t r ư ớ c g năm mươi lăm thử vi t i ê n tử quyết võ học phiếu m i ệ u vấn tiên kiếm quyết đ ỉ n h phòng bước kế tiếp viên mãn cần thiết điều kiện là một luyện hóa mười trôi địa phẩm bảo kiếm hoặc một thanh thiên phẩm bảo kiếm chi tinh túy hai dùng mười cây kiếm hình thảo hoặc là một gốc thất diệp kiếm hình thảo lang phong nhìn thoáng qua võ học bảng mỉm cười đem thiên phẩm bảo kiếm thu vào thanh ngọc trong nhẫn hiện tại chỉ còn lại có tìm tới mười cây kiếm hình thảo hoặc một gốc thất diệp kiếm hình thảo hắn phiếu m i ệ n vấn tiên kiếm quyết liền có thể đi đến viên mãn cũng không biết viên mãn kiếm quyết chính là cảnh giới cỡ nào vẫn là tông sư hay hoặc là nhưng không thể nghi ngờ tuyệt đối vượt xa hắn hiện tại tiếp theo hắn tiếp tục chọn lựa bảo vật từng cái ném vào thanh ngọc trong nhẫn lại lần nữa mở ra một cái dương đập vào mi mắt là ba quyển thư tịch cái này khiến lăng phong có chút hưng phấn có thể chuyên môn bỏ vào này bảo tàng bên trong thư tịch tự nhiên không phải bình thường thư tịch chính là thế gian cao cấp nhất võ học này ba quyển võ học phân biệt là đại lương tiên tử kiếm đại lương ba vương q u y ể n này hai quyển đều là địa phẩm mà cuối cùng một bản thì là một bản nội công tâm pháp kỳ đảnh lạ tử vi thiên tử quyết h ắ n đẳng cấp rõ ràng là thiên phẩm lăng phong cảm thấy có chút thực tế không lớn Vừa được một t hai, hai, hai, hai cái điều kiện nhập môn đối với lăng phong tới nói đều rất đơn giản hắn kiêm tu thanh h ỏ a quyết phiếu m i ệ u vấn tiên kiếm quyết vừa vặn liền là hai môn nội công tâm pháp thế là hắn bắt đầu tu hành này t ử vi thiên tử quyết chưa tới một c a n h giờ nay tử vi thiên tử quyết liền thành công nhập môn cùng phiếu m i ệ u vấn tiên kiếm quyết một dạng vừa vào cửa liền là tiên tiên cảnh giới ở trong cơ thể hắn bất ngờ lại tăng thêm một cỗ tử vi chân khí nay tử vi thiên tử quyết cực kỳ bá đạo dùng tử vi chân khí thống ngự hắn chân khí của hắn thật giống như quân vương thiên tử thống trị thân dân tu hành nội công tâm pháp càng nhiều thực lực càng mạnh nhưng một môn nội công tâm pháp mong muốn nhập môn đến đỉnh phong viên mãn người bình thường muốn tiêu hao cho dù là t h i ê n tư tại tài hoa hơn người cả đời cũng là nhiều nhất tu hành ba bốn môn nội công tâm pháp nhưng dù cho như thế tăng thêm này tử vi chân khí sức mạnh bùng lên cũng không thể khinh thường nhưng ta không giống nhau ta có khả năng trực tiếp thấy võ học viên mãn điều kiện chỉ cần thỏa mãn điều kiện là có thể trong nháy mắt viên mãn bằng vào điểm này ta hoàn toàn có khả năng trong khoảng thời gian ngắn tu hành nhiều môn nội công tâm pháp đem môn này tử vi thiên tử quyết uy lực phát huy đến vô cùng nhuẩn nhuyễn lăng phong cảm thụ được trong cơ thể tử vi chân khí thầm nghĩ hắn nhịn không được hai mắt tỏa ánh sáng một đầu hoàn toàn mới võ học con đường ở trước mặt hắn rộng mở so với thiên phẩm bảo kiếm này tử vi thiên tử quyết có lẽ mới là hắn chuyển này thu hoạch lớn nhất nhìn lại một chút công pháp này giai đoạn tiếp theo cần có điều kiện tử vi thiên tử quyết nhập môn bước kế tiếp tiểu thành cần thiết điều kiện là một tiên thiên tu vi hai ít nhất kiêm tu ba môn nội công tâm pháp cũng đem hắn tu hành đến cảnh giới viên mãn ra môn viên mãn nội công d i ệ t trừ tử vi thiên tử quyết bản thân còn có tạm thời vô pháp đi đến viên mãn phiếu m i ể u vấn tiên kiếm quyết còn kém hai môn xem ra muốn nhiều tìm mấy môn nội công tâm pháp luyện một chút tốt nhất phẩm chất không nên quá kém bằng không thì cũng không phát huy ra nhiều ít lực lượng đã tu hành hai môn thiên phẩm nội công lang phong tự nhiên t r ư ớ n g mắt bình thường nội công tâm pháp lang phong suy tư một chút muốn tìm đủ nội công tâm pháp cũng không khó khăn khó khăn là tìm tới tốt nội công tâm pháp thứ này trên giang hồ trên cơ bản đều là các môn các phái bí mật bất c h u y ể n có lẽ có thể trước từ nơi này đ ả m hoa tông ra tay lang phong thầm nghĩ được vinh dự đông hải quận đệ nhất tông môn đ ả m hoa tông có thể có này loại mỹ danh hắn môn phái nội công tâm pháp hẳn là sẽ không kém đi nghĩ đến nơi này trong lòng của hắn đã mơ hồ có cái đại khá ý nghĩ tiếp theo hắn đem ba quyển võ học bí tịch cùng với còn lại một chút để ý bảo vật toàn bộ ném vào thanh ngọc gi nhưng này bảo tàng rất lớn coi như nắm thanh ngọc giới nhồi vào cũng chỉ là miễn cưỡng chứa được một phần mới thôi còn có một đống lớn không có cách nào mang đi này cũng cũng tại trong dự liệu của hắn bất quá bảo tàng đã hiện thế nhưng hắn cứ như vậy rời đi khó tránh khỏi sẽ bị những người khác phát hiện đến tận lực đem hắn lại lần nữa ẩn nút mới được trước khi đi hắn chuyển đến mấy khối tảng đá lớn đem bảo tàng cửa vào một lần nữa ngăn chặn nhưng đây cũng chỉ là cái chướng n h ă n pháp nếu là có tâm người nghĩ muốn tìm vẫn là tìm được này kiên định hơn nội tâm của hắn ý nghĩ tại đây đàm sơn khả năng nhất phát hiện bảo tàng liền là đàm hoa tông chỉ cần đem bọn hắn thu phục vừa đến đạt được nội công của bọn hắn tâm pháp tu hành t ử vi thiên t ử quyết thứ hai liền coi như bọn họ phát hiện bảo tàng cũng vẫn như c ũ n ắ m trong lòng bàn tay lang phong thầm nghĩ đi ra s ơ n động mưa lớn đã cạnh sắc trời chẳng biết lúc nào cũng đã tối xuống hắn tại cái k i a bảo tàng bên trong bất chi bất giác chờ đợi cả ngày nhìn thoáng qua sắc trời hắn cũng lười rời đi một lần nữa trở lại hang núi ngồi xếp bằng cứ như vậy tính tọa điều tức s u ố t cả đêm hôm sau hương đông về sau lang phong trong núi đánh chỉ thịt rừng ăn còn theo thanh ngọc trong nhận xuất ra một vỏ rượu ngon ăn uống no đủ về sau xuất ra đại lương thiên tử kiếm cùng với đại lương bá vương quyền hai bản b í tịch quan sát đại lương chính là tiền chiếu quốc hiệu đại lương tiên h tử kiếm đẳng cấp địa phẩm viên mãn điều kiện một thiên thiên hậu kỳ tu vi hai dùng tự thân kiếm khí luyện hóa một thanh địa phẩm bảo kiếm c h i tinh túy ba quan tưởng thiên tử trí tôn đại lương bá vương quyền đẳng cấp địa phẩm viên mãn điều kiện một thiên thiên hậu kỳ tu vi hai dùng huyền phẩm luyện thể bí dược dùng chân khí thối luyện quyền cốt ba quan tưởng bá vương chỉ tư lang phong sau khi xem xong đằng trước hai điều kiện hắn còn có thể hiệu được nhưng này quan tưởng thiên tử quan tưởng bá vương cũng có chút khiến cho hắn gặp khó khăn đây là ý gì thử trước một chút đi lăng phong ngồi xếp bằng chạy không tâm linh trong đầu dần dần phát họa ra chính mình cho rằng thiên tử như thế nào thiên tử uy áp trong nước hoàn vũ c ộ u tôn tại hắn kiếp trước hoa hạ trong lịch sử xuất hiện qua vô số hùng tài vĩ lược quân chủ lăng phong đối sự tích của bọn hắn cũng có hiểu biết bằng vào những kinh nghiệm này trong đầu hắn dần dần phát họa ra một tôn thiên tử thiên tử hình ảnh tại trong đầu hắn càng ngày càng hoàn thiện vương miện hoa p h ụ bội kiếm khuôn mặt uy nghiêm lạnh lùng khí che sơn hà uy áp bắt hoàng một người tri ngôn đã là thiên hạ tri ngôn sau đó khi hắn mở hai mắt ra lại mở ra võ học bảng đại lương tiên tử kiếm đẳng cấp địa phẩm viên mãn điều kiện một thiên thiên hậu kỳ tu vi hai dùng tự thân kiếm khí luyện hóa một thanh địa phẩm bảo kiếm chi tinh túy ba quan tưởng thiên tử trí tôn đã hoàn thành thế là xong h lăng phong nháy mắt mấy cái sau đó lại theo bảo tàng bên trong x u ấ t ra một thanh địa phẩm bảo kiếm đem hắn kiếm chi tinh túy luyện hóa như thế qua một cách giờ một môn huyền ảo kiếm pháp tại trong đầu hắn hiện hiện hắn đứng lên dùng chỉ làm kiếm trên thân đ ô n g nhiên buộc phát ra một cỗ duy ngã độc tôn khí tức phảng phất diễn luyện qua ngàn vạn lận nhất kiếm hạ xuống một đạo giống như huy hoàng tiên uy kiếm ảnh lăng không chém xuống nương theo lấy ầm ầm một thanh n â m vang lên lăng phong trước mặt mặt đất trực tiếp bị chém thành hai khúc một đạo sâu vài thước vết kiếm lan tràn ra bên ngoài hơn mười t r ư ợ n g dọc đường chỗ núi đá đại thụ tất cả đều bị một phân thành hai chương năm mươi sáu lăng phong nhìn xem trước mặt cái kia lan tràn ra bên ngoài hơn mười triệu to lớn vết kiếm hai mắt nhữ lại này địa phẩm võ học đích thật là không phải tầm tường a vẹn, vẹn vận dụng một phần mười chân khí liền có uy lực như thế. nếu là ta toàn lực thôi động chỉ sợ một tòa núi nhỏ cũng có thể chém thành hai khúc đi loại lực lượng này đã gần như trong truyền thuyết tiên thần hắn hít sâu một hơi trong truyền thuyết tiên thần có thể b à n sơn đ ả o hải vắp núi trục nhật đàng vân gia vũ tại người bình thường xem ra không thể tưởng tượng nổi có thể là theo tu vi cảnh giới đề cao l a n g phong lại càng phát giác võ đạo cao thâm mặt chắc tương lai chưa hẳn không thể làm đến trong truyền thuyết tiên thần cử chỉ càng có lẽ những cái k i a t r o n g truyền thuyết tiên thần vốn là võ giả tu vi bao trùm tại tông sư phía trên võ giả lăng phong đối võ đạo sinh ra vẻ mong đợi thậm chí tương lai hắn có thể bằng vào võ đạo làm đến cái kia hết thệ có c h i k h ô n sinh mệnh chỗ tha thiết ước mơ sự tỉnh dài có chết hay không phát tán một tháng o tư duy về sau l a n g phong lại nhìn về phía mặt k h á c một môn võ học đại lương bá vương quyền phía trên ba điều kiện đối với hắn mà nói cũng không tính khó khăn có thể quan tưởng thiên tử trí tôn h ắ n tự nhiên cũng có thể quan tưởng ra bá vương chỉ tư so với cái này cũng là cái kia huyền phẩm luyện thể bí dược có phần khó khăn dù sao loại cấp bậc này bí dược hắn còn không có luyện chế qua đây đan điện bên trong cũng là có mấy loại dạng này bí dược tìm cái thời gian tìm đủ d ư liệu nếm thử luyện chế một phiên đi thượng phẩm đan dược lựa chế với hắn mà nói đã không có gì độ khó huyền phẩm còn cần lại khiêu chiến một thoáng quen thuộc một hồi đại lương thiên tử kiếm về sau lang phong liền dự định rời đi tiến đến đàm hoa tông tìm mấy quyển phẩm cấp cao một chút nội công tu hành trên đường đ ỗ n g nhiên có một tia chân khí gọn sóng chuyển đến lang phong nhìn lại chỉ thấy núi rừng bên trong một cây đại thụ sổ đổ nhấc lên từng đợt bụi mù thân hình hắn nói lên tiến lên xem xét chỉ thấy có hai người đang đổi rết đàm hoa tông chủ lý đàm càng kỳ quái hơn chính là theo cái kia trên thân hai người mặc quần áo và trang sức đến xem bọn hắn chính là đàm hoa tông người tu vi cũng đều không kém đều là n h ấ t phẩm lăng phong chú ý tới lý đàm bản thân bị trọng thương không phải dùng hắn tiên thiên tu vi không đến mức bị hai cái n h ấ t phẩm võ giả truy sát đến loại trình độ này lý đàm không muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại ngoan ngoan cùng chúng ta trở về nể tình ngày xưa về mặt tình cảm đại trưởng lão có lẽ sẽ tha cho ngươi một cái mạng bên trong một cái n h ấ t phẩm võ giả lãnh đạo nói lý đàm nghe vậy trên mặt lộ ra một tia trào phúng tha ta một mạng thử ngươi nói lời này trong lòng ngươi tin tưởng sao trở về ta nhất định phải chết người kia ha to miệng nhưng cũng nói không nên lời phản bác đại trưởng lão bây giờ t o ạ nguyện leo lên tông chủ bảo tọa tuyệt đối không thể thả mặt cho trong tông môn có uy hiếp được địa vị hắn tồn tại làm tiên nhiệm tông chủ lý đ à m là đoạn không có khả năng lưu lại nghĩ đến nơi này này người nhìn xem lý đ à m tầm mắt có chút phức tạp muốn ra tay nhưng trở ngại quá khứ tình cảm lâm vào xoắn suýt bên trong so với hắn một cái khác nhất phẩm võ giả liền quả q u y ế t nhiều hừ hôm nay coi như là giết n g ư ơ i cũng phải đem ngươi thi thể mang về triệu hàn ngươi đừng quên lúc trước ngươi bị mã phi vây công thân hãm nhà tù nếu không phải ta kịp thời chạy tới ngươi liền chết bây giờ vị nịnh mọt đại trưởng lão ngươi lại muốn giết ta không khỏi quá vong ân phụ nghĩa lý đàm sẩm mặt lại nói cái kia triệu hàn lại là cười lạnh nói tông chủ ngày xưa ân tình ta nhất định sẽ v i n h viễn ghi ở trong lòng nhưng ngược lại đại trưởng lão là quyết tâm muốn ghi hệt ngươi bây giờ này đàm sơn xung quanh trăm dặm tất cả đều là đổi u bắt ngươi người ngươi không trốn khỏi thà rằng như vậy không bằng sẽ giúp ta một lần đưa ngươi chỉ tính mệnh giao cho ta để cho ta lập công về sau mỗi khi gặp ngày rỗ ta nhất định sẽ cho ngươi nhiều đốt vàng mã nói xong hắn liền cầm kiếm hướng phía lý đàm đánh tới lý đàm tuy là thiên, thiên nhưng bởi vì bị trọng thương tăng thêm một đường đào vòng s ớ n g đã mệt bở h ơ i t hai không có mấy hiệp liền rơi vào hạ phong lúc này cái kia xoắn suýt nhất phẩm võ giả cũng theo đó ra tay bất quá không là đối phó lý đ à m mà là ngăn trở triệu hẳn tông chủ n g ư ơ i nhanh lên vương d ự c đà tạng ngươi lý đ à m không do dự quay người liền muốn rời khỏi nhưng lúc này trong rừng lại thoát ra mấy cái đàm hoa tông đệ tử đem lý đ à m bao vây mấy người đưa mắt nhìn nhau cũng có người cùng vương d ự c một dạng trở ngại ngày xưa tình cảm không muốn ra tay nhưng lúc này cái kia triệu hẳn hô to một tiếng các ngươi nếu là không bắt được hắn sau khi trở về ta định bẩm báo tông chủ đến lúc đó Các người tất cả mọi người phải bị trọng phạt thậm chí chết lời vừa nói ra còn lại mấy người cũng không do dự nữa mặc dù có chút xoắn suýt nhưng tính mạng của mình mới là trọng yếu nhất đ ã tội mấy người cấp tốc ra tay trường kiếm chặt ra đang dẹp ra một mảnh giày đặc kiếm võng thân ở kiếm võng bên trong lý đảm lập tức hiện tượng hoàn sinh bí mật quan sát lang phong cũng cảm thấy không sai biệt lắm là lúc này rồi đưa tay ở giữa mấy đạo l ấ m liệt kiếm khí theo kiếm chỉ bên trong phát ra ấm vang ấm vang mấy người trường kiếm trong tay dồn dập bị đánh gãy lực phản chấn đem bọn hắn chân lui ra ngoài xem trong tay bọn kiếm bọn hắn sắc mặt biến hóa hốt hoảng nhìn bốn phía cao nhân phương nào ra tay c o n mời hiện thân Cút. đáp lại bọn hắn chỉ có một cái lạnh lùng thanh â m mà cái kia triệu hàn nhìn xem lý đảm mặt mũi tràn đầy không cam l ò n g không muốn xem lấy một cái đại công lao c h ơ mắt theo chính mình dưới mí mắt chạy đi hắn tiếp tục nói các h ạ n à y lý đảm đã không phải là ta đảm hoa tông tông chủ ngươi cứu hắn có thể là tại cùng ta đảm hoa tông là địch còn xin nghĩ lại lần này đáp lại hắn chính là một đạo lẫm liệt kiếm khí kiếm khí pha không như một giải lụa triệu han biến sắc cầm kiếm ngăn cản lại thấy trường kiếm âm vang đứt gãy kiếm k h í trực tiếp xuyên thủng đầu hắn nhất kích mất mạng những người còn lại thấy thế nơi nào còn dám ở lại lâu dồn dập chạy chối chết chỉ còn lại có lý đàm một người đâm tại tại chỗ có chút cho váng vốn cho rằng trước đường đã hết hôm nay chắc chắn phải chết không nghĩ tới phong hồi lộ chuyển đột nhiên toát ra một cái thần bí cao nhân cứu mình hắn vội vàng c h ắ p tay tại hạ lý đàm đa tạ cao nhân cứu g i ú p còn mời cao nhân hiện thân gặp mặt cũng tốt để cho ta khắc trong tâm khảm mặc khắc nhật báo đáp ta liền sau lưng ngươi một thanh âm sau lưng lý đàm cách đó không xa vang lên lý đàm gi xoay người nhìn lại một cái thanh niên áo trắng thế mà liền đứng sau l ư n g tự mình không đến một trượng khoảng cách khoảng cách như vậy đối phương muốn giết hắn dễ dàng càng làm cho hắn kinh hại chính là chính mình thế mà một chút cũng không có phát giác này cao nhân rất cao a nhưng này bề ngoài nhìn qua cũng không tránh khỏi quá trẻ tuổi đi lý đàm trong đầu lõe lên một chỗ ý nghĩ sau đó vội vàng chắp tay còn mời ân nhân cáo chi tính danh ta ngày khác chắc chắn sẽ báo đáp ta gọi lang phong ngươi mong muốn báo đáp lời không cần đợi đến ngày khác giờ này ngày này là được lang phong thản như nói lang công tử ngươi cũng thấy đấy ta trọng thương tại thân nhưng lăng phong i đàm h ô tông cứu mình ân cứu mạng lớn hơn tiên làm cho đối phương tiến vào cũng tịnh có chút ít có thể chẳng qua là hắn cười khổ nói ta đã không phải đ à m hoa tông tông chủ chuyện này ta không có cách nào làm chủ ta giúp ngươi thu hồi vị trí tông chủ ngươi để cho ta tiến vào đ à m hoa tông công pháp cắt như thế nào l a n g phong từ tốn nói nghĩ đến lăng phong vừa rồi bày ra thực lực n h ư đối phương có thể trợ giúp mình có lẽ chính mình thật có cơ hội đoạt lại hết thảy lý đàm ánh mắt lộ ra một vệ hừng hực chỉ muốn công tử ra tay giúp ta đàm hoa tông công pháp các cửa lớn là công tử rộng mở giao dịch đã thành vậy liền đi theo ta đi lăng phong thản n h i ê nói n mang theo lý đàm đi tới đàm hoa tông chương năm mươi bảy ngươi không có làm tông chủ mệnh a đi tới đàm hoa tông trên đường lý đàm đi rất chậm dù sao đối phương t ụ thương không nhẹ lăng phong thấy thế khẽ cho mày giả vờ rối tay vươn vào trong lực âm thầm theo thanh ngọc trong nhẫn lấy ra một hạt đan dược ném cho lý đàm u ố n g vào này đ n đi lý đàm tiếp nhận đan dược một hồi mùi thơm ngát tràn ngập tới thân thể cảm giác đau l ớ n đều tựa hồ hòa hoãn không ít tốt đan dược à. hắn đem hắn u ố n g v à o đan dược hóa thành dòng nước gấm chạy sôi toàn thân bắt đầu chữa trị thương thế mặc dù không có hoàn toàn khôi phục nhưng cũng khá ba bốn thành ít nhất hành động phương diện đã có thể liền giống như người bình thường hắn âm thầm kỳ lạ loại đan dược này tại đông hải quận bên trong các tiệm thuốc lớn đều không có mấy cái y sư có thể chế tác được hoặc là người này là trong truyền thuyết luyện đan sư hoặc là liền là cái này người bối cảnh cực lớn mới có dạng này đan dược kể bên người mặc kệ là điểm nào nhất đều không phải là bình thường tiên tiên có thể chó nói chỉ là lăng phong bản thân thực lực liền cao đến dọa người nhưng trong lòng của hắn còn có một chút lo nghĩ đúng rồi lăng công tử ngươi làm sao lại tại ta đàm hoa tông hậu sơn xuất hiện đâu lý đàm tò mò hỏi đi ngang qua đi ngang qua lý đàm nội tâm là không tin nhưng đối phương cứu hắn là sự thật hắn cũng không có tiếp tục hỏi nữa đàm hoa tông trên đại điện một cái lao giả tóc trắng nhìn xem quỷ gối trước mặt mấy cái đệ tử vẻ mặt tâm trầm như nước được người cứu tại đàm hoa tông danh giới bên trên các ngươi thế mà còn bắt không được một cái bị trọng thương lý đàm được người cứu liền mặt của người ta đều không có nhìn thấy một đám rất rưỡi lao giả tóc trắng tức miệng m ắ g to mấy cái đệ tử câm như hến không dám nói lời nào t ố t triệu hình cái tia lý đàm được người cứu đã nói lên mạng hắn không có đến tiết lộ bất quá ngươi cũng không cần lo lắng quá mức đàm hoa tông đã ở ngươi nắm giữ lao giả tóc trắng bên cạnh một cái áo bào s á m trung niên ngồi tại một tấm trên ghế bành trong tay bưng một bát trà b ì n h chân như vạn nói bốn phía chúng đệ tử nhìn xem hắn trong mắt lóe lên một tia e ngại đại trưởng lao có thể thành công chiếm lấy vị trí tông chủ toàn bằng cái này người trương tông chủ nói mặc dù có đạo lý thế nhưng này lý đà m nắm giữ ta đà tu vi vẫn là t i ề n t i ề n hắn không chết ta người tông chủ này vị trí thủy chung ngồi không an ổn à. lao giả tóc trắng lo lắng như vậy đi thanh lâm quận khoảng cách đông hải quận không xa ta sẽ để cho phi vân tông người chú ý nhiều hơn lý đàm hạ lạc một có tin tức liền thông chi ngươi trương tông chủ thản nhiên nói lao giả tóc trắng nghe vậy vẻ mặt vui vẻ đa tạ trương tông chủ triệu huynh không cần k h á c khí về sau ngươi đàm hoa tông cũng là võ lâm minh một thành viên ta phi vân tông còn có ngươi đàm hoa tông đến hai bên cùng ủng hộ mới là a nhất định nhất định lao giả tóc trắng liên tục gật đầu n g nhiên một cái đệ tử xông vào đại điện trên mặt mang theo bối rối chỉ sắc tông chủ l ý đàm hắn hắn trở về nghe đến nơi này lão giả tóc trắng cùng trương tông chủ trên mặt đều lóe lên vẻ khắc l ạ này l ý đàm thế mà tự chui đầu vào lưới thú vị hai người nghi hoặc lúc lang phong mang theo lý đàm đã đi vào đại điện một chút đối l ý đàm còn ôm lấy tình cảm người thấy lý đàm trở về sắc thái vui mừng chợt lóe lên nhưng tiếp lấy càng nhiều liền là lo lắng ai đều rời đi tội gì trở lại đâu tự chui đầu vào lưới không khôn ngoan cử chỉ a đại gia cũng đều đoán được lý đàm là trở về đoạt lại vị trí tông chủ thế nhưng không ai xem trọng hắn về phần m ặ t k h á c bên người l a n g phong thì là bị mọi người vô ý thức không để ý đến dù sao đối phương quá trẻ tuổi dạng này người trẻ tuổi trên giang hồ chỗ nào cũng có chớ nói chi là l a n g phong tu hành liễm khí quyết khí tức thường thường không có gì lạ liền võ giả tầm thường đều kém xa tích t ắ p lý đàm a lý đàm ta không nghĩ tới ngươi cư nhiên như thế ngu xuẩn thế mà tự chui đầu vào lưới đã như vậy vậy liền chết đi đi lão giả tóc trăng thấy lý đàm cũng không nói nhảm trực tiếp ra tay hắn biết đối phương thương thế tất nhiên còn không có khôi phục lúc này chính là giết đối phương thời cơ tốt nhất lưu g a lúc này cái k i a một mực bị người sơ s u ấ t lang phóng đ ố n g nhiên đưa tay một trưởng đánh ra lực lượng bá đạo trong nháy mắt mánh liệt mà ra cùng lao giả tóc trắng quyền trưởng đụng nhau trong nháy mắt lao giả giống như bị một ngọn núi đụng bên trên tại chỗ bay ngược ra ngoài n ê n ở trên cây cột trong đại điện giam giác một tiếng mọi người phảng phất nghe được một tiếng nước xương thanh â m lao giả một ngực máu phân ra ngã trên mặt đất không thể động đậy đúng là bị một chiêu đánh phế giờ k h ắ c này mọi người đồng loạt nhìn xem lang p h n g trong mắt không còn có mảy may khinh thị tương phản toàn đều mang nồng đầm tính sợ một chiêu hạ gục tiên thiên loại tu vi này vượt qua bọn hắn tưởng tượng liền cái kia trương tông chủ cũng không nhịn được cọ một thoáng đứng lên trong tay bắt trà rơi trên mặt đất dính ư ớ t quần cũng không để ý đến một chiêu hạ gục lao giả tóc trắng liền hắn cũng làm không được ca đối phương t u ổ i còn trẻ chẳng lẽ là cái tiên thiên trung kỳ cường giả không biết các hạ cao tính đại danh trương tông chủ hít sâu một hơi không dám sơ xuất chắp tay hỏi thăm lăng phong lường đối phương l ê n mắt ngươi không có tư cách biết lời vừa nói ra trương tông chủ sắc mặt biến hóa có chút tức giận nhưng nhìn lại một chút cái kia ngã xuống đất không dậy nổi lao giả tóc trắng không dám phát tác、Tốt. các hạ vũ lực hơn người ta nhận thua cáo tử hắn không d á m cùng lăng phong giao thủ liền muốn rời khỏi ta cho phép ngươi đi rồi sao có thể đ ố n g nhiên trước mặt hắn một vệt màu trắng tàn ảnh t r ợ t l o ạ lên lăng phong dùng hắn khó mà nắm lấy tốc độ ngăn tại trước mặt hắn trương tông chủ trong lòng thất kinh nhưng vẫn là chấn định nói các hạ mặc dù thực lực cao cường nhưng ta phi vân tông chính là võ lâm minh thành viên ngươi nếu là đối phó ta chính là đối địch với võ lâm minh nếu kinh động đến minh chủ chỉ sợ coi như là các hạ cũng không dễ chịu đi võ lâm minh chủ lý trầm uyên đại chu hai đại tông sư một trong trên giang hồ tất cả mọi người nói hoàng đế quyền khinh thiên hạ mà võ lâm minh chụt thì là quyền n g h i ê n gian g g sơn đem lý trầm viên cùng hoàng đế làm sự so sánh đủ để thấy nó địa vị còn có thực lực lăng công tử võ lâm minh không thể coi thường cùng hắn là địch đúng là không k h ô n n g o an vẫn là để hắn đi thôi l ý đàm cũng nhỏ giọng khuyên nói một câu thương thế của hắn liền là trương tông chủ tạo thành nhưng vì đàm hoa tông vì không đối địch với võ lâm minh hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nhịn xuống tới người bị hại đều nói như vậy lăng phong đã không còn gì để nói chỉ bất quá hắn nhìn xem trương tông chủ lại là khác có ý tưởng người mong muốn có thể đi ít nhất lưu lại một môn địa phẩm nội công tâm pháp địa phẩm nội công tâm pháp trương tông chủ trừng lớn hai mắt n g ư ơ i biết tại đại tru địa phẩm nội công tâm pháp đến cỡ nào khó được sao ta làm sao có thể có không có vậy liền đi chết lăng phong trên thân b ộ c phát ra một cỗ băng lãnh s á c ý trương tông chủ sắc mặt biến hóa chờ một chút địa phẩm nội công tâm pháp không có nhưng huyền phẩm ta có mà lại tại huyền phẩm bên trong cũng là đ ỉ n h tiêm có thể hay không lăng phong trầm ngâm một chút miễn cưỡng đi cầm lấy đi trương tông chủ từ trong ngực móc ra một quyển sách đau lòng ném cho lăng phong lăng phong nhìn lướt qua đích thật là huyền phẩm công pháp không thể nghỉ ngờ trương tông chủ giao ra công pháp sau liền muốn rời khỏi nhưng trên mặt đất lao giả tóc trắng vội vàng cầu cứu trương tông chủ ngươi không thể bông tha ta à chúng ta đã nói ngươi giúp đỡ ta lên làm tông chủ sau đó đàm hoa tông cùng phi vân tông hai bên cùng ủng hộ a trương tông chủ thương hại nhìn lao giả tóc trắng liếc mắt trách chỉ có thể trách ngươi vận khí không tốt n à y không có làm tông chủ mệnh a đúng vậy a ban đầu hết thệ đều toàn cục đã định ai có thể nghĩ tới nửa đường toát ra cái lăng phong đây nói xong trương tông chủ không tiếp tục để ý lao giả tóc trắng nhanh chóng nhanh rời đi chương năm mươi tám đà tông công pháp đàn g h ò a tông bên trong lăng phong lật xem trong tay theo trương tông chủ nơi đó lấy ra bí tịch kỳ danh gọi là chọc lăng quyết chính là một môn huyền phẩm nội công tâm pháp đọc qua thời điểm môn công pháp này viên mãn điều kiện cũng theo đó hiện hiện chọc lăng quyết đẳng cấp huyền phẩm viên mãn điều kiện một thiên thiên tu vi hai dùng một loại thủy chi tinh túy ba đem tự thân t ẩ m ở đáy nước một canh giờ đệ nhất cái điều kiện, thứ ba, cũng là đơn giản. Nhưng điều kiện thứ hai thủy chi tinh túy cái đồ chơi này không thật là tốt tìm thiên địa có linh vật mà này chút linh vật hoặc nhiều hoặc ít đều có thuộc tính phân chia t ỷ như ngũ hành t ỷ như âm dương thủy chỉ tình túy liền là thuần túy thủy thuộc tính linh vật lăng phong tại bạch vân tông trong điện tịch nhìn qua một chút ghi chép t ỷ như ngàn năm ngọc trai đáy biển huyền băng các loại đều là thuần túy thủy chỉ linh vật những vật này lớn để sản xuất từ duyên hải vừa lúc đông hải quận liền là nằm ở duyên hải ngay tại lăng phong suy tư làm sao tìm linh vật lúc trên đại điện cái tia đại trưởng lao đã tại hướng lý đàm mở miệng cầu xin tha thứ có thể lý đàm há lại sẽ vương tha hắn đâu ngươi tranh đoạt vị trí tông chủ thất bại ta vốn không có ý định cùng ngươi so đo chưa từng nghĩ ngươi trở về muốn giết ta thử hỏi ta sao có thể b u n g thang ư ơ i đây lý đàm lạnh lùng nói ra rút ra trường kiếm trực tiếp đem đầu của đối phương tắt xuống đầu người lan xuống máu tơi ư bắn tung tóe nhuộm đỏ bậc thang mọi người cầm như hến mà trước đó cái k i a mong muốn thả đi lý đàm v ư n g d ự c đứng dậy sau đó quỳ trên mặt đất lơn tiếng nói chúc mừng tông chủ thanh lý m ô n hộ chúc mừng tông chủ thanh lý m ô n hộ những người khác cũng rồn rập phụ họa quỳ trên mặt đất lý đàm đạm mặt nói nắm thi thể dẫn đi trôn đúng xử lý xong đại trưởng lao sau đó lý đàm nhìn về phía làng phòng chắp tay cảm kích lăng phong khoát tay háo nhớ kỹ người ta ở giữa giao dịch liền có thể đàm hoa tông tàng thư cắt ở đâu mang ta đi đi đúng lý đàm không dám sơ xuất mang theo lăng phong đi tới tàng thư cắt mà trên đường cũng đang suy tư muốn làm sao tiến một bước cùng lăng phong giao hảo một chiêu hạ gục tiên thiên thực lực mạnh không thể coi thường dù cho là cao thủ nhiều như mây võ lâm minh bên trong cũng là cực kỳ hiếm thấy mà bây giờ trương tông chủ mặc dù bị đuổi đi nhưng hắn dù sao cũng là võ lâm minh một thành viên chưa chừng sẽ trở lại tìm phiền t o á i đàm hoa tông cần một cái chỗ dựa theo lý đàm lai lịch bí ẩn thực lực mạnh mẽ t i ệ n tay liền có thể xuất r a cứu mạng đan dược l a n g phong không thể nghi ngờ là một cái n ú i dựa cường đại công tử không biết người đối võ lâm minh thấy thế nào lý đằng hỏi l a n g phong suy tư một chút tại đại chu mặc dù không là võ giả cũng tuyệt đối có nghe nói qua võ lâm minh vì danh đây là đại chu lớn nhất một cái võ đạo môn phái cùng hắn nói là môn phái chẳng thán nói là một cái liên minh một cái do các đại môn phái tạo thành quản hạt đại chu hơn phân nửa giang hồ liên minh mà minh chủ chính là đại chu hai đại tông sư một trong lý trầm lên đại chu ba mươi sáu quận trong đó có m ư ơ i chín cái quận võ đạo môn phái lệ thuộc võ lâm minh không hề nghi ngờ võ lâm minh là đại chu mạnh nhất võ đạo thế lực ngươi đột nhiên hỏi vấn đề này là sợ cái kia trương tông chủ sẽ trở về tìm phiền t h o á i sao không dối gạt công tử đúng thế nếu sợ hắn trở về tìm phiền thoái vì sao không cho ta giết hắn nếu là giết hắn cái kia chính là triệt để đem đàm hoa tông đẩy hướng võ lâm minh mặt đối lập mà đối phương bất tử hết thể liền đều có cứu văn chỗ dù sao trương tông chủ nhúng tay đàm hoa tông nội vụ không đúng trước võ lâm minh vì danh âm thanh nghĩ đến sẽ không đối đàm hoa tông làm to chuyện đại khái xuất sẽ chuyện lớn hóa nhỏ ta lo lắng chẳng qua là cái kia trương tây trương tông chủ sẽ kh hắn tại võ lâm minh bên trong đợi không ít năm giao thiệp rộng nếu thật muốn muốn gây bất lợi cho đàm hoa tông ta đàm hoa tông rất khó không thiệt t ò i đúng nghe công tử tựa hồ lúc ấy thật sẽ giết trương tông chủ chẳng lẽ ngươi không sợ võ lâm minh sao ly đàm có chút ngoài ý muốn hắn m u ố n cho rằng lăng phong nói muốn giết trương tông chủ chẳng qua là làm dáng một chút trở ngại võ lâm minh mặt mũi là không dám cũng sẽ không giết đối phương có thể hiện tại xem ra đối phương lúc ấy giống như thật sẽ giết trương tông chủ a có gì đáng sọ、so? lăng phong khét c ư i một tiếng võ lâm minh chủ lý trầm uyên cùng hắn đồng dạng là tông sư giết một cái trương tông chủ chẳng lẽ còn sẽ vì đối phương cùng chính mình l i ề u mạng hay sao tông sư nếu là tử chiến có thể là không như bình thường sự tỉnh lý đàm tâm tắc lấy làm kỳ lạ nhìn lăng phong liếc mắt đối lai lịch của đối phương càng ngày càng tò mò tại đại tru không sợ võ lâm minh người có thể đếm được trên đầu ngón tay coi như là t r i ệ u đình cũng muốn kiên kỵ một ít ta chẳng lẽ công tử chính là những cái kia ẩn thế tông môn người ẩn thế tông môn ừ m ta nghe nói trên giang hồ có một ít cổ lão ẩn thế tông môn bọn hắn không hỏi thế sự một lòng truy cầu võ đạo dạng này tông môn môn đ ổ số lượng cực ít nhưng mỗi một cái đều là hạng người kinh tài tuyển diễm bên trong tông môn thậm chí có thông sư tọa chân công tử tuổi c ò n trẻ liền có tiên thiên thực lực nếu là xuất từ ẩn thế tông môn vậy liền đều giải thích thông được lý đ à m bừng tỉnh đại ngộ lang phong nghe vậy có chút hăng hái ẩn thế tông môn hắn còn là lần đầu tiên biết những sự tình này cũng không có ngăn cản lý đ à m n á p bù rất nhanh hai người liền đi tới đảm hoa tông tàng thư cát công tử ta đảm hoa tông tàng thư các điểm bốn tầng ba tầng dưới chính là thiên văn địa lý nhân vật tạp đàm cổ kim kỷ văn các loại hôn tạp loại điện tịch đến mức người mong muốn võ đạo công pháp điện tịch thì là tại tầng thứ tư ừng ta biết rồi công tử kia xin cứ tự nhiên lý đàm không có cùng đi hắn vừa mới giải quyết đại trưởng lão còn có một đống lớn sự vụ cần phải xử lý tiến vào trong tàng thư cát đập vào mi mắt muôn vàn g điện tịch nhường lăng phong hai mắt tỏa sáng nơi này so bạch vân tông tàng thư cát lớn thêm không ít hắn bỗng nhiên mong muốn tại đàm hoa tông chờ lâu một chút thời gian ngoại trừ võ đạo điện tịch bên ngoài đối với còn lại các loại điện tịch hắn cũng ôm lấy hưng thú nậu tại bạch vân tông lúc ngoại trừ lệ công hắn liền là đi tàng thư các đọc sách ngày tiếp n hắn tin tưởng học những kiến thức này tổng hội tại một thời điểm nào đó phát huy được tác dụng t hiện t a y cầm một quyển sách nhìn mấy lần phóng đãng không bị trói buộc đại lương đời thứ bảy đế vương là một bản nhân vật truyền kỳ là lăng phong không có ở bạch vân tông nhìn qua địa tịch quyết định tại đây đàm hoa tông lưu thêm chút thời gian ngược lại bạch vân tông tàng thư đều cho ta thấy không sai b i ệ t lắm lăng phong thầm nghĩ vung xuống cái kia nhân vật truyền kỳ lăng phong thẳng đến tầng thứ tư đi vào công pháp khu vực tìm được hai quyền hợp ý nội công tâm pháp phân biệt là một bản địa phẩm một bản huyền phẩm đàm hoa thuần dương kinh đẳng cấp địa phẩm viên mãn điều kiện thiên thiên trung kỳ tu vi hai dùng một gốc ngàn năm linh chi ba dùng ăn trăm cân hỏa thuộc tính tiên thiên yêu thú máu thịt thiểu dương tâm pháp đẳng cấp huyền phẩm viên mãn điều kiện một thiên thiên tu vi hai dùng một gốc ngàn năm nhân sinh một gốc ngàn năm hà thủ ô lang phong nhìn lướt qua đều không phải là cái gì đơn giản có thể đạt thành điều kiện nếu để cho một mình hắn chậm rãi tìm tài nguyên sợ sẽ tiêu hao không ít thời gian có lẽ có thể nhường lý đàm giúp đỡ chút ngược lại hắn hiện tại đang nghĩ n ợ i cùng ta kéo vào quan hệ vậy liền cho hắn một cái cơ hội đi lang phong mỉm cười cảm giác mình này người vẫn là quái đ ư c rồi t r ư ớ n năm mươi chín thử vi thiên tử quyết đại thành l a n g phong tiến vào t à n g thư các về sau suốt cả đêm đều chưa hề đi ra mãi đến ngày thứ hai lý đàm tạm thời xử lý tốt đại trưởng l ã o đến tiếp sau sự tình lúc này mới tới t à n g thư các tìm đối phương thấy đối phương đang ở t à n g thư các trong tầng thứ nhất đọc một chút không quan hệ võ đạo điện tịch không khỏi hơi nghi hoặc một chút đối phương không là hướng về phía đàm hoa tông công pháp tới sao tại sao lại ở chỗ này đọc lấy này chút không quan hệ điện tịch rồi công tử này tầng thứ tư người đi qua sao ừ n nhìn qua đàm hoa tông công pháp điện tảng hoàn toàn chính xác không tầm thường Thế mà còn có một bản địa phẩm nội công ò n bản nội có c một phẩm địa tử â m pháp, chuyến này không nguồn công. Lang Phong chuyến không như sách, không còn công. cũ đọc cũng đầu này Lăng vẫn đang ngồi ngẩn lên nói. Công t nói là đàm hoa thuần dương tâm kinh đi môn công pháp này chính là ta đàm hoa tông tiên tổ lưu truyền xuống chính là đàm hoa tông trí cao tâm pháp mỗi một thời đại tông chủ đều sẽ nghiên cứu nhưng có thể người tu hành lác đắc không có mấy liên ta cũng không có cách nào đem hắn lĩnh hội ly đàm không khỏi hơi xúc động càng cao cấp hơn võ học đ i ệ n tịch đối tu vi tư chất nội tính yêu cầu liền càng cao đàm hoa tông tuy có địa phẩm công pháp nhưng lại cực ít có người có thể tu hành tại đệ tử của đời này bên trong càng làm một cái đều không có không thể không nói đây là lý đảm trong lòng một cái tết đ ố i ừng ngươi hôm qua nói qua sợ cái kia trương tông chủ lại tìm tới môn đ ú n g không lăng phong bỗng nhiên rời đi chủ đề lý đảm gật gật đầu đích thật là có cái này s â u lo ta tiếp xuống tại đàm hoa tông đợi một thời gian ngắn nếu là cái kia trương tông chủ tìm tới cửa ta có thể giúp ngươi giải quyết thật sao cái kia thật sự là quá tốt lý đảm hai mắt tỏa sáng hắn còn lo lắng lăng phong rời đi qua sớm kể từ đó hắn liền không có thời gian cùng đối phương kéo vào quan hệ đ ư n g cao hơn quá sớm ta có khả năng lưu lại bảo hộ đàm hoa tông một q u ã n thời gian nhưng cần đàm hoa tông vì ta làm một ít chuyện công tử mời nói lăng phong tay lấy ra giấy đưa cho đi qua phía trên này là ta cần một chút tài liệu người đàm hoa tông giúp ta tìm đến dĩ nhiên phía trên này đồ vật đại đô có giá trị không nhỏ tiền phương diện ngươi không cần lo lắng để ta tới cho hắn vừa được một nhóm giá trị liên thành bảo tàng không dùng t h ì phí lý đàm tiếp đi tới nhìn một chút trên giấy viết đồ vật theo yêu thú máu thịt đến thiên địa linh vật lại đến nhân sâm chờ hiếm thấy dược liệu số lượng không ít mong muốn tập hợp hoàn toàn chính xác không phải chuyện dễ dàng nhưng đàm hoa tông tại đông hải quận bên trong vẫn là có không nhỏ hy vọng cùng nhân mạch ngược lại cũng không phải làm không được chớ nói chi là lăng phong một bộ không thiếu tiền d á n g v ẻ hắn gật gật đầu ta sẽ mau chóng an bài ta trong khoảng thời gian này ngay tại tàng thư các n à y ở lúc nào tìm đồ tốt đưa tới cho ta là được lăng phong nói ra như vậy sao được nơi này đơn so sợ là hủy khuất công tử ta vẫn là để cho người ta an bài cho người phòng khách đi lý đảm vội và n g nói không cần liền nơi này đi cái này được à tàng thư các nơi này vừa vặn có cái gian phòng là cho trước đó thủ các người chuẩn bị nhưng đoạn thời gian trước vị này thủ các người bởi vì bệnh qua đời như hà công tử không chê hối tức giận ta đợi sẽ cho người đưa một chút đồ dùng hàng ngày tới thuận tiện quét dọn một phiên lý đàm thấy lăng phong tâm ý đã quyết cũng không khuyên nữa đề nghị lăng phong gật gật đầu sau đó tiếp tục đọc sách lý đàm cũng tức thời không lại quái dày quay giày, bay người rời đi không lâu liền có mấy cái đệ tử đi vào tàng thư các tại không làm kinh động lăng phong tình húng dưới đem trong tàng thư các một cái phòng quét sạch sẽ để lên đủ loại đồ dùng hàng ngày sau đó hướng lăng phong hành lễ bẩm báo một tiếng rời đi mãi đến ban đêm lăng phong cảm thấy trong bụng có chút g ô n g tuyết dự định đi tìm chút thức ăn vôi vặn một cái đệ tử bưng ăn bàn tới phía trên có rượu có thịt có món ăn công tử tông chủ thấy n g à i cả ngày không có ăn cái gì thế là để cho ta đưa một chút thức ăn tới đệ tử cung kính nói đưa đến trong phòng đi lăng phong âm thầm hài lòng đi vào cái k i a thủ các người gian phòng bên trong đã bị xử lý không nhốn bụi trần đủ loại cuộc sống hoàn toàn mới v ậ t dụng đầy đủ mọi thứ ngoại trừ địa phương không lớn bên ngoài mặt khác một điểm ma bệnh đều tìm không ra tới công tử không biết ngày mai có thể còn cần đưa cơm tới mặt khác ngươi có nhu cầu gì có thể phân p h ó ta cái kia đệ tử cung kính nói ngày mai lúc này ngươi lại đưa tới đi đến mức đ ồ ăn ta không có yêu cầu gì ấn hôm nay trình độ này tới là được lăng phong tu vi đã tới tông sư mấy ngày không ăn đều không có vấn đề gì một ngày ăn một bữa hoàn toàn đủ cứ như vậy lăng phong tạm thời tại đàm hoa tông ở lại ban ngày đọc sách ban đêm tu hành thêm nghỉ ngơi liên tiếp mấy ngày đi qua đàm hoa tông các đệ tử cũng dần dần thích đứng hắn tồn tại không biết đệ tử của hắn còn đem hắn xem như là mới tới tàng thư các thủ các người có đ ô i khi khiến cho hắn hỗ trợ tìm sách t ạ i đệ tử khắc nhắc n h ỏ dưới mới kinh sợ rời đi đối với n à y chút lang phong cũng không thèm để ý một lòng đắm chìm trong tri thức trong hải dương như một khối bờ biển tham lam hấp thu đủ loại tri thức dùng tu vi của hắn đọc nhanh như gió cũng không là vấn đề một ngày có thể đọc mười mấy bản thậm chí mấy c h ụ c quyển sách trong sách thế giới mang đến cho hắn rất nhiều vui thú khiến cho hắn không cảm thấy b u ồ n kẻ. mà trong đoạn thời gian này hắn nhường lý đàm tìm đủ loại tài nguyên cũng liên tục đưa tới chỉ có thể nói đàm hoa tông tại đông hải quận đích thật là không tầm thường ít nhất so với bạch vân tông tại bạch vân quận địa vị cũng cao rất nhiều mà theo những tư nguyên này đưa tới cửa, công tử l đây là ngàn năm ngọc trai là hôm nay đông hải quận ngư dân ra biển vượt đến ta phải biết tin tức về sau lập tức đi tới đem hắn mua được lý đàm lấy ra một quả hộp gỗ đưa cho lang phong mà tại trong cái hộp kia đúng lúc là một quả màu trắng ngọc trai tại lăng phong mắt vàng trong tầm mắt lưu chuyển lên nồng đậm thủy thuộc tính linh khí à rất tốt có viên này ngọc trai chọc lãng quyết cũng có thể đi vào viên mãn chỉ cảnh tăng thêm thanh h ỏ a quyết thiểu dương tâm kinh liền có ba môn nội công tâm pháp đi đến viên mãn cái kia tử hà thiên tử quyết cũng có thể nước chạy thành sông đi vào tiểu thành chỉ cảnh lăng phong mỉm cười hàn đôi với tu hành môn này thiên phẩm công pháp tràn ngập lòng tin màn đêm buông xuống lăng phong đem cái kia ngàn năm ngọc trai luận hóa trong cơ thể một cỗ hoàn toàn mới chân khí dẫn đến nay chân khí tràn ngập â m trầm trí ý chính thức chọc lãng quyết viên mãn mà liền tại công pháp này viên mãn bên trong trong cơ thể cái kia cỗ tử vi chân khí cũng thuận thế tăng vọt tử vi thiên tử quyết đi vào tiểu thành c h i cảnh hắn đưa tay thôi động tử vi chân khí chỉ thấy này vận chuyển chân khí thời điểm thiểu dương tâm kinh chọc lãng quyết thanh hỏa quyết ba môn nội công tâm pháp chân khí tùy tùng cùng một chỗ vận chuyển quân thần tá sử khiến cho tử vi chân khí uy lực tăng gấp đội thiểu dương tâm kinh chân khí tinh thuần cương mãnh chọc lãng quyết chân khí âm độc tàn nhẫn thanh hỏa quyết chân khí công chính ôn hòa ba cỗ hoàn toàn khác biệt chân khí đặc tính tại tử vi chân khí đ i ề u khiển hạ có thể song hành môn này thiên phẩm nội công tâm pháp quả nhiên huy bước kế tiếp đại thành cần thiết thỏa mãn điều kiện là một tiên tiên h trùng kỳ tu vi hai ít nhất kiêm tu tam môn huyền phẩm nội công tâm pháp cũng đem hắn tăng lên tới cảnh giới viên mãn nhìn thoáng qua công pháp này bước kế tiếp cần thiết điều kiện cần công pháp số lượng không có tăng lên nhưng lại yêu cầu ít nhất là huyền phẩm cái này khiến lăng phong trên mặt tươi cười may mắn ta yêu cầu đủ cao trước đó lựa chọn nội công tâm pháp đều ít nhất là huyền phẩm mà lại đều đạt đến viên mãn điều kiện chờ một chút t a đây hiện tại chẳng phải là đã thỏa mãn điều kiện ngay tại lăng phong ngay m ộ ư ơ i thời điểm trong cơ thể tử vi vận chuyển chân khí không có dừng lại Tiếp t ụ chương vận c u sáu mươi hỏa vân hồ t ử vi chân khí tại lăng phong trong cơ thể ngưng tụ thành đan tại kế phiếu miểu vấn tiên kiếm quyết thanh hỏa quyết về sau trong cơ thể hắn lại tăng thêm một k h ỏ a chân khí đan viên lại là một phần tiên thiên hậu kỳ tu vi nhiều phần c h â n khí tại trong đan điền vận chuyển lại tại tử vi thiên tử quyết điều khiển dưới không can thiệp chuyện của nhau mười điểm h u y ề diệu nếu là võ giả tầm thường trong cơ thể có nhiều như vậy cỗ chân khí sớm đã bị nó bạo này tử vi chân khí quả thực huyền nào không chỉ như thế này còn không phải tử vi chân khí cực h ạ n hắn mở ra cá nhân võ học bảng tử vi thiên tử quyết đại thành bước kế tiếp đỉnh phong cần thiết thỏa mãn điều kiện là một tiên thiên hậu kỳ tu vi hai tu hành năm môn ít nhất huyền giai nội công tâm pháp đồng thời đem hắn nắm giữ đến cảnh giới viên mãn năm môn huyền giai nội công sao còn kém hai môn r ứ t bỏ thiên phẩm phiếu m i ể u vấn tiên kiếm quyết tử vi thiên tử quyết hắn hiện tại có ba môn nội công tâm pháp đều là huyền giai phía trên đều đạt đến cảnh giới viên mãn còn kém hai môn là có thể đem tử vi thiên tử quyết tu hành đến đỉnh phong cảnh giới đến lúc đó lại là một phần tông sư tư vi chỉ sợ khi đó mặc dù đối đầu võ lâm minh chủ lý trần uyên hay hoặc là vị kia đương triều quốc sư chính mình cũng có rất lớn phần thắng dù sao hắn nắm giữ võ học quá nhiều còn phần lớn là cảnh giới viên mãn cái này đại chu còn không có một cái nào võ giả có thể giống hắn d ạ n g này tử vi thiên tử quyết đại thành về sau hắn tâm tình thật tốt ngày thứ hai đi vào tảng thư các đọc sách đều cảm thấy trong sách này chữ đáng yêu rất nhiều thời gian thoáng qua lại là bảy ngày thời gian trong khoảng thời gian này lý đà m ngoại trừ đang xử lý đàm hoa tông bên ngoài cũng tại giúp lăng phong tìm đủ loại tu hành tài nguyên trong đó chủ yêu nhất có hai loại một loại là thất diệp kiếm hình thảo một người là hỏa thuộc tính tiên thiên yêu thú trăm cân mẫu thịt người trước là phiêu m i ệ u vấn tiên kiểm quyết viên mãn nơi mấu chốt mà cái sau thì là đàm hoa thuần dương tâm kinh cần có viên mãn điều kiện một trong mặc kệ là loại nào đều đ ố i lăng phong có tác dụng lớn bất quá kiếm hình thảo vốn là hiếm thấy thất diệp kiếm hình thảo càng là mấy trăm năm khó gặp linh vật tại đại chu gần trăm năm trong lịch sử cũng không có xuất hiện qua muốn tìm được lý đàm không ôm cái gì hy vọng. Cũng là người sau. còn có mấy p hà ầ n h vân g Một n hổ yêu n ma lục bên trong ghi lại yêu thú lông tóc như hỏa đỏ bừng sinh ra vân văn răng nhọn như kiếm chảo như cương đao hình thể hấu niên như châu né trưởng thành giống như sân khấu ngon miệng nôn liệt hỏa khai sơn liệt điện hòa vân hổ tuy là yêu thú nhưng hắn máu có thể làm thuốc chuyên trị đủ loại âm hàn bệnh dữ khắc chế đủ loại âm hàn võ học tạo thành nội thương lăng phong trong đầu một cách tự nhiên hiện ra liên quan tới hỏa vân hồ ghi chép n à y loại yêu thú vô cùng hiếm thấy mà lại mạnh mẽ khi còn nhỏ liền có có thể so võ giả lực lượng sau trưởng thành thân thể đau thương bất nhập liền bình thường tiên tiên cảnh cũng không là đối thủ lăng công tử nay hỏa vân sơn cho tới nay đều có quan hệ với hỏa vân hồ nghe đồn chỉ bất quá qua nhiều năm như vậy lại không có bao nhiêu người gặp qua bây giờ này hỏa vân hồ lại lần nữa xuất hiện nghe nói thương không ít thợ săn tính、mệnh. đông hải quận bên trong có một nhóm võ giả đã đi tới dự định vì dân trừ hại nếu ta nhóm đến muộn một bước chỉ sợ cái kêu hỏa vân h ổ sẽ bị những người khác nhanh chân đến trước c ả ly đàm nhắc nhở một câu À, chỉ là chân chính muốn đi vì dân trừ hại võ giả không nhiều phần lớn là hướng về phía hỏa vân h ổ g a lông còn có huyết cốt đi hỏa vân h ổ g a lông ấm áp mềm mại nhưng để người tại lâm đông bên trong không sợ lạnh lẽo lại đau thương bất nhập thủy hỏa bất sâm một tấm hỏa vân h ổ g a lông dù cho chẳng phải hoàn hảo ít nhất cũng có thể bán đi hai mươi vạn lượng giá cao trả hơi nói chỉ là hỏa vân hồ huyết hồ cốt đều có thể làm thuốc cũng có thể bán ra không ít tiền một đầu hỏa vân h ổ khắp người đều là bảo vật a lăng phong khẽ cười nói bất quá càng là như thế hắn liền càng phải nhanh lên một chút chạy tới nếu bỏ qua hỏa vân h ổ lần sau mong muốn gặp được hỏa thuộc tính tiên thiên yêu thú liền không biết muốn trở tới khi nào may mắn hỏa vân sơn khoảng cách đàm hoa tông không tính qua xa không cần thiên lý mã hơi tốt một chút nửa nửa ngày liền có thể chạy tới lý đàm vì lăng phong dẫn đường cùng nhau đi tới hỏa vân sơn mà khi bọn hắn chạy tới nơi này thời điểm nơi này đã tới không ít người g a hồ đại gia ba lượng thành đoàn tụ tại một khối trong núi tìm kiếm hỏa vân hồ xem ra này hỏa vân h ổ sức hấp dẫn so với ta n g h ị muôn l ớ n à, nhưng những người này đại bộ phận cũng chỉ là hai ba phẩm thậm chí ba bốn phẩm v õ giả bọn hắn đến cùng là ở đâu ra tự tin cảm giác mình có thể làm được một đầu tiên t i ê n yêu thú đâu lăng phong nhịn không được lắc đầu cuối cùng chỉ có thể đổ cho tiền tài động nhân tâm lợi ích che đậy những người này tâm trí để bọn hắn ôm may mắn ý nghĩ đến đây t ỷ như có lẽ đầu kia hỏa vân h ổ không có t i ê n tiên tu vi đâu có lẽ chúng ta gặp được hỏa vân h ổ lúc đối phương vừa vặn bị thương đâu chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ còn sợ một đầu hồ không đến hỏa vân sơn nhiều người phần lớn người tu vi đều không đủ mà chống đỡ hỏa vân h ổ tạo thành uy hiếp nhưng cũng xác thực có mấy cái tiên thiên võ giả l a n g phong lý đàm đang tìm hỏa vân h ổ quá trình bên trong gặp được b ằ n người bọn hắn một nhóm mười m ấ y người tất cả đều là hai tam phẩm tình nguyện trong đó cầm đầu chính là một cái nhìn qua t r ư ờ n g hai mươi thân mang màu tím b á y dài bên hông mang theo một đầu roi tư thế hiên ngang nữ tử bên cạnh cô gái còn có một cái bạch dĩ l ã o giả lão giả có một thanh cựu h o à n đại đao h ạ t phát đồng nhan tinh thần vô cùng phân chấn mặc dù đã có tuổi nhưng một thân tỉnh khí thần lại so bên người cái kêu mười cái hai tam phẩm tráng h mà hắn cũng là đoàn người này bên trong tu vi cao nhất rõ ràng là tiên tiên cảnh lại là lăng phong cho đến trước mắt thấy qua tối cường tiên tiên cảnh võ giả đã đi đến chân khí hóa dịch tiên tiên trung cảnh lăng phong có kim đồng thuận có thể đem những người này tu vi khí tức thấy rõ rõ rằng rằng mà lý đàm mặc dù không có mắt vàng nhưng cũng là một cái tiên tiên nhãn lực không tầm thường cũng nhìn ra những người này không tầm thường người đi đường này cũng không phải đông hại q u ậ người n làm sao mà biết những người này tu vi đều không kém mà lại ngoại trừ lão giả kia còn có nữ từ bên ngoài những người còn lại quần áo quần áo và trang sức đều không kém bao nhiêu hiển nhiên là xuất từ cùng một thế lực đông hải quận bên trong cũng có mặt mũi t ô n g môn thế ra ta đều biết tuyệt đối không có một cái nào thế lực có thể xuất động nhiều cao thủ như vậy còn có cái kia láo giả t ó c trắng theo khí tức phán đoán tu vi rất có thể tại trên ta cao thủ như vậy nếu là đông hải quận ta không thể nào chưa thấy qua lý đàm chậm rãi nói ra ánh mắt lộ ra một tia t h ậ t trọng có thể xuất động nhiều cao thủ như vậy thế lực coi như là đặt ở toàn bộ đại chu cũng là có thể đến được trên đầu ngón tay không nghĩ tới họa vân hổ thế mà liền dạng này thế lực đều hấp dẫn tới lang phong thật không có quá mức để ý bất kể như thế nào n à y hỏa vẫn hổ hắn nhất định phải được người nào cùng hắn tranh coi như hoàng đế lao tử tới hắn đều không nể mặt mũi lang phong lý đàm cùng đoàn người này thắt thân mà qua đi qua lúc lang phong cùng nữ tử kia liếc nhau một cái nhưng đều rất nhanh rời đi tầm mắt không tiếp tục để ý mãi đến hai bên đều đi xa về sau nữ tử như có điều suy nghĩ vừa rồi hai người kia nhìn qua có chút không tầm thưởng ừ n tiểu thư đoán không sai cái kia cái nam tử trung niên tu vi đã đi đến tiền thiên cảnh giới có ngao láo giả nói ra người thanh niên kia đâu cái kia thanh niên ta ngược lại thật ra không chút chú ý nhưng trên người đối phương tựa hồ không có nửa điểm võ giả khí tức hẳn là một cái người qua đường đi này hỏa vân sơn bây giờ tụ tập các phương nhân thủ làm sao còn sẽ có không có tu vi người đi đường tới này bên trong tham gia n á o như đâu nữ tử có chút không hiểu công đao lão giả cũng không tưởng rằng dưới gầm trời này còn nhiều dạng này không chân quý tính mệnh đồn đốc tiểu thư không cần để ý ừ m vẫn là tìm được chiếc hỏa vân hồ quan trọng này hỏa vân hồ quan hệ đến phụ thân ta thương thế tuyệt không cho sơ thất nhất định phải là được nữ tử trong mắt lóe lên một tia kiên định đối hỏa vân hồ tình thế bắt buộc chương sáu mươi mốt phóng hỏa đốt rừng hỏa vân hồ lăng phong lý đàm hai người tiếp tục tại hỏa vân sơn bên trong tìm kiếm hỏa vân h ổ mà đột nhiên ở nửa đường bên trên bọn hắn thấy được một bộ thi thể n á m đen hai người tiến lên xem xét phát hiện thi thể kia bị thiêu đến một mảnh cháy đen nhưng thi thể đã sớm l ạ n h c ấ u xem bộ dáng là chết có đoạn thời gian hai người trong mắt lóe lên vẻ thất vọng như thi thể này vẫn còn ấm độ vậy đã nói rõ bọn hắn khoảng cách hỏa vân h ổ đã không xa nhưng thi thể này rõ ràng chết có một quãng thời gian h ỏ a vân h ổ sớm liền không biết chạy đi đâu rồi xem ra là trước đó lên núi săn thú thợ săn lý đàm thở dài sau đó một trưởng oanh ở bên cạnh mặt đất oanh ra một cái hố đem thợ săn thi thể trôn b ả o người chết vì lớn nhập thổ vĩ an dù sao cũng so phơi thây hoang dã thì tốt hơn lăng phong tán thưởng nhìn này lý đàm liếc mắt bình thường võ giả là sẽ không làm loại sự tình này bọn hắn tiến vào hỏa vân sơn chỉ vì ỉm hỏa vân h ổ đem hắn bắt lấy hoặc giết bán lấy tiền đến mức người chết mắc mơ gì đến bọn họ từ một điểm này xem lý đàm vẫn là có mấy phần lòng hiểm nghĩa hai người tiếp tục trong núi tìm kiếm rất nhanh liền đem xuống mà màn đêm bơm xuống vẫn không có ngăn cản mọi người tìm hỏa vân hồ nhiệt tình trong núi rừng dây lên từ đại gia tiếp tục chăm chỉ không ngừng tìm theo ban ngày đến đêm tối theo đêm tôi lại đến ban ngày thoáng một cái trôi qua hai ngày có người kìm nén không được t hiệu triệu một đám người n g h ị muốn phóng hỏa đốt rừng nắm hỏa vân hổ ép ra ngoài lý đàm lang phong vừa vặn đi qua lý đàm lúc này liền nổi giận phóng hỏa đốt rừng các ngươi có nghĩ tới hay không nay hỏa vân sơn thôn dân phụ cận bọn hắn chỗ dựa sinh hoạt các ngươi nắm núi lốt đi bọn hắn về sau còn thế nào xuống qua còn có này trên núi muôn vàn sinh linh các ngươi cũng hạ thủ được bị lý đàm nổ mắng một trận mọi người có chút không nhịn được mặt m u i ngươi là ai dựa vào cái gì nói chúng ta hử tại hạ đàm hoa tông lý đàm lý đàm hai chữ vừa ra mọi người nhất thời tỉnh hỏi cầm đầu cái k i a n ó i muốn phóng hỏa đốt rừng võ giả nhịn không được kinh hô đàm hoa nhất kiếm lý đàm đúng vậy lý đàm tên chấn nhiếp những võ giả này đi ngang qua váy tím nữ tử c o n g đao lão giả bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai hắn liền là lý đàm à, khó trách có tu vi như thế n à y lý đàm thực lực cao minh càng có mấy phần hiệp nghĩa tri tâm không sai váy tím nữ tử tán dương một câu chỉ tiếc lý đàm tên mặc dù có thể chấn nhiếp nhất thời nhưng nếu lại tìm không thấy hóa vân hồ những người này có thể sẽ không dễ dàng rời đi có ngao lão giả thì là nhìn t ấ u triệt biết rừng lớn cái gì chim đều có lý đàm không có khả năng quản được ở tất cả mọi người quả nhiên mọi người ở đây tiếp tục i m tìm một ngày một đêm về sau rừng núi nơi nào đó đống nhiên dây lên lửa lớn rừng rực khói dây đặc c u ầ n c u ộ n phóng lên tận trời lang phong bên người lý đàm thấy cảnh này vẻ mặt tâm trầm sau đó bất đắc dĩ thở dài tiền tai động nhân tâm ta cũng không quản được ca giống ngay tại hỏa hoạn lan tràn thời điểm núi rừng bên trong đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ lang phong lý đàm hai mắt tỏa sáng xuất hiện hai người thân hình l o a lên nhanh chóng hướng về hướng cái kia tiếng giống nơi phát ra m à trong đó l a n g phong tốc độ thắng qua lý đàm một đoạn dài hai người rõ ràng cùng một chỗ n h í c h người lý đàm ở dây tiếp theo liền không nhìn thấy l a n g phong bằng dáng hắn con người hơi hơi rung động tốc độ này núi rừng bên trong một cái dơ bao đuốc đang ở phóng hỏa đốt rừng võ g i nhìn xem trước mặt đột nhiên xuất hiện cự hổ thân thể nhịn không được đang run dậy hắn trăm triệu không nghĩ tới chính mình vừa phóng hỏa liền đem này hỏa vân hổ dẫn ra ngoài nhìn đối phương cái kia giống như núi nhỏ thân thể cao lớn hắn chỉ cảm giác mình nhỏ bé vô cùng đối phương tựa hồ một trào liền có thể chụp chết chính mình. vốn là muốn bắt hỏa vân hổ bán lấy tiền ý nghĩ tại thời khắc này cũng tất cả đều tan thành mấy khói liền vội vàng xoay người liền muốn chạy trốn nhưng một hồi ác phong theo phía sau hắn tới một giây sau hắn liền mất đi ý thức mà chạy tới váy tím nữ tử cong đao lão giả chỉ thấy hỏa vân hổ một t r ả o liền một cái dơ bó đuốc phóng hỏa v õ giả đập thành thịt nát quả nhiên là hỏa vân hổ này hình thể vẫn là trưởng thành hỏa vân h ổ váy tím nữ tử hai mắt tỏa sáng gỡ xuống bên hông triều tiên nội tình một vận mềm mại triều tiên lập tức tựa như tia chóp rút ra hung hăng đập n ệ n tại hận tại hỏ nhìn xem váy tím nữ từ mấy người kéo ra miệng rộng một đoàn khói dày đặc đối phương trong cổ tuất lân ra không tốt tản ra mọi người sắc mặt khe biến trong chốc lát một đám lửa theo hỏa vân hổ trong cổ phun ra ngoài mọi người tốc độ cao tản ra nhưng vẫn là có một hai người n ẽ tránh không bị ngọn lửa ảnh hưởng đến t h i ê u đến lăn lộn trên mặt đất không bao lâu liền chết xuất sinh m u ố n chết con đao lão giả k h ẽ quát một tiếng sau lưng trường đao bay ra rơi trong tay hắn phía trên chín cái vòng tròn vang dội k e n k e n lão giả hai chân trên mặt đất đạp một cái như, như đạn pháo lao ra đại đao trong tay phá không chém đúng ra bá đạo đao khí quấn quanh ở lưới đao phía trên này một đao lực lớn vô cùng cương manh vô cùng đủ để chạm đoạn g i a n g lưu hòa vân hổ chân trước nâng lên lại giống như nhân loại đứng thẳng một đôi móng vuốt quanh ra phía trên móng tay như cương đao cùng đại đao đụng vào nhau phát ra kim thiết g i a o kích thanh âm như thực chất sóng â m cuốn theo lấy tiếng gầm bao phủ mà ra sơ g i a o thủ liền nhấc lên cắt bay đá chạy đầy dây bụi ngủ lên tương trợ đao thúc váy tím nữ từ nói một tiếng mang tới cao thủ dồn dập công lên nhưng trong tay bọ binh khí chém vào hỏi vô pháp chân chính thương tới hỏa vân h ổ đối phương r a lông đúng là đau thương bất nhập không chỉ như thế hỏa vân h ổ nổi giận gầm lên một tiếng dùng sức đem lão giả chấn lui ra ngoài về sau chân trước vung vẩy như cương đao móng tay trên không chúng phát ra thê lương tiếng rít chỗ khắp nơi võ giả không phải là bị đập bay ra ngoài liền là bị xé nước thân thể hỏa vân h ổ mạnh mẽ vượt rất xa đám người này tưởng tượng váy tím nữ tử con người run nhẹ nhẹ nàng chẳng qua là tại trong điện tịch nhìn qua hỏa vân h ổ ghi chép nhưng c h ư a từng nghĩ này thành niên hỏa vân hồ thực lực lại khủng bố như thế cũng không phải bình thường tiên thiên có thể so sánh không coi như là tiên thiên trùng kỳ cóng đao láo giả cũng không có đối phương hung hãn như vậy khí tức kinh khủng bị đầy lui cóng đao láo giả lại lần nữa lao ra cầm đao cùng hỏa vân hổ lần nữa giao phòng đao pháp của hắn bá đạo lâm liệt liên tục chém vào trên người đối phương nhưng chỉ có thể tạo thành một một chút yếu tổn thương trái lại hỏa vân hổ móc ướt mỗi một lần v u n g đến hắn đều phải dùng toàn lực ngăn cản chân khí trong cơ thể bởi vì toàn lực vận chuyển chống hắn kinh mạch đều có chút căng đao tiểu thư nay hỏa vân hổ thực lực vượt qua tưởng tượng nhanh lên láo giả hét lớn một tiếng váy tím nữ tử cũng theo kinh hãi bên trong lấy lại tinh thần trong mắt lóe lên một tia nồng đậm không cam lòng nhưng cũng biết tiếp tục lưu lại nơi này lấy nàng nhất phẩm võ giả tu vi không những giúp không là cái gì vội vàng còn có thể kéo lão giả lui lại rút lui ra lệnh một tiếng dẫn người không cam lòng lùi lại mà lúc này nàng nhìn thấy trong biển lửa một đạo thân ảnh đang hướng phía hỏa vân hồ tới gần nàng hơi s ữ n g sở vội vàng lớn tiếng nói đ ừ n g đi qua nguy hiểm có thể người kia lại làng mảnh mặt làm ngơ thẳng t h p hướng phía hỏa vân hồ đi đến người này điên rồi sao váy tím nữ tử n h ú n mày mà đang cùng hỏa vân hổ giao phong cầm đao lão giả cuối cùng ngăn cản không nổi bị một chảo đập bay ra ngoài liên tục nện đứt nhiều cây đại thụ một ngụm máu phun ra ngũ tạng lục phủ đều nhận thương không nhẹ đ ồ n g nhiên hắn khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn một đạo thân ảnh đang hướng phía phương hướng của mình đi tới không chuẩn sắc mà nói là hướng hỏa vân hổ đi đến bởi vì đối phương giờ phút này chỉ thấy hỏa vân hổ cũng không để ý hắn là hắn lão giả nhận ra người tới chính là cái kia bị hắn ngộ nhận là người bình thường làm phòng nhưng người bình thường là không thể nào đi tới đây nhưng hắn cũng không nghĩ được nhiều như thế miễn cưỡng chống đỡ đứng người dậy nhắc nhở Tiểu tử, ngay à y hỏa hổ rất mạnh, vân n rất ư i đi vẫn là m u lâu đi. Ta tìm nó lâu như v ậ bây ngay giờ nó ngay tại trước mặt của ta, ta ha có thể cứ đi như thế như của có cứ ha đi đâu. lăng phong mỉm c ư ờ i tiếp tục tới tục gần h ỏ a vân、hổ. Cùng lúc đó, cái hông của hắn chẳng hổ. lúc cái của đó, i b ế tay lúc nào nhiều hơn h một t n h kiếm. Mà t a của đang hắn, giờ phút này giờ khoác lên trên c trôi kiếm, kiếm thời điểm một cô không tên khí thế từ trên người hắn khuyết tán ra đến cô khí thế này lúc h này hỏa vân hổ xuất xuất chiêu trước trong miệng thốt ra nóng dực hỏa diễm mau tránh ra cầm đao lão giả hô to một tiếng mong muốn ngừng lăng phong trốn tránh nhưng đối phương mảnh mặt làm ngơ không tránh không tránh rất nhanh cả người liền bị ngọn lửa bao trùm bao phủ song cầm đao lão giả bất đắc dĩ thở dài có thể trong tưởng tượng tiếng kêu thảm thiết không có chuyển đến chỉ thấy tại đoàn kêu hỏa diễm bên trong một vệt bóng đen như ẩn như hiện chính là tắm gội tại trong ngọn lửa lại vẫn không nhúc nhích tí nào lang phong tiếp theo một đạo thanh thúy hem t hai kiếm ngân vang tiếng vang lên bốn phía bởi vì hỏa vân hổ mà trở nên nóng rực không khí đột nhiên cấp tốc hạ nhiệt độ một luồng hơi lạnh tản mạ ra trong đó càng sen lẫn một cỗ phong duệ chỉ khí hỏa diễm tứ tán ra lang phong thân hình lộ ra hiện ra tay hắn cầm trường kiếm quanh thân có một tầng kiếm khí lưu truyền chính là tầng này kiếm khí bảo vệ hắn không nhận hỏa diễm cháy càng làm cho lão giả để ý lạ trong tay hắn thanh kiếm kia trường kiếm xưa cũ nhìn qua thường thường không có gì lạ nhưng trên thân kiếm lại tản ra trận, trận sen lẫn nhuệ khí lạnh lẹo lão giả cùng n à y kiếm cách xa nhau mấy trượng vẫn thấy không rét mà run chính là thiên phẩm bảo kiếm xương hàn n g á y mắt sau đó lăng phong thân ảnh biến mất tại tại chỗ ngay tại hỏa vân h ổ lão giả tìm c h u n g quanh thân hình hắn thời điểm vùng trời đ ỗ n g nhiên hạ xuống một cỗ cường đại khí lưu lại là cầm kiếm lăng phong chẳng biết lúc nào đã nhảy đến hỏa vân h ổ vùng trời trường kiếm trong tay tản mát ra mãnh liệt kiếm khí cuốn lên bốn phía khí lưu sau đó lăng phong nhân kiếm hợp nhất giống như một đạo bạch hồng tốc độ cao hướng hỏa vân hồ cổ chém đi hỏa vân hồ giống giận nâng lên móng đuất ngăn cản ấm vang một tiếng kim thiết giao kích thanh sau đó khổng lồ khí lưu như gió lốc càn quét bốn phía cầm đao lão giả không khỏi đưa tay che lấp mà khi gió lốc tàn đi lão giả chỉ thấy lăng phong đã đứng ở hỏa vân h ổ sau lưng c h ầ m rãi đem trong tay thanh kiếm kia cắm hồi trở lại trong vỏ kiếm kiếm vào vỏ trong nháy mắt bốn phía lạnh lẽo tàn đi ngay sau đó cái kia hỏa vân h ổ như cương đao móng nuốt cũng theo đó đ ứ t gãy sau đó liền là cổ của hắn bắn ra đại lượng máu tươi đầu đập xuống đất hóa vân h ổ khổng lộ lớn thân thể ẩm ầm ngã xuống đất bị nhấp kiếm đoạn trào chém đầu lại nhìn kỹ cái kia h ỏ a vân hỏao hắn c biết lăng phong rất mạnh bình thường tiên tiên một chiêu liền có thể hạ gục thế nhưng hắn cũng không nghĩ tới không chỉ có là bình thường tiên tiên liền này chiến lược đi đến tiên tiên trùng kỳ thậm chí tiếp cận hậu kỳ hỏa vân hồ cũng có thể nhất kiếm chém li yết thu vi của hắn đến t ộ n cùng cao thâm tới trình độ nào rồi lý đàm nghĩ nó nói mà thu hồi xương hàn lăng phong đi vào hỏa vân h ổ bên cạnh k h ỏ t miệng hơi vện nay hỏa vân hổ thực lực hoàn toàn chính xác không thể coi thường tiếp cận tiên thiên hậu kỳ chiến l ự c liền cái kia tiên thiên trung kỳ cầm đao lão giả cũng không phải là đối thủ nhưng so với hắn vẫn là kém không ít chớ nói chi là trong tay hắn còn có một thanh thiên phẩm trường kiếm mặc dù hắn không có sử dụng tông sư đặc hữu cơ khí bằng vào một phần tiên thiên hậu kỳ tu vi cộng thêm thiên phẩm trường kiếm chi duệ cũng có thể dễ dàng đem hắn c h é m g i ế t lớn như vậy một đầu hỏa vân hổ rút ra trăm cân máu thịt dễ dàng sau đó hắn này ra lông cũng có thể bán lấy tiền liền mang về có chút phiền thoái nhường lý đàm đi thuê ít nhân thủ đi lang cái kia cầm đao lão giả đi tới trong mắt lóe lên một tia kính sợ sau chắp tay nói tại hạ đao phi lãng đa tạ các hạ xuất thủ tương trợ đ a o phi lãng tên quen thuộc võ lâm minh tam đại đao khách một trong đ a o phi lãng lăng phong toát ra một tia suy tư hắn những ngày này nhìn qua không ít đ i ệ n tịch trong đó có một ít đ i ệ n tịch chuyên môn ghi chép đại chu đương thời một số cao thủ đ a o phi lãng liền là một cái trong số đó võ lâm minh bên trong cao thủ nhiều như mây mà trong đó nổi danh nhất ngoại trừ võ lâm minh chủ lý trầm lên bên ngoài chính là danh chấn đại chu ba đào nhị kiếm thế như ý nghĩa liền là ba tên đao khách hai tên kiếm khá đa phi lãng chính là ba đao một trong chính là tại hạ đao phi lãng khẽ vất cảm còn chưa thỉnh giáo các hạ tín h danh lăng phong lăng phong lăng phong đao phi lãng thì thẩm hai lần cái tên này nhưng trong đầu lại không có liên quan tới người này mảy may ấn tượng không biết đại chu khi nào ra bực này tuổi trẻ cừng giả mà lúc này cái kia váy tím thiếu nữ mang theo người cũng đi tới nàng nhìn thoáng qua hỏa vân hổ sau đó chắp tay nói lăng công tử tại hạ lý tử ý n này hỏa vân hổ c h i tâm đối tác ự c kỳ trọng yếu không biết có thể thỉnh công tử bỏ những thứ yêu thích lăng phong nhìn đối phương liếp mắt dựa vào cái gì Ta có khả n ă n g mua, t h ỉ n h c ô n g tử ra cái giá. lăng ý tử y khách khí nói. Lang phong t r o n g mắt lộ ra một tiên suy tư. lộ ra suy h ắ n chỉ cần t r ă m máu đến mức cân vân thiện, đến hỏa hổ à y hỏa v â n hổ hắn tri Với nói tâm. mà n có c ũ g được mà k h ô không n cũng g có s a o bán đi cũng cũng không gì không、thể. Nhưng, đi gì thể. l n g p h nhìn o n g Lý lít tử y mắt võ lâm minh chủ họ lý vị này lý tử y n g cũng họ lý bên người còn có đao phi lãng cao thủ như vậy tùy thân bảo hộ lại thêm hắn nghe nói lý trầm huyền sinh ra một nữ thân phận của đối phương không cần nói cũng biết n ă n lượng ta không thiếu nhưng ta thiếu công pháp n ế u là ngươi có thể cầm một môn địa phẩm công pháp cùng ta trao đổi này hỏa vân h ổ chỉ tâm liền cho ngươi đao phi lãng sắc mặt biến hóa các hạ khó tránh k h ỏ i có chút công phu sư tử n g ạ m này hỏa vân h ổ chỉ tâm giá trị thua xa một môn địa phẩm công pháp h ỏ a vân h ổ chỉ tâm chính là trí dương cực nóng đồ vật chuyên môn khắc chế đủ loại âm hàng c h â n khí n g h e đồn hai mươi năm trước võ lâm mình chủ lý trầm viên đi sâu đại chu bắc cảnh cùng huyền minh ma giáo giáo chủ một trận chiên mà cái kia huyền minh giáo chủ huyền minh thần trưởng chính là thiên hạ cao cấp nhất âm hàng trực pháp lăng phong đem mình tại trong sách nhìn qua nhất đoạn ghi chép chậm vội và nói g n t ố t ta đáp ứng ngươi lang phong mỉm cười thật để cho mình cho được đúng rồi hai mươi năm trước võ lâm minh uy thế còn không có hiện tại lầm như vậy chân chính đặt vững võ lâm minh địa vị hôm nay là lý trầm viên cùng huyền minh giáo chủ một trận chiến khi đó huyền minh giáo chủ mong muốn nhất thống đại chu giang hồ bằng vào một thân tông sư tu vi như mặt trời ban trưa cơ hồ không người có thể địch là lý trầm viên đứng ra đi sâu bắc cảnh cùng thứ nhất chiến trận chiến kia nghe nói đánh cho phương viên mười dặm núi tuyết đều sập cuối cùng lý trầm viên chiến thắng nhường võ lâm minh uy thế cấp tốc tăng lên Bất quá m ộ t m ự c c ó t r u y ề n n g ô n Lý t r ầ m Yên c ù n g huyền minh giáo chủ một trận chiến về sau bản thân bị trọng thương đến nay còn chưa có khỏi hẳn nhưng đây chỉ là t r u y ề n n g ô n những năm gần đây khiêu chiến lý trầm viên không ít người nhưng đều không ngoại lệ tất cả đều thất bại liên quan tới lời đồn đại này cũng là không giải quyết được gì l a n g phong nhắc lên việc này cũng chỉ là n g h ĩ thử thời vận không nghĩ tới thật khiến cho hắn cho được đúng này hỏa vân h ổ c h i tâm có thể khắc chế khí âm hẳn như lý trầm viên năm đó cùng am h i ệ u huyền minh thần trưởng huyền minh giáo chủ một trận chiến bị thương cái kia vật này chính là thích hợp nhất trị liệu hắn bảo vật theo lý tử y y nóng lòng đạt được hỏa vân h ổ chi tâm trên thái độ xem xem ra truyền n g ô n không sai lý trầm n g u y ê n từ hai mươi năm trước liền bị thương những năm gần đây mặc dù không có biểu lộ ra mảy may dấu hiệu toàn bộ nhờ một thân tu vi áp chế mà những cái được gọi là người khiêu chiến liền t ô n g sư đều không phải là mặc dù lý trầm n g u y ê n bị thương có thể cũng không phải những người này có thể dung chuyển địa phẩm công pháp ta có nhưng ta hiện tại không mang ở trên người à vậy thì chờ ngươi lúc nào thì có lại đến đàm hoa tông tìm ta giao dịch hóa vân h ổ c h i tâm đi lang phong cười nhặt một tiếng sau đó nhường lý đàm tìm một chút người đ ê m này hỏa vân hổ kéo về đàm hoa tông chương sáu mươi ba đi m à quay lại trương tông chủ đao thúc cái này người có thể nhất kiếm chém giết hỏa vân hổ theo ý ngươi thực lực của hắn có khả năng hay không đi đến tông sư cảnh nhìn xem lang phong lý đàm bóng lưng rời đi lý tử ý y thần sắc thận trọng nói đao phi lãng trầm ngâm một hồi sau đó lắc đầu hắn không phải là hắn chém giết hỏa vân hổ thời điểm cũng không vận dụng tông sư c ơ n g khí có lẽ vẫn là tiên tiên cảnh giới sở dĩ có thể nhất kiếm chém giết hỏa vân hổ ngoại trừ tu vi bên ngoài mấu chốt nhất là trong tay hắn thanh kiếm kia rất có thể cùng minh chủ trong tay thái nhạc một dạng là địa phẩm bảo kiếm lý tử y t ì a gật gật đầu coi như không phải tôn g sư nhưng nhìn tuổi của hắn không thể so ta lớn hơn bao nhiêu cũng đã có thể chém giết hỏa vân h ổ tu vi c ự cao c thiên phú mạnh không có gì bất ngờ xảy ra tương lai nhất định là một cái tôn g sư mà lại cái này người tinh thông đủ loại sách thông qua ta vội vàng cần hỏa vân h ổ c h i tâm thái độ liền liên tưởng đến hai mươi năm trước phụ thân cùng huyền minh giáo chủ một trận chiến từ đó suy đoán ra phụ thân thân phụ âm hàn thường thế cũng nhờ vào đó sự tình h ư n g ta yêu cầu địa phẩm công pháp biết rõ dạng này sẽ đắc tội võ lâm minh nhưng vẫn là làm như thế sau lưng của hắn cũng rất có thể có một cái không e ngại võ lâm minh bối cảnh tỉ như những cái kê ẩn thế tông môn trong đầu của nàng lõe lên một chuỗi ý niệm bên cạnh đao phi lãng cao mày nói tiểu thư thật phải dùng một bản địa phẩm công pháp đổi lấy cái kê hỏa vân hồ c h i tâm sao ừ m chỉ cần có thể chữa cho tốt phụ thân một bản địa phẩm công pháp lại đáng là gì đâu liền đem ta tu hành công pháp cho hắn là được đi thôi rời đi trước tìm khách sạn ở lại chờ ta chép viết xong công pháp sau lại bên trên đàm hoa tông tìm cái này người lý tử y thản nhiên nói mọi người ở đây chuẩn bị lúc r ờ đi bầu chơi phía trên mây đen giang đầy một trận mưa lớn hào hào hào hạ xuống như thượng tiên thương hại rừng núi hỏa hoạn tại trong mưa to tùy theo dập tắt trận mưa này tới kịp thời thế lửa còn chưa lan tràn ra liền dội tắt bằng không này thôn dân phụ cần nhóm sẽ phải chịu khổ lý tử y thì cười nhạt một tiếng sau đó dẫn người nhanh chóng rời đi một bên khác lý đàm tìm mấy chục người làm ra một cỗ cực lớn một xe đem hỏa vân h ổ kéo về đàm hoa tông đàm hoa tông c á c đệ từ nơi nào thấy qua hỏa vân h ổ dạng này yêu thụ a mặc dù đối phương chết rồi nhưng thân bên trên tán phát sát khí vẫn là để bọn hắn có chút run dậy cái tia thân thể cao lớn liền cùng một gò núi nh trong lúc nhất thời mọi người nghị luận ở mỹ người vây xem hỏa vân h ổ thi thể lý đàm xem trọng này hỏa vân h ổ thuận tiện cho ta c ắ t trăm cân hỏa vân h ổ máu thịt đun sôi sau đưa đến phòng ta tới lăng phong thản n h i ê nói n đúng công tử lý đàm mặc dù không biết lăng phong vì sao muốn ăn hỏa vân h ổ nhưng vẫn là theo lời làm theo để cho người ta cắt xuống trăm cân thịt h ổ cầm lấy đi phòng b ế p nhưng này có thể làm khó các đầu b ế p nay hỏa vân h ổ thịt lại canh vừa thẻ thùng mà lại chất thịt cứng cỏi bình thường dao phay đều cắt bất động hết sức xử lý không tốt cuối cùng vẫn là trong phòng bếp đương ra đại sư phụ xuất ra một thanh bảo vật ra chuyển cấp long khác đầu g a o thay mới đưa thịt hổ cắt ra lại dùng mấy chục vị đại liêu đi tanh chư thẹn đem thịt hổ đ ô n g nhừ bận rộn dòng g ã một cái buổi chiều này trăm cân thịt hổ mới nấu xong đưa đến l a n g phong gian phòng cái kia một nồi lớn thịt mùi thơm nước mũi để cho người ta thèm ăn nhỏ rãi l a n g phong có chút ngoài ý m u ố n có thể đem này thịt hổ xử lý đến mức độ này các người đ à m hoa tông đầu bếp công phu không được c hà công tử quá khen rồi vì xử lý này thịt hổ chúng ta phòng bếp đám thợ cả bận rộn dòng g ã một cái buổi chiều mới làm xong cái kia đưa thịt đệ tử cười nói. lăng phong lấy ra mấy thỏi v à n g thỏi ném cho cái kia đệ tử cầm lấy đi khen thưởng đám thọ cả đi công tử đại khí ta thay vài vị sư phó đa tạ công tử cái kia đệ tử hít vào một ngụm khí lạnh gặp qua lớn tức giận chưa thấy qua như vậy đại khí thế mà trực tiếp cầm làm bằng vàng t h ư ở n g đ ầ u b ế p nhường cái kia đệ tử sau khi rời đi lăng phong một người ngồi ở kia một nồi lớn thì trước chậm rãi hưởng dụng hắn đã sớm đem tiểu long tượng công tu hành đến viên mãn thân thể mạnh mẽ nếu là chịu ăn sức ăn cũng không thể coi thường dạ dày tiêu hóa thức ăn tốc độ vô cùng kinh khủng cái kia trăm cân thì thổ đoán chừng muốn mười đại hán mới có thể ăn xong chớ nói chi là ẩn chứa trong đó rồi rào khí huyết nhưng lăng phong bằng vào thân thể mạnh mẽ một ngụm tiếp lấy một ngụm chưa tới một canh giờ liền đem nó từng cái ăn vào bụng ngay tại cuối cùng một miếng thịt bị ăn vào bụng lúc một cỗ tràn trề chân khí từ trong cơ thể hắn bao phủ toàn thân chính là cái kia địa phẩm công pháp đàm hoa thuần dương tâm kinh một bước viên mãn một cỗ thuần dương chân khí tại hắn trong đan đ i ể n ngưng tụ hình thành một k h ó a chân khí đan viên cùng thanh họa quyết phiếu miệu vấn tiên kiếm quyết tử vi thiên tử quyết ba khỏa chân khí đan viên đạt song song giống như bốn ngôi sao lấp trong đó lưu chuyển ra chân khí vượt xa còn lại ba môn công pháp rõ ràng là tổng sư cơ khí thứ hai là tử vi thiên tử quyết mặc dù cùng còn lại hai môn công pháp đều là tiên thiên hậu kỳ nhưng đây là thiên phẩm công pháp cường độ chân khí siêu việt bình thường công pháp bằng vào này chân khí l a n g phong có thể dễ dàng hạ gục bình thường tiên thiên hậu kỳ cảm thụ được trong cơ thể lại lần nữa thêm ra tới một cỗ r ồ i r à o chân khí l a n g phong không khỏi cảm khái nhiều như vậy chân khí hôn tạp tại trong đan điện lại như phân biệt rõ ràng không can thiệp chuyện của nhau như thế võ đạo chỉ sợ đại chu hiếm thầy a hắn lại sinh ra dung hợp này chút chân khí tâm tư tử vi thiên tử quyết một có thể thống ngự chân khí vậy có hay không một môn nội công tâm pháp có thể đem này chút chân khí dung hợp lại cùng nhau đâu đem đàm hoa thuần dương tâm kinh tăng lên tới viên mãn về sau lang phong tạm thời không có ở tu hành mặt khác võ học lắng lặng chờ đợi lý tử y để năm cái kia địa phẩm công pháp đưa tới cửa lại đem một môn công pháp tu hành viên mãn h ắ n tử vi thiên tử quyết liền có thể đi đến đỉnh phong chỉ cảnh khi đó hắn liền có hai phần tông sư tu vi tại thân đang chờ đợi trong khoảng thời gian này hắn cũng không có nhàn rỗi tại trong tảng thư các đọc tiếp đủ loại điện tịch phong phú chính mình thời gian trôi qua ba ngày thời gian trôi qua Liên trương ạ i tông, tôn tông chủ nhìn xem hai người khác nói ra hai người này một cái thân hình cao lớn giống như thiết tháp song trưởng có một tầng thật dày vết chai tầm mắt như điện tuổi chừng năm mươi tuổi một người khác thân hình văng giải trong tay cầm một cây quặn mặt trắng không dâu mặt mày hẹp dài thân hình cao lớn diêm tông chủ phong khoáng cười một tiếng trương tông chủ yên tâm ngươi là ta võ lâm minh thành viên chúng ta đồng khí liên tri khi dễ ngươi liền là khi dễ ta võ lâm minh cái công đạo này ta giúp ngươi làm cho mà mặt trắng không dâu tôn tiên sinh khẽ cười nói trương tông chủ dẫn đường đi ba người cùng nhau đi tới đ ả m h ò a tông đại điện mà dọc theo đường mấy cái đệ tử thấy trương tông chủ đi mà quay lại cũng đều đoán được đối phương có thể là đến đòi hồi trở lại trang tử sắp mặt đại biến lúc này tiến đến bẩm báo lý đàm biết được tin tức lý đàm cũng lập tức sắp mặt ngừng trọng p h á người đi tỉnh lam phong hắn thì là xuống núi nên đón trương tông chủ ba người l ờ i thấy đối phương bên cạnh cái k i ệ p như tháp sát đại hán về sau nhất thời biến sắc lại có thể là hắn la hồ quận thiết sơn tông tông chủ diêm pháo thiết sơn tông võ lâm minh một thành viên mà thiết sơn tông tông chủ diêm pháo tại toàn bộ đại chu cũng là tiếng tâm l ử n g lấy tiên thiên cao thủ một đôi thiết trưởng hoành hành la hồ quận không nói liền la hồ quận p h ụ cận mấy cái quận bên trong cũng không có mấy cái đ ị c h thủ thu vi so với hắn mạnh hơn một cái cấp bậc mặc dù so với võ lâm minh ba đao nhị kiếm cũng không kém là bao nhiêu chương sáu mươi b ố đ à n hoa thuần dương tâm kinh oai thấy diêm pháo về sau lý đàm bên trong bắt đầu lo lắng biết hôm nay việc này chỉ sợ là khó mà thiện lại nhìn thoáng qua trương tông chủ bên cạnh cái t i a cầm trong tay dao động phiến nam tử mặc dù không nhận ra đối phương nhưng có thể cảm giác đạt được đối phương cũng không đơn giản tu vi chỉ sợ không so đao bay sóng như thế tiên tiên trùng cảnh kém bao nhiêu h á n uy hiếp chỉ sợ còn tại diêm pháo phía trên lý đàm c ư ơ n g ép chấn định lại nhìn xem trương tông chủ thản n h i ê n nói trương tông chủ đi mà quay lại không biết cần làm chuyện gì à lý đàm lời khách sáo không cần nói nhiều ta hôm nay mục đích tới nơi này chỉ có một cái n h ư lần trước người kia ra tới trương tông chủ hư lệnh một tiếng lý đàm nói thầm một tiếng quả nhiên sau đó nói lần trước lăng công tử tha cho ngươi khỏi chết ngươi thế mà còn dám lại tìm tới môn lấy toán trả ơn đường đường nhất tông c h i chủ ngươi làm như vậy liền không sợ người giang hồ cười nhạo sao lấy toán trả ơn à ta cái mạng này là ta dùng một bản huyền phẩm công pháp mua v ề ta lại không nợ hắn cái gì hôm nay ta tới lấy lại danh dự cũng là chuyện đương nhiên sự tình trương tông chủ lạnh lùng nói hả ta đây giết ngươi cũng là chuyện đương nhiên chuyện một cái thanh âm đạo mạc vang lên lang phong từ nơi không xa chậm rãi đi tới trong tay còn cầm lấy một quyển sách tựa hồ làm ớ i từ trong tàng thư các gia tới thấy hắn trương tông chủ trong mắt l ó e lên một tia e ngại nhưng nghĩ đến bên cạnh mình có hai đại cường giả nội tâm lập tức đã có lực lượng diêm tông chủ liền là cái này người bằng chứng ấy tuổi lại có thể nhường trương tông chủ ăn quả đắng quả thực là một cái không tầm thường thanh niên tại tuần a chờ một chút trên người hắn diêm pháo nhìn xem l a n g phong trong mắt l ó e lên vẻ k h á c lạ sau đó phát hiện cái gì trên mặt lộ ra cổ quái trên người hắn lại không một chút võ giả khí tức lăng phong liễm khí quyết đã tu hành đến viên mãn cấp độ những người này cảm giác không g i trên người hắn khí tức không thể bình thường hơn được mà n à y để bọn hắn nhìn xem lang phong chỉ cảm thấy đối phương giống như người bình thường có thể trương tông chủ lại biết đối phương cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản diêm tông chủ tuyệt đối không nên xem thường hắn ta lần trước cũng là cảm giác không đến trên người hắn võ giả khí t ứ c nghĩ lầm hắn là người bình thường mới ăn thua thiệt cái này người thực lực tuyệt đối không thể coi thường đàn hoa tông đại trưởng lão cũng là tiên tiên võ giả lại bị hắn một chiêu hạ gục hắn thực lực rất có thể là tiên tiên trung kỳ sở dĩ cảm giác không ra có thể là hắn tu hành một loại nào đó võ học thì ra là thế diêm pháo gật gật đầu sau đó trên thân vận chuyển chân khí đưa tay ở giữa đúng là dẫn động bốn phía khí lưu bàn tay của hắn tiếp theo một cái chớp mắt cũng biến thành kim quang l ử g lánh chính là diêm pháo thiết sơn tông độc môn võ học huyền phẩm thiết sơn trưởng trong truyền thuyết môn này trưởng pháp tu hành đến cực hạn coi như là một tòa làm bằng sắt nhỏ núi cũng có thể vanh mở là đại chu bá đạo nhất trưởng pháp một trong nhưng lại tại diêm pháo sắp động thủ thời điểm một âm thanh lạnh lùng theo đại điện ngoại chuyển đến dừng tay cho ta thân mang một bộ màu tím váy dải lý tử y h ì mang theo đào phi lãng đi đến thấy được nàng cái kia cầm trong tay dao động phiến nam tự sắc mặt bi sau đó cấp tốc đi lên trước hành lễ gặp qua tiểu thư tiểu thư làm sao lại tới đây tôn thúc ngươi có thể vì ta giải thích một chút tình huống hiện tại đâu tiểu thư là như vậy ta tại hồi phủ trên đường gặp được trương tông chủ hắn nói mình tại đàm hoa tông bên trong thụ khi nhục ta nghĩ đến tất cả mọi người là võ lâm minh thành viên vì vậy liền theo hắn tới này bên trong nhìn một chút nam tử kia giải thích nói những người còn lại thấy hắn thái độ đối với lý tử y có chút tôn k í n h đối với thân phận của đối phương cũng có suy đoán dồn dập tiến lên hành lễ vị này chắc hẳn chính là minh chủ thiên kim đi tại hạ diêm bảo hữu lễ diêm pháo thu lại chất khí Chắp Trương a y hành khách khí. lễ, t tông chủ cũng đi trần h e o h không nghĩ trờ i tại có thể t đây bên một chút hãn kim, t h vạn lần không nhỏ lang phong còn có đảng hoa tông thế mà cùng lý tử y có quan hệ đối phương có thể là võ lâm minh chủ nữ nhi a chính mình trên danh nghĩa cũng là võ lâm minh thành viên không tốt không nghề mặt mũi nội tâm thở dài chỉ có thể coi như tôi h h ừ đã có minh chủ thiên kim ra mặt người bảo đảm vậy hôm nay liền không làm khó dễ ngươi trương tông chủ nói xong l a n g phong lại là không khỏi phát ra một tiếng cười khẽ ngay sau đó thân hình hắn hoa thành một đạo tàn ảnh cấp tốc tan biến tại tại chỗ lại lần nữa xuất hiện thời điểm đã đi tới cái kia trương tông chủ trước mặt đối phương sắc mặt hoàn toàn thay đổi dùng hết toàn lực một trưởng hướng phía hắn đánh ra đã thấy lăng phong hơi hơi đưa tay trong lòng bàn tay chân khí lưu t r u y ề n một đ o ạ ánh vàng rực rỡ chân khí chi hoa chầm chậm nở rộ lý đàm biến sắc đây là đàm hoa thuần dương tâm kinh đàm hoa tông nhiều năm qua đều không ai có thể tu hành thành công công pháp thế mà bị một ngoại nhân cho đã lượn thành chân khí chi hoa cùng trương tông chủ toàn lực đánh ra một trường đụng vào nhau nương theo lấy một tiếng vang thật lớn bốn phía nhấc lên một cỗ kinh khủng sòng khí mọi người không khỏi bị đẩy lui hai bước mà trương tông chủ chỉ cảm thấy một cỗ cự lực trước đó chưa từng có đánh thẳng tới rót vào trong cơ thể toàn thân trong nháy mắt bị một cỗ thuần dương lực lượng đánh á t nhưng ấy liền bị một cái tay bóc lấy cả người như cùng một con gà con bị lăng phong để ở giữa không trúng không thể động đậy lăng công tử hạ thủ lưu tình lý tử y sắc mặt biến hóa vội vàng ngăn cản bên cạnh diêm pháo càng là lập tức ra tay khẽ quát một tiếng thân hình cao lớn như một k h o a như đạn pháo lao ra đi vào lăng phong trước mặt oanh ra một trường để xuống cho tà trương tông chủ kim quang l ừ n g lánh bàn tay lớn mang theo một cỗ dung chuyển sơn nhạc cự lực lăng phong vẻ mặt không hề bận tâm h ơ i hợt d ơ bàn tay lên một đ o á chân khí màu vàng nóng chỉ hoa tại trong lòng bàn tay lại lần nữa nở rộ cùng diêm pháo tay cầm trùng kích tại một khối kinh khí trung kích bốn phía chân khí cánh hoa bay lượn lang phong chân xuống mặt đất trực tiếp lom lun ô x u ố n g dưới lùi ra đ ạ m mạc vừa quát lang phong trong cơ thể cái k i a cố đ ả m hoa thuần dương tâm kinh chân khí như như bài sơn đảo hải mánh liệt mà ra chân khí chi hoa tăng vọt mấy lần diêm pháo con ngươi co r ụ t lại giống như thiết tháp thân hình như bị trọng kích bay ngược mà ra nên mặc vào đại điện vách t ư ợ n g ngã trên mặt đất miệng phun màu tươi nhất là hắn cánh tay kia càng tràn đầy màu tươi như vải rách đứng thẳng kéo trên bờ vai này lực lượng này thiên thiên hậu kỳ đánh lui diêm pháo về sau lăng phong vẫn tại đứng tại chỗ thân hình như thái sơn không núc nhích tí nào trong tay dẫn theo trường tông chủ ánh mắt đạm mạc như băng ta buông tha ngươi một lần nhưng cũng tiếc ngươi nhưng lại không biết t r â n quý đã như vậy vậy ngươi cái mạng này hãy trả lại cho ta đi trường tông chủ đầy mắt hoảng sợ mong muốn cầu xin tha thứ nhưng bị bóp lấy cổ hắn nói không nên lời nửa chữ chỉ có thể phát ra khanh khách thanh âm một bên lý tử y t h ấ n kinh tại lăng phong thực lực lại cũng không có quên cầu tình vội và nói lăng công tử không thể à gian giắc nàng lời còn chưa nói hết lăng phong năm ngón tay đã dùng sứt bóp trường tông chủ cổ lúc này bị bóp nát sau đó bị tiện tay ném tới một bên không có chút nào khí tước lý tử y l ạ vẻ mặt hơi hơi c h ầ m xuống một cái trương tông chủ nói thế nào cũng là võ lâm minh một thành viên cứ như vậy ở trước mặt nàng bị ghi hiện lăng phòng là một chút mặt mũi cũng không cho võ lâm minh à. có thể ngay sau đó nàng nhìn thấy lăng phong hướng phía diêm pháo chậm rãi đi tới cái này lập tức để cho nàng tê cả ra đầu con người khen run đối phương chẳng lẽ còn muốn dê đ ế n người chương sáu mươi lăm băng phách tâm quyết nhìn xem lăng phong hướng phía diêm pháo đi đến lý tử y sắc mặt biến hóa lăng công tử xin dừng tay n à n g vội vàng đi lên trước đem lăng phong ngăn tại trước mặt lăng phong vẻ mặt đạm mạc nhìn đối phương ngươi muốn ngăn cản ta lăng công tử hắn đã bị ngươi phế đi một cánh tay chẳng lẽ ngươi còn muốn giết hắn sao sao lý tử y kiền ó i ra phải thì như thế nào như thế làm việc không khỏi quá mức tàn nhẫn đi à ta cũng có không tàn nhẫn thời điểm tỉ như ta liền bỏ qua cái kia trường tông chủ một ngựa có thể kết quả đây hắn một lần nữa dẫn người tới tìm ta phiền thoái ai biết ta lần này b u n g tha cái này người hắn có thể hay không lại tới tìm ta phiền t o á i đâu lăng phong đạm mạc nói trong mắt lóe lên một tia xác ý trương tông chủ sự tỉnh cho hắn một cái giáo hấn nho nhỏ có vài người nên g i ế t vẫn là đến g i ế t ta có khả năng cam đoan với ngươi diêm tông chủ tuyệt đối sẽ không lại tới tìm n g ư ơ i phiền thoái lý tử y hít sâu một hơi nói ra cam đoan của ngươi tại ta chỗ này không đáng giá nhất tới phương phong phạm, theo hoàng không nhất chỉ chủ tha.、Bung、tha không ngươi con trong mang cũng tông liền xin Vung đến co lại, vội đối lại rụt mắt ta, ta tuyệt sợ, sẽ để ý rơi vào diêm pháo trên thân đối phương cái tiết như t h á p sắt thân hình cao lớn lập tức tuân ra từng đám từng đám huyết vụ sau đó như bùn não h tê liệt ngã trên mặt đất lại là một cái tông chủ chết trong tay lang phong mà vô lực ngăn cản tất cả những thứ này lý tử ý ỉa không khỏi cảm nhận được phẫn nộ các h ạ n h ư thế làm việc thực sự quá bá đạo ngươi làm như thế nào lang phong đứng chắp tay nhìn xem lý tử ý ỉa đạm mặt nói lý tử ý ỉa hít sâu một hơi mặc dù phẫn nộ nhưng trong lòng cũng thật sâu hiểu rõ chính mình hoàn toàn không phải là đối thủ của lang phong mà lại sự tình cũng đã phát sinh như tiếp tục dây dưa tiếp khó đảm bảo làng phong sẽ không xuất thủ nắm nàng cũng dễ đi mặc dù mình có cái võ lâm minh chủ phụ thân có thể làng phong liền giết hai cái tông chủ chưa chắc sẽ kiêng kỵ phụ thân nàng nàng dần dần bình phục nỗi lòng nói ra lăng công tử ta không biết ngươi cùng trường tông chủ ở giữa â n đoán hôm nay sự tình ta cũng không dễ nói thêm cái gì ngươi muốn địa phẩm công pháp ta đã sao chép viết xong không biết cái kêu hỏa vân h ổ c h i tâm ở đâu ngay tại đàm hoa tông đem công pháp cho ta hỏa vân hồ chỉ thi thể các ngươi liền có thể mang đi làng phong thản như nói cầm lấy đi lý tử y lấy ra một quyển sách ném cho lang phong thiếp đi tới nhìn một chút phía trên bất ngờ viết vài cái chữ to b a n g phách tâm quyết hắn lật xem một thoáng xác nhận này tâm pháp thật giả b a n g phách tâm quyết đẳng cấp địa phẩm viên mãn điều kiện một thiên thiên trung kỳ tu vi hai luyện hóa hàn thuộc tính tỉnh quý một loại ba đưa thân vào nghiêm hàn bên trong mười hai canh giờ xác nhận không sai về sau lang phong đem công pháp lưu lại thản nhiên nói lý đàm dẫn bọn hắn tiến đến thu lấy cái kêu hỏa vân hồ chỉ thi đúng chư vị xin mời đi theo ta lý đàm mang theo lý tử y thì y mấy người tiến đến thu lấy hỏa vân hồ chi thi mà trên đường cái k i a đao phi lãng nhìn lý đàm l ư ớ t mắt thản nhiên nói lý tông chủ tại đông hải quận riêng có hiệp nghĩa tên mà cái k i a l a n g phong tác phong làm việc tản nhẫn vô cùng như lâu dài cùng hắn ở c h u n g sợ sẽ cho đàm hoa tông dẫn tới thái họa lý đàm cười khổ một tiếng hắn biết lần này l a n g phong có thể nói là đắc tội võ lâm minh thế nhưng hắn có thể như thế nào hắn lại chi phối không được l a n g phong tăng thêm lăng phong g ú p hắn đoạt lại vị trí tông chủ mà hắn trong khoảng thời gian này lại vì lăng phong tìm không ít tu hành tài nguyên hai bên tới một mức độ nào đó đã khóa、lại. chớ nói chi là lăng phong sẽ còn hắn đàm hoa tông trí cao tâm pháp đàm hoa thuần dương tâm kinh coi như hắn bây giờ muốn cùng lăng phong phủi sạch quan hệ vậy sau này lăng phong tại bên ngoài thi triển môn công phu này người khác đồng dạng sẽ liên tưởng đến đàm hoa tông lý mỗi tự có chừng mực lý đàm hít sâu một hơi từ tốn nói còn nữa nói kẻ g i ế t người người vĩnh viễn phải g i ế t trương tông chủ diêm tông chủ lần này đến đây là muốn tới giết lăng công tử nếu là lăng công tử không có đủ thực lực thử hỏi trương tông chủ sẽ bỏ qua hắn sao hắn thực lực không đủ bị rét ngược lại chẳng trách người nào người đao phi lãng nhất thời ngậm miệng không trả lời được mong muốn phản bác nhưng lại bị lý tử y ỉ đưa tay ngăn cản đ a u thúc lý tông chủ nói cũng có mấy phần đạo lý chúng ta không thể bởi vì trương tông chủ d i ệ p tông chủ là võ lâm minh thành viên liền không để ý đến sự thật hôm nay việc này lăng công tử mặc dù cấp tiến một chút nhưng cũng không có làm sai sau khi bình tĩnh lại lý tử y ỉ thở dài chỉ bất quá nàng cũng không có hối hận ngăn cản làng p h o n g dù sao nàng thân là võ lâm minh chủ n ữ nhi hoàn toàn chính xác không thể ngồi xem võ lâm minh thành viên bị sát hại nàng duy nhất sai địa phương chính là không có đủ thực lực nghĩ đến nơi này nàng trong mắt lộ ra một tia bức thiết cái tia lăng phong tuổi tắc không thể so ta lớn hơn bao nhiêu lại có thực lực như thế mà ta thân là võ lâm minh chủ c h i nữ lại có thể y ế u cho người khác nàng đã âm thầm hạ quyết tâm sau khi trở về muốn hảo hảo lời công rất nhanh mấy người liền thấy được cái kia hỏa vân hổ đem kỳ tâm móc ra về sau lý tử y thì đem hắn bỏ vào một ngụm đặc chế dương lớn bên trong sau đó rời đi bọn hắn đi không lâu sau lý làm đi vào làng phong bên người muốn nói lại thôi xem ta đắc tội võ lâm minh ngươi muốn cho ta rời đi sao lăng phong tử tốn ó i công tử hiểu lầm ta không phải ý tứ này chỉ bất quá võ lâm minh thực lực hùng hậu mà công tử hiện tại lại đem hỏa vân h ổ chi tâm cho bọn hắn nếu là võ lâm minh chủ triệt để khôi phục tìm tới cửa đối mặt một cái tông sư cường giả chỉ sợ ly đ ả m câu nói kế tiếp không có nói ra nhưng ý tứ rất rõ ràng một cái tông sư cường giả có thể dễ dàng chém giết bất luận cái gì tiên thiên tự nhiên cũng bao quát tiên thiên hậu kỳ lang phong mỉm cười như cái kia võ lâm minh chủ thật tới tìm ta phiền thoái vậy cái này võ lâm minh có thể cân nhắc đổi một cái minh chủ nghe nói lời ấy ly đàm con người hơi hơi co dù lại đối phương lời này chẳng lẽ thực lực của đối phương không ngừng tiên tiên hậu kỳ mà là tông sư lý đàm bỗng nhiên phản ứng lại lăng phong đi vào đàm hoa tông cũng là gần nhất trong khoảng thời gian này nhưng hắn cũng đã nắm giữ đàm hoa thuần dương tâm kinh hơn nữa còn đạt đến cực kỳ cao t h â m mức độ này bản thân liền là một chuyện bất khả tư nghị đây không phải tiên tiên cảnh có thể làm được lý đàm ta cần một phần hàn thuộc tính tình túy người giúp ta đi tìm mặt khác đến lúc đó ta khả năng còn muốn cho ngươi mượn hậu sơn hàn đàm dùng một lát lăng phong tử tồn ó i ta biết rồi lý đàm không có cự tuyệt mà hắn cũng hỏi ra nghi ngờ trong lòng không biết công tử ngươi là như thế nào nắm giữ đàm hoa thuần dương tâm kinh ta kỳ tài ngút trời đáp án này ngươi hài lòng không â lý đàm cảm giác mình thế mà không phản bác được bằng chứng ấy tuổi tu vi như thế tăng thêm nắn g như vậy thời gian nắm giữ đàm hoa tông trên dưới không người nắm giữ trí cao tâm pháp này có thể không phải liền là kỳ tài ngút trời sao lý tử y y mấy người sau khi rời đi lang phong tiếp tục đợi tại đàm hoa tông bên trong thời gian kế tiếp tương đối bình tĩnh hán đợi tại trong tàng thư cát không ngừng đọc lấy đủ loại điện tịch trong thời gian này lý đảm vì hắn tìm cái kia hàn thuộc tính tinh túy nhưng một mực không có tin tức cũng là nói với hắn một chút liên quan tới phi vân tông thiết sơn tông sự tỉnh hai cái này tông môn mất đi tông chủ môn bên trong đại loạn nhưng không có tìm đến đàm hoa tông v i ệ n thoái tương phản đều lâm vào nội đấu bên trong môn bên trong trưởng lão còn có mấy cái hạch tâm đệ tử đều tại tranh đoạt vị trí tông chủ sau này là võ lâm minh ra tay can thiệp lúc này mới lắng lại sóng gió đồng thời nâng đỡ hai người phân biệt đảm nhiệm hai tông tông chủ mà võ lâm minh còn ra lệnh trương tông chủ còn có diêm pháo hai người cái chết thuộc về trừng phạt đúng tội khiến cho hai đại tông môn không được trả thù hai tông mặc dù có bất mãn nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo lăng phong biết được những tin tức này thời điểm nhịn không được khép cười một tiếng xem ra võ lâm minh rất có tự mình hiểu lấy biết trừ phi là tòng sư ra tay bằng không chỉ bằng những cái kia vớ va vớ vẩn tới nhiều ít người đều chỉ có một con đường xê hết võ lâm minh không phải làm khó phi vân tông thiết sơ tông tương phản còn bảo vệ bọn hắn chương sáu mươi sáu hàn đàm dưới đáy bất chi bất giác lăng phong tại đàm hoa tông bên trong đã ở ba tháng trong khoảng thời gian này đà hoa tông trong tàng thư các thư tịch đã bị hắn đọc hơn phân nửa lên tới thiên văn địa lý xuống đến các nơi phong thổ nhân vật truyền kỳ không chỉ có là đại chu còn có đại chu bên ngoài một số việc hắn đều có hiểu biết cực lớn phong phú của hắn tầm mắt hiểu biết khiến cho hắn thấy vừa lòng thỏa ý cái thế giới này hết sức đại đại chu cũng bất quá là cái thế giới này một góc mà thôi đại chu bên ngoài còn có rộng lớn vô ngần thiên địa chờ lấy ta đi chậm dại thăm dò lang phong thầm nghĩ chỉ bất quá hắn trong thời gian ngắn cũng không tính rời đi đại chu đại chu bên ngoài thiên địa hoàn toàn chính xác hết sức mê người nhưng đại chu bên ngoài thiên địa cũng rất nguy hiểm người tài ba xuất hiện lớp, lớp cường giả như mây mặc dù hắn hiện tại đối tu vi của mình có chút tự tin nhưng ai biết ra đại chu sau gặp được dạng dị cường đ ị c h đâu hắn nghĩ lại biến mạnh hơn một chút sau đó lại muốn đi ra đại chu sự tỉnh trước đó trước hết thông qua đủ loại thư tịch tới phong phú chính mình tại đ à m hoa tông trong tàng thư các hắn trôi qua rất bình tĩnh hết sức phong phú nhưng đang thỏa mãn bên ngoài còn có một cái việc nhỏ khiến cho hắn có chút tiết b ớ i liên là cái kia hàn thuộc tính tỉnh túy lý đàm đã giúp hắn tìm đã hơn hai tháng có thể vẫn không có bất luận cái gì manh mối hắn cũng không có nắm hy vọng toàn đều đặt ở lý đàm trên thân trong lúc đó rút sạch cho lưu nhược mai hoa dùng đưa phong thư làm cho các nàng cũng hỗ trợ cùng một chỗ tìm chỉ bất quá đến nay không có bất kỳ cái gì hồi âm xem ra n à y hàn thuộc tính tinh túy hoàn toàn chính xác khó tìm một ngày này một cái đệ tử hoang mang dối loạn mang mang tìm tới l a n g p h o n g công tử không không xong tông chủ hắn t h ụ t h ư ơ n g ngươi mau đi xem một chút đi có địch nhân sao lang phong buông xuống thư tịch nghi hoặc hỏi không phải tông chủ là tại luyện công thời điểm gây ra rủi ro luyện công gây ra rủi ro lang phong hơi nghi hoặc một chút sau đó cùng cái kia đệ tử đi vào lý đ ả n bên ngoài gian phòng nơi này có mấy cái trưởng lao đang tụ tập cùng một chỗ trên giường lý đ à m ngồi xếp bằng mà mấy cái trưởng lão đều đang vì hắn thay nhau chuyển vận chân khí tại hắn trên đỉnh đầu có khí trắng bốc hơi mà lên giữa lông mày bao trùm lấy một tầng nhàn nhạt, nhạt băng xương cả người giống như một cái khối băng lớn tạo ra một cố lạnh leo khí tức l a n g phong tiến lên bỏ qua hà n khí nắm lên lý đ à m một cái tay chuyển vận một đạo chân khí đi qua bắt đầu dò xét đối phương tình huống trong cơ thể tại đối phương trong cơ thể có một luồng hơi lạnh quấn quanh lấy kinh mạch hà khí này cũng không chịu lý đảm khống chế đang ở không ngừng phá hư kinh mạch của hắn mấy cái trưởng lão chuyển vận nội tình mong muốn chấn áp hàn khí lại không làm nên chuyện gì lăng phong thấy thế tâm niệm vừa động một đạo đ à m hoa thuần dương tâm kinh chân khí thua đưa qua n à y chân khí ẩn chứa nóng rực thuần dương lực lượng chính là hàn khí khắc tỉnh tại cùng hàn khí tiếp xúc trong náy g mắt liền đem nó từng cái t ă n giã hân mấy cái trưởng lao thấy thế ánh mắt lộ ra một vệt dị sắc mấy người bọn họ hợp lực đều không thể ngăn chặn lý đảm trong cơ thể hàn khí nhưng lại bị đối phương một đạo chân khí cho dễ dàng tiêu tan sạch tại trong lòng bọn họ bên trong lăng phong càng ngày càng cao t â m khó lường đàn hoa thuần dương tâm kinh chân khí tại lý đảm trong cơ thể bơi chạy một vòng đem trong cơ thể hắn còn sót lại hàn khí từng cái tan g ã chỉ chốc lát, lý đàm giữa lông mày xương lạnh mày thở n tán, c ậ m m rãi hai thấy phong phương mình khôi phủ. thủ hành không sinh ra loại hàn khí chuyện phong hỏi. hậu hàn thở ra, sau, Đa ra ra. biết đối giúp Người nội loại mới mắt mò đám. đàm tức tạ tử xuất tương trợ. tu rốt tỏ này đây xảy lăng lập là là Lăng Là Lý công công, cũng đúng, sơn gì về sẽ cuộc dài ta hôm nay tại hậu sơn hàn đàm tu hành thời điểm đột nhiên phát hiện này hậu sơn hàn đàm hàn khí vượt xa di vãng không cẩn thận khống chế không nổi liền đưa đến đại lượng hàn khí vào cơ thể lúc này mới bị nội thương mang ta tới nhìn một chút đúng công tử rất nhanh tại lý đàm dẫn đường dưới lăng phong đi tới cái kia hàn đàm hàn đàm bốc lên khói trắng hàn khí lạnh leo vô cùng so với lăng phong lần trước đi tới thời điểm tháng qua mấy lần nay hàn đàm ban đầu đàm hoa tông bí địa có xúc tiến tu hành công hiệu chỉ có các t r i ề u đại tông chủ mới có thể tại đây bên trong tu hành có thể gần nhất trong khoảng thời gian này hàn đàm hàn khí càng ngày càng mạnh đã mạnh đến ly đàm dạng này tiên tiên cao thủ đều không thể thừa nhận trình độ hàn đàm hàn khí càng ngày càng mạnh mà lại càng là đi sâu càng là khó có thể chịu đựng ta hoài nghi này d i biến ngay tại đáy đầm nhưng cũng tiếc ta t u vi không đủ vô pháp đi sâu cũng t r a dỏ xét không ra ngoài lý đàm nói ra người ở đây sau đó ta tiến vào nhìn qua công tử cẩn thận lăng phong thân ảnh l ó e lên nương theo lấy một hồi bắp nước tiến vào hàn đàm một cố nồng đậm hàm khí lập tức theo bốn phương tám hướng vào tới người bình thường nếu là rơi vào chỉ sợ sẽ trong nháy mắt liền đông kết thành băng bất quá lăng phong lại là không cố kỵ gì đàm hoa thuần dương tâm kinh vận chuyển chân khí thuần dương lực lượng đi lượn quanh thân tự động triệt tiêu hàm khí hắn hướng phía hàn đàm dưới đáy bơi đi đáy đầm rất sâu có mấy chục trượng càng la hướng xuống hàn khí càng là nồng đậm khó trách lý đảm như thế tiên thiên cao thủ cũng không cách nào đi sâu lang phong chân khí trong cơ thể vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh rất nhanh hắn tới đến đáy đầm bắt đầu dò xét trong mắt l ó e lên một vệch kim quang chính là kim đồng thuật quét một vòng lúc sau hắn phát hiện đáy đầm một nơi hàn khí còn có linh khí đều phá lệ nồng đậm tiến lên xem xét quét ra bốn phía bùn đất chỉ thấy trong đó bất ngờ có một đoạn cánh tay trẻ con lớn nhỏ băng tinh quả nhiên là hàn băng mục lang phong hai mắt tỏa sáng toát ra một vệ vui mừng nay băng tinh cũng không phải là băng tinh mà là một loại kỳ lạ linh vật kỳ danh cứ gọi hàn băng m Có thực vì ậ t tính, trưởng, tại trưởng t đặc dần dần sinh trường, mà tại sinh sẽ r mà quá n bên trong, sẽ phóng xuất ra mánh liệt khí. Mà nếu trưởng thành niên đến năm hán hàn liền h hạt khí. hạ, phát khí bạo xuất liệt trăm ra ra so sẽ sẽ Mà đại đi đến trăm năm kỳ hạ, hán phát đi kỳ vậy ớ trước i cái tăng vọt một cái cấp、độ. Vì v độ. trăm năm hàn băng mục nhất là chân quý lăng phong trong tay chính là trăm năm hàn băng mục cũng là thế gian cao cấp nhất hàn thuộc tính tinh túy nhưng chưa từng nghĩ vật này ngay tại dưới mí mắt ta lăng phong mỉm cười đem này hàn băng mục đào ra sau đó tốc độ cao bơi nổi trên mặt nước mặt hàn đang bên cạnh lý đảm đang lợi lấy thấy lăng phong vọt ra khỏi mặt nước về sau liền vội vàng tiên lên hỏi thăm lăng phong trong tay c ầ m cái kia hàn băng mục thản nhiên nói n h i ề u ngươi người không cần lại tìm hàn thuộc tính tình túy vật này ta đã đặt được chẳng lẽ hàn đàm hàn khí bắt nguồn ở đây lý đàm cũng đoán được hoàn toàn chính xác lăng phong gật gật đầu sau đó nói hàn đàm mất đi vật này về sau hàn hàn khí sẽ dần dần tan biên nói một cách khác đàm hoa tông nhiều năm qua tu hành bí địa liền muốn hủy lý đàm chấm ngâm một hồi có chút đau lòng nhưng nói hàn đàm hàn khí vượt xa di vãng ngay cả ta đều không thể ở bên trong tiếp tục tu hành chớ nói chi là những người khác mặc dù có chút đáng tiếc nhưng hủy liền hủy đi lăng phong hết sức tán thưởng lý đàm này phần rộng rãi cười n h ạ t nói vật này nói thế nào cũng là theo ngươi đàm hoa tông tu hành bí địa lấy ra làm đền bù tổn thất ta có khả năng chỉ bảo ngươi tu hành đàm hoa thuần dương tâm kinh lý đàm có chút mừng rỡ đà tạ công tử đàm hoa thuần dương tâm kinh làm đàm hoa tông trí cao tâm pháp nhiều năm qua đều không người có thể tu hành một mực là lý đàm trong lòng tiết lối hôm nay mặc dù mất đi một cái bí địa nhưng lại đền bù một cái tiết lối cũng không tính hoàn toàn thua thiệt chương sáu mươi bảy lại một phần tông sư tu vi hải ngoại q u n đảo văn phách tâm quyết đ ả n g cấp địa phẩm viên mãn điều kiện một thiên thiên trung kỳ tu vi hai luyện hóa hàn thuộc tính tinh túy một loại ba đưa thân vào nghiêm hàn bên trong m ộ ư ơ i hai canh giờ theo hàn đàm dưới đáy bên trong lấy ra hàn băng mục về sau lang phong đêm đó liền đem luyện hóa cùng lúc đó tại hàn khí còn chưa tan đi đi trong hàn đàm chờ đợi một ngày một đêm phân biệt thỏa mãn băng phách tâm quyết viên mãn hai điều kiện tăng thêm bản thân hắn liền có tông sư tu vi tam đại điều kiện tất cả đều thỏa mãn đêm đó trong cơ thể hắn ngưng tụ ra thứ năm viên chân khí đan viên cái kia viên viên đan dược tại trong đan điển t ả ra nồng đầm hạt khí vi lực so với hàn đàm hạt khí tháng qua mấy chục lần không thôi chỉ cần l a n g phong nghĩ hắn thậm chí có thể dùng c ỗ hàn khí kia tùy tiện đồng kết giang hà tăng thêm thanh h ỏ a quyết chọc lãng quyết đàm hoa thuần dương tâm kinh t h i ể u dương tâm kinh l a n g phong đã tu hành năm môn huyền phẩm trở lên công pháp tử vi thiên tử quyết cũng tại một đêm này đi vào đ ỉ n h phong c h i cảnh ánh bình minh vừa ló dạng l a n g phong khoanh chân ngồi tại bên hàn đàm bên trên quanh thân có tử sắc chân khí lưu chuyển này chút chân khí cô động vô cùng tản ra một c ố như kim thiết màu sắc chính là tử vi chân khí chuẩn xác mà nói chính là tử vi cơ khí như hắn sở liệu tử vi thiên tử quyết đi vào định phong chỉ cảnh về sau hắn cũng thuận thế thêm ra một phần tông sư tu vi hai phần tông sư tu vi n ó i tay cộng thêm trong cơ thể còn lại mấy phần tiên thiên hậu kỳ tu vi lang phong chân khí trong cơ thể chỉ dồi dào đã sớm siêu việt bình thường tông sư mà cái này cũng chính là hắn dừng chân đại chu ngạo thị quần hùng dưới đại khí mở ra công pháp bảng tử v i thiên tử quyết định phong bước kế tiếp viên mãn cần thiết thỏa mãn điều kiện là một tông sư tu vi hai tư hành năm môn địa phẩm cư pháp lại đem hắn tu hành đến cảnh giới viên mãn ba ít nhất đánh bại tông sư một lần nhìn xem tử vi thiên tử quyết viên mãn ba điều kiện l a n g phong s ư ơ n g sở đáng trước hai điều kiện ngược lại cũng dễ nói nhưng cái điều kiện thứ ba ít nhất hạ gục t ô n g sư một lần cái này điều kiện thật đúng là càng ngày càng cái gì điều kiện thứ nhất đã thỏa mãn điều kiện thứ hai ít nhất tu hành năm môn địa phẩm nội công lại đi đến viên mãn điều kiện ta hiện tại còn kém một môn địa phẩm nội công là có thể hoàn thành đến mức cái điều kiện thứ ba đánh bại t ô n g sư một lần đại chu có thể không có mấy cái tâm sư trên mặt bàn cũng là một cái võ lâm minh chủ một cái đương triều quốc sư chọn người nào tốt đâu vì để cho tử vi thiên tử quyết viên mãn lăng phong không ngại tìm tới hai cái này tông sư đem bọn hắn hạ gục lại nói là hạ gục cũng không phải đánh giết cũng là không đến mức chọc quá lớn cựu hận càng nghĩ lăng phong cảm thấy đánh bại lý trầm u y ê n muốn lại càng dễ chút không phải đối phương thực lực s o đ ư ờ n g t r i ề u quốc sư kém mà là này đ ư ờ n g t r i ề u quốc sư thâm cư cung trọng thần long kiến thủ bất kiến vĩ khó tìm so sánh dưới lý trầm u y ê n vị trí võ lâm minh liền tương đối dễ tìm mà lại những năm gần đây khiêu chiến lý trầm biên không ít người nhiều hơn mình một cái không nhiều trước đó chức lại tìm một môn địa phẩm nội công tâm pháp tu hành đi lăng phong thầm nghĩ h ắ n cũng không gấp gáp t ử vi thiên tử quyết đi vào đỉnh phong chỉ cảnh về sau tiếp tục ở tại đàm hoa tông bên trong đọc sách luyện công thắng ngày như trước kia không có gì khác biệt cũng là nhiều một hạng cái kia chính là chỉ bảo lý đ à m tu hành đàm hoa thuần dương tâm kinh lý đàm thiên phú cũng không kém tăng thêm những năm gần đây cũng một mực tại nghiên cứu môn công pháp này chẳng qua là thiếu khuyết chỉ bảo thiếu khuyết một cơ hội tại lăng phong chỉ điểm xuống hãn d i vang không cách nào lĩnh hội địa phương lập tức như hiểu ra đủ loại cảm ngộ phun ra ngoài rất nhanh liền đem môn này địa phẩm tâm pháp nắm giữ bắt đầu đem chân khí bản thân một nhất chuyển h o á thành đàm hoa thuần dương tâm kinh thuần dương trần khí mà chuyện này nhường lăng phong đối với võ học nhiều một tầng càng lộ nguyên lai、like, cấp thấp công pháp sở tu hành ra tới chân khí tại võ giả tu hành cao cấp hơn công pháp về sau chân khí là có thể chuyển hóa quá trình này là tiến hành theo chất lượng không phải một lần là xong nhưng ta tu hành một môn công pháp thường thường đều là trực tiếp đi đến cảnh giới viên mãn vì vậy như muốn chuyển hóa thành c à n g cao cấp bậc chân khí cũng là khó hơn lăng phong như có điều suy nghĩ hắn cũng không định đem trong cơ thể hắn chân khí của hắn chuyển hóa thành tử vi chân khí hoặc là p h ế miệu vấn tiên kiếm quyết kiếm khí vừa đến tử vi thiên tử quyết có khả năng thống ngự này chút chân khí Quân trong tá khoảng í a d ư ớ thời u gian này lý đàm đã đem hơn phân nửa chân khí chuyển hóa thành đàng hoa thuần dương tâm kinh thuần dương chân khí tu vi mặc dù không có đột phá nhưng thực lực cao hơn một tầng cho nên trong khoảng thời gian này gặp người nào đều là khuôn mặt tươi cười đ ó n lấy tâm tình vui vẻ mãi đến một ngày này một cái đệ tử vội vàng hấp tấp xông vào đại điện tông tông chủ việc lớn không tốt mười hai đảo người lại tới nghe được mười hai đảo cái tên này lý đàm sắc mặt hơi đổi một chút có chút tâm trầm này chút nên đang giết ngàn đao gia hỏa lại tới phân phó chuẩn bị nên chiến đàm hoa tông trong tàng thư cát l a n g phong trong tay bung lấy một quyển sách đang xem lấy tên sách gọi là hải ngoại quần đảo tên như ý nghĩa phía trên ghi lại là đại chu hải ngoại như tinh la mật bố q u n đảo thư tịch đã nói những hòn đảo này cũng có nhân loại sinh tồn ven biển mà sống có thật nhiều đại chu đất liền không có quý hiếm sự vật đám này đảo bên trong cũng có võ giả cũng có võ đạo phân chia thế lực thậm chí không thể so đại chu võ đạo kém bao nhiêu đại chu cùng hải ngoại quần đảo ở giữa có nhất định trao đổi qua lại ở giữa cũng có mậu dịch đại chu vì hải ngoại quần đảo cung cấp t ơ lụa lá trà quần đảo thì là vì đại chu cung cấp đủ loại phong phú hải sản như muối hải sản trân châu hai bên từ xa xưa tới nay đều duy trì hữu hảo quan hệ nhưng những năm gần đây lại có chút biến hóa quần đảo bên trong có người không cam tâm một mực sinh tồn ở hòn đảo bên trong mong muốn xâm chiếm đại chu đất này nhưng bọn hắn không có năng lực dần dạ bọn hắn biến thành cướp biển tại đại chu cùng duyên hải quần đảo bên trong vùng biển hung hăng ngang ngược có phá hư song phương mậu dịch chiếm trước hàng hóa có chiếm đảo là vua thự phong vì nước có thì là thường xuyên lên bò đốt g i ế t cướp giật bởi vì này chút c ấ p biển ảnh hưởng đại chu cùng hải ngoại quần đảo ở giữa hữu hảo quan hệ cũng dần dần trở nên cứng đờ hai bên đều nghĩ diệt trừ này chút giật biển nhưng vùng biển bao la khí hậu biến ảo khó lường đại chu người trên mặt bi lăng phong dối lưng một cái hải ngoại quần đảo có ý tứ cũng không biết hải ngoại võ đạo cùng đại trư võ đạo ai ưu á kém có hay không t ô n g sư cấp bậc cường g i ả đâu ngay tại lăng phong suy tư thời điểm bên ngoài truyền ra một hồi tiếng ồn ào chỉ thấy từng cái đàm hoa tông các đệ tử đang ở tụ tập nguyên bản tại trong tàng thư các đọc sách đệ tử tại bị đệ tử khác cáo chi một số việc về sau cũng đều dồn dập đứng dậy thần tình nghiêm túc rời đi lăng phong tò mò ngăn lại một người xảy ra chuyện gì rồi hồi công tử là mười hai đảo người lại tới mười hai đảo đúng bọn hắn liền là một đám cướp biển một đám cường đạo chương á i kia giận đệ tử tức giận căm p phong nghe vậy, vẻ trong mắt lộ ra lộ k h á c Chính lạ. m ì n xong h vừa đọc h ả i ngoại quần này đảo, cái tám ớ i một đ cấp b đặng Này h ạ nước mà đi lang phong đông hải quận ở vào đại chu duyên hải thường xuyên lại nhận duyên hải cướp biển q u á y nhiễu mà ở trong đó dùng một đám tên gọi m ộ ư ơ i hai đảo cướp biển tối vi hung hăng càng quáy m ộ ư ơ i hai đảo tên như ý nghĩa chính là một đám chiếm cứ m ộ ư ơ i hai cái hòn đảo cướp biển bọn hắn thường cách một đoạn thời gian liền sẽ mở ra to lớn cướp biển thuyền tới đến đông hải quận duyên hải đổ bộ sau đó bắt đầu tiến hành đốt giết cướp g ậ t t à i vật nữ nhân b í tịch võ công chỉ cần là bị bọn hắn để mắt tới cơ hồ không có trốn được mà đàm hoa tông chính là đông hải quận đệ nhất tông môn dùng đàm hoa tông làm trung tâm phạm vi ngàn hắn dặm chính là đông hải quận giàu có nhất địa phương cũng là đám kia cướp b i ể n nhất ngấp ngãy chỗ một là vì bảo hộ b á c h tính thứ hai vì giữ gìn tông môn mặt mũi thứ ba làm thủ hộ tông môn lợi ích đàm hoa tông cùng m ộ ư ơ i hai đảo cơ hồ thế như nước với lửa mỗi lần m ư ơ i hai đảo đột kích đàm hoa tông đều sẽ đi tới nên chiến nhưng m ư ơ i hai đảo quá mức rào hoạt tăng thêm thuyền con của bọn họ tốc độ cực nhanh cho tới bây giờ đều không cùng đàm hoa tông người chính diện giao phong. đoạt xong liền chạy ở trên biển đàm hoa tông cơ hồ không làm gì được bọn họ lần này mười hai đảo người lại tới lý đàm như thường ngày mang theo tông môn đệ tử tốc độ cao chạy tới tiếp vào tin tức duyên hải thấy nơi xa trên mặt biển một chiếc to lớn c ư ớ p biển thuyền đang ở chậm rãi tới gần ven bờ bách tính thấy thuyền kia liền cùng thấy tử thần một dạng vẻ mặt trắng bệnh lý đàm vẻ mặt nghiêm túc bên cạnh đệ tử cũng là từng cái như lâm đại địch có thể đi qua nửa canh giỏ cái kia trên mặt biển cấp biển thuyền lại là từ đầu đến cuối không có cập bờ cái này khiến ly đàm cảm thấy có cái gì không đúng lúc này có đệ tử chỉ nơi xa kinh hô một tiếng mau、nhìn. lý đàm nhìn lại chỉ thấy xa xa một cái phương hướng đ ỗ n g nhiên có một hồi làng l i ê n bay lên đó là tao nộ cờ ướp biển tập kích tín hiệu đáng chết chúng ta trúng kế lý đàm nhìn phía xa cái kia c h i ế c không có cập bờ cướp biển thuyền phảng phất thấy cái kia băng thuyền từng cái cướp biển đang ở nhai răng trận mắt chế rêu bọn hắn chiếc thuyền này là mùi nhử mười hai đảo công kích chân chính mục tiêu không ở nơi này lý đàm sắc mặt khó coi nói ra hắn lưu lại một bộ phận đệ tử sau đó dẫn theo những người còn lại cấp tốc chạy tới cái kia lang yên bay lên phương hướng tâm tình vô cùng trầm trọng h ắ n biết hiện tại chạy tới đại khái xuất là không còn k đ o á n chừng chờ bọn hắn đến thời điểm nơi đó chỉ sợ đã là t h ờ i phơi khắp nơi nghĩ đến nơi này sắc mặt của hắn lại khó coi mấy phần một chỗ khác trên mặt biển mười mấy con thuyền chỉ đang đến gần bờ biển mỗi một chiếc thuyền chỉ thượng đô bay lên lấy một mặt cờ đầu lâu xí ven mờ người thấy những thuyền kia tất cả đều dọa đến sắc mặt tái nhợt điên cuồng chạy về nhà thu dọn đồ đạc muốn chạy trốn có thể một chút tuổi tác lớn người lại là thở dài có thể chạy đi đâu đâu nay mười hai đảo người từng cái đều là võ giả chúng ta những người này lại thế nào chạy qua bọn hắn thành, thành thật thật nắm tài vật ra ra có lẽ còn có một chút hy vọng、sống. Cũng có người i b ế trên đảo cướp biển không chỉ đoạn đem đi, con cướp chỉ còn cướp người, nhìn xem chính cầu người, biển tiền, gái, liền vội vàng đem hắn giấu đi, nội không nhìn mình vàng hắn khẩn cầu ông tâm t xem ờ i phù hộ. t r mặt biển đội thuyền dần dần tới gần bờ biển mấy người đã có thể thấy thuyền kia chỉ bong thuyền đứng đấy từng cái bóng người bên trong một cái trên mặt giữ lại nô công đao xẹo dẫn theo một thanh loan đao nam tử trung niên nhìn xem ven bờ cư dân trên mặt lộ ra khát máu nụ cười mấy người chẳng qua là nhìn hắn một cái liền dọa đến tê liệt ngã trên mặt đất đúng đúng hắn mười hai đảo nhị đảo chủ huyết miệt loan đao nước x á t thế nào lại là ác ma này a mười hai đảo có mười hai cái đảo chủ mỗi một cái đảo chủ mặc dù đều sẽ tới cướp bóc ven b ờ nhưng tác phong làm việc lại không giống nhau có hơi ôn hòa chỉ đoạt tiền không thương tổn người có đoạt tiền lại cướp người mà này nước sát chính là m ộ ư ơ i hai đảo nhị đảo chủ cũng là tính cách gác liệt nhất tàn bạo một cái hắn mỗi lần lên bờ cướp bóc ngoại trừ đoạt tiền cướp người còn thích nhất giết người mỗi đoạt một chỗ liền sẽ lưu lại mấy chục b ề n trên trăm cỗ thi thể có người nói trong tay hắn cái kia nắm huyết sắc l o n nào liền là dùng máu người ngâm ra tới là cướp biển bên trong nhất cùng hung cử cá tồn tại một chiếc cướp biển trên thuyền một cái cướp biển nhìn xem cơ hồ không có người nào phòng thủ ven mờ Cười hắc hắc, vẫn là nhị đảo chủ vẫn thông minh là đảo A phương h k á c hấp d ẫ như đàm o a tông n g đám ờ i kia chú ý, mà chúng ta thì ngồi tới ta chú chúng thì thuyền nhỏ ý, mà này bên trong, ly đàm hắn phát hiện cũng không quan trọng chờ bọn hắn thấy lang yên chạy tới thời điểm chúng ta đã sớm đoạt xong đồ vật giết người xong rời đi đ ỗ n g nhiên có một cái cướp biển phát hiện tại trên bờ biển một cái thanh niên áo trắng đột nhiên xuất hiện đang hướng phía cướp biển thuyền hướng đi chậm rãi đi tới không chỉ có là cướp biển ven bờ cư dân cũng phát hiện người kia hắn là ai chẳng lẽ là đàm hoa tông võ giả sao ai coi như là đàm hoa tông võ giả lại như thế nào cái kia cướp biển có hơn mấy trăm người chớ nói chỉ là nước s á t á c ma này cũng tại một mình hắn lại chống đỡ được mấy cái đâu chờ này chút cướp biển lên bờ nơi này sợ sẽ muốn hóa thành luyện ngục nhanh lên chạy đi không phải liền không còn kịp rồi nếu là mặt khác cướp biển chúng ta ngoan ngoan giao ra tài vật có lẽ còn có sinh cơ nhưng nước s á t ác ma này dùng s á t lục làm vui coi như chúng ta giao ra t à i v ậ t hắn rất có thể cũng sẽ giết chúng ta mọi người thấy nước s á t lúc liền cũng định chạy lúc này có người hoảng sợ nói các ngươi xem người kia hắn hắn đang theo lấy cờ ướp biển thuyền phương hướng đi đến đi đến cái gì quỷ trên biển đều là nước hắn đi như thế nào có nhân vọng hướng cái kia thanh niên sau đó phảng phật thấy được chuyện bất khả tư nghị gì lập tức trợn mắt hốc mồm chỉ thấy cái kia thanh niên theo bờ biển hướng đi mặt biển chân đạp nước biển đúng là như dẫm trên đất bằng đúng là tại đạp nước mà đi Cớp nước cũng được biển hai trên thuyền nước sắt cũng không nhịn sắt một ắ t khẽ hiếp m cái hả, xem một ra là cướp a o đạo thủ Nhị chủ, à. này n cái g ờ i có thể đạp n ư c có cao cái c mà Một à, là à. đi, không đơn giản à, rất có thể là tiên tiên không thể thủ rất ớ biển ngưng trọng nói tiên tiên cao thủ đối phó võ giả tầm thường liền như giết gà dễ dàng tại toàn bộ mười hai đảo cũng không có vài vị tiên tiên ha tiên tiên cao thủ lại như thế nào lại không phải là không có giết qua nước sắt lạnh lùng cười một tiếng cũng không tính lưu lại nắm đại pháo mang lên đến ra hỏa này cho ta hoành h à n h mạnh vỡ từng môn đại pháo chuyển tới cướp biển nhóm điều chỉnh hạng h á o nhắm ngay xa xa thanh niên nhét vào đạn t h á o nhóm l ử a tin tức phanh phanh phanh số ẩu đại pháo phát ra đạn t h á o rơi vào thanh niên phụ cận nổ t u n g nhấc lên to lớn bọt nước mà tại bọt nước bên trong một đạo thân ảnh như giống trên đất bằng như đi bộ nhàn nhã không vui nhưng bộ pháp dị thường trầm ổ n hướng đi cướp biển thuyền nổ bất tử hắn làm sao lại như vậy la không có đánh c h ú n g sao coi như không có đánh c h ú n g nhưng nổ tung dư ba cũng không thể khinh thường hắn thế mà không nhận ảnh hưởng chút nào các ngươi nhìn hắn liền y phục đều không có phá Trung chương ấ p biển n ì n xem h nhóm người mình đi tới lang phong, bên trong sáu mươi chín băng phong mặt biển mạnh như quỷ thần có ý tứ ta ngược lại muốn xem xem hắn có phải thật vậy hay không nổ bất tử thụy s á t tự mình nhét vào đạn pháo sau đó đem họng pháo nhắm ngay dần dần đến gần l a n phong d ơ bó đuốc nhóm lửa tiếp nổ đạn pháo thẳng tắp hướng phía lăng phong kích bắn đi nhưng l i ề n tại ở gần hắn thời điểm hắn kiếm chỉ ngưng tụ tin vung tay lên vậy đến, đến trước mặt đạn pháo bị một phân thành hai theo hai bên bay đi tại mặt nước nổ tung to lớn b ằ n nước mà lăng phong toàn thân áo trắng có vô hình lồng khí bao phủ đúng là một điểm vết ướt đều không có hai mắt bình tĩnh nhìn cách đó không xa cướp biển n ó n g hắn ban đầu cũng dự định đi tìm lý đàm bọn hắn nhưng ở nửa đường thời điểm thấy được lan g yên thế là liền chạy tới nơi này không nhìn thấy lý đàm bọn hắn trong lòng của hắn hơi đầy đạo liền biết lý đàm là chúng cướp biển kế điệu hồ lý sơn bất quá có hắn tại đám này cướp biển cũng đừng hòng tàn rỡ tay không cắt đạn tháo có cướp biển thấy lăng phong hành động về sau hít vào một hụ khí lạnh khá lắm này còn là người sao mà thủy sắt trong mắt cũng lộ ra ngưng trọng không nghĩ tới lại có thể là một cao thủ như vậy tu vi của hắn chỉ sợ không thể so đại ca kém hai nhị đáo chủ chúng ta còn muốn đánh sao nói nhảm thật vất vả tới một lần dĩ nhiên muốn đánh hắn tu vi cao thì thế nào chúng ta nơi này nhiều người như vậy để ta họ lại càn hắn cắt Các... ngươi lên bờ giật đổ tốc chiến tốc thắng đoạt xong liền rời đi thủy sát cười hắc hắc có chút kích động bọn hắn thập nhị đạo thế nào một lần ra tới cướp bóc sẽ tay không m à về một lần đều không có lần này cũng sẽ không ngoại lệ mà lăng phong nhìn xem cướp biển trên thuyền rớt xuống một chiếc thuyền nhỏ thủy sắt lên thuyền nhỏ hướng phía chính mình tới gần còn lại cướp biển thuyền thì tốc độ cao hướng bờ biển tới gần hắn hơi suy nghĩ một hồi cũng đoán được này chút cướp biển ý nghĩ cao thủ không biết tên ta tới gặp g ỡ ngươi nhưng hôm nay cái kia trên bờ vài trăm người ngươi một cái cũng đừng hòng giữ được thủy sắt cười nói chậm rãi rút ra bên hông hết u y sắc loa n đ à o một cố lanh khóc sát khí từ trong đó mãnh liệt mà ra hắn không nói hai lời một đao hướng phía lăng phong cách không chém đi ánh a o màu đỏ ngỏng như một vầng loan nguyệt phá vỡ mặt nước lăng lệ bay ra tiếp theo hắn nhìn về phía còn lại tốc độ cao hướng trên bờ đến gần n ộ i thuyền tâm niệm vừa động vừa xài bước ra trong chốc lát dưới chân hắn có đại lượng hàn khí lan tràn ra chính là viên mãn văng phách tâm quyết c h â n khí c ô này c h â n khí văng hàn vô cùng trong n y mắt mặt biển từng khúc kết băng dùng l ă n g phong làm trung tâm phương viên trang trượng hóa thành thật d à y t ầ n g băng cái kia mười mấy chiếc cướp biển thuyền tất cả đều bị đông kết trên mặt biển không thể động đậy mà rất nhiều cướp biển cùng với trên bờ các cư dân nhìn xem cái kia bị băng phong mặt biển cảm thụ được biển bên trên chuyển đến hạt khí tất cả đều chọn mắt hốc mồm băng phong mặt biển đây là người có thể làm được sự t ì n h sao chạy thủy sắt con ngươi co rụt lại thấy cảnh này về sau trong lòng tuân gia khó mà ngăn chặn kinh khủng rốt cuộc biết đối mặt mình là kinh khủng bực nào tồn tại không nói hai lời n g ả y xuống tuyển nhỏ hướng nơi xa điên cùng chạy trốn nhưng đông nhiên trước mặt hắn một đạo thân ảnh màu trắng trợn lóe lên lang phong gia hiện ở trước mặt của hắn thủy sắt nổi giận gầm lên một tiếng mong muốn liều mạng một lần trong tay huyết sắc loan đao tốc độ cao vung vẩy mà ra trong chớp mắt liền sen lẫn thành một mảnh huyết sắc đao võng m vang âm vang âm vang Bất t quá r lúc này thủy sắt trong tay loan đao nhận chịu quá nhiều lần cùng cơ khí chính diện va chạm trúng kích đúng là trực tiếp cắt thành hai nửa mà thủy sắt điên cuồng lùi lại mấy bước cái kia cầm đao tay cầm gan bàn tay cũng bởi vì lực phản chấn mà trở nên mó me đầm địa hoảng sợ nhìn xem lang phong chính diện tiếp nhận chính mình mấy chục đao thế mà lông tóc không tổn hao gì hơn nữa còn nắm chính mình bảo đao đánh gãy nay căn bản không phải tiên thiên cảnh có thể làm được t hai chữ này bỗng nhiên hiện hiện trong lòng còn chưa chờ hắn mở miệng cầu xin tha thứ một đạo kiếm quang như tấm lụa vạch phá bầu trời thủy s á t không thể phản ứng lại liền cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng sau đó thấy một bộ thân thể không đầu đó là thân thể của hắn hải ngoại võ học chỉ đến như thế lang phong có chút thất vọng tiện tay nhắc kiếm chặt đứt thủy s á t đầu về sau hắn nhìn về phía mặt khác một cái k i a cái điên cuồng chạy trốn cướp biển nhóm thân hình như quỷ m ỹ bắt đầu lấp lánh sau đó đám này cướp biển liền lang phong thân ảnh đều không nhìn thấy các vị trí cơ thể liền liên tục tuân ra từng đám từng hết vụ hoặc là trái tim bị đánh xuyên hoặc là đầu bị trả xuống thân ở mặt biển phương viên trong trượng lại bị băng phong n à y chút cướp biển không thể trốn đi đâu được bất quá ngắn ngủi mười mấy hơi thở mấy trăm hải tặc liền biến thành mấy trăm cỗ thi thể tản mát tại trên mặt băng máu tươi chảy xuôi n h u ộ n đỏ t ầ n g băng thừ xa nhìn lại thật giống như một mảnh to lớn màu đỏ thủy tinh săn lục sau khi kết thúc lan g phong lên những cái tia cướp biển thuyền muốn nhìn xem có không có vật gì tốt nhưng một phiên tìm tòi sau lại là hai tay trống trơn này cướp biển rất nghèo nàn đi bất quá tỉ mỉ nghĩ lại n à y chút cấp biển vừa mới dự định cướp bóc liền bị lang phong giết sạch trên thuyền tự nhiên không có, có thứ gì đáng tiền hắn rơi xuống thuyền hướng bỏ biển trở về mà gắng sức đuổi theo lý đàm cuối cùng chạy tới hiện trường sau đó liền thấy cái kia không phù hợp trước mắt mùa kết b ă n g mặt biển cùng với cái kia tầng băng bên trên vô số cố cấp biển trí thể còn có đang ở chậm rãi hướng trên bò đi tới mặt mũi tràn đầy v ẻ thất vọng lang phong lý đàm nhìn xem kết băng mặt biển há to miệng còn bên cạnh mấy cái m á c tính nhìn xem cái kia trên bò đi tới lang phong trên mặt toát da kính sọ này người quá kinh khủng giết cấp biển như cắt cỏ a hắn không phải người là quỷ th đúng vậy a không phải làm sao có thể lập tức liền để mặt biển kết băng đâu hắn sẽ không g i ế t đến hưng khỏi đem chúng ta cũng g i ế t đi theo những cư dân này trong miệng lý đ à m cũng đại khái đoán được vừa rồi chuyện phát sinh nhìn xem lăng phong trong mắt lộ ra một tia kính sợ lăng công tử tu vi đến tội cùng đạt đến hạng gì trình độ kinh khủng một ý niệm băng phong mặt biển loại sự tình này hắn làm sao làm được hắn cũng là nghe nói qua một chút tu hành thuộc tính hàn băng võ học võ giả có thể ngưng nước thành băng nhưng băng phong mặt biển đừng nói gặp hắn nghe đều chưa nghe nói qua công tử người có tốt không ta xem ra giống không tốt sao lăng phong thản n h i ê nói n lý đàm gãi đầu một cái băng phong mặt biển ta không biết công tử là làm sao làm được nhưng nghĩ đến hẳn là cực kỳ hao phí c h â n khí đi lăng phong khẽ vớt cảm còn tốt hoàn toàn chính xác băng phong mặt biển hoàn toàn chính xác hết sức hao tổn c h â n khí băng phách tâm quyết viên mãn tương đương với tiên thiên hậu kỳ mà phần này c h â n khí liền bị tiêu hao hơn phân nửa nhưng đối với lăng phong mà nói không tính là gì dù sao trên người hắn c h â n khí bàng bạc như biển tiêu hao hơn phân nửa băng phách tâm quyết trân khí hắn còn có thanh họa quyết một đàm hoa thuần dương tâm kinh một các loại trân khí đây Chó nói chỉ nói lý à còn có cảm giác chân khí trong cơ thể của Cạ. vẫn tiên Thiên phần tông thân. Lăng phong trong mình, dùng không. phiếu hai khí thể miếu kiếm tội vi. vi tại quyết quyết tu đều một mãi tử sư l đàm tới về sau còn lại đàm hoa tông đệ tử cũng nhất nhất chạy tới nhìn xem cái kia kết băng mặt biển khiếp sợ của bọn hắn không thể xóa phổ thông bách tính ít ấ t cả đều là một bộ trọn mắt hốc mồm bộ dáng sau đó dưới sự chỉ huy của lý đàm bắt đầu quét dọn chiến trường đem cái kia mười mấy chiếc chiến thuyền trò đợi lại đến mức ven bờ bách tính vừa mới bắt đầu đối lăng phong còn trong lòng còn có e ngại không dám tới gần nhìn thấy ly đàm cùng lăng phong nói chuyện với nhau như thường về sau cũng đều ý thức được đối phương không phải quỷ thần là cái gì là một cái cường đại đến siêu việt bọn hắn tưởng tượng võ giả từng cái tiến lên quỷ lệ nói lời cảm tạ lăng phong thản nhiên nhận bọn hắn quỷ lệ một bên ly đàm phát hiện thủy sát thi thể về sau càng là lòng còn sợ hãi không nghĩ tới lại có thể là g i a hỏa này tới ăn cướp may mắn công tử tới kịp thời không phải nơi này liền muốn máu chạy thành sông chương bảy mươi đi tới thập nhị đảo lăng phong nhìn thoáng qua cái kia thủy sát thi thể thản nhiên nói thập nhị đảo người thường xuyên đến sao theo r ê n bản cơ c c á mỗi mấy tháng đều sẽ tới một lần, Mỗi lần đều có một Đàm mười tới hai cái đảo chủ dẫn đội Lý đàm gật đầu nói Cái tại hai cái này thủy tháng gật sát, tại cái đảo chủ bên trong thực lực như thế t chủ chủ như h lần lần dẫn bên nào đều đều đảo đầu đảo sẽ Lý lực có ta được biết người này là thập nhị đảo nhị đảo chủ thực lực gần với đại đảo chủ chu thông bất quá hòn đảo lớn kia chủ hàng n ă m ở trên đảo bế quan cực ít ra tay thực lực cụ thể đến trình độ nào ngay cả ta cũng không rõ ràng thôi được ta mấy ngày nữa liền sẽ rời đi đông hải quận này trước khi đi liền cho các ngươi giải quyết này thập nhị đảo đi lăng phong tử tồn ó i hạ tại đàm hoa tông chờ đợi được một khoảng thời gian rồi tàng thư các sách cũng thấy không sai bị lắm mà trong khoảng thời gian này lý đảm vì hắn làm việc cũng tính tận tâm tận lực tại đây trước khi đi giúp đối phương giải quyết thập nhị đạo với hắn mà nói cũng không phải việc khó mấu chốt nhất là hắn cũng muốn mở mang kiến thức một chút hòn đảo lớn kia chủ thực lực như thế nào có thể hay không theo trên người đối phương lần nữa đến một môn địa phẩm công pháp từ vi thiên tử quyết viên mãn điều kiện chính là tu hành ít nhất năm môn địa phẩm công pháp lại đi đến viên mãn cấp độ mà trên người hắn hiện tại có bốn môn còn kém một môn nghe được lan phong lý đảm trên mặt toát ra mừng rõ công tử nếu là chịu ra tay vậy dĩ nhiên là dễ như chở bàn tay đến lúc đó đông hải quận ven bờ bách tính nhất định cảm nghiệm công tử đại ân đại đức ừ mặt khác nhưng ta đối thập nhị đạo vị trí cũng không rõ ràng cần phải có người dẫn đường ta biết một người hắn có lẽ rõ ràng thập nhị đạo vị trí cụ thể người nào đông hải quận thủy quân thống lĩnh lưu dương nơi này chính là triều đ ỉ n h phái tới đối kháng d ự p b i ể n người mà thập nhị đạo một mực là đông hải quận họa lớn trong lòng cái này người từng ở trên biển cùng thập nhị đạo cướp biển giao thủ mặc dù khi thắng khi bại nhưng tin tưởng không có người so với hắn hiểu rõ hơn thập nhị đạo đã như vậy người giúp ta đi đem hắn tìm đến đi đúng cứ như vậy lý đàm tiên đến tìm cái kia lưu dương một à ngày này g dứt h o lăng phong đang ở trong sân đọc sách mà tiểu nữ hải tại cách đó không xa nhìn xem trong tay còn cầm lấy một chuỗi vỏ vò sò vàng cổ nhìn một chút vòng cổ lại nhìn lăng phong có chút do dự muốn đường tiến lên lăng phong chú ý tới hướng nàng mỉm cười Mà tựa h ồ nhưng Lăng p o n nụ g c ờ i cho à n dũng、khí. nàng hướng khí, lăng phong đi tới, đem tới, vỏ sò vòng sò cũng ổ cổ đưa đưa đủ ngươi. cho cái cho cái c hắn, thành, do loại tạo này, Vòng vỏ sò tạo thành, cũng không tinh thậm xảo, chê í được hai ngày này hắn thấy tiểu nữ hải mỗi lần cơm nước xong xuôi liền chạy tới trên bờ cắt đi tìm vỏ sò nàng tìm rất nhiều sau đó từ trong đó tuyển chọn tỉ mỉ ra một chút đặt ở trong một chiếc hộp lăng phong còn tưởng rằng cái kia là tiểu nữ hải đồng thú yêu thích bất quá bây giờ xem ra đối phương là tại cho mình làm sâu này vỏ sò vòng cổ vì cái gì cho ta cha mẹ bọn hắn đều nói ngươi là người tốt giúp chúng ta đánh chạy cướp biển ta không thích cướp biển ra Gia ra mãi mãi liền là bị bọn hắn giết tiểu nữ hải túi đầu lộ ra đau lòng c h i sắc lăng phong sờ lên đầu nhỏ của nàng sau đó đem vỏ sọ vòng cổ nhận lấy mỉm cười nói đa tạ lễ vật của ngươi ta hết sức ưa thích nghe đến nơi này tiểu nữ hải ngẩng đầu lên lộ ra ngây thơ nụ cười sau đó sôi nổi lại chạy đến bãi cắt đi tìm vỏ sọ lăng phong nhìn xem bóng lưng của nàng tiện tay đem vỏ sọ vòng cổ thu vào thành ngọc giới đột nhiên tiểu nữ hải kinh hô một tiếng một lần nữa chạy trở về thuyền t hai u người lớn? c h lẽ là thập đi đến lăng phong trước mặt cái kêu mặc áo giáp nam tử quan sát một chút lăng phong mà lý đảm đối với hắn sớm có bàn giao hắn cũng không dám sơ xuất tại hạ đông hải quận thủy quân thống lĩnh lưu dương gặp qua lăng công tử ừ n lý đàm hẳn là đã nói với ngươi chuyện của ta ta muốn đi thập nhị đ ả o ngươi có thể vì ta dẫn đường lăng phong nói ngay vào điểm chính dĩ nhiên có khả năng chỉ bất qua cái kia thập nhị đ ả o phụ cận có đại lượng dòng nước xoáy ngầm thuyền của ta rất khó tới gần chỉ có thể mang công tử đến phụ cận đầy đủ lăng phong khẽ vất c ằ m vậy chúng ta lúc nào xuất phát hiện tại lăng phong đứng dậy đang muốn rời khỏi bên cạnh tiểu nữ hải đột nhiên bắt lấy y phục của hắn hiếu kỳ nói đại ca ca ngươi là muốn đi đánh cướp biển sao đúng ngươi ở nhà ngoan ngoãn đại ca ca sẽ còn trở về sau À, nếu có duyên chúng ta về sau sẽ gặp lại lăng phong sờ lên đối phương đầu nhỏ sau đó nghĩ đến cái gì đưa tay từ trong ngực móc ra một môn nội công tâm pháp ngươi đưa đại ca ca vỏ sò vòng cổ đại ca ca đưa ngươi cái này chờ ngươi lớn lên hào hào luyện tập lý đàm ở bên cạnh nhìn thoáng qua đó cũng không phải cái gì cao thâm nội công tâm pháp chẳng qua là một bản đại chúng dưỡng khí quyết một nhưng đối với ngư dân tới nói cũng là một phần bảo vật khó được nếu là trong nhà có người bằng vào này dưỡng khí quyết trở thành võ giả không nói nghịch thiên c ả n mệnh nhưng cũng đủ làm cho sinh hoạt trở nên giàu có một chút lăng phong ngồi lên lưu dương chiến thuyền bắt đầu đi tới thập nhị đ ả o thập nhị đ ả o khoảng cách đông hải quận v ấ n b ờ cũng không tính qua xa chỉ có khoảng cách mấy chục dặm chiến thuyền mở nửa ngày liền không sai biệt làm đến xa xa lăng phong đứng tại bong thuyền liền thấy cái kia mảnh quần đảo nhỏ lăng công tử chúng ta không thể lại tới gần này thập nhị đ ả o phụ cận có không ít dòng nước xoáy ngầm còn có đá ngầm chúng ta không biết an toàn con đường tùy tiện tiến vào rất có thể sẽ dẫn đến đội thuyền bị hủy lưu dương thở dài đây cũng là thập nhị đạo đến nay còn có thể làm mưa làm gió nguyên nhân bằng vào thập nhị đạo đặc thù ư thế về địa lý bọn hắn căn bản không s không sao các ngươi lưu tại nơi này liền có thể đúng ngươi cũng đã biết cái kia thập nhị đ ả o đại đ ả o chủ ở đầu tòa trên đảo liền ở giữa nhất tòa kia được lăng phong thân hình n ả y lên n ả y xuống bông thuyền tại lưu dương đám người kinh ngạc thán phục dưới ánh mắt bỏ qua quanh mình dòng nước xoáy ngầm đập nước mà đi hướng phía thập nhị đ ả o tốc độ cao chạy đi lý tông chủ nói không sai lăng công tử tu vi cực cao cả thế gian hiếm thấy a lưu dương cảm khai nói trong mắt lộ ra vẻ mong đợi có lẽ lần này bọn hắn thật có thể giải quyết thập nhị đạo cái thai hòa này thập nhị đạo bên trong lớn nhất một hòn đảo bên trên có xây một tòa tò công sự phong ngự nghiễm nhiên một cái trụ sở quân sự mà tại hòn đảo trung ương một cái trên đại sảnh ngoại trừ đại đảo chủ ngoại mặt khác đảo chủ tề tụ một đường đang đang nghe một cái thủ hạ hồi báo chúng ta dựa theo thời gian ước định trước đi tiếp ứng nhị đảo chủ bọn hắn nhưng không có thấy nhị đảo chủ bọn hắn người ta p h ả i người ngồi thuyền nhỏ đi thăm dò xem xa xa thấy tại một tầng băng bên trên đàn hoa tông người đang ở thu thập trí thể nhị đảo chủ còn có hắn đệ tử của hắn huynh nhóm tất cả đều toàn đều đã thiết chúng ta không dám ở lại lâu vội vàng trở về bẩm báo chư vị đảo chủ ngay xong hồi báo đảo chủ nhóm cũng được nhìn không lúc ò n sinh nghỉ g cái kia hoặc, lý l đàm, lúc nào có loại vi này o loại có vi tu n à rồi. Mà lại, này thật tốt trên biển, làm sao lại, biển, lại nhiên xuất hiện Điểm nhiều Mà làm lắm. này l tầng băng. đáng ngờ thật tốt đột xuất sao ú có này c một cái hán tử đi vào đại s ả n h hơi lộ ra bồi r ồ i nói chừ chư vị đảo chủ có người lên đảo chương bảy mươi mốt đại đảo chủ chu thông có người lên đảo rồi chư vị đảo chủ hơi s ữ n g sở bọn hắn thập nhị đảo h u n g danh tại bên ngoài phương viên trong vòng mười dặm xuất liên tục biển đánh cá ngư dân đều không dám tới gần người ngoài này ai dám lên đảo chẳng lẽ là đại chu thủy quân nhưng bọn hắn là thế nào đột phá phía ngoài đá ngầm vòng xoáy tầng tới nhiều ít người một cái cầm trong tay quạt lông nam tử hỏi một cái một người mọi người càng là ngoài ý mớn sau đó nhịn không được lắc đầu cười nhạo một người có cái gì tốt để ý tùy tiện tìm vài người đi đem hắn làm thịt đảo chủ cái này người thực lực quá mạnh chúng ta bày công sự phòng ngự đang ở không ngừng bị hắn đánh vỡ hắn hiện tại đang hướng nơi này tới cái gì một người đầu chọc đại hắn vụt một thoáng đứng lên các ngươi này một đám phế vật thế mà liền một người cũng đỡ không nổi các ngươi làm ăn gì tay kia cầm quạt lông nam tử nhún mày chỉ có một người liền dám lên nào lai lịch người này định không đơn giản tiến đến một hồi đảo chủ nhóm nhích người chạy tới tiền tuyến mà ở tiền tuyến một tòa tòa thập nhị đảo doanh trại đang bị một cái thanh niên áo trắng tại trắng chọn phá hưu cái này người chính là l a n g phong hắn lên đảo về sau bắt lấy một cái cướp biển hỏi thăm đảo chủ nhóm vị trí sau đó liền trực tiếp hướng nơi này tới đến mức dọc theo đường doanh trại phòng tuyến hắn hoàn toàn không có để vào mắt làm đảo chủ nhóm đi vào tiền tuyến thời điểm vừa vặn liền thấy lăng phong tiện tay nhất kiếm đem xông lên mấy cái cướp biển thân thể sẽ thành hai nửa bên trong một cái đầu chọc đảo chủ tầm mắt chìm xuống khá lắm đây là tại nắm ta thập nhị đ ả o người xem như thức ăn à. bắt ta cung tới chỉ thấy hai cái cướp biển dơ lên một tấm có cao đến một người to lớn hát thiết trường cung đi tới đầu chọc đạo chủ một tay bắt lấy trường cung đem hắn cắm trên mặt đất cung d i ả i đều nhanh đến đỉnh đầu hắn hắn lại bắt lấy một cây bên cạnh thủ hạ đưa tới cùng cánh tay không sai biệt lắm độ lớn mũi tên đem hắn khoác lên trường cung phía trên hắn một cướp giẫm ở k h ô n g lưng hai tay bắt lấy mũi tên mạnh liệt kéo một phát trường cung dây cung bị kéo thẳng mã nguyệt mà bản chân của hắn cũng đạp đến thẳng tóc bên cướp biển thấy thế vô cùng chớ mong là uy lực mười phần coi như là tường đồng vách s ắ t cũng phải bị đánh xuyên ta cũng không tin tên kia chống đỡ được đầu chọc đảo chủ nhắm c h u ẩ n lăng phong về sau mạnh liệt buông tay ra lớn bằng cánh tay mũi tên cuốn theo lấy lực lượng khổng lồ phá không mà ra lăng phong nghe được tiếng gió gào thét cũng nhìn thấy cái kêu bay tới mũi tên nghiêng người trốn một chút đồng thời đưa tay bắt lấy mũi tên cái kêu mang theo lực lượng khổng lồ mũi tên lại bị hắn mạnh mẽ bắt ngừng mà hắn tự thân một bước đã lui thậm chí thân thể liền hoảng đều không hoảng hốt một thoáng bốn phía cấp biển nghẹn họp nhìn chân chối bọn hắn còn là lần đầu tiên thấy có người như thế tiếp được đầu mà bắt lấy mũi tên lang phong đem mũi tên xoay một vòng sau đó đưa tay bắn ra mũi tên lập tức dùng tốc độ nhanh hơn bắn ra đầu chọc đảo chủ né tránh không kịp bị mũi tên sỏ xuyên qua ngực cả người bị một cỗ cự lực cuốn theo lấy bay ngược mà ra bị đóng ở trên một cây đại thụ đối phương chừng lớn hai mắt chết không nhắm mắt còn lại đảo chủ thấy thế con ngươi co r ụ t lại thấy lạnh cả người theo bàn chân bên trên nháy lên lên tại ra đầu nổ t u n g khắp cả người phát lạnh lao tứ ra hòa này đảo chủ nhóm không thể tin được trước mắt một màn này mà liền tại bọn hắn dự định có hành động thời điểm lang phong đông nhiên liền như quỷ mị xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt mọi người giật nảy mình nhanh chóng lùi về phía sau lang phong đưa tay bóp lấy một cái đảo chủ cổ thản nhiên nói các ngươi đại đảo chủ ở đâu đối phương không có trả lời chẳng qua là giơ tay lên nhắm ngay lang phong theo trong tay áo bắn ra mấy con tụ h tiễn mũi tên biến thành màu đen rõ ràng vẫn là ngâm độc lang phong không có tránh bên ngoài thân chân khí lưu chuyển đem mũi tên ngăn tại bà thước bên ngoài hắn không hỏi nữa năm ngón tay hơi hơi dùng sức đem cổ đối phương bóp nát sau đó cùng ném rác rửa một dạng vùng trên mặt đất còn lại đảo chủ thấy thế cũng riêng phần mình thi triển thủ đoạn có người xuất kiếm có người dùng đao có người cách không đá mà lăng phong đối diện với mấy cái này công tới đảo chủ nhóm năm ngón tay năm quyển trên thân t r ậ n buộc phát ra một cỗ cường thế khí tức bá đạo đấm ra một quyển sóng k h í quay cuồng như bà vương bông xuống hoành t á o thiên quân chính là địa p h ẩ m võ học đại lương bá vương quyền quyền kinh chỗ đến mặt đất phá thoái không khí nổ vang như k i n h lôi từng cái x ô n g lên đảo chủ nhóm không có bất kỳ cái gì sức đề kháng bay ngược mà ra, miệng phun màu tươi tu vi hơi kém một chút tại chỗ chết bất đắc kỳ tử một quyển chẳng qua là một quyển chín cái đảo chủ chết bảy cái chỉ còn lại một cái không có ra tay trong tay cầm cây quạt đảo chủ cùng với một cái mặc trên người hộ thân nội giáp t r ắ n g hán nhưng giờ phút này hai người nhìn xem lang phong ánh mắt tràn đầy kinh khủng giết giết mau giết hắn cái kia cầm lấy cây quạt đảo chủ nhường mặt khác cờ ướp b i ể n tiên lên giết chết lang phong nhưng những người này bị lang phong một q u y ề n oái chân nhị hiệp lúc này tất cả đều dọa đến sắc mặt tái nhọn nơi nào còn dám bên trên đi tìm chết tương phản cũng đều đang lùi lại lúc này hòn đảo chỗ sâu chuyển đến một tiếng hét dài thanh âm ai dám tới ta thập nhị đạo cắn rỡ một đạo thân ảnh tốc độ cao hướng phía chiến trường nước đến trên người đối phương xen lẫn một cỗ kinh người khí lưu t r ố đến từng khoả đại th mặt đất bên trên nhấc lên bụi đất bụi mù cuốn u ộ n hướng lăng phong xoắn tới che lấp ánh mắt sau đó trong bụi mù một cái nắm đ ấ m phá không mà ra hướng lăng phong đầu đánh tới võ giả tầm thường tại ánh mắt bị che giấu tình huống dưới đối mặt này đột nhiên đánh ra một q u y ề n đừng nói trốn tránh thậm chí đều có thể không phát hiện được nhưng lăng phong tu vi cực cao một q u y ề n này đánh tới thời điểm hắn bắn ra một cỗ hộ thể c h â n khí đỡ được một q u y ề n này một cỗ âm lanh khí tức theo cái kia trên nắm tay lan tràn tới đúng là theo hộ thể chất khí hướng phía lăng phong trong cơ thể trôi vào lăng phong ánh mắt lõi lên kỳ lạ võ học đ à n hoa thuần dương tâm kinh hơn t h u ầ n dương lực lượng xua tan âm h à n quyền tỉnh mà bốn phía bụi mù cũng dần dần tắn đi xuất hiện tại lăng phong trước mặt là một cái thân hình khô gầy trung niên hán tử đáng nhắc tới chính là cặp mắt của hắn giống như như chim ưng sắp bén chính là thập nhị đạo đại đạo chủ chu thông cùng lăng phong cái kia có chút hăng hái tầm mắt khác biệt chu thông nhìn xem lăng phong ánh mắt bên trong tràn ngập n g trọng mặc dù vừa rồi chẳng qua là dao phong ngắn ngủi nhưng đã có thể nói rõ rất nhiều vấn đề bằng vào chân khí hộ thân liền ngăn trở một quyền của mình thực lực của đối phương sợ trên mình các hạ rốt cuộc là ai tới ta thập nhị đạo làm cái gì người liền xem như là trừ gian diện tắc đi lăng phong thản nhiên nói chu thông nghe vậy sầm mặt lại dĩ vãng hắn không phải chưa bao giờ gặp một chút tự xưng là hiệp nghĩa người tới thập nhị đảo trừ gian diện tắc những người kia đối bọn hắn tới nói không có chút nào uy hiếp nhưng lăng phong không giống nhau đối phương là thật sự có thực lực đem bọn hắn thập nhị đảo nổ tận gốc trừ gian diện tắc các hạ có thể có mấy cái tiền dạng này ta thập nhị đảo n g u y ệ n ý dâng lên hoàng kim văn lượng thỉnh các hạ rời đi như thế nào chu thông không nguyện ý cùng lăng phong cứng đối cứng coi như là huynh đệ kết nghĩa của hắn nhóm bị lăng phong giết chín cái hắn cũng không lắc đầu cười một tiếng ta không thiếu tiền mà lại giết các ngươi này thập nhị đạo tiền tài không cũng đều là của ta sao ẩm lăng phong lời nói vừa dứt chu thông liền biết này một trận chiến tránh cũng không thể tránh hai chân trên mặt đất đ ạ p một cái thân hình như như đạn pháo lao ra hai quả đấm đồng thời oanh ra nhưng hai cái trên nắm tay lại ẩn chứa hai c ỗ hoàn toàn không cần chân khí một hồi cương manh bá đạo một hồi âm nhu tàn nhẫn đúng là có mấy phân âm dương tỉnh tế huyền diệu chương bảy mươi hai âm dương nhất khí quyết đối mặt chu thông thế công lang phong cũng không có vội vã giải quyết chiến đấu mà là dùng bạch vân vô tung bộ tại đối phương thế công hạ chạy đi dâng lên hắn nhận thức lấy chu thông công kích hơi kinh ngạc hai loại hoàn toàn khác biệt võ học nhưng lại có âm dương cùng tồn tại chi ý này cũng không tệ chu thông càng đánh càng kinh hãi hắn cảm giác công kích của mình tại lang phong trước mặt phản p h ấ t không có ý nghĩa chính mình toàn lực công kích thế công tựa như bạo vũ c ù n phong có thể lang phong du tẩu cùng trong đó một bộ đi bộ nhàn nhã giá vẻ thỉnh thoảng còn đối võ học của mình làm ra lời bình một bộ hoàn toàn không có đem chính mình để ở trong mắt bộ dáng đáng giận âm dương một mạch chém chu thông trợ t quát một tiếng âm dương lực lượng tại trên bàn tay giao hòa đúng là ngưng tụ tập cùng một chỗ sau đó dùng t r ư ờ n g hóa đao hóa thành đến cực điểm một t r ạ m âm dương hợp nhất sức mạnh bùng lên so với đơn nhất thuộc tính chân khí phải mạnh mẽ hơn nhiều thậm chí là gấp b ộ i khoa trương như vậy lang phong mỉm cười kiếm chỉ ngưng tụ trên thân bộ phát ra một c ô duy ngã độc tôn huy hoàng khí thế chính là đại lương thiên tử kiếm thiên tử kiếm ra kiếm khí huy hoàng chém vỡ âm dương sắp nhập thôn tính đao khí càng đem chu thông một cánh tay cho tùy tiện t r á n xuống n h y mắt chu thông thân hình nhanh ngụ lại ngón tay tại chỗ cụ tay gật liên tục mấy l sau đó không dám có chút lưu lại quay người chạy trốn lăng phong nhìn thoáng qua kiếm chỉ lại ngưng kiếm khí nhập vào xuất ra mà ra hóa thành một đạo mấy chục trượng to lớn kiếm ảnh hành o không chém xuống phát giác được sau lưng lăng lệ kiếm khí chu thông xoay người nhìn lại con người bỗng nhiên co r ụ t lại chỉ thấy một đạo kiếm khí tại trong tầm mắt không ngừng phong to giờ khắc này hắn cảm giác không đến những sự vật khác trước mắt chỉ còn lại có cái kia đạo khủng bố vô song thao thiên kiếm khí không chờ hắn phản kháng kiếm khí liền đã xẹt qua thân thể của hắn trực tiếp đưa hắn chém thành hai nửa mà kiếm khí vẫn như cũ hướng phía phía sau hắn chém đi Chỗ khắp nơi, núi đá, mặt đất toàn bộ bị xe đứt một đạo kéo dài trăm trượng khủng bố vết kiếm cơ hồ đem gần phân nửa hòn đảo bộ ra còn lại c ư ớ p biển nhóm thấy cảnh này nơi nào còn dám lưu lại cả đám đều đang điên cùng đảm mệnh lang phong bắt lấy cái kia cầm trong tay quạt lông đảo chủ thản nhiên nói các nơi g ư c ư ớ p biển bảo tàng địa phương ở đâu mang ta đi nhìn một chút đúng đúng đối phương không dám phản kháng mang theo lang phong đi tới c ư ớ p biển tàng bảo khố nơi này để đó đại lượng vàng bạc châu báu bất quá này chút lang phong cũng không là hết sức để ý so với tiền triệu bảo tàng những vàng bạc này châu báu kém nhiều lắm Các người đại đảo ạ i đ chủ sử dụng võ học là cái gì nhưng biết hắn công pháp tàng ở nơi nào lăng phong nhàn nhạc hỏi chúng ta đại đảo làm chủ dùng võ học tên gọi â m dương nhất khí quyết chúng ta cũng không biết hắn công pháp để ở nơi đâu đã như vậy l ư u người vô dụng chờ một chút thư phòng đại đảo chủ thư phòng có lẽ có manh mối người đảo chủ kia vội và nói lại dẫn lăng phong đi vào một gian thư phòng đẩy cửa đi vào xem xét bên trong bày đầy đủ loại thư tịch lăng phong có chút ngoài ý muốn các người này làm c ư biển thế mà còn thích xem xét đâu có ý tứ hắn tùy tiện cầm mấy quyển lật xem một thoáng phát hiện nơi này sách đại bộ phận đều là võ học bí tịch hắn bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai là tại nghiên cứu võ học đây có thể tu hành đến tiên thiên trung kỳ cảnh giới hòn đảo lớn kia chủ năng lực không kém có như thế một gian chuyên môn nghiên cứu võ học thư phòng cũng hợp tình hợp lý hắn bắt đầu từng quyển từng quyển t h o ậ t nhìn muốn nhìn xem có cái gì hợp ý công pháp đến mức cái kia cầm lấy cây quạt đ ả o chủ đứng tại cách đó không xa không dám hành động thiếu suy nghĩ đông nhiên l a n g phong cái một tiếng tại trên giá sách rút được một bản võ học phía trên bất ngờ viết âm dương nhất khí quyết chính là hòn đảo lớn kia chủ tru thông tu hành công pháp âm dương nhất khí quyết đ ả n g cấp địa phẩm viên mãn điều kiện một thiên thiên trung kỳ tu vi hai âm thuộc tính tinh túy cùng với dương thuộc tính tỉnh túy các một phần ba huyền giai luyện thể bị dựng một phần âm dương thuộc tính tỉnh túy n à y đảo không phải dễ tìm như thế ngay tại lăng phong nhìn xem âm dương nhất khí quyết nhập thần thời điểm cái t i ế u cẩm trong tay cây quạt đảo chủ hai mắt tỏa sáng cơ hội tốt hắn thân ảnh l ó ạ i lên tốc độ cao hướng phía bên ngoài thư phòng phóng đi lăng phong một bên đọc sách một bên đưa tay bắn ra một đảo kiếm khí kiếm khí pha không tỉnh chuẩn bắn chúng muốn chạy trốn đảo chủ đầu âm đối phương cắm đầu xuống đất ngã một mệnh ô hô mà lăng phong từ đầu đến cuối đều không có ngẩng đầu nhìn đối phương l i ế t mắt một lát sau lăng phong khép lại bí tịch tiếp tục tại trong tảng thư các lục lọi lên bất quá cũng không có tìm được hợp ý võ học thôi có thể được đến này âm dương nhất khí quyết đã là khó được mặt khác đảo cũng không thể cơ cầu lăng phong cũng không có quá thất vọng rời đi thư phòng về sau h n tại trên hòn đảo bắt đầu đi dạo muốn nhìn xem còn có thể hay không có mặt khác ngoài định mức thu hoạch kim đồng thuật cũng theo đó thi triển tra tìm trên đảo linh khí hội tụ chỗ âm dương nhất khí quyết bên trên ghi chép mong muốn đem môn công pháp này lại thành dễ tìm nhất một chỗ âm dương ra hội chỗ hay hoặc là các tìm hai nơi có âm dương thuộc tính linh khí bảo đ ị a n h ư thế tu hành mới có thể làm ít công to cái kia chu thông có thể đem môn công pháp này tu hành đến tiên thiên trung kỳ đảo này bên trong có lẽ liền có dạng này linh điện lăng phong thầm nghĩ không bao lâu hắn tới đến hòn đảo trung tâm một chỗ miệng núi lửa nơi này khốc nhiệt không chịu đ ổ i nhưng ở hắn mắt vàng bên trong nơi này có đại lượng linh khí giao hội chính là một chỗ hỏa thuộc tính linh khí hội tụ bảo đ ị ệ trước đó cái kia chu thông giống như cũng từ nơi này chạy tới chiến trường xem tới nơi lây liền là đối phương bế quan chỗ tu hành lăng phong n h ĩ nó nói dựa theo mắt vàng chỉ dẫn tìm được núi lửa này linh khí nồng nặc nhất chỗ sau đó tại một chỗ hỏa trên vách núi đã phát hiện một gốc treo trái cây màu đỏ tiêu thụ hắn hai mắt tỏa sáng đây là tiến lên xem xét một hồi hắn cười nhạt một tiếng quả nhiên là hồng dương quả hồng dương quả chính là là một loại trí dương thuộc tính linh vật ăn vào có khả năng lớn mạnh khí huyết gột rửa căn cốt đối với tu hành trí dương chân khí người cẳng có hiệu quả vật này chín năm nở hoa chín năm kết quả chín năm vương mới thành t h ụ xem ra vật này đã không sai biệt lắm thành t h ụ ta tới đúng lúc nếu là hắn chậm thêm tới mấy ngày vật này sợ liền bị cái kia tru thông sử dụng hòn đảo bên ngoài bởi vì lăng phong xuất hiện rất nhiều cấp biển bị dọa đến hoảng hốt chạy bựa dồn dập ngồi đội thuyền n g h ĩ phải thoát đi thập nhị đảo mà thập nhị đảo bên ngoài đang đợi lăng phong lưu dương tự nhiên phát hiện cái kia bồi dối chạy trốn cướp biển nhóm lập tức hai mắt tỏa sáng tất cả mọi người nghe lệnh đem họng pháo nhắm ngay này chút cướp biển một cái cũng đ ừ n g bông tha theo hắn ra lệnh một tiếng hắn mang tới chiến thuyền dồn dập chuyển động từng môn đại pháo bắn một lượn đem một chiếc muốn chạy trốn cấp biển thuyền dồn dập đổ nát thuy quân là thùy quân đáng chết lưu dương cái tên này làm sao lại trong lúc nhất thời mua dây buộc mình cướp biển nhóm trong lúc hỗn loạn từng chiếc từng chiếc cướp biển thuyền dần dần chìm vào đáy biển liệu dương nhưng không có bưng tha cái này đánh chó mù đường cơ hội nhường các thủy quân không ngừng phóng ra đại pháo còn có bắn tên ha ha ha thoải mái cùng thập nhị đảo giao thủ lâu như vậy đến nay đây là ta thống khoái nhất đánh một trận lăng công tử quả nhiên lợi hại a liệu dương cười to không ngừng dĩ vãng cùng thập nhị đảo giao thủ t r i ệ u bế khuất tại một ngày này toàn bộ phát tiết ra tới chương bảy mươi ba hồi trở lại đàm hoa tông đại chu đệ nhất t i ê n tiên、thiên. không bao lâu c ù n g cấp biển giao s o n g tay lưu dương bắt một cái cấp biển ép hỏi ra một đầu an toàn đường tuyến về sau nhường tay người phía dưới mở ra một chiếc thuyền lúc trước hướng thập nhị đảo xác định không có bất cứ vấn đề gì về sau lại dần dần tới gần rất nhanh lưu dương đội tàu liền đã cập bờ bọn hắn lần thứ nhất leo lên thập nhị đảo không khỏi hơi xúc động thập nhị đảo một trừ đông hải quận ven bờ thiếu một đại uy hiếp về sau có khả năng thái bình không ít đúng vậy a trong lúc n nhất thời không khỏi kinh ngạc tàn thắn như thế vết kiếm chẳng lẽ là lăng công tử lưu lại hay sao tiếp theo hắn thấy những cái này đảo chủ thi thể tấm tắc lấy làm kỳ lạ xem ra thật chính là lăng công tử cách làm nhưng lăng công tử đi đâu không thấy lăng phong về sau lưu dương nhường tay người phía dưới tại bốn phía tìm tòi vừa phát hiện cướp biển liền giết không tha sau đó không lâu lăng phong theo miệng núi lửa xuống tới thấy lưu dương đám người lên đảo khe vớt cằm các người đến rất đúng lúc thập nhị đảo bảo khố ngay tại cách đó không xa bọn hắn cờ ướp tới đủ loại tài vật đ o á n chừng cũng đều ở nơi đó lưu dương hai mắt tỏa sáng thật sao quá tốt rồi hắn dẫn người t i ì n đến thấy cái k i a trong bảo khố tài vật về sau căm thủ đến tận xương thủy n à y đ á n g chết thập nhị đảo đây đều là mồ hôi nước mắt nhân dân a đáng hận thống lĩnh chúng ta phát hiện một đám nữ tử lúc này một sĩ binh đến đây bầm báo mang theo lưu dương đi tới một cái hầm mà tại cái kia trong hầm ngầm, giam giữ từng cái quần áo không trình tệ nữ、tử. các nàng hai mắt vô thần hơi choáng làm đi ra hầm thấy ánh nắng thấy các binh sĩ sau mới khóc ròng ròng một sĩ binh thấy bên trong một cái nữ tử trực tiếp x u ố n g tới tỷ a khang ô ô sau đó lại có một ít người lần lượt từ trong đó tìm tới người nhà của mình mọi người khóc làm một đoàn lưu dương ở bên cạnh thấy cảnh này nhịn không được thở dài hắn nói với lăng phong lăng công tử nhờ có ngươi à không phải những cô gái này không biết còn muốn ở chỗ này chịu bao lâu khổ ừ m lưu thống lĩnh đám kia tài vật là cướp biển theo bách tính trên thân cướp tới lấy chi tại dân cũng nên hoàn lại tại dân đến mức những cô gái này, ta tin tưởng ngươi cũng mức cô có thể gái ta tốt dễ xử lăng ý đúng không? Lang phong nhìn xem lưu dương ánh mắt bình tĩnh nói đối phương trong lòng run lên biết lăng phong lời nói này đến bình tĩnh có thể chính mình nếu dám đứng giữa kiếm l ợ i túi tiền riêng đối phương là tuyệt sẽ không bỏ qua cho chính mình nghĩ đến chu thông đám người kiểu chết lại nghĩ tới cái kia đạo kéo dài trăm trượng khủng bố vết kiếm hắn không khỏi cảm nhận được nồng đậm sợ hãi nếu là bị lăng phong để mắt tới hắn có mười cái mạng cũng không đủ chết công tử y tứ tại hạ hiểu rõ những tài vật kia ta sẽ còn nguyên trả lại mách tính còn có những cô gái này dẫn các nàng sau khi lên bỏ ta cũng sẽ tận toàn lực giúp các nàng trở về cùng gia đình đoàn tụ lưu dương vội vàng tỏ thái độ nói ừng ta tin tưởng lưu thống lĩnh t ố t ta còn có việc ngươi làm xong sự tỉnh s a u liền trực tiếp rời đi đi không cần c h ờ ta đến lúc đó ta tự động trở về là nhìn thoáng qua khóc làm một đoàn bọn nữ tử lang phong quay người rời đi sau đó không lâu trở lại miệng núi lửa chống coi cái kia hồng dương quả thời gian trôi qua mấy ngày sau hồng dương quả triệt để thành t h ủ lang phong đem hắn lấy xuống đặt ở một khoả hộp gỗ bên trong sau đó rời đi thập nhị đạo hắn cũng không ngồi đội thuyền trực tiếp đạp nước mà đi ra biển đánh cá ngư dân thấy một bóng người trên mặt biển đạp nước mà đi cũng n h ì n không được kinh hô chấn động vô cùng mấy người thậm chí n h ì n không được quỷ gối bong thuyền như lễ bái tiên nhân thập nhị đảo khoảng cách bờ biển có mấy chục dằm xa võ giả tầm thường dù cho là tiên t i ê n đạp nước mà đi cũng muốn tiêu hao không ít chân khí thậm chí có khả năng trên nửa đường liền sử dụng hết chân khí rơi vào trong nước nhưng đối chân khí phảng phất vô cùng vô tận lăng phong tới nói lại không tính là gì hắn rất mau trở lại đến bờ biển sau đó trở về đàm hoa tông đàm hoa tông lý đàm đang ở trên đại điện xử lý một vài sự vụ thấy lăng phong sau khi đi vào không khỏi vội vàng nên đón tiếp lấy công tử ngươi trở về ừ n lưu dương bọn hắn trở về lúc nào bảy ngày trước trở về về sau đều đã làm những gì hắn đem những cái kia theo thập nhị đạo bên trong mang về nữ tử từng cái đưa về nhà cùng gia đình đoàn tụ lý đàm nói ra trừ cái đó ra đâu giống như cũng không có làm sự t ì n h khác lý đàm suy nghĩ một chút nói ra lăng phong nghe vậy hai mắt khẽ h í p một cái trực tiếp hỏi nhưng hắn đó theo thập nhị đạo bên trong mang về tài vật đâu ra đây liền không được biết rồi lý đàm lắc đầu a có ý tứ lăng phong khẽ cười một tiếng trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh mặc dù hắn đôi những tài vật kia không có hứng thú nhưng này không có nghĩa là hắn có khả năng nhìn xem người khác chiếm hữu chiến lõi phẩm của hắn bất quá hắn cũng có chút hiếu kỳ lưu dương hẳn phải biết thực lực của hắn nhưng lại vẫn dám làm ra chuyện như vậy đến tột cùng có cái gì ủy vào hay hoặc là có cái gì ẩn tình lưu dương hiện đang ở nơi nào hẳn là tại đông hải chủ thành thủy quân thống linh phủ đi công tử cần ta mang đến ngươi đi tìm hắn sao không cần c h í n h ta đi liền có thể mặt khác làm xong việc sau ta dự định trực tiếp rời đi trong thời gian ngắn sẽ không lại tới đ à n hoa tông đàm hoa tông hậu sơn bên trong có một nhóm bảo tàng ngươi không thể khiến người khác tự tiện tiến vào lăng phong đem bảo tàng sự t ì n h nói với lý đàm một thoáng dù sao nơi này là đối phương địa bàn hắn sau khi đi đối phương phát hiện bảo tàng là chuyện sớm hay m u ộ n chẳng thà t r ư ớ c đem việc này mở ra n h ư n g lý đàm có chuẩn bị tâm lý bảo tàng lý đàm ngây ngẩn cả người hắn làm sao không biết việc này khó trách lăng công tử lại đột nhiên tới đàm hoa tông nghĩ đến bảo tàng hắn không khỏi có chút lòng n g ứ ngáy khó nhịp vô cùng tò mò lăng phong nhìn ra hắn rất tò mò dẫn hắn đi nhìn thoang qua mà khi thấy tiền triệu bảo tàng lúc hắn hít vào một n g ụ n khí lạnh khá lắm hắn lần đầu tiên trong đời nhìn thấy nhiều như vậy tài bảo đ à m hoa tông như gặp được việc gấp ta cho phép ngươi vận dụng bộ chia phần bảo tàng nhưng ngươi nếu dám đứng giữa kiếm lợi túi tiền riêng tự gánh lấy hậu quả ra hang động về sau l a n g phong tử tốn nói sau đó phất tay áo vung lên một đạo kiếm khí phun ra ngoài trên mặt đất lưu lại trăm trượng vết kiếm l ấ m liệt kiếm khí nhìn xem ly đàm trái tim băng giá hắn liền vội vàng quỳ xuống đất tại hạ không dám này bảo tàng tại đàn hoa tông hậu sơn nhiều năm nhưng chúng ta lại chưa từng phát hiện này đủ để chứng minh chúng ta cũng không phải là bảo tàng mệnh định chỉ chủ chúng ta không dám ngấp nghé c ô lý đảm sau khi đứng lên trần trơ một chút nói ra công tử có thể là coi là thập nhị đào tài bảo bị lưu dương m ân t riêng người thấy thế nào theo ta được biết lưu dương cũng không phải là không thức thời người hắn nếu là biết công tử thủ đoạn sao dám mất riêng c như thế quan g minh chính đại theo ta thấy nuốt riêng người cũng không phải là hán có thể là đông hải quận quận trưởng hải phú mặt khác ta nghe được nghe đồn có một vị theo vương đô tới quý nhân hiện tại liền ở tại chủ thành quận t r ư ở n g phủ bên trong quận trưởng hải phú có khả năng cũng dùng nhóm này của cải định đoạn vị quý nhân kia vị nào quý nhân như thế lớn mặt m ũ i đương triều quốc sư thủ đ ồ đại chu đệ nhất tiên tiên liễu nguyên Trưng lưu dương nói rõ lý do hung hăng càn quấy hải phú liễu nguyên lăng phong trong mắt lộ ra vẻ khát lạ cũng là có nghe thấy quốc sư thông thiên đạo nhân thủ đồ nghe nói cùng lý trầm n g u y ê n giao thủ hơn mười chiêu mà không b ạ i cố mà được ca tụng là đại chu đệ nhất tiên tiên hắn lại tới đông hải quận chính là cái này người tới đông hải quận làm cái gì còn không được biết bất quá thực lực của hắn là không thể nghi ngờ toàn bộ đại chu sợ là không có mấy người là đối thủ của hắn nếu là hải phú leo lên hắn chỉ sợ nói đến đây l ý đàm trần trờ nhìn thoáng qua lăng phong câu nói kế tiếp không có nói ra nhưng lăng phong biết hắn ý tứ à sợ ta không có cách nào nằm đám kia tài bảo cẩm về đúng không vậy phải xem cái này liễu nguyên có bao nhiều cất lượng hắn nghe nói qua liễu nguyên cũng biết đối p hắn ư Nhưng sư, ơ n danh. cũng tiếc. Chỉ cần không phải tông g Chỉ phải h tiếc. đều có thể h k ô n gọi để ở trong lòng. Đông ở trở trong thành. Thủy quân thống lĩnh kết thúc một thống lòng. quận, quân lĩnh ngày diễn luyện về sau, trở lại chính mình thống lĩnh、phủ. Hắn g lại Hải chủ phủ. sau, về tới quản gia của mình hỏi sự tình làm được như thế nào quản gia cười khổ nói lao ra ta đi qua quận t r ư ở n g phủ nhưng quận t r ư ở n g tránh mà không thấy còn để cho người ta nắm ta chạy ra chỉ sợ cái kia bạc được cấp là không trả lại liệu dương nghe vậy vẻ mặt trong nháy mắt âm trầm xuống sau đó ngửa mặt lên trời thở dài một hơi bày ra như thế một cái quận trường thật sự là bất đắc gì à hắn nản lòng thoái trí khoát tay náo nhường quản g i a rời đi sau đó một thân một mình đi tới thư phòng xử lý một chút công vụ thời gian trôi qua mặt trời lên cao lưu dương xoay xoay e o mong muốn nghỉ ngôi một hồi chợt phát hiện trước mặt mình chẳng biết lúc nào ngồi một thanh niên nam tử hắn con ngươi co r ụ t lại không khỏi không rét mà run có người lại có thể trong lúc vô tình tiến vào thư phòng mình khi hắn nhìn người tới khuôn mặt về sau liền vội vàng đứng lên hành lễ nguyên lai là làng công tử đại gia con lâm tại hạ không có tử xa tiếp đón nội tâm của hắn vô cùng thấp thỏm lúc này đối mặt lang phong vô cùng cho d ạ lang phong cũng không cùng hắm lá mặt lá trái đ ạ mặt m nói l ư u dương ngươi còn nhớ rõ chính mình đã đáp ứng ta cái gì không nhớ nhớ kỹ lấy chi tại dân hoàn lại tại dân này tăng chữ ta nhìn ngươi là quên mất không còn chút nào lang phong vũ mạnh một cái cái bàn một cố khí thế cường đại bùng nổ l ư u dương dọa đến thân thể khẽ run dậy vội vàng nói công tử sự tình ra có nguyên nhân còn xin ngươi nghe ta nói rõ lý do à? nói ngày đó ta đem theo thập nhị đảo bên trong mang về bạc tài bảo toàn bộ mang về dự định kiểm tra thực hư một tháng những thứ này cụ thể xuất xứ sau đó lại lấy về còn cho bọn hắn mà quận trưởng nghe nói chúng ta đánh thắng trợn đến đây thăm hỏi hắn biết đám kia tài bảo nói là muốn giúp ta xử lý sau đó liền đem nó mang đi liên tiếp mấy ngày cũng không thấy hắn có hành động gì ta phái người đi quận trưởng phủ nhưng hắn đều tránh không gặp thậm chí nắm ta người chạy ra hắn là quận trưởng ta bất quá là một người thống lĩnh quan hơn một cấp đệ trên người ta cũng không thể tránh được ca lưu dương nói xong không khỏi thở dài nhìn lại một chút lang phong đối phương ngồi tại tại chỗ thần s ắ c bình tĩnh đối với chuyện này giống như sớm có đoán trước cái kia quận trưởng đang ở đâu lúc này hắn hắn là tại quận trưởng phủ mang ta tới ta tự mình tìm hắn m u ố n công tử quận trưởng phủ thủ vệ sông nghiêm cao thủ rất nhiều chỉ sợ quận trưởng sẽ không dễ dàng đem đồ vật còn tới hắn có thập nhị đạo thủ vệ sông nghiêm sao cái này lưu dương lập tức cá khẩu không trả lời được trên thực tế quận trưởng phủ cũng không mạnh bằng thập nhị đạo đi đâu không phải thập nhị đạo cũng sẽ không tại đông hải quận làm mưa làm gió nhiều năm nghĩ đến nơi này hắn khẽ cắn ngôi ta mang công tử đi qua hắn trong lòng cũng là có một đám lửa tức giận chính mình dẫn đầu các linh đệ ở tiền tuyến quyết đấu sinh tử thật vất và đánh bại thập nhị đạo có thể này quận trưởng hải phú hời hợt mấy câu liền đem tài vật đều cho cầm mấu chốt là tuyệt không cho bọn hắn lưu như thế lòng tham hắn há có thể không tức giận bây giờ có lăng phong chỗ dựa hắn cũng c ố không hơn được thế là mang theo lăng phong đi tới quận t r ư ở n g phủ không bao lâu liền đi tới cổng nay quận t r ư ở n g phủ chiếm diện tích cực lớn khí phái vô cùng s o lăng phong đi qua bạch vân quận t r ư ở n g phủ còn muốn khí phái liền cổng hai tôn đá cẩm thạch điêu khắc sư t ử đá cũng còn tinh xảo hơn phi phạm sinh động như thật tại cửa ra vào một người thủ vệ thấy là lưu dương tới mắt sáng lên sau đó nói lưu thống lĩnh quận trưởng đang ở buổi quý khách hôm nay không gặp người có chuyện gì thỉnh n g à y k h á c trở lại đi lưu dương còn không nói gì đâu lăng phong lại là bỏ qua những thủ vệ kia trực tiếp đi vào quận trường phủ mấy cái thủ vệ thấy thế ra tay cản trở còn chưa tới gần liền bị một cỗ sụp sôi kình khí chấn bay ra ngoài thoáng một cái mọi người cũng đều ý thức được kẻ đến không thiện lưu dương ngươi có ý tứ gì ngươi lại dám dẫn người tới đại náo quận trường phủ sao nghe được thủ vệ chỉ trích lưu dương yên lặng không có giải thích lăng phong cũng là đạm mạc nói cơ ổn à o sau đó tiện tay vung lên mười cái vây quanh thủ vệ tất cả đều như rìu đứt dây bay rót ra ngoài lăng phong như vào chỗ không người mang theo lưu dương hướng phía quận trường phủ đại sành đi đến mà ở nửa đường bên trên một cái bạch đi nam tử đ ỗ n g nhiên vỏ hở ra rất nhiều thủ vệ thấy đối phương vẻ mặt vui vẻ là vương giáo đầu đến rồi quá tốt rồi vương giáo đầu có thể là tiên thiên cao thủ khẳng định có thể đối phó gia hòa này thư lưu dương thật lớn mật đợi chút nữa nhìn hắn kết thúc như thế nào tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong vương giáo đầu đi tới lăng phong trước mặt năm ngón tay móc ngược hư không sụp sôi chân khi phun trào phảng phất phi ưng hồ thọ hướng phía lăng phong hung hăng trộp tới chân khí càng ngưng tụ ra một đầu to lớn ưng trào tiểu tử chớ có cẳng ỡ lãnh giáo một chút ta thần ưng c h ả o lan đi lăng phong nhìn như không thấy một bàn tay trực tiếp rút ra ngoài chân khí như là thế không thể đỡ dòng nước xiết trong nháy mắt xe rách thần ưng c h ả o chân khí hung hăng quất vào vương giáo đầu trên mặt đưa hắn quất bay ra hơn mười t r ư ợ n g bên ngoài đối phương đụng phải một ngọn núi giả gương mặt sưng lên thật cao máu tươi từ trong miệng không ngừng phân ra còn trộn lẫn lấy nhiều cái răng mọi người trợn mắt hốc m n g tiên tiên cứ như vậy bị một bàn tay tắt bay này người đến cùng là ai trong lòng bọn họ bên trong gần như đánh đầu tháng đó vương giáo đầu bị tùy tiện đánh bại về sau cuối cùng nhận thức được lăng phong khủ từng cái đồn dập lui ra phía sau. k đúng dám t vậy năm thập nhị đạo bên trong tài vật giao ra những vật này hắn là lấy chỉ tại dân hoàn lại tại dân mà không phải vào người túi những vật này đều là thập nhị đạo phi pháp đ u ậ t được nên sung công đến mức phải dùng làm sao bản quận thủ tự có xử trí không tới phiên ngươi tới khoa tay mùa chân cũng là ngươi đại náo quận t r ư ở n g p h ụ theo luật đàn g chém còn có ngươi lưu dương cấu kết người ngoài ý đồ ngưu phản từ hôm nay trở đi ngươi không còn là thủy quân thống lĩnh ta còn muốn đưa ngươi hạ n gục hỏi tội hải phú h ừ lạnh một tiếng nói ra thái độ hung hăng càng váy lang phong cười một giây sau hắn thân ảnh loại lên tan biến tại, tại chỗ chờ khi xuất hiện lại đã tại trước người đối phương khoảng cách song phương không đến một triệu hải phú biến sắc mà bên cạnh hắn áo trắng trung niên con n g hai ngon hơi hơi c tấn lại, công h chân t r khí đi khắp bốn phương mặt đất bị tắt nứt bốn phía mọi người bị quay cùng sóng khí vén bay ra ngoài trong buổi ngủ một đạo thân ảnh bay ngược mà ra là nam tử mặc áo trăng kia hắn có chút khiếp sợ nhìn về phía trong bụi mù cái kia đã một tay bóp lấy hải phú cổ đem hắn để ở giữa không trung l ă n g phong tiên tiên h hậu kỳ l ă n g phong đem hải phú để ở giữa không trung đạm mặc nói hiện tại ngươi mệnh liền trong tay ta ngươi mới vừa nói muốn chém người nào ngươi nêu dám giết ét át hại ta triều đình sẽ không bỏ qua ngươi hải phú mặc dù kinh khủng nhưng còn tại mạnh miệng lang phong bị chọc giận quá mà cười lên năm ngón tay hơi hơi dùng sức dám rác một tiếng hải phú cổ trực tiếp bị bóp nát sau đó hắn cùng ném rác rửa một dạng tiện tay đem hắn ném sang một bên không để ý bốn phía kinh hãi tầm mắt nhìn về phía cái kia áo trắng trung niên thản n h i ê n nói có thể tiếp ta một chỉ mà không thương tổn ngươi chỉ thực lực thật là không tệ chắc hẳn ngươi chính là quốc sư thủ đô liêu nguyên đi vừa rồi cái kia nhất chỉ là thông thiên đạo nhân kinh lôi chỉ đi nghe nói hắn từng dùng một chỉ này cựu thiên dẫn lôi nhất chỉ phá thiên quân hoàn toàn chính xác không tầm thường có thể được đến lăng phong tán thưởng này kinh lôi chỉ chính là một môn địa phẩm võ học mà áo trắng trung niên liêu nguyên vẫn ở vào trấn kinh trong trạng thái hắn vội vàng lấy lại tinh thần nhìn thoáng qua trên mặt đất hải phú thi thể lạnh lùng nói sát hại một quận q u ả n trường mặc dù ngươi là tiền thiên hậu kỳ chỉ sợ cũng không dễ chịu phải không ngươi có thể là muốn báo thủ cho hắn gia sư chính là đương t r i ề u quốc sư tại hạ tạm thời xem như triều đình võ giả a n triều đình c u n g phụng bây giờ ngươi sát hại mệnh quan triều đình ta sao lại ngồi nhìn mặc kệ nhưng tại động thủ trước đó ta nghĩ tỉnh h giáo một chút các hạ lai lịch yên tâm tại hạ cũng không có cái gì đại bối cảnh chẳng qua là một cái đi ngang qua không nhìn nổi cậu quan s â m chiếm bách tính tiền tài võ giả thôi đã như vậy cái kia xin chỉ giáo liệu nguyên không do dự nữa hướng phía lộ g a lao đi cùng lúc đó mười ngón tay của hắn bắt đầu có từng đạo màu xanh thăm thảm hồ quan g điện n h nhót mười ngón như hoa bô u lôi tốc độ cao hướng phía lăng phong quanh thân các nơi điểm tới lăng phong có chút hăng hái nhìn đối phương thế công kiếm chỉ ngưng tụ tiếp tục dùng chỉ đối chỉ dùng thập mạch kiếm chỉ đối đầu kinh lối chỉ thập mạch kiếm chỉ mặc dù chỉ là huyền phẩm võ học nhưng ở lăng phong trong tay thi t r i ể n ra uy thế cực cường không kém chút nào liễu nguyên kinh lối chỉ tay của hai người chỉ tại trong hư không, không ngừng va chạm kiếm khí cùng lối điện hướng phía bốn phía b ừ bãi tàn phá ra mọi người điên cùng rút lui cái này phiền t o á i hơi lớn l i u dương nhìn xem l hắn trăm triệu không nghĩ tới lang phong sẽ lớn mật đến loại trình độ này thế mà năm quận trường giết đi hơn nữa còn là ngay trước đại chu đệ nhất tiên tiên l i ê u nguyên mặt nay n g ư ờ i quá cồn u g vọng đi l i ê u tiên sinh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn l i ê u tiên sinh chính là đại chu đệ nhất tiên tiên tuyệt đối có thể thắng hắn trừ phi hắn là t ô n g sư nhưng thế gian ha có như thế tuổi trẻ t ô n g sư đại gia đối l i ê u nguyên đều rất có tự tin dù sao l i ê u nguyên nghe đồn tại đại chu có rất nhiều hắn thành danh thời gian có thể truy tố đến mười mấy năm trước nhất đáng nhắc tới chính là mười năm trước đối phương cùng võ lâm minh chủ lý chấm bên một trận chiến hai bên giao thủ mấy trục hiệp trận trên kia cũng vì liễu nguyên đặt vững đại chu đệ nhất tiên tiên thanh danh tốt đẹp mà mười năm qua không ai có thể dung chuyển bọn hắn không tin một cái không biết từ nơi nào xuất hiện cổng đồ có chiến thắng liễu nguyên năng lực liền lưu dương đều cảm thấy có chút treo dù sao người có tên cây có bóng liễu nguyên danh tiếng thực sự quá lớn có thể giờ phút này tại mọi người nhìn lại cơ hồ tất thắng liễu nguyên lại là gặp phải cuộc đời áp lực trước đó chưa từng có kinh lôi chỉ đã bị hắn vận dụng đến c ự c hạn mười ngón nhanh như thiểm điện thế như bô lôi hắn tin tưởng đại chu bên trong không có một cái nào tiên thiên có thể tại h ã n dạng này thế công hạ bình yên vô sự nhưng lang phong lại là quá dễ dàng đối phương chỉ dùng một môn không biết tên huyền phẩm võ học liền đem chính mình địa phẩm kinh lôi chỉ thế công hoàn toàn ngăn lại mấu chốt nhất là đừng nhìn đánh cho kịch liệt nhưng lang phong từ đầu đến cuối đều đứng tại chỗ một bước không động điều này nói do hắn còn có lưu dư lực hơn nữa còn không phải một chút điểm mắt thấy kinh lôi chỉ đánh lâu không xong liều nguyên thân hình l ó i lên n ả y đến giữa không trùng bên hông cái kia nắm treo kiếm tùy theo ra khỏi vỏ sáng như tuyết thân kiếm dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạc rỡ tại đại lượng chân khí quán chú ông long run dậy ngầm kiểm khí dâng trào đan sen chân khí màu và nóng một đầu kim long hư ảnh đúng là ở giữa không trung chậm rãi hình thành kim long gào thét nhấc lên trận trận c u â n phong uy áp dung chuyển toàn bộ quận t r ư ở n g phủ mọi người thấy thế không khỏi nuốt nước miếng điên cuồng lùi lại ta mẹ của ta ơi a cái này cũng quá kinh khủng đi này tiên thiên hậu kỳ lực lượng có thể so sánh bình thường tiên thiên mạnh mẽ không chỉ gấp m ộ ư ờ i a không căn bản không cùng đẳng cấp a đối mặt cuồng bạo như thiên uy nhất kiếm lang phong đứng chắp tay có chút hăng h à i nói thông thiên đạo nhân có hai môn võ học danh chấm đại chu phân biệt là nhất chỉ nhất kiếm chỉ vì kinh lôi chỉ cái kêu một kiếm này chắc hẳn liền làm ộ t kiếm kia c h ạ m sơn hà kinh long kiếm quyết đúng vậy liêu nguyên hai đầu lông mày lộ ra một vệ nạo g nghễ sau đó trường kiếm bỗng nhiên chém xuống màu vàng kim long ảnh hướng phía lăng phong đ ắ p xuống uy áp như hồng long ảnh chưa rơi xuống đất q u ò n trường phủ mặt đất trước hạ xuống ba thước không tốt mau lui lại lưu dương đám người này mới giật mình nhóm người mình còn là xem thường một kiếm này vô cùng hoảng sợ hướng quận trường bên ngoài phủ p h ó n g đi tốt một đầu kinh long vậy hôm nay ta liền nhất kiếm trạm long lăng phong cũng không xuất kiếm kiếm chỉ ngưng tụ một đạo lãnh khốc vô song mà bá đạo đến cực điểm kiếm ảnh theo đầu ngón tay hắn lan tràn mà ra kiếm chỉ vạch một cái kiếm ảnh phá không nhất kiếm chặt đức kim long đầu rồng còn lại kiếm khí vẫn là thế như t r ẻ tre rơi vào liếu nguyên trên thân đối phương toàn lực chặn lại nhưng ngực vẫn là bị chạm ra một đường to lớn vết máu nương theo lấy bắn tung toé hết u y dịch từ không trung nga xuống đập t ẩ m ẩ m trên mặt đất hắn nằm trên mặt đất khiếp sợ nhìn xem lăng phong một kiếm này n g ư ơ i ngươi cũng không phải bình thường tiên thiên hậu kỳ ngươi ngươi là tông sự do k h á c này hắn rốt cuộc hiểu rõ lăng phong vì cái gì dám giết hải phú bất luận cái gì tiên thiên đều khó có khả năng tại giết chết một cái quận trường sau bình yên vô sự nhưng tông sư có thể bởi vì tại đại chu thông sư nằm đấm có thể sánh vai hoàng quyền đương triều quốc sư nói là dưới một người trên vàng người nhưng trên thực tế liền hoàng đế đều phải đối với hắn kính trọng ba phần võ lâm minh chủ lý trầm n g uyên quyền n g h i ê n giang hồ trưởng khống m ộ ư ơ i chín quận giang hồ thế lực mặc dù triều đình đủng bình trăm vạn cũng muốn kiên kỵ vì cái gì bởi vì hai người này đều là thông sư liễu nguyên là đại chu đệ nhất tiên thiên, đại chu bên trong không có một cái nào tiên thiên có thể đánh bại hắn chớ nói chi là khiến cho hắn bị bại như thế g i i tinh dối mù liền đối phương một phân một hào đều không có làm bị thương chỉ có một lời giải thích đối phương không phải tiên thiên là có thể cùng quyền n g h i ê n giang hồ lý trầm luyên tọa c h ấ n vương đô c h ấ n nhiếp triều chính thông thiên đạo nhân sánh vai tông sư nay thật là làm cho người ta cảm thấy bất khả tư nghị không nghĩ tới không nghĩ tới à đại chu bên trong thế mà ra n g ư ơ như thế một cái tuổi trẻ thông sư thật sự là một cái quái vật liêu nguyên nhìn xem l a n g phong có chân kinh cũng có ghen ghét hâm mộ hắn tập võ nhiều năm năm gần hơn bốn mươi tuổi liền đã trở thành tiên thiên hậu kỳ dạng này đã là người bên ngoài trong mắt hiếm có thiên tài nhưng l a n g phong thứ bên ngoài nhìn vào đối phương bất quá mới đầu hai mươi thôi dùng quái vật hai chữ để hình dung tuyệt không q u á đ á n g ngươi có thể phục hay không lăng phong chậm rãi đi đến liêu nguyên trước mặt ở trên cao nhìn xuống nói ra liêu nguyên thấy thế nhịn không được cười khổ một tiếng phục tâm phục khẩu phủ h á n miễn cưỡng dãy r u i lấy đứng lên hướng l a n g phong chắc tay cung kính nói tại hạ không biết t ô n g sư ở trước mặt vừa rồi có nhiều đắc tội xin hãy tha lỗi ngươi có biết ta vì sao không giết ngươi chẳng lẽ là xem ở già sư trên mặt mũi liêu nguyên trần c h ờ một chút nói ra cũng thế h á n sư tôn chính là thông thiên đạo nhân cũng là một cái tông sư l a n g phong kiên k ỵ đối phương vì vậy không có đối với mình hạ sát thủ cũng rất bình thường sai ta không giết ngươi chỉ là bởi vì đông hải quận mất của trưởng bách quan quần long v ô thủ ta cần ngươi tạm thời đứng ra đem hải phú vơ vét m ổ hôi nước mắt nhân dân cùng với theo cấp b i ể n nơi đó có được t à i vận toàn bộ hoàn lại tại dân mặt khác giết hải phú chính là một mình ta ra tay không có quan hệ gì với lưu dương ta muốn ngươi báo cáo triều đình không thể truy cứu tội lỗi của hắn lang phong đạo mạc nói ra ai làm lấy chịu giết hải phú tuy thoải mái nhanh thế nhưng triều đình nếu là khăng khăng truy cứu một mình hắn cũng không sợ có thể lưu dương thậm chí là hắn ở qua đàm hoa tông thậm chí bạch vân tông đều khó tránh khỏi sẽ bị liên lụy cho nên hắn cần liễu nguyên giúp hắn xử lý thích đáng những sự tình này liễu nguyên cũng hiểu rõ hắn ý tứ chắp tay nói hải phú thân là quận trưởng lại là lấy quyền ngưu tư vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân trừng phạt đúng tội việc này ta sẽ như thực báo cáo triều đình đến mức lưu dương lưu thống lĩnh tiêu diệt thập nhị đảo có công triều đình định có khác phong thưởng không biết công tử dạng này có thể được có khả năng làng phong khẽ vớt cảm mặc dù triều đình đại khái xuất sẽ không truy cứu hắn người tông sư này nhưng dù sao cũng là có tông sư chấn giữ triều đình nếu là đắc tội quá chết về sau nói không chừng sẽ có phiền t o á i chẳng tha gi cũng tính cho triều đình mặt mũi liêu nguyên lại cho hải phú một cái tội tham ô tên dạng này hai bên đều có dưới bậc thang ân trên thực tế hải phú cũng xác thực không ít tham ô không tính v u van một bên lưu dương mặt lộ vẻ vui mừng không nghĩ tới hôm nay không chỉ ngoại trừ hải phú cái này đông hải quận sâu mọt thậm chí chính mình cũng đem đạt được triều đình phong thưởng thật sự là niềm vui ngoài ý muốn nghĩ đến nơi này hắn đôi lăng phong kính sợ cao hơn một tầng t ô n g sư không hổ là tông sư mặt mũi liền là lớn a lưu dương đem theo thập nhị đạo tài vật hoàn lại tại dân lần này ta không hy vọng lại có biến cố gì lăng phong thản nhiên nói công tử yên tâm định không phụ nhờ vả l ư u dương trước đi xử lý chuyện này mà liễu nguyên cũng làm cho người quét dọn một chút chiến trường tìm đến y sư vì bộ ngực mình cái kia đạo huyết n g ấ n làm xử lý may mắn lăng phong lưu thủ không phải hắn hiện tại có khả năng đã bị cắt thành hai n ữ a quân trường p h ụ trong hành lang lăng phong cũng không rời đi mà là bị liễu nguyên t ỉ n h vào hắn một bên băng bó lấy vết thương một bên cùng nắm chính mình đánh cho thảm như vậy lăng phong nói chuyện với nhau công tử thực lực hơn người hiếm thấy trên đời không biết sư tổng môn gì gì phải đâu l i u nguyên tò mò hỏi bạch vân tông lăng phong cũng không giấu diếm lai lịch của mình h ã n tại bạch vân quận đã không nhỏ danh tiếng liễu nguyên nghi cha vẫn là cha được chàng thà thoải mái thừa nhận bạch vân quận bạch vân tông đúng vậy không nghĩ tới a bạch vân tông lại ra công tử như vậy một đầu chân long liễu nguyên cảm khai nói tiếp theo hắn thăm dò tính mà nói tha thứ ta nói thẳng dùng công tử chỉ tài có thể lưu tại bạch vân tông thực sự bị khuất không biết công tử có nguyện tới triều đình phát triển h ả đi triều đình phát triển có gì tiền đổ lăng phong cũng không trực tiếp tự tuyện nhà nhạc hỏi liễu nguyên hai mắt tỏa sáng cảm giác có hy vọng nói triều đình võ giả có hai loại một loại là l à n g quan phần lớn là võ quan ra sân giết địch vì đại chu mở rộng đất đai bên liên giới thủ hộ non sông mà một loại khác thì là triều đình cung phụng này một loại tương đối ít thấy có thể chịu triều đình cung phụng võ giả đại đô yêu cầu thực lực tại tiên thiên trung hậu kỳ tả h ư u ngày thường không cần làm cái gì thưởng thụ triều đình b ộ n g l ộ c chỉ có triều đình có nhu cầu thời điểm mới có thể khiến cái này cung phụng ra tay chấp hành một chút nhiệm vụ thì như ta chính là một tên triều đình cung phụng lạng phong nghe vậy như có điều suy nghĩ không hề nghi ngờ triều đình là đại chu thế lực lớn nhất nếu như có thể lợi dụng triều đình lực lượng vì chính mình tìm kiếm một chút tu hành tài nguyên này có thể so sánh thanh phong thương hội hắc hổ bang muốn mạnh hơn nhiều lắm chỉ bất quá triều đình cách cục h i ể m ác lục đục với nhau vừa vào triều đình khó tránh khỏi liền sẽ bị triều cục cuốn theo lấy đứng đội lang phong không thích tuy nói chính mình có tông sư tu vi tại thân có thể không xem phần lớn tính toán nhưng dù sao cũng là minh thương dễ tránh ám t i ế n khó phòng suy tư một chút lang phong cũng không có nắm lời nói được quá tuyệt triều đình cung phục chức ta sẽ suy nghĩ thật kỹ à như công tử có thể gia nhập triều đình ta đại chu đem như h ổ t h ê m cánh bệ hạ nhất định vui mừng quá đỗi liêu nguyên cười nói đúng tối ngươi tới đông hải quận làm cái gì không dối gạt công tử tại hạ tới đông hải quận chính là là vì truy s á t một tên tiền triều dương nhiệt g liêu nguyên trong mắt lóe lên một tia vẻ lạnh lùng tiền triều dương nhiệt g xin lắng hay nghe mấy trăm năm trước đại chu tiên tổ hạ gục đại lương nhưng đại lương nội tình dù sao thâm hậu còn có một nhóm người lưu vong tại bên ngoài một lòng mong muốn phú quốc nhiều năm qua một mực cùng triều đình bối nghịch lòng dạ đang chém mấy trăm năm thời gian trôi qua ngày xưa lương người bây giờ cũng sớm nên trở thành chu nhân đi nơi nào còn có cái gì tiền t r i ề u dương nhiệt công tử nói cực phải nói trắng ra là liền là một đám kẻ gia tâm nhưng đám người này thực lực không tầm thường nếu là bỏ mặc không quan tâm khó tránh khỏi sẽ sai lầm vậy n g ư ơ i n h i ệ m vụ có thể hoàn thành rồi còn không có ta truy xét trước đó hướng dương nhiệt đến đông hải quận đối phương liền ẩn nấp hành t u n g ta vốn muốn mượn trợ đông hải quận thủ quyền lợi khiến cho hắn hiệp trợ ta điều tra cái này người chưa từng nghĩ gặp công tử có biết trước đó hướng dương nhiệt vì sao tới đông hải quận không rõ ràng bất quá những năm gần đây đám này tiền triều dương nhiệt không biết từ nơi nào nghe nói một cái liên quan tới tiền triều bảo tàng nghe đồn khắp nơi đang tìm cũng không biết lần này tới đông hải quận có thể hay không cùng bảo tàng có quan hệ à thật sự là bực cười tiền triều diệt hơn ba trăm năm tại ta đại chu chiến đất coi như là thật có bảo tàng lại như thế nào theo đạo lý tới nói nay tàng bảo đồ hẳn là chỉ có một phần chỉ bất quá không bài trừ này cái gọi là tiền t r i ề u dương nhiệt có những biện pháp khác tìm tới bảo tàng dù sao người ta đều gọi tiền t r i ề u dương nhiệt tàng coi như là lại thế nào cáo mượn oai hùm trước mặt hướng vẫn là khá liên quan nghĩ đến nơi này lăng phong cảm giác mình có cần phải hồi trở lại đàm sơn một chuyến tại quận trưởng p h ụ chờ đợi một hồi chờ lưu dương đem sự t ì n h xong xuôi về sau lăng phong cũng không có ở lại lâu chỉ dùng một ngày liền quay trở về đàm sơn thấy đi mà quay lại lăng phong ly đàm có chút ngoài ý m u ố n đợi n g h e được liên quan tới tiền t r i ề u dương nhiệt sau đó lý đàm sắc mặt ngưng t r ọ n g nói ta sẽ để cho các đệ tử gấp rút tuần tra ừ lăng phong khẽ vất cảm liên tiếp ba ngày trôi qua đàm sơn phía trên cũng không có chuyện gì phát sinh cũng là theo đông hải quận chủ thành bên kia truyền đến tin tức nói là có tiền t r i ề u dương nhiệt thừa dịp liễu nguyên thụ thương thời điểm ra tay ám sát nhưng lại bị liễu nguyên liệu mạng trọng thương đại giới thành công giết ngược lại tiền t r i ề u dương nhiệt lọt lưới xem ra mục đích của bọn hắn cũng không phải là vì bảo tàng là ta đa tâm sao lăng phong t h ẩ m nghĩ hắn dự định lại đợi mấy ngày đem đàm hoa tông tàng thư toàn bộ sau khi xem xong liền rời đi mà tại đây đêm lăng phong chọn thấy hậu sơn hướng đi chuyển đến một hồi ánh lửa hắn thân ảnh l o a lên tốc độ cao chạy tới chỉ thấy ly đàm đang cùng một người áo đen giao thủ người áo đen kia thực lực cực cao đã đi đến tiên thiên trung kỳ nhưng l ý đàm cũng không phải kẻ vỡ vẩn thằng thêm tu hành đ à m hoa thuần dương tâm kinh một thân thuần dương chân khí trí cương đến đàng trong lúc nhất thời cùng đối phương đánh cái không phân thắng bại người áo đen mắt thấy chính mình đánh lâu không xong từ trong ngực móc ra mấy viên lớn chừng ngón cái hình tròn làm bằng s ắ t vật ném về lý đàm lý đàm đối vật này uy lực sớm có linh giáo tốc độ cao t r ố n tránh cái kia viên cầu ầm ầm nổ tung bộ phát ra hung mánh sóng lửa cái này là lang phong thấy ánh lửa đầu mườn đại chu công bộ phích ly tử vật này chính là triều đình cấm vật tư nhân có được cung cấp h ữ phản người nghĩ muốn tìm chết sao Lý l đàm mặt ạ người h nhìn n xem hào đen đối lý đàm lời khịt mũi coi thường a nắm giữ lại như thế nào triều đình đều không làm gì được ta húng chi ngươi này nho nhỏ đàm hoa tông một mình xông vào ta đàm hoa tông hậu sơn ngươi muốn làm cái gì không có quan hệ gì với ngươi bất quá ngươi cũng là có mấy phần bản sự ta hôm nay không cùng ngươi đánh gặp lại người hào đen quay người liền muốn rời khỏi có thể bỗng nhiên một cái tay đột nhiên khoác lên trên bả vai hắn đối phương vẻ mặt đ ố n g nhiên đại biến mong muốn vận chuyển chân khí ra tay thời điểm trên bờ vai chuyển tới một lực lượng khổng lồ hắn lại không tự chủ được bị đẻ xuống đất g i a n giác một tiếng bả vai xương cốt đều trực tiếp vỡ vụn lại trước mắt chẳng biết lúc nào thêm ra một cái thanh niên áo trắng lăng phong nhìn trước mắt người áo đen đạm mặt nói tới đây làm cái gì có thể là vì trước đó hướng bảo tàng người áo đen sắc mặt đại biên ngươi làm sao có thể tiếp lấy hắn tốc độ cao phản ứng lại ta không biết cái gì bảo tàng nhưng hắn này càng tre càng lộ biểu hiện hoàn toàn vô dụng xem ra đích thật là vì bảo tàng tới tới đông hải quận tiền triệu dương n g h i ệ t không chỉ một liều nguyên giết chẳng qua là bên trong một cái nói ngươi là làm sao biết đàm sơn có tiền triệu bảo tàng lăng phong đạm m ạ c hỏi người áo đen kia trở m ặ t không nói lời nào muốn làm xương cứng sao lăng phong kiếm chỉ ngưng tụ một đạo kiếm khí rót vào người áo đen trong cơ thể tốc độ cao xoắn nát áo đen gân cốt người ta kinh mạch nhường hắn đau đến không muốn sống người áo đen mồ hôi lầm địa vội vàng nói ta ta nói chúng ta cũng không biết bảo tàng tại đàm sơn chẳng qua là đại khái theo một chút ghi chép bên trên đại khái xác định bảo tàng giấu ở đông hải quận nhưng cụ thể ở nơi đó Đúng, đúng c ũ đại. Đại người hảo đen vội và nói g có bao nhiêu người tới đông hải quận lớn đại khái mười mấy người trên cơ bản đều là hai ba phẩm báo giả chỉ có ta còn có một người khác là thi thiên nhưng này người đi ám sát liêu nguyên thất bại lăng phong lại hỏi thêm mấy vấn đề đối phương từng cái trả lời lăng phong không thể nào phân rõ thật giả cũng lười đi phân rõ thiện tay nhất kiếm đem đối phương giết lý đàm trầm n g â m một thoáng công tử có hay không cần chuyển di bảo tàng không cần hiện tại chuyển di ngược lại dễ dàng đánh giá đ ộ u có bảo trí nguyên dạng là có thể coi như cái này người chưa có tới đúng lại qua vài ngày nữa hết thẻ gió êm sóng l ặ n g lăng phong không có ở đàm hoa tông giữ lại quay trở về bạch vân quận tiến thành một gian trà tứ bên trong mấy cái người giang hồ tụ tại một khối uống trà nói chuyển kiếm lại nói đúng vậy à ta cũng đã được nghe nói cái này bạch sơ thần bây giờ đã là nhất phẩm cao thủ đoạn thời gian trước hắn cùng thiết linh tông thiết lang thị thí ước định kẻ bại thần phục người thắng hắn dùng một tay tinh diệu bạch vân kiếm pháp đem hắn hạ gục thành công đem thiết linh tông thu phục phạm vi thế lực một hơi khuyết trương đến thiết lính đi kiếm pháp cái này bạch sơ thần không phải không dùng đến kiếm sao không biết là từ đâu tới kỳ nộ tay của hắn đã khôi phục có muốn không chúng ta đi gia nhập bạch vân tông đi sợ người ta trướng mắt chúng ta tra tứ bên trong còn có một cái thanh niên áo trắng cùng những người khác so sánh hắn ngồi ở trong góc cực không đáng chú ý không có người chú ý tới hắn chính là lang phong hắn một bên uống t r à một bên nghe mọi người đàm luận bạch vân tông phát triển nội tâm có chút vui mừng xem ra sơ t h ầ n nắm bạch vân tông phát triển được không sai dùng thiên phú của hắn không ngoài mười năm không năm năm nhất định vào thiên, thiên mặc dù không có ta tại bạch vân quận bên trong cũng cơ hồ không người có thể trêu chọc biết bạch vân tông phát triển được không sai về sau lăng phong liền không có ý định trở về đại chu rất lớn hắn nghĩ trước đi khắp nơi đi nhìn một chút thuận tiện tìm một chút chính mình c ầ n tu hành tài nguyên tỉ như cái kia âm thuộc tính tình túy cái kia thất diệp kiếm hình thảo đương nhiên một người tìm là không thực tế thế là hắn lại tới hát hổ bang gặp được hoa dung đối phương bây giờ tu vi khoảng cách n h ấ t phẩm không kém bao nhiêu thời gian qua đi mấy tháng lại lần nữa nhìn thấy lăng phong không khỏi kinh hỉ công tử ngươi trở về lần này đi đ à m sơn còn thuận lợi ừ n còn thuận lợi lăng phong bàn giao một phiên làm cho đối phương hỗ trợ tìm một thoáng âm thuộc tính tình túy còn lấy ra một bộ phận tiền triệu bảo tàng làm cho đối phương cầm lấy đi phát triển hát hồ b ă n g dù sao nhưng bảo tàng này hắn lưu trong tay tác dụng không lớn không bằng lấy ra phát triển thế lực cũng có thể tốt hơn vì hắn vơ vét tài nguyên công tử ngươi dự định rời đi bạch vân q u ò n sao nhìn xem trước mặt rất nhiều bảo vật hoa dung như có điều suy nghĩ hỏi lăng phong khẽ vớt cảm ừng đọc vạn quyển sách đi vạn d ạ n đường ta dự định đi ra ngoài trước đi một chút ngươi tốt nhất phát triển hát hồ bang như thế có cái gì không giải quyết được vấn đề có thể đi tìm sơ h ẩ n tìm bạch vân của trường hay hoặc là đi đàm hoa tông tìm lý đàm tại đàm sơn có một nhóm bảo tàng tại đủ để giải quyết phần lớn vấn đề công tử kia chúng ta nên như thế nào tìm tới ngươi ta sẽ tới tìm các ngươi chương bảy mươi tám chợ bạch lao đột phá tiên thiên giao phó song hoa dung về sau lang phong không có lưu luyến rời đi đến thành hắn dự định lại đi một chuyến bạch vân chủ thành nghĩ đến đó tìm lưu nhầm ai làm cho đối phương phát động thương hội lực lượng hiệp trợ chính mình tìm âm thuộc tính tinh tuy cùng với thất diệp kiếm hình thảo đến mức có thể hay không tìm tới liền nghe theo mệnh trời đi vào chủ thành về sau hắn cũng là nghe nói một số việc trong thư phòng lưu nhược mai đang ở tra duyệt số sách nhìn xem phía trên cái tiêm một hạng hạng chi tiêu còn có thu nhập trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng có bạch vân quận trưởng đại lực duy trì cùng với lăng công tử vi danh hộ giá hộ tống ta thanh phong thương hội phát triển không ngừng a tiếp tục phát triển tiếp không ra hai mươi năm không mười năm liền có thể nhường t h a n h phong thương hội g i ấ u chân trải rộng đại chu các quận cha ngươi trên trời có linh thiêng hẳn là sẽ thấy hết sức vui mừng đi lưu nhược mai thầm nghĩ lúc này một cái lao giả gõ cửa đi vào thư phòng chính là lưu nhược mai hộ vệ bạch lão tiểu thư lăng công tử tới đang ở đại sành chờ tuất ta liền tới đây lưu nhược mai hai mắt tỏa sáng không dám sơ suất vội vàng bông xuống sổ sách tới đến đại sành nhìn thấy lăng phong sau tiến lên hành lễ ra mắt công tử ừ thanh phong thương hội sự tỉnh ta đều nghe nói xem ra k h ông dùng đến thời gian mười năm đại chu liền muốn xuất hiện một cái phú khả địch quốc thương nghiệp cự đầu công tử quá khen rồi n à y đều phải ngưỡng vọng công tử Tốt, ta hôm nay đến đây, mong muốn nhường thương hội giúp ta tìm kiếm một chút tu tài một tài trên trừ âm thuộc tính tinh thúy, thất diệp kiếm thảo tiếp một thất thảo trăm muốn nay ra danh Phía ra đan Mai hôm nhường hội hành phong phần sách. Hắn định chế Nhược nhận nhìn hồi, chính khó mong kiếm âm kiếm kiếm mấy năm đến nguyên lăng ngoại bên ngoài. Còn lượng luyện nói, đây, lấy lấy đại giúp liệu liệu. Lưu dược. diệp diệp có là dự dự lăng phong tạm thời tại lưu phủ bên trong ở lại không r a mấy ngày lưu nhược mai liền vì lăng phong tìm xong ngoại trừ thất diệp kiếm thảo âm thuộc tính tinh túy bên ngoài các loại dược liệu hiệu suất làm việc rất cao lăng phong rất hài lòng chuẩn bị tay bắt đầu l u y ệ n đan hắn lần này nếm thử l u y ệ n chế chính là là một loại huyền phẩm đan dược tên gọi thiếu dương đan loại đan dược này kỳ chủ dược chính là ngàn năm nhân xâm bực này trí dương đồ vật có thối luyện thể chất tinh luyện chất khí đột phá cảnh giới hiệu quả quả có thể làm thành là một loại tăng cường bản dưỡ khí đan lăng phong bây giờ luyện đan kỹ nghệ mặc dù không tính là cái gì đại sư, nhưng cũng đã rất luyện chế huyền phẩm đan g hắn dược chuyện đương nhiên mi ngày sau lưu phủ trong sân một hồi đan hương tràn ngập ra đang tại luyện công bạch lão nhận cỗ này đan hương hấp dẫn không khỏi đi vào bên ngoài viện muốn đi vào nhưng không có lăng phong mệnh lệnh lại không dám tự tiện xông vào chỉ có thể ở bên ngoài viện bồi hồi lăng phong chú ý tới hắn động tĩnh thản nhiên nói tiến vào đi bạch lao nghe vậy vui vẻ lúc này mới vội vàng đi vào vừa vặn thấy lăng phong đem trong lò đan mấy viên thuốc thu vào cái kia đan dược chính là hắn gửi được đan khí nơi phát ra mà vẹn vẹn đan khí liền để nội tỉnh của h ắ n có chút sao động có loại đột phá cảm giác hắn tin tưởng chính mình nếu có thể uống vào một khoả cái này đan dược tám chín phần mười có thể đột phá tiên tiên h nghĩ đến nơi này trong lòng hắn một mảnh hừng hực do dự một chút về sau trực tiếp quỳ gối lang phong trước mặt lao phu tấn cấp nhất phẩm cảnh đã có hai mươi năm chậm chạp vô pháp đột phá còn mời công tử giúp ta một chút sức lực mặc kệ công tử muốn ta làm cái gì ta đều làm theo cầu công tử thành toàn hắn quá muốn đột phá tiên tiên h lang phong nhìn hắn một cái thản nhiên nói dùng tư chất của ngươi đến cái tuổi này đời này như không ngoại lực tương trợ nghĩ đột phá tiên tiên không khác si nhân chống n g ộ n c ũ người đ ợ c n g ư ta q u e này biết ngươi lại một trận, l n h ở chỗ này uống vào này đan ta vì ngươi hộ pháp đúng bạch lao không dám sơ xuất đem đan được ăn sau đó một cỗ sụp sôi hơi ấm ở trong cơ thể hắn nổ tung cọ rửa toàn thân cỗ khí tức này tại hắn kinh mạch đi khắp nhưng c ố khí tức này quá mạnh cái kia sớm đã dàn mua thân thể đúng là khó có thể chịu đựng trong cơ thể kinh m ạ c h có loại muốn bị xé nứt thống khổ chỉ chốc lát hắn liền mồ hôi đầm đĩa lang phong thấy thế đi đến trước mặt đối phương đưa tay khoác lên bả vai của đối phương thanh hỏa quyết chân khí lựu chuyển mà ra c ố này chân khí ôn hòa vô cùng mang theo giặt rào sinh cơ bảo vệ bạch lao kinh m ạ c h thuận tiện giúp hắn điều khiển d ư lực ở trong người tuần hoàn mấy cái chu thiên về sau cuốn theo lấy bạch lao nội kình cường thế phóng tới trong cơ thể đan điển sau đó không lâu lưu nhược mai tại bên ngoài mở xong to to nhỏ nhỏ mấy cái hội nghị tham viếng một mươi cái cửa hàng về sau có chút mệnh mỏi trở lại lưu phủ đợi biết bạch lão đột phá tiên tiên nhỏ về sau mừng rỡ vô cùng chúc mừng bạch lao cố gắng tiến lên một bước a này đều muốn đa tạ công tử a bạch lao mỉm cười nội tâm đối lăng phong tràn đầy cảm kích cùng kính sợ cảm kích đối phương giúp mình đột phá tiên tiên h kính sợ đối phương luyện chế một viên thuốc lại có như thế kỳ hiệu hắn càng phát giác thanh phong thương hội biên thành lăng phong trong tay vơ vét của cải l i ễ m tài nguyên công cụ cũng không phải là một chuyện sâu vẹn vẹn là đối phương chiêu này luyện đan bản sự cũng không biết có bao nhiêu người nguyện ý cho đối phương làm cầu thanh phong thương hội ít nhất còn có cái hợp tác danh nghĩa liền nên vụ trộm vui vẻ công tử đâu công tử luyện qua đan về sau liền trong sân xem sách bạch lão đã thăm dò rõ ràng lăng phong thường ngày quy luật l u y ệ n đan đọc sách tập võ trong đó trước cả hai chiếm cứ thời gian nhiều nhất cũng là tập võ cũng không làm sao thấy đối phương tại tập võ cái này khiến trong lòng của hắn có chút n g h i hoặc dù sao hắn thấy lăng phong tuổi còn trẻ có thể tu hành đến loại cảnh giới này ngoại trừ thiên phú bên ngoài tuyệt đối cũng bỏ ra khó có thể tưởng tượng mồ hôi nhưng đối phương t ự a n h ư không chút n ắ m trọng tâm đặt ở võ học lên đối phương làm sao tu hành đến này cảnh giới lưu nhược mai không biết bạch lão trong lòng nghỉ hoặc một mình đi tới sân nhỏ thấy được đang ở dưới bóng cây đọc sách lang phong đi lên hành lễ b ạ chương bảy mươi chín thanh giang giao long đoạn thời gian trước tại thanh giang quận đại giang bên trên có người thấy giao long việc này tại thanh giang quận huyên náo xôn xao nghe nói có không ít võ lâm cao thủ đều chạy tới mong muốn chặn giết giao long làm một lần chạm giao anh hùng có thể những người này đánh giá thấp giao long lực lượng này giao long nổi trên mặt nước thời điểm thân hình có dài ba mươi bốn mươi trượng há miệng có thể nôn hạ khí đông kết giang hạ lại đau thương bất nhập lực lớn vô cùng tốt hơn cao thủ liền giao long ra Gia thịt đều không có làm bị thương liền bị đánh chết ta từng nhìn qua yêu ma lục trong đó có ghi chép giao long sinh tại nước am hiểu ngự thủy nhưng cũng có giao long có thể điều khiển hạ khí trong đó đan chính là trên đời này trí âm trí hàn đồ vật không biết vật này là không là được con cần có âm thuộc tính tinh túy lưu n ư ợ c mai hêm hay nói lăng phong không có tiếp tục lật sách l ặ n g lặng nghe nàng nói hết lời khoe miệng hiện lên một cái nụ cười hàn giao bên trong đan đích thật là âm thuộc tính tinh túy thanh giang quận khoảng cách nơi này có mấy ngàn bên trong ngươi có thể đánh tìm được cái kia sự tỉnh có lòng công tử nhờ vả tự nhiên toàn lực ứng phó nếu biết được âm thuộc tính tinh túy sự tỉnh ta đợi chút nữa liền sẽ đi tới sau khi rời đi trong thời gian ngắn sẽ không lại hồi trở lại bạch vân quận ta lại ở đại chu các nơi đi một chút ngươi tốt nhất phát triển thanh phong thương hội mặt khác hoa dung h ồ bàng cũng có cực khổ ngươi nhiều hơn chiếu khán các ngươi hai bên cùng ủng hộ đi lăng phong nói ra đúng ta sẽ cùng với hoa bang chủ liên lạc nhiều hơn ừng đi lăng phong đứng dậy không có tiếp tục lưu lại thân hình loay lên hóa thành một v ệ t màu trắng tàn ảnh biến mất không thấy gì nữa chờ lưu nhược mai lại n g m n g đầu thời điểm lăng phong đã biến mất không thấy gì nữa nhìn n ố i phương mới vừa rồi còn ngồi ghế nằm nàng có chút thất vọng mất mát lúc này bạch lao đi tới hiếu kỳ nói công tử đi rồi ừng lưu nhược mai hào hứng có chút không cao bạch lao chú ý tới sự khác thường của nàng có chút suy đoán tiểu thư có thể là ưa thích công tử hắn đã cứu ta hai lần tính mệnh lại giút ta lên làm thương hội hộ trưởng ta sẽ tâm động, ngược lại cũng ngược không không nhưng... l người người rõ ràng công tử một lòng hướng võ nhi nữ tư tỉnh không cách nào giảng buộc ở hắn mặc dù ta hướng hắn cho thấy có lòng tám mươi chín phần một m ư ờ i cũng sẽ bị tự tuyệt tiểu thư thấy rõ ràng công tử hoàn toàn chính xác vô cùng người người thường chỗ truy tìm hoa tiền mượn hạ nhi nữ song toàn một đời một thế một đôi người không phải hắn chỗ tốt Ừm, Mai cảm, ta hiểu rõ. Lưu Nhược mai khẽ Lưu rõ. bước đúng i ề u chỉnh tốt cảm tốt x c về sau, ó i c ô n thanh ử c ẳ n nào sẽ trở về, cái viện này giữ lại, đừng để người tiến đến. Đúng. g giữ biết cái lại, trở t lúc sẽ về, để h giang quận một đầu thanh giang đem chọn cái thanh giang quận chia làm hai nửa mà đầu này thanh giang nhánh sông trải rộng các nơi có thể cùng các quận tương liên thanh giang quận dựa vào thanh giang phát triển c h u y ể n vận tại đại trư các quận bên trong cũng chiếm cứ cực kỳ vị trí trọng yếu lăng phong tại bạch vân chủ thành trên bến tàu mua một tấm đi tới thanh giang quận v a tàu liên tiếp ba ngày đều trên thuyền vượt qua buổi sáng mặt sông bao la có sương n g quanh quẩn thu thủy trung trường thiên một màu giữa t r ư a lúc sóng biết dập giòn mặt nước như gương chiếu rọi bầu trời xanh giang cảnh hợp lòng người ba ngày này lăng phong cũng là không cảm thấy nhàm chán mà lại hắn chỗ ngồi thuyền chính là thanh phong thương hội chuyên môn lấy ra mang người thương thuyền dài ba mươi bốn mươi triệu trên dưới có ba tầng nhân số không ít những người này thỉnh thoảng trên thuyền tổ chức thi hội tiệc rượu lăng phong t ỉ n h cờ cũng sẽ đi gom góp tham gia náo nhiệt thì như hôm nay có mấy cái thư sinh tụ tại một khối đang ở bàn luận trên trời dưới biển gặm lấy hạt dưa trò chuyện quốc gia việt lớn theo hải ngoại quần đảo uy hiếp lại nói đến đương triều triều c ụ thậm chí còn kể một ít liên quan tới tiền triều dư n g h i ệ t sự t ì n h lăng phong ở một bên nghe say sương o n lành t r i ề u cục như thế nào cùng bọn ta không quan hệ hải ngoại quần đảo uy hiếp cũng tự có những cái kia võ tướng đi quan tâm cũng là chúng ta muốn đi trước thanh giang quận gần nhất ra một kiện đại sự một người thư sinh bỗng nhiên cười thần bí cái đại sự gì thanh giang ra giao long giao long thật hay giả mấy cái thư sinh rõ ràng chưa nghe nói qua việc này không khỏi kinh hô tự nhiên là thật nghe nói cái kia giao long đều đã hại không ít m ạ n người không ít giang hồ cao thủ tụ tại một khối còn lấy một cái trạm giao liên minh liền thương lượng làm sao thay bách tính trừ hại đây thư sinh kia nói ra người giang hồ tâm cao khí ngạo cái này cái gọi là c h ạ m d a o liên minh hẳn là có cái năng lực ép quần hùng thủ lĩnh đi lúc này tự nhiên cái này người chính là k i ế m vương bạch kiếm tinh lang phong ở một bên ngay vậy trong lòng hơi đ ộ n g đại chu tiên thiên lục bên trên có quan hệ với cái này bạch kiếm t i n h ghi chép cái này người tại nhiều năm trước đã từng ngự k i ế m qua thái hồ tại thái hồ chẳng dùng dao đồng thời cũng là võ lâm minh ba đao nhị kiếm bên trong nhị kiếm một trong bạch kiếm tỉnh thanh danh rất lớn mấy cái thư sinh ngay vậy lần nữa kinh hô mười năm trước bạch kiếm tỉnh ngay tại thái hồ chém qua giao long bây giờ lại muốn tới thanh giang c h ạ m giao long c h ậ c chược một người này cả đ ờ i nếu là có thể c h ạ một m lần giao long liền đã đủ để lưu danh b á c h thế hắn lại muốn chạm hai lần thật là một cái kỳ nhân a như lần này khiến cho hắn c h ạ m giao thành công người này có tên nhìn đem lại bên trên một cái cấp bậc chỉ sợ có khả năng đuổi sát võ lâm minh chủ lý trầm lên lăng phong ở một bên nghe được lý trầm biến tên như có điều suy nghĩ nếu là lần này đạt được hàn giao nội đan vậy hắn theo thập nhị đạo ở bên trong lấy được gâm dương nhất khí quyết liền có thể trực tiếp đi đến viên mãn chỉ cảnh từ vi thiên tử quyết viên mãn ba điều kiện cũng là chỉ còn lại có cái cuối cùng cái k i a chính là đánh bại một cái tông sư cường giả đại chu tông sư ở bề ngoài liền hai cái quốc sư tại vương đô có triều đình bối cảnh thâm c ư hoàng cung khó tìm cũng là lý trầm uyên người giang hồ những năm gần đây cũng tiếp thụ qua không ít người khiêu chiến mình tới thời điểm cũng là có thể đi tìm đối phương lang phong trong lòng rất nhanh liền làm dự tính hay lắm các ngươi xem lúc này bong thuyền có người kinh hô một tiếng chỉ mặt sông mọi người đụng lên đi xem xét phát hiện cái tia trên mặt sông đúng là lít nha lít nhít bày khắp một mạng lớn cá chết không chỉ như thế mặt nước còn có khối băng nổi lơ lửng có người vớt lên mấy con cá chết phát hiện này chút cá tất cả đều bị c o n g đến cứng rắn tăng thêm mặt nước khối băng không khó đoán ra này chút cá là bị đông cứng chết ta còn là lần đầu tiên thấy nhiều cá như vậy trong nước bị đông cứng chết thời tiết này này nước sông làm sao lại kết băng đâu có người nhìn thoáng qua mặt trời t r ó i trang bầu trời nhìn lại một chút cái kia bốc lên hàn khí mặt sông không khỏi dùng mình một cái cũng là trước đó nói có dao long xuất thế thư sinh mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói này nhất định là đầu kia dao long làm thế mà thật sự có dao long như thế chúng ta không có nguy hiểm à mọi người lúc này có chút bắt đầu thấp thỏm không yên này nước sông m ị n mờ nếu là tại đây bên trong gặp được giao long bọn hắn không được toàn bộ tán thân đấy nước cá yên tâm thanh giang lớn như vậy cái k i a giao long khả năng chẳng qua là đi ngang qua này hiện tại sớm liền không biết chạy đi đâu rồi nào có dễ dàng như vậy để cho chúng ta gặp được có người nói nhưng vừa dứt lời từ đằng xa một tiếng tiếng giống chuyển đến nước sông đúng là tùy theo nổi lên vòng vòng v ợ n sóng dưới đáy nước đại lượng bảy cá nhận một loại nào đó kinh hãi điên cuồng hướng phía bốn phương tám hướng chạy trốn mọi người hướng tiếng giống nơi phát ra nhìn lại chỉ thấy nơi xa có mười mấy điểm đen còn có như ẩn như hiện ánh lửa phản phất là đội thuyền đang ở nã pháo tiến đánh lấy cái gì không phải là có người tại đánh giao long a có khả năng chúng ta nhanh đi qua nhìn một chút nhà đó nghe vậy khoe miệng co giật một thoáng giao long h u n g m ánh này nếu là đi qua bị liên lụy sẽ không tốt vẫn là đi mau đi hắn cũng không muốn đi qua tự tìm đường chết mà lại hắn còn muốn vì trên thuyền bên trên trăm người tính mệnh phụ trách lúc này để cho người ta tăng thêm tốc độ rời đi vùng biển này cũng là lăng phong có chút hăng hái theo trên thuyền n g ả y xuống tại mọi người ánh mắt khỉ hiệp sợ bên trong hướng phía nơi xa đạm nước mà đi chương tám mươi trạm giao cuộc chiến thanh trên sông một đạo thân ảnh đ ạ p nước mà đi hướng phía hỏa lực liên miên mặt sông mà đi cái này người chính là l a n g phong theo khoảng cách động tĩnh nơi phát ra càng ngày càng gần dần dần hắn cũng nhìn thấy cái k i a m ư ờ i mấy điểm đen bộ dáng lại là mười mấy chiếc chiến thuyền này chút chiến thuyền tất cả đều to lớn vô cùng lẫn nhau ở giữa còn có xích sắt nối liền cùng một chỗ mà trong bọn hắn ở giữa đang có một đầu to lớn giao long này giao long thân dài ba mươi bốn mươi triệu thân thể trắng bệnh lưng có lông bẩm trên đầu mọc ra một cái sừng tiêm nha lợi trùy bụng có h n g trào toàn thân còn tản ra trận, trận hạt khí nhìn qua hung mạnh dị thường bất quá lúc này này giao long thân thể bị từng đầu xiềng xích trói buộc xiềng xích đỉnh còn có móc sắt ôm lấy lân phiến khe hở khiến cho hắn vô pháp thoát khỏi mười mấy chiếc chiến thuyền hào pháo nhắm ngay giao long từng viên đạn t h á o đổ xuống mà ra liên tục đánh vào giao long trên thân hoa n g hoa n g giao long không ngừng bị pháo hoa n g phát ra trận trận gào thét nhưng để người khiếp sợ là tại hỏa lực như thế mánh công phía dưới giao long thân thể nhưng lại không thấy nhiều ít vết thương đúng là đau thương bất nhập hỏa lực khó xâm thân thể thật mạnh mẽ a lang phong âm thẩm kinh ngạc tàn thán hắn tu hành tiểu long tự công tự phụ thân thể cũng rất mạnh、hành. nhưng nếu là không cần chân khí hộ thể cũng khó có thể ngăn cản như thế mánh liệt hỏa lực công kích có thể này giao long lại có thể bằng thân thể ngăn lại quả thực lợi hại lăng phong lại nhìn về phía cái kia mười mấy chiếc chiến thuyền mắt vàng bên trong kim quang lóe lên chiến thuyền b o g thuyền tu vi cao nhất mấy người lập tức bị hắn phát hiện rõ ràng là năm sáu vị tiên tiên h trong đó một người cầm đầu một bộ áo trắng bên hông treo kiếm hai đầu lông mày mang theo nhàn nhạt k i n nghiêm trường kiếm trong tay chưa ra quanh thân kiếm khi đã lẫm liệt bước người tu vi rõ ràng là thiên thiên hậu kỳ đây là hãn ngoại trừ liễu nguyên bên ngoài gặp phải cái thứ hai tiên thiên hậu、kỳ. đối phương mặc dù không bằng liễu nguyên nhưng cũng vô cùng lợi hại mà ngoại trừ này háo trắng kiếm khách bên ngoài còn có một thanh niên cũng hấp dẫn chú ý của hắn thanh niên này niên thuê không lớn nhìn qua ngoài ba mươi ăn mặc một bộ màu đen tơ vàng trường bảo khí vũ hiên ngang tu vi đã là đi đến tiên thiên trung kỳ mấu chốt là trong cơ thể hắn có hai luồng chân khí một có dị thường âm hàn bá đạo rõ ràng tu hành một loại nào đó cực kỳ lợi hại công pháp ngoài ra đối phương mặc dù cũng tại bong thuyền nhưng lại cự ly này á o trắng kiếm khách mấy người có chút khoảng cách tựa hồ cô ý tại ẩn giấu hành tích của mình lang phong nhìn mấy lần cũng không có đem đối phương để ở trong lòng nhìn về phía cái kia giao long tính toán lúc nào ra tay v o n g thuyền áo trắng kiếm khách lạnh lùng nhìn xem giao long không nghĩ tới ở ta nơi này dây sắt liền thuyền chiến pháp phía dưới này giao long thế mà còn có thể như thế d â y ruộng so với ta lúc đầu tại thái hồ chém giết đầu kia giao long muốn ngoan mạnh hơn nhiều nếu hỏa lực vô dụng vậy liền nếm thử kiếm khí của ta đi tại mọi người kinh ngạc thán phục trong ánh mắt áo trắng kiếm khách bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ đúng là treo lơng ở giữa không trung bên trong hắn nhảy lên một cái giẫm lên trường kiếm bay về phía giao long đúng là ngự kiếm mà đi tiêu sái tùy tiện không hổ là kiếm vương chiêu này ngự ki đủ để có một không hai đại chu có võ giả thay thế không khỏi cảm khái cách đó không xa l a n g phong thay thế cũng hơi kinh ngạc ngự kiếm thuật nay loại võ học đích thật là kỳ diệu xem ra hắn chính là ngự kiếm qua thái hồ chạm giao long kiếm vương bạch kiếm tinh bạch kiếm tinh ngự kiếm mà đi đi vào giao long vùng trời ngay sau đó kiếm chỉ ngưng tụ bong thuyền từng cái kiếm khách t r ư ở n g kiếm trong tay như bị đến dẫn dắt hướng phía hắn bay đi mỗi một thanh kiếm thượng đô ẩ n chứa mánh liệt kiếm khí hướng giao long chém đi giao long cảm nhận được uy hiếp gào thét liên tục há miệm huyết bùn đại khẩu phun ra từng đợt h ạ kh h à n g khí khiến cho bốn phía nước sông đông kết liền cái k i a từng đầu xiềng xích cũng bao trùm lên một tầng thật dậy b ă n g xương đi bạch kiếm tinh k h ẽ quát một tiếng trường kiếm pha không xuyên qua h à n g khí liên tục rơi vào d a o long trên thân cùng trên người hắn lân phiến va chạm phát ra từng tiếng kim thiết giao kích thanh âm lập tức d a o long trên thân nhiều suất ra đạo đạo vết máu đau nhức phía dưới d a o long điên cùng giấy ruộa từng đầu xiềng xích kéo căng thẳng tắp từng chất chiếc, từng chiếc chiến thuyền tại cự lực tác dụng dưới bắt đầu lắc lư bong thuyền người cũng đi theo lay động đứng cũng không vững càng có chiến thuyền va chạm vào nhau tại một khối phát sinh nổ tung nhanh tiếp tục ph hôm nay chúng ta chạm giao liên minh nhất định phải đem này áp giao c h é m giết một cái tiên thiên võ giả là lớn mọi người tiếp tục bổ sung đạn tháo không ngừng tháo ganh giao long kiếm khí cùng hỏa lực giáp công phía dưới giao long trên người lần phiên p h á thoái đại lượng máu tươi bắn tung tóe n h u ộ n đỏ mặt sông v o n g thuyền thanh niên mặc áo đen kia hai mắt khẽ hít một cái này bạch kiếm tỉnh quả nhiên không tầm thường không hổ là võ lâm minh bên trong gần với lý trầm c h u tồn tại này dây sắt liền thuyền vấy nốt giao long để nó vô pháp vào nước hỏa lực công kích tăng thêm bạch kiếm tỉnh kiếm khí hôm nay này giao long sắp chết thanh niên bên cạnh một cái lao giả cao mày nói thiếu chủ như này giao long bị bạch kiếm tinh chém giết nội đan rơi vào tay hắn chỉ sợ chúng ta rất khó nắm bắt tới tay không sao cái kia giao long nội đan coi như là bị cái này người cầm nhưng này đan c h i âm c h í hàn hắn cũng không cách nào luyện hóa ta lại c h ậ m chậm cầu chi chính là hiện tại chủ yếu nhất là trước hết giết giao long lấy trong đó đan nếu không có này bạch kiếm tinh tương trợ bằng vào chúng ta lực lượng cũng rất khó làm được thanh niên mặc áo đen từ tốn nói tiếp theo hắn trầm âm một hồi ta cũng nên ra tay rồi mượn nhờ cơ hội này tiếp cận bạch kiếm tinh như tính nội đan nói xong thân hình hắn loay lên đạp nước mà đi đi vào trên mặt sông hô to một tiếng bạch tiền bối ta tới giúp ngươi hắn s o n g t r ư ở n g đánh ra t ừ n g đạo bá đạo trưởng kình đánh vào giao long trên thân thiên thiên trung cảnh tu vi đủ để đối giao long tạo thành tổn thương bạch kiếm tinh ở giữa không trung thấy đối phương có chút kinh ngạc trên giang hồ lúc nào xuất hiện bực này tuổi trẻ tài tuấn rồi hắn tạm thời không nghĩ được nhiều như thế ngự kiếm liên tục chém về phía giao long cùng lúc đó bong thuyền mặt khác tiên thiên võ giả ngồi không yên nay trạm giao đại chiến há có thể không có ta đúng vậy a hôm nay ta cũng tới làm một lần trạm giao anh hùng chạm Giao Long. đây chính là một cái hiếm có mỹ danh bạch kiếm tính vì cái gì có thể danh mãn đại chu cũng là bởi vì hắn từng tại thái hồ chém qua giao long bây giờ cái này danh khắp thiên hạ cơ hội liền b à y ở trước mặt bọn hắn há lại sẽ bỏ lỡ đâu tuy nói bọn hắn không phải chủ lực nhưng chỉ cần tham dự vào đến lúc đó gặp người liền có thể nói ta cùng bạch kiếm tỉnh tại thanh giang chém giết qua giao long nay con sợ danh tiếng dậy không nổi nghĩ đến nơi này bọn hắn trong lòng h ư n g t ự c dồn dập ra tay đủ loại kiếm khí ánh ao quyền kinh trưng phong một mạch đánh phía giao long tại hỏa lực cùng với tiên thiên nhóm hợp lại phía dưới giao long thân hám nhà tù rú thảm liên t ụ máu me tung t ó é tại trong nước sông k h u ế t tán mà ra nhưng đột nhiên một tiếng thanh thúy kim thiết phá toái thanh âm vang lên bạch kiếm tinh đột nhiên ý thức được không ổn không tốt mau dừng tay nhưng đã chậm mọi người tại trạm giao long thanh danh r ụ hoặc dưới toàn lực ra tay cho giao long tạo thành tổn thương đồng thời cũng đem trên người hắn dây sắt từng cái đánh nát trung hoạch tự do giao long gào thét một tiếng hám i ệ n g hướng phía bốn phương phun ra khủng bố hàn khí từng chiếc từng chiếc chiến thuyền bị hàn khí đông kết tại trên mặt sông từng cái bom thuyền binh sĩ bị đông cứng thành tựa băng bạch kiếm tinh thanh niên m không có chịu ảnh hưởng có thể vẻ mặt một mảnh ấ m chầm chỉ thấy dao l o n g phun ra hàn khí về sau trực tiếp lặn vào trong nước dao l o n g vào nước lại không trói buộc lực sắt thương phóng đại chương tám mươi mốt trạm dao l o n g đoạn thanh giang đáng chết dao l o n g vào nước đại gia cẩn thận bạch kiếm tinh lớn tiếng nói ánh mắt mọi người ở trên mặt nước dò xét vô cùng thận trọng có thể tiếp theo bạch kiếm tinh thanh niên mặc áo đen chú ý tới tại cách đó không xa trên mặt sông bất ngờ đứng đấy một đầu thân ảnh màu trắng đối phương phi ô phủ ở trên mặt sông đứng chắc tay vẻ mặt lạnh nhạt hai người không khỏi con người hơi hơi co g i ụ lại người này là ai đến đây lúc nào vì cái gì bọn hắn trước đó một điểm phát giác đều không có kinh ngạc thời điểm chỉ thấy một chiếc chiến thuyền đống nhiên nhận trọng kích thân thuyền bắt đầu khoảng cách lay động một đầu dao long đuôi theo trong mặt nước vùng ra hung hăng quất vào trên chiến thuyền đem hắn rút thành mảnh vỡ không ít người rơi vào băng lánh trong nước sông không phải ai đều có đạp nước mà đi b ả n lãnh ít nhất phải là tiên tiên cảnh mới được một chút khinh công thân pháp coi như không tệ v õ giả mặc dù làm không được giống tiên, tiên như thế đạp nước mà đi nhưng cũng có thể gỡ ý hễ mở lên tầm ván gỗ tạm thời nổi trôi nổi trên mặt nước có thể dạng này cũng không thể mang cho bọn hắn mảy may cảm giác an toàn dưới đáy nước một đầu dao long đang đối bọn hắn nhìn chằm chằm đâu sóng nước quay cuồng dao long lần nữa vọt ra khỏi mặt nước hướng phía mọi người phun ra đại lượng hà n khí m ấ y người né tránh không kịp bị đông thành tựa băng bạch kiếm tỉnh k h é c quát một tiếng ngự kiếm đánh tới còn lại trên chiến thuyền võ giả cũng nhất nhất đem khóa s ắ t một lần nữa ném ra ngoài mong muốn đưa hắn giam cầm nhưng lần này dao long ăn giao hấn chỗ nào sẽ còn dễ dàng như vậy bị trói ở đâu phun ra hàn khí sau cấp tốc lệ n về đáy nước trong nước liền là hắn thiên hạ coi như là bạch kiếm tinh dạng này tiên tiên hậu kỳ cũng không dám vào nước đánh với hắn một trận lăng phong khi nhìn đến dao long hiện ra tung tích về sau đạp nước mà ra đi vào đối phương ẩn hiện trên mặt nước sau đó thân hình như kiếm đâm đầu thẳng vào trong nước sông mọi người thấy thế cũng không khỏi quá sợ hãi vào nước cùng dao long một đấu n à y n g ư ờ i không muốn sống nữa sao dưới nước hoàn cảnh phức tạp hơn nữa còn không thể thở nổi để thở võ giả trong nước sức chiến đấu không bằng ba thành há có thể đánh với dao long một trận ai có dũng khí nhưng cũng chỉ là cái dũng của thất phu dưới đáy nước lăng phong vào nước trong mắt kim quang lưu chuyển tìm kiếm dao long tung tích mà dao long cũng phát hiện trước mắt cái này một cái duy nhất dám vào nước võ giả hai mắt hiện ra tàn nhẫn bạo ngược chi ý hướng phía hắn tốc độ cao đánh tới lăng phong đưa tay đấm ra một quyền chính là bá vương quyền bá vương quyền sức lực cưng manh vô cùng xỏ xuyên qua dòng nước cùng dao long chộp tới móng bớt trùng kích tại một khối khiến cho bốn phía dòng nước c ầm ẩ m nổ tung trên mặt nước càng là bộc phát ra một cỗ to lớn của nước không ít võ giả thấy thế biết lăng phong tại dưới đáy cùng dao long giao thủ động tinh thật là lớn a cái này người thế mà có thể cùng dao long chiến đến loại trình độ này không tầm thường bạch kiếm tỉnh mưng mày cái này người đến tội cùng là ai nhìn qua so thanh niên mặc áo đen kia còn muốn trẻ tuổi có thể ở trong h ể ở t nước cùng Giao lòng o áo cho trong Trong n chiến. Thanh niên mặc áo đen cũng tràn mình, vốn rằng bên không người có thể đụng ta một chút, cái này người lại trên g giật cực mặc có chút, thế hệ thể mũi tại đại tuổi cái lại mặt ta tru trẻ ta một ta. đầy là l của hắn mơ hồ sinh ra một tia lì lý gắt gao nhìn chằm chằm mặt nước nước x u ố n g xuống lăng phong cùng g i a o l o n g cứng đối cứng một chiêu về sau riêng phần mình rời khỏi mấy chục t r ư ợ n g ở trong nước vô pháp để thở lăng phong vừa rồi một q u y ề n kia uy lực chỉ có trên đất bằng thi triển một phần bát h ô i hắn nhìn xem cũng không nhận nhiều ít tổn thương dao lòng theo thanh ngọc trong nhận lấy ra thiên phẩm bảo kiếm xương hàn tốc chiến tốc thắng mà liền tại lăng phong xuất ra bảo kiếm lúc Giao o l ngay cảm nhận được nhận tại n thân phát buộc đ l n giao một c dòng nước kết n n h h ư long xuất hiện tại hắn bên trong phạm vi công kích lúc hắn bỗng nhiên rút kiếm một vệ sáng như tuyết kiếm quang dưới đáy nước nở rộ hơn phân nửa mặt sông đều bị kiếm quang chiếu dọi đến một mảnh trắng xóa trên mặt sông đám võ giả thấy kiếm quang này nhịn không được neo h lại mắt đ ấ y sông l a n g phong x ư ơ n g hàn ra khỏi vỏ thiên tử kiếm thi triển to lớn kiếm ảnh xé rách nước sông chạm tại giao long trên đầu cái kế h ỏ a lực khó làm thường t ổ n cứng rắn lân phiên dưới một kiếm này như giấy mỏng bị xé nứt giao long đầu cùng thân thể một phân thành hai mà kiếm khí liên miên ngang qua trăm trượng dân g trào thượng du trường ra mặt rất nhiều sông thượng võ giả chỉ thấy bạch sắc kiếm quang qua đi lớn như vậy m ặ sông đúng là bị một phân thành hai xuất hiện một đường to lớn với k ê m một kiếm trạm giao long đoạn thanh giang tất cả mọi người bị trước mắt một màn này cả kinh n g n h h ọ n h ì n chân chối l i ê n ngự kiếm giữa không trung bạch kiếm tỉnh cũng không nhịn được tay lắc một cái c h u ngự chỉ kiếm rơi xuống trong nước sông trong mắt l ó e lên vẻ hoảng sợ hán đến cùng là ai to lớn với kiếm dần dần bị nước sông bổ sung âm âm tiếng nước chấn động phương viên vài dặm mặt sông thủy triều cuộn cuộn b ọ t nước nổi lên b ố n phía thật lâu vô pháp bình tĩnh giống như lòng của mọi người tình một dạng trong nước sông lăng phong nhất kiếm chém giết dao long về sau lại một kiếm phá mở dao lăng phần bụng ở bên trong tìm tỏi một phiên cuối cùng tìm được một cái đầu lâu lớn nhỏ lưu chuyển lên oanh ánh bạch quan g cùng h à n khí d a o long nội đan hắn lập tức đem hắn ném vào thành ngọc giới để tránh phiền thoái hắn cũng lời ư cùng bạch kiếm tinh đám người giao thiệp nhảy ra mặt sông về sau tốc độ cao đi xa bạch kiếm tinh rỗi rôi tay tiền bối có thể lang phong lại ngoảnh mặt làm nơ mi cái liền tan biến tại mịt mỏ trên mặt sông mà liền tại hắn đi không lâu sau trên mặt sông hiện ra một bộ giao long thi thể đại lượng giao long huyết đem mặt sông nhuộn v à bừng còn trộn lẫn lấy không ít vụ băng mọi người tiến lên xem xét chỉ thấy cái kia giao long đầu bị người bộ xuống Hắn một kiếm này chính là vừa rồi chém ra thanh giang nhất kiêm nhất kiếm trạm giao long đoạn thanh giang ta ngày xưa ngự kiếm qua thái hồ trạm áp dao danh mãn đại tru có thể cùng cảm. cái này người có thể là tông sư có võ giả tò mò hỏi cái này người hẳn là tôn g sư bạch kiếm tinh chém đinh chẳng s ắ t nói mà thanh niên mặc áo đen nhìn xem giao long phân bụng nhìn xem cái kia sớm đã biến mất không thấy gì nữa giao long nội đan trên mặt lóe lên một tia âm chầm nội đan bị mang đi cái này người có thể chạm giao long nội đan bị hang cầm cũng đương nhiên đối với giao long nội đan bạch kiếm tinh cũng không có cảm thấy muốn rất đáng tiếc cái kia nội đan trí âm trí h à n võ giả tầm thường căn bản không luyện hóa được hắn được cũng vô dụng hắn đối thanh niên mặc áo đen cũng là có chút hứng thú vừa mới đối phó g i o long thời điểm ta liền chú ý tới tiểu huynh đệ không biết cao tính đại danh tại hạ cao kiếm ph thanh niên mặc áo đen thu hồi âm trầm biểu lộ chắp tay khách khi nói hắn cùng bạch kiếm tỉnh nói chuyện với nhau vài câu sau đó lên chiến thuyền bong thuyền đối bên cạnh lao giả thản n h i n nói giao long nội đan trí âm trí hẳn người kêu mang ra không được bao xa nhất định sẽ tại thanh g i a n quận bên trong tìm địa phương luyện hóa phân phó trong giáo huynh đệ để bọn hắn toàn lực tìm người này hạ lạ nhỏ kỹ không được cùng hắn phát sinh xung đột đúng thiếu chủ lao giả l i n h mệnh lập tức xuống lấy tay t ì m kiếm lăng phong rơi xuống mà cao kiểm phi nhìn xem cái kia bị đánh n g i đi lên giao long thi thể nhìn xem cái kia không ngừng nhỏ xuống hết dịch như có điều suy nghĩ. mặc dù không có dao long nội đan nhưng này dao long chỉ huyết cũng là vật tâm hẳn đem liền dùng đi Trưng nhất khí quyết viên mãn, mà giáo tái xuất thanh tới thanh giang quận bên trong một tòa thành trì trong, thành trong sát, tại một cái trên bến tàu bờ, dự định vào thành tìm một Trên tới một trước mặt, nhìn xem phía trên treo, viết ráo rời rượu, dương đường, viên mãn, giang Lăng phong giang giang quận bên bên nơi này phun bên hàng săn sạn quán nhiều Hắn bến định gian sạn nghỉ ngơi. hắn đến gian sạn nhìn thanh phong 82, âm ma xem dự khí hồ. hoa, khách khách khách phía khách kể. sau, về vô vào đi đi cái cửa bờ, số nhược mai đem thanh phong thương hội vận động đến thực là không tồi này đều nắm khách sạn mở ra thanh giang c ủ a tới hắn cười nhạt một tiếng sau đó đi vào mặc dù khách sạn này t r ư ở n g quỹ không biết hắn nhưng trên người hắn lại có lưu nhược mai cho một tấm lệnh bài đó là thanh phong thương hội khách quý biểu tượng cầm trong tay này tấm lệnh bài có thể tại thanh phong thương hội từng cái sản nghiệp hưởng thụ ưu l i nhận hết thệ thương hội thành viên tôn kính tiến vào khách sạn về sau hắn đem lệnh bài đặt ở khách sạn t r ư ở n g quỹ trước mặt đối phương lập tức rất cung kính vì hắn ăn bài phòng trên còn có t h ị rượu hai ngày sau ta không hy vọng có người quáy giấy ta không có lệnh của ta ai cũng không cho tiến vào gian phòng kia ăn uống no đủ về sau lăng phong dặn dò một câu khách sạn trưởng quỹ tự nhiên làm theo trong phòng lăng phong khoanh chân ngồi tại trên giường theo thanh ngọc trong nhẫn lấy ra cái k i a viên dao long nội đan này đan vừa xuất hiện đại lượng hàn khí lập tức tiết ra trong phòng hết thể đều bị trong nháy mắt đông kết l i ê n thanh phong trong khách sạn t h khách ở khách đều đột nhiên cảm giác được nhiệt độ tốc độ cao giảm xuống phản phất tiên vào rét đậm tháng chạp bên trong mọi người không khỏi dùng mình một cái trách móc thời tiết này làm sao đột nhiên trở nên lạnh như vậy rồi thật sự là của á i mà một chút tương đối có hiểu biết võ giả trưởng h không phải là thời tiết nguyên nhân, thâm ì là là biết tiết t đây nguyên cũng ý vị quỹ tò trưởng trong mò hỏi, khách cái kia trong khách sạn ở sạn quỹ, lắc à nào à? cao nhân phương nào à? Trưởng quỹ l đầu ta cũng không biết hắn chỉ biết là đối phương chính là thanh phong thương hội quý khách đến mức là lai、like、l ự c gì là thật hoàn toàn không biết những cái kia võ giả cũng không có tiếp tục hỏi nữa giang hồ rất lớn n ă n g nhân dị sĩ càng là nhiều không kể xiết bọn hắn cũng không muốn tự tìm phiền thoái gian phòng bên trong lăng phong vận chuyển đàn hoa thuần dương tâm kinh lực lượng một đoá chân khí chi hoa tại giao long nội đang c u n g q a n h chầm chậm nợ rộ đem hắn bao phủ Cái kia khí mới dần dần bị áp chế áp kia mới lại. Lang phong nhìn xem nội đàn, không nói hai lời, khí không hàn Phong nhìn dần dần Lăng đàn, xem bị b ắ thời đầu đem luyện ó hóa a nội đàn hóa thành từng đạo tinh thuần hàn tràn vào trong cơ thể hắn. đạo khí, thể h t vào cơ gian thoáng qua một ngày một đêm đi qua lăng phong trong tay giao long nội đan đã nhỏ trọn vẹn một vòng nhiều như vậy âm thuộc tính tinh túy hẳn là đủ đi lăng phong thầm nghĩ hắn cũng không tính đem nguyên một viên giao long nội đan đều luyện hóa hết dù sao hắn tu hành âm dương nhất khí quyết chẳng qua là địa phẩm công pháp không dùng đến nhiều như vậy âm thuộc tính tinh túy này giao long nội đan quý giá vô cùng ngoại trừ có thể cầm tới tu luyện bên ngoài còn có thể đem ra dùng làm thuốc luyện đan là đan điện một chút địa phẩm đan được chủ y ế u tài liệu hắn còn muốn lấy lấy ra luyện đan đây đem còn lại g i a o long nội đan thu hồi thanh ngọc giới hắn lấy ra tại thập nhị đảo bên trong lấy được hồng dương quả cũng đem luyện hóa đi ở trong cơ thể hắn một âm một dương hai luồng chân khí mãnh liệt nhảy lên thang tại hắn trong đan điện dần dần g i a o hội hình thành một k h o a âm dương giao nhau chân khí viên đan g dược âm dương nhất khí quyết thang tới viên mãn chỉ cảnh lại là một phần tiên thiên hậu kỳ tu vi cảm lộ này một âm một dương hoàn toàn khác biệt hai luồng chân khí lại có thể hoàn toàn kết hợp với nhau lang phong tấm tắc lấy làm kỳ lạ. mặc dù theo uy lực bên trên xem này âm dương nhất khí quyết uy lực không bằng thiên phẩm công pháp nhưng này âm dương tương dung đặc tính lại vô cùng huyền ảo một chút thiên phẩm công pháp đều làm không được tốt một môn âm dương tương dung kỳ công a có lẽ ta có khả năng dùng môn công pháp này vì cơ tìm tới dung hợp thể nội đủ loại công pháp chân khí bí quyết lăng phong thầm nghĩ hắn thân kiêm nhiều môn công pháp chân khí mặc dù mạnh mẽ nhưng thủy trung là hôn t ạ p mà không t i n h khiết hắn vẫn muốn tại bảo trì này chút chân khí đặc tính dưới đưa chúng nó từng cái dung hợp lại cùng nhau từ một điểm này xem hắn vẫn là rất lòng tham từ vi thiên tử quyết thống ngự chân khí âm dương nhất khí quyết dung hợp hai loại hoàn toàn khác biệt âm dương chân khí này hai môn công pháp chính là ta dung hợp đủ loại công pháp nơi mấu chốt lăng phong thầm nghĩ thời gian kế tiếp hắn đem tâm tư toàn bộ đặt ở nghiên cứu này hai môn công pháp lên mà tại bên ngoài thanh giang quận đã có thể náo nhiệt trong khoảng thời gian này thanh giang quận bởi vì cái kia d a o long duyên cớ huyên náo xôn xao bạch kiếm tinh xây dựng trạm giao liên minh nhận mọi người quan tâm khi hắn mang theo d a o long chi thi theo thanh giang trở về lên bở thời điểm đưa tới rất lớn dối loạn rất nhiều bách tính đều đi vây xem cả đám đều đối với hắn mắc ơn liền thanh giang quận có trưởng hắn tự mình mang theo con viên ra khỏi thành nên đón t ố t t ố t t ố t không hổ là từng ngự kiếm qua thái hồ c h ạ m giao kiếm vương này thanh giang giao long cũng không phải là đối thủ của ngươi a liên c h ạ m hai đầu giao long nhìn chung đại chu khai quốc đến nay cũng chỉ có kiếm vương ngươi có thể làm được bản quận thủ thật sự là bội phục sắt đất thanh giang quận thủ nhìn thoáng qua cái k i a bị thuyền kéo lấy dần dần bị kéo lên bờ giao long thi thể cảm khái nói ra nhưng bạch kiếm tỉnh cười khổ một tiếng ta cũng không dám dành công đầu này giao long thực lực vượt quá tưởng tượng chúng ta kém chút liền thất bại may mắn mà có một cái cao nhân xuất thủ tương trợ chúng ta mới có thể bình yên vô sự trở về cao nhân cao nhân phương nào thanh giang quận thủ hơi kinh ngạc không biết chỉ biết là này cao nhân bể ngoài nhìn qua rất là tuổi trẻ ước chừng hai mươi am hiệu dùng kiếm kiếm khí chỉ lấp liệt tại trên ta cái gì chừng hai mươi thanh giang quận thủ giật n ả y mình thế gian có bực này kỳ tài đúng vậy à nếu không phải là tận mắt nhìn thấy ta cũng không thể tin được cái này người chém giết dao long về sau có khả năng lên bờ đi tới thanh giang quận còn mời quận trưởng có thể phái người nhiều quan tâm kỹ cảng nếu phát hiện cái này người cần phải thông trí ta bực này cao nhân như có thể cùng một hồi ta cũng không hưởng công đi này một lần nhất là người này cùng ta cũng như thế tu hành kiếm đạo rất có thể là đại chu chỉ có kiếm đạo t ô n g sư ta có thể phải thật tốt hướng hắn thỉnh giáo một chút bạch kiếm tinh trong mắt nhịn không được toát ra vẻ mong đợi đại chu t ô n g sư số lượng rất ít ở bên ngoài cũng là lý trầm nguyên thông thiên đạo nhân hai cái hai người này mặc dù cũng dùng kiếm nhưng đều không phải là đơn thuần kiếm đạo t ô n g sư luận kiếm khí so với nhất kiếm chạm d a o lăng p h o n g phải kém một bậc bạch kiếm tinh rất chờ mong cùng dạng này kiếm đạo tâm sư lẫn nhau lập bàn kiếm vương yên tâm đi như cái này người lên ta thanh giang quận ta nhất định sẽ tìm ra Đến quận thanh r ư ở n g p ủ về s u ta tìm hòa mấy cái hòa sư, g ư ờ i miêu tả một tả t o á n giang hắn tướng mạo, ta mạo, ạ l phải h người đi tìm. t h i a n g quận thủ nói, quá quá chạy gật gật lộ ra sắc mặt khắc thường tiếp lấy đem hai người nên đón đến quận trường phủ nhiệt tình chiêu đãi đồng thời tìm đến h ò a sư nhường bạch kiếm tỉnh miêu tả một phiên lăng phong tướng mạo về sau vẽ xong chân d u n g phái người tiến đến tìm mà thanh giang quận bên trong ra một cái chạm giao cao nhân sự tỉnh lan truyền nhanh chóng rất nhiều người đều trong bóng tối tham viêng ở trong quá trình này thanh giang quận còn phát sinh mây lên án mạng theo đạo lý tới nói lớn như vậy thanh giang quận phát sinh mấy lên án mạng không tính ghê gom sự tỉnh có thể ngạc nhiên liền ngạc như tại này mây lên án mạng người chết tất cả đều là chết tại một loại trí âm chí hàn trưởng pháp phía dưới đó là ma giáo huyền minh thần trưởng trong lúc nhất thời ma giáo tái xuất giang hồ sự tỉnh cũng theo đó lựu truyền ra chương tám mươi ba giao dịch ai chúng ta này nho nhỏ thanh giang quận thật đúng là nhiều tai nạn này thật vất và chém giết cái kia thai h ỏ a thanh giang giao long hiện tại lại toát ra một cái huyền minh ma giáo thời gian này lúc nào là cái đầu a giao long còn tốt chỉ ở thanh giang không lên bờ chỉ cần không ngồi thuyền liền sẽ không gặp phải có thể này ma giáo võ giả không chừng lúc nào liền xuất hiện hơn hai mươi năm trước ma giáo h ỏ a ta vẫn ký ức vẫn còn mới mẹ a đúng vậy à thời điểm đó giang hồ một hồi gió tanh m ư a máu đầu đường cuối ngõ đều lá thi thể phơi thây hoang dã h i ệ khách càng là một đống liền chúng ta thanh giang quận bên ngoài đều nhiều hơn mười cái bãi tham a nghe nói cái kêu bại tha ma hiện tại trong đêm còn thỉnh t h o ả n g truyền đến oan hồn kêu gào thê lương âm thanh có người đi ngang qua đều bị sợ choáng váng thanh phong trong khách sạn mấy cái giang hồ nhàn tặng người t ụ tại một khối vừa uống rượu một bên nói chuyện tiếm l a n g phong liền ở một bên nghe huyền minh ma giáo đối với cái này giáo phái đọc nhiều sách vở kiến thức bên b ắ t hắn dĩ nhiên sẽ không lạ l ắ m hơn hai mươi năm trước ma giáo giáo chủ hoành không xuất thế mong muốn nhất thống đại chu giang hồ bằng vào một tay huyền minh thần công cùng với huyền minh thần trưởng hoành hành thiên hạ cơ hồ không người có thể địch chúng hắn thần trưởng người trên cơ bản tất cả đều tử vong một cái duy nhất chúng ma giáo giáo chủ huyền minh thần trưởng còn sống chỉ có hiện thời võ lâm minh chủ lý trầm uyên mà cũng chính là lý trầm uyên tại hai mươi năm trước đi tới bắc cảnh cùng ma giáo giáo chủ một trận chiến đem đối phương đánh bại lúc này mới chung kết ma giáo họa cái kia chính là trận chiến kia mới đặt vững lý trầm uyên bây giờ vô thượng u y vọng bất quá khi đó ma giáo họa quá mức thảm liệt mỗi ngày chết tại trong tay ma giáo người giang hồ ngàn vạn cơ hồ đem toàn bộ đại chu giang hồ hóa thành nhân gian luyện mục cố mà bây giờ rất nhiều trải qua năm đó ma giáo họa võ giả nghĩ tới ma giáo vẫn là lòng còn sợ hãi b giáo giáo lúc này thanh phong ngoài khách sạn vào vài người một người cầm đầu thân hình to lớn nhìn qua năm mươi da mặt hai bên tóc mai hơi bạc một tay bàn tay lớn cất giấu rộng lớn trong tay náo hắn sau khi đi vào cũng không biết có phải hay không là khách ảo giác mấy người cảm giác không khí đều trở nên lạnh một thoáng giật cả mình lăng phong lườm đối phương lướt mắt a thu vi không kém thiên thiên trung kỳ mà lại cỗ này chất khí cho hắn một loại cảm giác quen thuộc giống như ở nơi nào gặp qua lăng phong suy tư thời điểm cái kia cái ánh mắt của nam tử trung niên tại trong khách sạn quét một vòng về sau nhướng mày không ở nơi này hắn đi đến khách sạn trưởng q u ỹ trước mặt xuất ra một bức họa rõ ràng qua cái này người khách sạn trưởng q u ỹ nhìn thoáng qua có chút muốn nói lại thôi nam tử kia hử lạnh một tiếng nắm chặt lên cổ áo của hắn nói khách sạn trưởng q u ỹ dọa đến run lấy bầy ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía lăng phong vị trí mà nam tử kia cũng chú ý tới theo trưởng quỹ tầm mắt nhìn lại thấy được ngồi ở trong góc uống rượu lang phong con người bỗng nhiên co r ụ t lại hắn lúc nào ở nơi đó hắn vừa rồi đã quét một vòng toàn bộ khách sạn liền nằm sấp trong góc gặm xương cốt chó con hắn đều không có buông tha có thể là hắn nhưng không có chú ý tới lang phong đối phương ngồi ở c h ỗ đó như không chú ý xem thật giống như một đoàn không khí rất dễ dàng bị bỏ qua này loại dị dạng khiến cho hắn không thể không thận trọng lên hắn buông xuống t r ư ở n g quỹ so với một thoáng chân dung phát hiện lang phong chính là người hắn muốn tìm thế là liền trực tiếp đi đi lên vị công tử này thiếu chủ nhà ta phái chúng ta đến đây xin n g i Nhà、ngươi h à n thiếu vẫn là theo chúng ta đi một chuyến tương đối tốt thiếu chủ nhà ta muốn cùng ngươi làm một khoản buôn bán này đối với ngươi mà nói có lợi mà vô hại là ta nói đến không đủ rõ ràng sao ta không muốn gặp lăng phong cầm đầu đạp mặt nhìn chăm chú lấy nam tử trung niên hắn không có phóng xuất ra bất kỳ khí tức tựa như là một người bình thường nhưng nam tử trung niên biết l a n g phong sự tình không dám có chút chủ quan cũng là bên cạnh hắn vài người thấy l a n g phong trên thân không có chút nào võ giả khí tức về sau thấy đối phương còn lớn lối như thế lúc này kìm nén không được ngươi này không biết tốt xấu ra hỏa hắn lời còn chưa nói hết liền hơi ngừng chẳng biết lúc nào một chiếc đua đã cắm vào cổ họng của hắn khiến cho hắn nói không ra lời nhất làm cho nam tử trung niên thấy khiếp sợ là này một chiếc đua mặc dù đâm vào dưới tay hắn nhất hầu nhưng lại tránh đi mạch máu cho nên nhìn qua dòa người nhưng thủ hạ của hắn ngoại trừ nói không ra lời cáo ũ n không nguy g hiểm có đ tử nam tử trung niên không còn dám lưu lại dẫn người rời đi mà đi ra khách sạn thời điểm nam tử trung niên trực tiếp một trưởng vỗ tại cái kia hết hầu bị đâm đua thủ hạ hết hầu lên chỉ thấy đem cái kia đuốc quán xuyên thủ hạ cổ、Phốc. mũi tên máu bắn ra mà ra thủ hạ kia tê liệt ngã trên mặt đất chết rồi nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng đồ đần độn sau đó quét mấy người còn lại lên mắt về sau không có lệnh của ta ai dám lại tự tiện xem vào cái này là x u ố n g chẳng đúng mấy tên thủ hạ c â m như hến trong khách sạn mọi người thấy thế không khỏi trái tim băng giá một lời không hợp coi như đường phố giết người giết còn là người một nhà nam tử này đơn giản hung ác đến không thể nói lý a lăng phong nhìn thị thể kia lên mắt lắc đầu cười nhạo nói à đây chẳng lẽ là tại hướng ta thị uy hay sao hắn không có lý sẽ trở lại gian phòng của mình bất quá khiến cho hắn không có nghĩ tới là ngày thứ hai cái kia cái nam tử trung niên lại đã tìm tới cửa lần này còn mang đến một cái lao giả tóc trắng lăng phong tại lúc ăn cơm đối phương đột nhiên tới cửa vừa vặn thấy được đang ngồi ở bên cửa sổ ăn cơm lăng phong mà cái kia lão giả tóc trắng chú ý tới lăng phong về sau cùng kính tiến lên hành lễ vị công tử này tại hạng có thể hay không để cho ta trước an tĩnh ăn xong bữa cơm này lăng phong t h ả n n h i ê nói n thình lão giả tóc trắng cũng không nóng giận ra hiệu lăng phong tiếp tục lăng phong cũng không có cùng đối phương khắc khí tự mình tiếp tục ăn dâng lên một trận này điểm tâm hắn ăn gần nửa canh giờ dù sao thân là kiềm tu luyện thể v õ giả hắn sức ăn luôn luôn rất lớn đợi lăng phong sau khi ăn xong tiểu nhị bên trên đi thu thập sạch sẽ cuối cùng lại cho hắn ngâm một bình trà tiểu nhị nhìn lão giả mấy người lấy mắt vài vị ra không biết các ngươi mong muốn uống trà vẫn là uống rượu không cần để ý tới bọn hắn ngươi đi làm việc của ngươi đi lăng phong nói ra đối với lần này năm lần bảy lượn không mời mà tới người hắn cũng không có hảo cảm gì cũng lời cùng đối phương khách khách khí khí công tử tại hạ vương tiên h phong lần này đến đây chủ yếu là muốn cùng công tử đảm một vụ giao dịch lão giả tóc trắng vương thiên phong nói ta chỉ cho các ngươi một thời gian uống cạn trung trả nói xong cũng lập tức rời đi chúng ta muốn mua các hạng giao long nội đan chương tám mươi b ố bạch kiếm tinh đối vương tiên h phong giao long nội đan lang phong trầm ngâm một chút khẽ cười một tiếng thì ra là thế ngươi mong muốn này giao long nội đan cầm lấy đi tu hành huyền minh thần công đúng không nghe nói lời ấy lão giả con ngươi hơi hơi cò r ụ t lại hắn không nói gì kinh nghi bất định nhìn xem lang phong đối phương làm sao mà biết được vương tiên phong hơn hai mươi năm trước huyền minh ma giáo giáo chủ phụ tá đắc lực một chồng người xưng phong ma vương tiên phong mà giao long nội đan c h í ngươi h cầm trí h này nội vật, giao tầm long nội đan là cho các ngươi người thiếu chủ kia sử dụng đúng không có thể luyện hóa giao long nội đan hãn tu vi ít nhất đi đến tiên tiến cảnh làng phong êm thái nói một bộ đối huyền minh ma giáo đối bọn hắn rõ như lòng bàn tay dáng vẻ nghe được vương thiên phong cũng không khỏi có chút sợ hãi này người làm sao biết tất cả mọi chuyện vương tiên h phong cưỡng ép chấn định một thoáng thản nhiên nói các hạ lịch duyệt không phải tầm thường ta này hơn hai mươi năm gần đây thâm cư không ra ngoài trên giang hồ cũng cực ít đi lại không nghĩ tới ngươi vừa nghe đến tên của ta liền đoán được thân phận của ta còn theo ta cần giao long nội đan suy đoán ra nhiều như vậy các hạ tuổi tác chẳng lẽ không giống ta thấy được còn trẻ như vậy mà là tu hành một loại nào đó công pháp phản lao hoàn đồng thế hệ t r ư ớ c võ giả sao lang phong lịch duyệt thực sự không giống như là một người trẻ tuổi nên có lại thêm tu vi của hắn này mới khiến vương tiên phong có đối phương là phản lao hoàn đồng thế hệ chức võ giả phỏng đoán lang phong mỉm cười, phản lão hoàn đồng kỳ công người gặp q u a sao có nghe thấy nhưng cũng không thấy tận mắt phải không như thật có này loại kỳ công ta ngược lại thật sự nghĩ kiến thức một chút lang phong cười nhạt một tiếng mặt bên phủ nhận vương thiên phong suy đoán đối phương trầm ngâm một chút tiếp tục nói nếu công tử đoán ra chúng ta cần giao long nội đan nguyên nhân cái kia không biết có thể hay không nguyện ý cùng chúng ta giao dịch ta nguyện ra mười triệu lượng mua xuống công tử trong tay giao long nội đan mười triệu lượng thủ bút không nhỏ nhưng cũng tiếc ta không thiếu tiền lang phong lắc đầu hắn nắm giữ lấy thanh phong thương hội hát hổ bàng vốn là không thiếu bạc hiện tại lại lấy được tiền triệu bào tuyết không quan trọng một ư ơ i triệu lượng hắn há sẽ để vào mắt ba vạn lượng lúc này ta có thể ra mức cực hạn t h ỉ n h công tử bán ta huyền minh giáo một lần mặt mũi ta huyền minh giáo nhất định k h ắ c trong tâm thảm ba vạn lại thêm một cái nhân tình vương tiên h phong đích thật là thành tâm mong muốn giao long nội đan nhưng lang phong rõ ràng hơn đối phương có dạng này thành tâm toàn là bởi vì chính mình là tông sư như chính mình không phải đối phương sớm ra tay giết chính mình mấy chục trở về lang phong bưng bắt trả mất một b ụ n thản nhiên nói một thời gian uống cạn trùng trả đến các ngươi cần phải đi các hạ thật muốn cự tuyệt này cái cọc giao dịch nếu ngươi không đi chẳng lẽ còn muốn ta mời các ngươi ăn cơm không lúc này ngoài khách sạn một cái cởi mở tiếng cười chuyển đến bọn hắn có thể đi không được một cái bạch đi nam tử dẫn người đi tiên vào khách sạn mà người kia chính là kiếm vương bạch kiếm tinh hắn nhìn lăng phong liếc mắt chắp tay hành lễ ra mắt công tử công tử ngày trước giúp đỡ chúng ta chẳng giao ân tình này chúng ta còn không tới kịp cảm tạ đâu biết được công tử tại thanh phong khách sạn về sau chúng ta liền không kịp chờ đợi tới trước nói xong hắn nhìn về phía vương tiên phong ánh mắt dần dần băng lãnh chỉ là không có nghĩ đến còn ở nơi này đụng phải ma giáo người thanh giang quận gần nhất phát sinh mấy lên án mạng liền là các ngươi cách làm đi vừa vặn cùng các ngươi cùng nhau thanh toán vương tiên phong nhẹ hừ một tiếng không làm nói rõ lý do trên thực tế cái kia mấy lên án mạng cũng không phải là hắn cách làm nhưng cũng là dưới tay hắn người làm mặc dù hắn đã để người điệu thấp làm việc động lòng người càng nhiều không tốt quản gia nhập ma giáo người cái nào là tâm địa thiện lương thế hệ không cẩn thận phát sinh xung đột động thủ giết người không thể bình thường hơn được bạch kiếm tinh ta thừa nhận thực lực ngươi hơn người tại hiện thời giang hồ có thể thắng dễ dàng ngươi người không cao hơn ta liền là một cái trong số đó ngươi nếu là khăng khăng muốn xuất thủ hôm nay ta liền nhường ngươi kiếm đoạn người vong vương tiên phong đứng c h ắ p tay làm hơn hai mươi năm trước liền thành tên thế hệ trước cửng giả hắn có tự tin của mình đối phó bạch kiếm tinh cũng có mấy phần chắc chắn mà bạch kiếm tinh thân là hiện thời giang hồ kiếm đạo ngôi sao sáng nghe nói vương tiên phong lời này c ư ờ i lạnh hôm nay ta liền thay võ lâm ngoại trừ ngươi này thai họa muốn đánh ra ngoài đánh lang phong thản như nói bạch kiếm tỉnh khẽ vất cảm vậy liền theo công tử ý tứ vương tiên phong cũng không muốn đắc tội lang phong đi ra khách sạn khách sạn trưởng quỹ thở dài một hơi cảm kích nhìn lăng phong lên mắt này muốn thật làm cho như thế hai người cao thủ tại hắn trong khách sạn đánh lên đến hắn này khách sạn nhỏ có thể không chịu nổi ngoài khách sạn vương thiên phong bạch kiếm tỉnh hai người triển khai tư thế còn chưa ra tay hai người khí thế liền đã bùng nổ chân khí cách không đụng vào nhau phí một tiếng như hai tòa núi nhỏ chạm vào nhau từng đo s ó n g khí mãnh liệt mà ra trên đường phố gạch n g ó i trực tiếp nổ b ể ra tới đi bạch kiếm tỉnh tầm mắt ngưng tụ kiếm chỉ ngưng tụ sau lưng trường kiếm đông nhiên ra khỏi vỏ kiếm chỉ ngưng tụ trường kiếm lập tức hướng phía vương thiên phong phá không chém đi h ừ để cho ta nhìn một chút n g ư ơ i ngự kiếm thuật đi vương tiên phong nhẹ hư một tiếng thân ảnh lõi lên hình dạng như c u ồ n phong trong chớp mắt tan biến tại tại chỗ tránh thoát bạch kiếm tinh nhất kiếm sau đó nhanh chóng hướng về hướng đối phương bạch kiếm tinh kiếm chỉ ngưng tụ bốn phía kiếm khách trường kiếm trong tay tự động bay ra mười mấy thanh kiếm ở trước mặt hắn x e lẫn hình thành một mảnh giày đặc kiếm võng cơ hồ là không có chút nào góc chết chém về phía vương tiên phong đến đ ư ợ tốt vương tiên phong nhẹ hư một tiếng trên thân b ộ c phát ra một cỗ quần bạo trân khí trân khí tại quanh người hắn lưu chuyển như gió lốc từng thanh đánh bay ra ngoài hắn g ư ờ i lạnh nói ngươi cho rằng ta phong m a tên gọi không sao thần phong tâm pháp quả nhiên không tầm thường chân khí như bao tác có thể công có thể phòng khó trách hơn hai mươi năm trước có thể đi theo huyền minh giáo chủ quét ngang đại chu bạch kiếm tỉnh thản như nói đối mặt lại lần nữa công tới vương tiên h phong hắn kiếm chỉ k h ẽ động cái kia nắm bay ra ngoài trường kiếm lại lần nữa bay trở về rơi vào bên chân của hắn hắn nhảy lên một cái rơi vào trên trường kiếm cả người hướng giữa không t r u n g bay đi hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn xem vương tiên phong nhưng cũng tiếc ngươi tuy mạnh nhưng ta có thể ngự kiếm là không đứng ở thế bất bại nói xong hắn kiếm chỉ ngưng tụ lại lần nữa điều khiển từng thanh từng thanh kiếm cuốn theo lấy kiếm khí của hắn không ngừng đánh về phía vương tiên phong nhưng lại đều bị vương tiên phong hộ thể chân khí từng cái đánh bay ra ngoài bất quá hắn nhìn xem ở trên cao nhìn xuống bạch kiếm tỉnh nhất thời cũng không có có đối sách gì trong khách sạn l a n g phong có chút hăng hái nhìn xem này một trận chiến bạch kiếm tỉnh ngự kiếm thuật hoàn toàn chính xác tỉnh rượu ngự kiếm lăng không c à n g có thể đồng thời điều khiển mười mấy thanh kiếm ghi n h định chỉ bất quá cái này kiếm pháp mặc dù tình rượu nhưng lực công kích lại hơi có vẻ không đủ đối mặt cảnh giới so với chính mình thấp vó gi Tự nhiên, chương ó k ả tám mươi lăm xuất thủ tương trợ học ngự kiếm thuật nhìn thoáng qua bạch kiếm tinh còn có vương tiên phong cuộc chiến về sau lăng phong đưa mắt nhìn đi theo bạch kiếm tinh cùng một chỗ đến đây người trẻ tuổi kia chiến thân lúc trước hắn tại trạm giao cuộc chiến bên trong gặp qua đối phương đối phương chính là tiên thiên trung cảnh võ giả tuổi như vậy thu vi như vậy vô cùng không tầm thường chỉ bất quá này đều không phải là nhất làm cho lăng phong tò mò hắn tò mò nhất là đối phương c h â n khí đối phương mặc dù ẩn giấu rất khá nhưng hắn có thể vọng khí m ắ t vàng nhìn ra được đối phương trong cơ thể có hai luồng c h â n khí trong đó một cỗ trí âm trí hàn cùng trong truyền thuyết huyền minh t h ầ n công rất tương tự mà lại cũng cùng vương thiên phong bên người cái kia cái trung niên tiên thiên c h â n khí có chút tương tự nhưng muốn càng thêm tinh thuần bá đạo hắn như có điều suy nghĩ trong lòng đã bừng tỉnh đại ngộ xem ra người trẻ tuổi này liền là bọn hắn trong miệng thiếu chủ hắn ẩn giấu huyền minh tấn công trân khí đi theo bạch kiếm tinh trước mặt là vì cái gì lăng phong sờ lên cảm trong mắt lộ ra một tiếng nghiền n g ấ m mà cao kiểm phi cũng đã nhận ra lăng phong nhìn chăm chú nhún g mày chẳng biết tại sao hắn đ ỗ n g nhiên có loại bị nhìn xuyên cảm giác chẳng lẽ cái này người đã xem thấu thân phận chân thật của ta không nên à, ta huyền minh thần công chân khí ẩn giấu đến tốt còn có một cỗ khác nhu thủy công chân khí làm che giấu coi như là t ô n g sư cũng không có khả năng nhìn ra ta hư thực cái này người tại sao lại đột nhiên quan tâm ta cao kiếm phi nội tâm nghỉ hoặc nhưng tiếp lấy liền bừng tỉnh đại ngộ ta tuổi còn trẻ liền có tu vi như vậy bất kể là ai đều sẽ nhìn nhiều vài lần hắn không nghĩ nhiều nữa đem tầm mắt đặt vào bạch kiếm tỉnh cùng vương tiên phong cuộc chiến lên trong mắt của hắn lóe lên một tia lạnh lùng bạch kiếm tỉnh võ lâm minh bên trong gần với lý trầm u y ê n cường giả nếu là tại đây bên trong giải quyết hết đ ố i bọn hắn huyền minh ma giáo tương lai có lợi mà vô hại vì huyền minh giáo tỉnh ngươi đi chết đi bạch k i ế m tinh cao kiếm phi trong lòng âm tàn thầm nghĩ mà đang cùng vương tiên phong giao thủ ngự kiếm lăng không bạch kiếm tinh đột nhiên sắc mặt biến hóa chân khí trong cơ thể đúng là xuất hiện một loại không thể tiếp tục được nữa cảm giác ngự kiếm thân hình cũng nhịn không được lắc lư dâng lên mọi người thầy thế có ch bạch kiếm tinh ngự kiếm ngăn lại hái khỏa nhưng viên thứ ba dùng thế như chẻ che chi thế đánh bay hắn chỗ điều khiển trừ kiếm hắn vội vàng trốn tránh mặc dù tránh khỏi có thể chân khí trong cơ thể càng ngày càng không chịu khống chế cả người từ giữa không trung nga xuống vương thiên phong đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này bước nhanh lao ra song trưởng n g ừ n g tụ bàng bạc chân khí hung hăng đánh ra thần phong trưởng đ ỗ n g nhiên một đạo kiếm khí cách không bắn ra đang muốn một trưởng đánh chết bạch kiếm tỉnh vương tiên phong phát giác được uy hiếp song trưởng chồng chất lên nhau ngăn tại trước mặt nhưng dù cho như thế lâm liệt kiếm khí vẫn là xuyên thủng hắn lòng bàn tay chân khí liên thông hai bàn tay đều bị đánh xuyên bắn ra sương máu hắn liền lùi lại vài chục bước song trưởng bị xuyên thủng đau nhức khiến cho hắn không ngừng run dậy người hắn nhìn xem cách đó không xa trong khách sạn l a n phong đối phương ngồi tại bên cửa sổ một cái tay đang vươn hướng ngoài cửa sổ hiện lên kiếm chỉ hình vừa rồi chính là hắn ra tay. cứu bạch kiếm tinh biết thực lực đối phương không thể coi thưởng đột nhiên cứu bạch kiếm tinh liền có khả năng đối phó chính mình vương tiên h phong không do dự nữa cấp tốc quay người rời đi há vẫn rất thức thời lang phong có chút kinh ngạc không nghĩ tới này vương tiên h phong đi được còn rất quyết đoán mà từ giữa không trung té xuống bạch kiếm tinh không có vương tiên h phong uy hiếp cấp tốc điều chỉnh tốt tư thế sau khi hạ xuống lào đảo mấy bước hắn liền vội khoanh chân ngồi dưới đất điều thức cao kiếm phi thấy cảnh này hướng phía bạch kiếm tinh đi tới trong mắt lóe lên một chút do dự không biết muốn hay không ra tay đ ô n nhiên bạch kiếm tinh bên cạnh thêm ra một người chính là lang phong hắn nghiền n g ắ m nhìn xem cao kiếm phi không nói gì thêm có thể vẹn vẹn đứng tại bạch kiếm tinh bên người liền để hắn triệt để bỏ đi ra tay suy nghĩ đa t ạ công tử xuất thủ tương trợ không phải bạch tiền bối liền nguy hiểm cao kiếm phi không những bỏ đi suy nghĩ còn lộ ra một bộ lòng vẫn còn sợ hai bộ dáng thay bạch kiếm t i n h cảm tạ l a n g phong l a n g phong không nói gì thêm tâm niệm vừa động một đạo thanh h ỏ a quyết chân khí rót vào bạch kiếm t i n h trong cơ thể vì đối phương điều tức thanh h ỏ a quyết chân khí không sở trường công không sở trường thủ nhưng công chính ôn hòa tại ôn dưỡng thân thể dưỡng thương thuận khí phương diện lại là có hiệu quả tại đây chân khí tr bạch kiếm tỉnh cấp tốc khôi phục lại tiếp tục điều tức h ngươi trúng độc ta giúp ngươi đem hắn bước đi ra lăng phong ngăn lại mong muốn đứng dậy bạch kiếm tinh từ tốn nói t ố t làm phiên công tử rất nhanh bạch kiếm tỉnh phun ra một mực máu đen nay một ngụm máu phun ra về sau hắn cảm thấy toàn thân vung lòng không ít sau đó vẻ mặt khó coi ta đến tột cùng là lúc nào trúng độc hắn nhớ lại gần nhất gặp được người và sự việc nhưng không có chút đầu mối nào nay độc thật vừa đúng lúc tại ta cùng vương thiên phong lúc giao thủ bùng nổ việc này nhất định cùng ma giáo thoát không khỏi liên quan hừ ma giáo quả nhiên đều là một đám tiểu nhân hẹn hạ bạch kiếm tinh hử lạnh nói sau đó đứng dậy hướng lang phong càn tạng hôm nay nhờ có công tử ra tay không phải ta sợ là liền muốn cắm trong tay vương tiên h phong tăng thêm tại thanh giang chạm giao một lần kia công tử đã tương trợ ta hai lần ừ n hoàn toàn chính xác như thế đại ân đại đức ngươi làm sao vì báo đâu lang phong cũng không k h á c h khí trực tiếp mở miệng muốn hồi báo bạch kiếm tinh không nghĩ tới hắn trực tiếp như vậy không khỏi s ừ n g sốt một chút sau đó nói không biết công tử muốn cái gì hồi báo rất đơn giản ngự kiếm chi thuật cái này bạch kiếm tinh có chút chần chờ nay ngự kiếm chi thuật chính là hắn độc môn kiếm pháp cũng là hắn tung hoành giang hồ cậy vào. lại có thể tùy tiện chuyển ra ngoài đâu nhưng nghĩ tới lăng phong vừa mới cứu được tính mạng của mình hắn cũng không phải loại kia tri ân không báo người mà lại chuyển đi đối với mình thanh danh cũng không dễ do dự mãi hắn gật gật đầu tốt ngược lại hắn môn này ngự kiếm thuật cực kỳ khó học chính mình bỏ ra thời gian mười mấy năm cũng mới miễn cưỡng tiểu thành mà thôi coi như lăng phong lại thế nào tài hoa hơn người trong thời gian ngắn cũng khó có thành cựu có lẽ đối phương học không được liền từ bỏ công tử nơi này không phải chuyển công chỗ không bằng theo ta đi quận trường phủ ta đem ngự kiếm chỉ thuật chuyển cho ngươi thuận tiện ấn chứng với nhau một phiên kiếm pháp ừ, tốt. lăng phong cũng không có cự tuyệt đi theo bạch kiếm tinh đi tới thanh giang quận thủ phủ cao kiếm phi cũng cùng theo một lúc trở về hắn thấy thân phận của mình còn không có bại lộ có thể quang minh chính đại lưu tại lăng phong bạch kiếm tinh bên người lăng phong cũng không có vạch trần thân phận đối phương nghĩ nhìn một chút đối phương làm cái gì mê hoặc quận t r ư ở n g phủ thanh giang quận thủ thấy bạch kiếm tinh đám người trở về nên đón tiếp lấy biết được lăng phong chính là chạm giao người về sau càng là vô cùng kích động không nghĩ tới lăng công tử tuổi còn trẻ liền có tu vi như thế thật sự là chưa từng nghe thấy à hôm nay công tử đại gia con lâm ta này nho nhỏ quận trường phủ g i n g đến nhà tôm người tới chuẩn bị hiến ta phải thật tốt khoản đ ạ i lăng công tử q u â n trường không cần k h á c h khí công tử c h ả mát dao vì ta thanh giang quận trừ bỏ một mối họa lớn b ả n quận thủ lại có thể không có bất kỳ cái gì biểu thị đây hai bên khách sáo một phiên sau đó biết bạch kiếm tỉnh muốn truyền thụ lăng phong ngự kiếm chỉ thuật thanh giang quận thủ vội vàng để cho người ta an bài một chỗ nơi yên tĩnh không cho phép người khác quấy dày dù sao truyền thụ võ học c ô m pháp là một kiện hết sức nghiêm cận sự tỉnh kiên kỵ nhất mọi chuyện quận trường phủ một chỗ trong sân bạch kiếm tỉnh bốn phía kiểm tra một hồi không có phát hiện những người khác về sau mới an tâm đem chính mình ngự kiếm thuật chuyển cho lăng phong ngay tại đối phương nghiệm tụng ngự kiếm thuật khẩu quyết lăng phong từng cái ghi lại về sau trong đầu tùy theo hiện ra liên quan tới ngự kiếm thuật viên mãn điều kiện ngự kiếm thuật đẳng cấp địa phẩm viên mãn điều kiện một thiên tiên h hậu kỳ tu vi hai luyện hóa địa phẩm bảo kiếm kiếm chỉ tỉnh túy ba mỗi ngày xem kiếm một canh giỏ kéo dài một tháng lăng phong nhìn thoáng qua ba điều kiện với hắn mà nói đều không tính là gì hắn thanh ngọc trong nhẫn còn có mấy lần từ tiền triều trong bảo khố lấy được địa phẩm bảo kiếm vừa vặn cầm tới tu hành này ngự kiếm thuật lăng công tử ta này ngự kiếm thuật tuy là địa phẩm nhưng tu hành độ khó lại so phần lớn địa phẩm võ học đều muốn khó hơn nhiều ta được đến môn võ học này đến nay trước học đúc kiếm hiểu rõ đủ loại trường kiếm kết cấu trọng lượng đúng mực bỏ ra mười năm sau đó lại luyện kiếm mười năm như thế hai mươi năm ngự kiếm chi thuật mới có chút thành t h u công tử nếu là cảm thấy khó học không cần cơ ư cầu nếu là quá mức cố c h ấ p lời chỉ sợ sẽ chậm trễ công tử bạch kiếm tinh nói ra võ học cùng người ở giữa là muốn dạng phù hợp có ít người thiên phú t u vi đều không khác mấy nhưng cùng một môn võ học có người học làm ít k ô n g to có người lại làm nhiều công í t ngự kiếm thuật liền l ạ c như thế này một môn võ học lớn như vậy đại chu giang hồ chỉ có bạch kiếm tinh một cái sẽ không chỉ có là bởi vì ngự kiếm thuật khó học còn có cũng là bởi vì cùng này ngự kiếm thuật phù hợp người ít càng thêm ít a ta hiểu rõ như không học được ta sẽ không cơm cầu lăng phong mỉm cười tiếp lấy hai người bắt đầu đàm luận chính mình đối với kiếm đạo lý giải đây cũng là bạch kiếm t i n h muốn tìm lăng phong mục đích chủ yếu nhất liền là nghĩ từ nơi này kiếm đạo tông sư trên thân tìm tới một chút thời cơ đột phá nói thật ta cũng không phải là đơn thuần kiếm t u lăng phong ăn ngay nói thật nhường bạch kiếm tỉnh có chút kinh ngạc hắn vốn cho rằng lăng phong có thể nhất kiếm chém giết giao lòng kiếm khí lấp liệt tất nhiên là một cái vô cùng thuần túy kiếm đạo t ô n g sư ta sở học cái gì hỗn tạp ngoại trừ kiếm đạo chỉ ngoại còn có quyền cước thân pháp các loại cho nên ta đối kiếm đạo lý giải cũng không cao bằng kiếm vương sáng bao nhiêu bất quá nếu học được ngư i môn này ngự kiếm thuật ta đương nhiên sẽ không t à n g tư đối với kiếm đạo ta cũng có một phiên chính mình k i ế m giải vụ về lăng phong trầm ngâm một chút đem chính mình đối với kiếm đạo lý giải em hay nói nay chút lý giải cũng không cao bằng bạch kiếm tinh sáng nhiều ít nhưng lăng phong kiếp trước nhìn cái gì cực tại t ì n h mới có thể cực tại kiếm cái gì thiên hạ võ học duy khoái b ấ t phá còn có nổi danh nhất xuất từ độc cô cầu bại đại đại kiếm đạo ngũ cảnh này chút lăng phong tất cả đều em t hay nói mặc dù hô tạp nhưng cũng nhường bạch kiếm tinh nghe được như si như say Trường kiếm đạo hạ giả chỉ biết kiếm pháp kiếm chiêu đã hình thành thì không thay đổi mặc dù lăng lệ cơn g mãnh nhưng lại khuyết thiếu biến báo kiếm đạo trung giả kiếm chiêu hiểu rõ tại tâm kiếm pháp biến ảo khó lường kiếm tùy tâm động dùng vạn biến ứng và biến kiếm đạo thượng giả đã không câu nệ kiếm chiêu đã đi đến đại xảo bất công cử trọng được k i n h cử khinh n h ư ợ c trọng chi cảnh có thể bất biến ứng và biến mà kiếm đạo kẻ cao nhất không chỉ không câu nệ kiếm chiêu càng không câu nệ tại vật trong tay dù cho một ngọn cây cọn cỏ cũng có thể làm kiếm dần vào không có kiếm thăng có kiếm cảnh giới này chút chính là ta hiểu kiếm đạo lăng phong em hay nói đem tiếp trước nhìn qua một chút lý luận hơi chỉnh lý ra công một thoáng nói cho bạch kiếm tinh nghe kiếm đạo hạ giả trung giả thượng giả kẻ cao nhất không nghĩ tới kiếm đạo cảnh giới lại còn có như sự phân chia này công tử đối kiếm lý giải thật là khiến người ta cảm giác mới mẻ ta hôm nay được ích lợi không nhỏ à bạch kiếm tinh ngay xong mặt mũi tràn đầy kinh ngạc tàn thán dạng này còn nói chính mình không là thuần túy kiếm t u coi như là thuần túy nhất kiếm t u đối kiếm cũng không có dạng này lý giải đi bạch kiếm tinh chỉ coi lăng phong lợi nói mới rồi chẳng qua là khiêm tốn cùng lăng phong ân chứng với nhau xong kiếm đạo về sau hắn cảm giác mình nhiều năm qua sở học chỉ kiếm có càng thêm hệ thống hoàn chỉnh quy nạp đây đối với hắn đột phá cảnh giới tiếp theo có cực lớn trợ giúp l i ê n công tử nói ta cảnh giới bây giờ nhiều nhất chỉ có kiếm đạo trung giả mức độ khoảng cách kiếm đạo thượng giả đại xảo bất công cử trọng được k i n h cử k i n h ngược trọng cảnh giới còn có một khoảng cách lớn chó nói chỉ là cái tiêu kiếm đạo kẻ cao nhất có cây làm kiếm thậm chí là không có kiếm thăng có kiếm siêu nhiên cảnh giới không biết công tử tại cảnh giới gì bạch kiếm tỉnh tò mò hỏi lăng phong cười không nói đây đều là hắn biên hắn thế nào biết mình ở đ â u cái cảnh giới so với kiếm đạo lý luận hắn càng để ý tu vi cảnh giới tu vi vừa đến hắn hoàn toàn có khả năng nhất lực phá vật pháp quản ngươi cái gì kiếm đạo cảnh giới thấy lăng phong cười không nói bạch kiếm tinh cũng không có hỏi tới xuống hai người ấn chứng với nhau một phiên về sau sắc trời đã đến chạm vào tối vừa vặn đổi kịp c ơ tối một phiên cơm nước no nê về sau thanh giang quận thủ cho lăng phong ăn bài chỗ ở đêm lăng phong lấy ra một thanh địa phẩm trường kiếm đem ẩn chứa trong đó kiếm c h i tinh túy l u y ệ n hóa sau đó lấy ra thiên phẩm bảo kiếm xương hàn quan sát mỗi ngày một cách giờ sau một tháng hắn ngự kiếm thuật liền có thể thẳng vào viên mãn c h i cảnh mà trong khoảng thời gian này bạch kiếm tinh thỉnh thoảng tới tìm hắn l u ậ n bàn lăng phong nhàn rỗi không có chuyện gì liền cùng hắn giao thủ mấy lần ngoài ra còn có cao kiếm phi cũng cùng hắn so tài mấy lần chỉ bất quá vẫn giấu kín lấy huyền minh thần công trân khí có đến vài lần bị lăng phong đả thương cũng không thi triển đi ra cũng là so âu quy còn muốn có thể n h ấ n lại m ấ y ngày sau cao kiếm phi thấy mình dò xét không ra l a n g phong hư thực liền cáo tử rời đi hắn không để cho l a n g phong bạch kiếm tinh biết mà là cùng thanh giang quận thủ cáo biệt cao công tử đi được như thế chỉ gấp có cái gì chuyện gấp gấp sao thanh giang quận thủ có chút nghỉ ngờ hỏi c a o kiếm phi khẽ vượt cảm tại hạ đích thật là có chút muốn sự t ì n h xử lý liền không tiếp tục lại nhải thỉnh cầu quận trường thay ta hướng bạch tiền bối cáo tử chẳng biết lúc nào tại lăng phong bên người đợi càng lâu hắn càng có loại tim đập nhanh cảm giác cùng đối phương nhiều lần lập bàn hắn đều kém chút kìm nén không được t h i t r i ể n ra huyền minh t h ầ n công đối phương tựa hồ vô tình hay cố ý đang đ u ợ c hắn hắn cảm giác phải tiếp tục tiếp tục chờ đợi thân phận của mình khẳng định sẽ bại lộ thậm chí nhân thân an toàn đều lại nhận trọng đại uy hiếp cao kiếm phi cảm giác mình vẫn là cách đối phương xa một chút tương đối tốt ăn cơm buổi trưa lúc thanh giang quận thủ c h u y ể n cáo cao kiếm phi rời đi sự tình l a n g phong d ừ n g một chút mỉm cười không tiếp tục để ý nói cho cùng hắn mấy ngày nay lưu ý vô ý nhằm vào cao kiếm phi cũng chỉ là muốn mở mang kiến thức một chút cái kia môn huyền minh tấn công uy lực đến mức đối phương ma giáo thân phận không có quan hệ gì với hắn bây giờ đối phương rời đi. Hắn ngoại trong ừ cảm thấy có chút thấy t i ế khoảng có kiến thời c c đến gian này bạch kiếm tỉnh cùng hắn so tài nhiều lần cũng xem như có nhất định giao tỉnh mặc dù không nhiều nhưng hắn không ngại nhắc nhở một chút mà bạch kiếm tỉnh nghe vậy như có điều suy nghĩ hắn nghĩ tới chính mình t r ú n g đ ộ c sự tình dùng t u vi của hắn mong muốn vô thanh vô tức cho hắn hạ độc cũng không phải người bình thường có thể làm được mà tại cùng vương thiên phong giao thủ trước đó ở bên cạnh hắn vẫn có thể làm được điểm này người không có mấy cái những người khác hắn đều hiểu rõ khả năng không lớn cho hắn hạ độc một cái duy nhất chỉ có mới quen không lâu cao kiếm phi tăng thêm lang phong đề điểm hắn trong lòng nhất thời để ý như lần sau gặp lại cao kiếm phi định phải thật tốt thăm dò một phiên ừ n ta hiểu được đa tạ lăng công tử nhắc nhở lại là số ngày thời gian trôi qua bạch kiếm tinh không có ở thanh giang quận ở lại lâu Tại thu đến võ lâm ừm đi thong thả không tiễn thanh giang quận thủ phủ bên trong liền thừa lăng phong còn giữ thanh giang quận thủ cũng không dám sơ xuất vẫn như cũng là ăn ngon uống sướng chiêu đãi lăng phong lưu tại quận trường phủ cũng không có nhàn rỗi luyện đan xem kiếm đọc sách một dạng không rơi thời gian trôi qua một tháng thời gian rất nhanh liền đi qua cũng chính là ngày hôm đó Lăng Phong ngồi gốc tại một cây sương ớ i gối đầu trước ư hành x hàn g kiếm phá không mà ra xuyên vào mây trời bên trong trường kiếm tại tầng mấy bên trong xuyên qua bay lượn theo lang phong suy nghĩ làm ra đủ loại động tác hắn ngự đi. đi tìm thanh giang quận thủ cáo tử đã thấy thanh giang quận thủ đang ở trên đại sành một bộ mặt thủ mày trao dáng vẻ phát sinh chuyện gì lăng phong tò mò hỏi thăm là lăng công tử a ai ta thanh giang quận gặp được phiền thoái nói nghe một chút công tử có thể từng nghe nói qua đại chú ác nhân bảng lăng phong khẽ vất cảm tự nhiên đại chú võ phong thịnh hành nhưng mà cũng không phải là mỗi một võ giả đều là tuân thủ luật pháp thường có võ giả dùng võ phạm cấm xem mạng người như có r á c mà đại chu ác nhân bảng chính là đại chu bên trong tối vi cùng hung cực các võ giả mỗi một cái trong tay đều lấy dính trên trăm thậm chí hơn nghìn người mệnh mỗi một cái đều mang kết xù treo giải thưởng làm sao quận trưởng như thế lo lắng chẳng lẽ cùng ác nhân bảng có quan hệ đúng vậy thanh giang quận thủ gật gật đầu trước đó không lâu đại chu ác nhân trong bảng danh xưng huyết nhân đồ ác nhân đi tới thanh giang quận người này là ác nhân trên bảng bài danh thứ sáu kinh khủng tồn tại t h n g tại bắc lâm quận bên kia đồ sát nửa tòa thành trì lần này bị t r i ề u đình cung phụng đ ổ i bắt trốn vào ta thanh giang quận cái k i a cung phụng yêu cầu ta phái người cùng một chỗ tìm kiếm vây quét cái này người nhưng cái này người thực lực khủng bố nếu vây quét thất bại còn không biết hắn sẽ làm sao trả thù ta thanh giang quận đây ta cái này làm quận t r ư ở n g hà có thể không lo lắng thì ra là thế lăng phong thản n h i ê nói n ta tại đây ở đây một quãng thời gian chịu quận trưởng không ít chiếu cô đã như vậy trước khi đi liền thay quận trưởng giải quyết việc này đi nghe được lăng phong muốn xuất thủ thanh giang quận thủ hai mắt tỏa sáng liền vội vàng đứng lên chắc tay như công tử có thể xuất thủ tương trợ giải quyết này huyết n h i n đồ ta đợi thanh giang quận bách tính tạ ơn công tử đại ân cái này người hiện đang ở nơi nào hồi công tử cái này người ngay tại thanh giang bên trên một cái trong thôn c h i ề u đình tới hai cái cung phụng cùng với mấy ngàn tỉnh binh đã đem thôn kia bao vây mang ta tiến đến đi đúng thôn kia cách cách thành chỉ không xa quân t r ư ở n g lang phong cưới khoái mã không bao lâu liền chạy tới chỉ thấy tại một cái thôn phụ cận mấy ngàn tinh binh đem hắn vây con kiến chui không l o ạ n mà đi tới này về sau lang phong bén nhẹ ngửi được một cỗ mùi máu canh lông mày nhịn không được hơi nhữ lại nhìn về phía thôn kia chỉ thấy thi thể khắp nơi nam nữ già trẻ đều có thậm chí còn có động vật toàn bộ thi thể bị nhuộm thành một mảnh huyết sắc như nhân gian luyện ngục mấy ngàn tinh binh nhìn xem thôn này thảm trạng có vài người nhịn không được vẻ mặt trắng bệnh mà tinh binh bên trong một cái thân mặc á o giáp tướng linh thấy quận t r ư ở n g đến sắp mặt b i ế n hóa quận t r ư ở n g sao ngươi lại tới đây nơi này nguy hiểm à tình huống như thế nào quận t r ư ở n g ngưng trọng hỏi không thể lạc quan triều đình tới hai cái cung phụng bị giết một cái còn lại một cái bị thương đang ở điều t ư c tướng quân bất đắc dĩ thở dài cái kia huyết nhân đồ đâu hắn cũng bị thương hiện tại giấu ở thôn này bên trong chúng ta phái một chút người đi vào tìm tòi nhưng đều bị hắn giết cái này người thân pháp hình như quỷ mị chúng ta không còn dám tùy tiện t i n vào chỉ có thể trước đem nơi này vây quanh thôn này bên trong vừa mới trưng thu qua lương thực không nhiều chúng ta dự định chậm rãi tiêu hao hắn thể lực sau đó lại ra tay đối phó hắn lúc này trong thôn chuyển ra một hồi đậu tĩnh một hồi khói bếp từ từ bay lên chuyện gì xảy ra nay người trong thôn không phải đều bị huyết nhân đồ sát hết sao tại sao có thể có khói bếp chẳng lẽ còn có người tại thổi lựa nấu cơm nghi hoặc lúc cái kia bay lên khói bếp phòng ở cộng bị đa văng một người mặc trưởng bảo màu đỏ ngòm nam tử đi ra sau lưng còn kéo lấy một ngụm n ồ i lớn mà trong n ồ i thì là bốc hơi n ó n g thịt nhìn kỹ đó là người thịt nhân thủ chân người thậm chí còn có đầu đều nhét vào một cái trong nồi nấu lấy nam tử mặc áo bảo đỏ kia trong tay liền tóm lấy một đầu chín tay gãy tại gầm ăn một bên ăn còn một bên nhìn về phía ngoài thôn binh sĩ nhật tình chào mời nói đại gia ăn không có à có muốn đi chung hay không ăn c h ú t à. một chút binh sĩ chịu không được trước mắt này ăn thịt người một màn sắc mặt tái nhật nôn ra một trận thanh giang quận thủ cũng bị tức đến xanh mét cả mặt mày đồ thô nam thịt người cái này người thật sự là hung tàn như ma chương tám mươi bảy huyết sát ma khí huyết nhân đồ đổ thôn ăn thịt người để cho người ta không rét mà run mà lăng phong trong đám người thấy cảnh này trong mắt cũng toát h ra một hơi khí lạnh tiếp theo trong mắt của hắn kim quang trợt lóe lên kim đồng thuật thi triển tại hắn mắt vàng phía dưới này huyết nhân đồ tu vi nhìn một cái không s ó t gì bất quá là tiên thiên trung kỳ tu vi đối với hắn mà nói không có chút nào uy hiếp chỉ bất quá khiến cho hắn thấy ngoài ý muốn chính là đối phương trong cơ thể ngoại trừ chân khí bên ngoài còn có mặt khắc một cỗ dị dạng khí tức cỗ khí tức kia gian trá âm tả cũng không đơn phải tại đại chu từng phát hiện qua mấy lần ma tung tích tỉ như tuyết long sơn tuyết ma từng trên giang hồ n h ấ t lên tinh phong huyết vũ ma kiểm các loại ma so với yêu thú càng thêm khó giải quyết khó có thể đối phó xem ra trước mắt huyết nhân đồ đã không phải người mà là ma đồ thôn ăn thì người ma giả quả nhiên quỷ dị lang phong thầm nghĩ mà cách đó không xa một cái ngồi xếp bằng lao giả mạnh mẽ đứng dậy nhìn xem huyết nhân đồ vẻ mặt t âm trầm như nước người cái này chết không yên lành xuất sinh hôm nay ta tất sát ngươi hắn là triều đình phái tới truy sát huyết nhân đồ hai cái cung phục một trong điều tức tốt về sau hắn xông vào thôn song trưởng quét ngang mà ra b á đạo trưởng kính như mánh liệt c h á y xiết đánh phía huyết nhân đồ đối phương nghiêng người tránh khỏi trưởng khí đem ngụm k i a nổi lớn đánh bay ra ngoài càng trên mặt đất lưu lại một mây trượng hố to lao r a hỏa dám đánh đảo cơm của ta đợi chút nữa ta đem ngươi nấu huyết nhân đồ nhét miệng cười một tiếng thân hình như một đạo huyết sắc bị ảnh tại lao giả t r u n g quanh tốc độ cao bơi đi gần như mưa rơi không ngừng đánh ra lao giả mệt mọi đối phó sắc mặt biến hóa chuyện gì xảy ra ngươi thể lực còn có thương thế làm sao có thể khôi phục được nhanh như vậy vừa rồi hắn cùng một cái khác cung phụng đem huyết nhân đồ trọng thương mặc dù hai cái cung phụng chết một cái nhưng huyết nhân đồ cũng đã là nọ mạnh hết đà vốn cho rằng chính mình điều tức một phiên về sau nhất định có thể đem đối phương triệt để đánh g i ế t thật không nghĩ đến này cũng không lâu lắm thời gian đối phương thế mà khôi phục ha ha ha ngớ ngẩn bản nhân đồ thị huyết công chính là thiên hạ đệ nhất kỳ công có thể luyện hóa máu người người thịt khôi phục tự thân thương thế các ngươi coi là đem ta vòng vây ở trong thôn là tiêu hao ta thể lực trên thực tế là đang cấp ta khôi phục thời gian thôn này bên trong mỗi một cỗ thi thể đối với ta mà nói không chỉ có là no bụng thức ăn vẫn là dưỡng thương thuốc cho ta hiện tại người chết đi cho ta huyết nhân đồ bằng vào thân pháp quỷ dị liên tục tránh thoát lao giả mấy lần công kích về sau tốc độ cao đi vào đối phương sau lưng một quyền đánh vào lao giả trên lưng lao giả một ngụm máu phun ra cả người bay ra ngoài ngay tại huyết nhân đồ chuẩn bị cho đối phương một kích cuối cùng thời điểm một thanh kiếm đột nhiên hướng phía hắn bay đi thân kiếm bên trên càng sen lẫn l a n g lệ k i ế m khí huyết nhân đồ sắc mặt biên hóa tránh khỏi trường kiếm cắm vào một mặt trên vách tường ông ông tác hưởng người nào huyết nhân đồ dữ tợn nhìn về phía đám người lang phong không có trả lời đối phương kiếm chỉ khé động cái kia nắm cắm ở trên vách tường kiếm một lần nữa bay ra phản phất có một cái bàn tay vô hình đem hắn nắm chặt tiếp tục hướng phía huyết nhân đồ phát khởi công kích kiếm khí lăng lệ kiếm chiêu tỉnh rượu vô s o n g bất quá thời gian qua một lát huyết nhân đồ liền đã rơi vào hạ phòng bị mũi kiểm vạch ra từng đạo vết máu hắn khi h i ệ p sợ nhìn xem lăng phong đây là ngự kiếm thuật ngươi là kiếm vương bạch kiếm tinh không đúng t u ổ i của ngươi không đúng bạch kiếm tỉnh là cái gần năm mươi tuổi nam tử trung niên làm sao có thể còn trẻ như vậy lăng phong vẫn không có trả lời vẫn điều khiển trường kiếm ngăn địch mà huyết tránh qua vài lần công kích về sau hướng phía l a n g phong nào tới l a n g phong đứng tại chỗ bất động kiếm chỉ ngưng tụ bên cạnh mấy người lính t r ư ở n g kiếm trong tay toàn bộ không bị khống chế rời khỏi tay tại l a n g phong điều khiển dưới sen lẫn thành một tấm lăng lệ kiếm võng huyết nhân độ vốn là muốn phóng tới l a n g phong cùng đối phương cận thân chém giết có thể này đột nhiên bay ra mấy cái kiếm lập tức bỏ đi hắn tưởng niệm số thanh trường kiếm như mấy cái kiếm đạo cao thủ tạo thành dây đặc kiếm võng phong tỏa ngăn cản thân pháp của hắn hướng phía hắn quấn giết tới ở trên người hắn lưu lại đạo đạo vết máu mọi người nhìn trận mắt hốc mồm đứng không nghĩ tới không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn lăng công tử thế mà thật học xong ngự kiếm thuật mà lại còn có thể dùng đến loại tình trạng này coi như là bạch kiếm tỉnh tự mình ra tay cũng chỉ đến như thế a thanh giang quận thủ là biết lăng phong tại học tập ngự kiếm thuật sự t ì n h nhưng hắn bạn lần không ngỏ môn này trong truyền thuyết chỉ có bạch kiếm tỉnh học được ngự kiếm thuật thế mà thật bị lăng phong học xong rồi ấm vang ấm vang kiếm cùng huyết nhân đồ nắm đấm v a chạm vang lên tiếng kim loại không sai biệt lắm lăng phong nỉ nó nói kiếm chỉ khái động một thanh trường kiếm đột nhiên bay lên không trùng sau đó dùng tốc độ cực nhanh hướng phía huyết nhân đồ bay đi huyết nhân đồ nổi giận gầm lên một tiếng năm ngón tay nằm chắc thành q u y ề n đánh ra huyết s ắ c q u y ề n kỉnh cùng cái kia bay vụn tới trường kiếm đánh tới nhưng kiếm khí x ẽ rách q u y ề n kỉnh trực tiếp quán xuyên lồng ngực của hắn tại trước ngực hắn lưu lại một lớn chừng quả đấm l ô máu thương thế như vậy đối phương là không sống được huyết nhân đồ chừng lớn hai mắt phù phù một tiếng mới ngã xuống đất những người còn lại thấy thế vẻ mặt vui vẻ thành công thật không hổ là lăng công tử cuối cùng là diệt trừ cái thai hỏa này mọi người có chút hưng phấn nhưng lăng phong nhưng không có chủ quan hắn thao túng số thanh trường kiếm trôi nổi tại huyết nhân đồ quân thân nhìn chằm chằm đối phương thi thể thanh giang quận thủ đám người hơi nghi hoặc một chút không biết hắn vì sao như thế cảnh giác đ ỗ n g nhiên theo huyết nhân đ ổ trong thân thể tiêu tán ra từng đạo huyết sắc khí tức những khí tức này phản phất có ý thức một dạng hướng trong đám người lao đi có thể lăng phong động tác càng nhanh mấy thanh trường kiếm bay ra cắm ở huyết sắc khí tức t r u n g quanh kiếm khí sen lẫn hóa thành một cái lồng giam đem hắn giam ở trong đó mọi người thấy khí tức kia có loại tê cả ra đầu cảm giác này đây là cái gì a t ố t khí tức cầm sầm làm sao lại theo huyết nhân đồ trong cơ thể ra tới huyết sắc khí tức bị phong tại kiếm khí lồng giam bên trong đầu đá lung tung Nghĩ muốn xông ra đi, nhưng mỗi m ra đi, ộ trước lần đều bị kiếm khí gãy t ở về. Huyết khí sẽ lẫn, mơ ờ người i phải linh điểm. không kích thú thét. thét, phản phất trực kích linh hồn. Mấy người nghe có chút đầu váng mắt hoa, Này váng đến gào gào trực mắt tâm t Mấy r có ác cực ư đầu đó cái kia bị huyết nhân đồ đánh bay ra không đi láo giả nhìn xem huyết khí không khỏi con ngươi co r ụ t lại này đây là ma khí là ma ma mọi người dọa đến rút lui mấy bước liên quan tới ma nghe đồn có không ít nhưng lại không có bao nhiêu người thấy tận mắt nhưng duy nhất có thể xác định là ma sa so với yêu tới nguy hiểm không nghĩ tới này huyết nhân đồ không phải người lại là có thể là ma. không đúng ta nghe nói ma sẽ phụ thể này huyết nhân đồ trước đó có khả năng cũng là người chẳng qua là bị ma phụ thể sau mới biến thành ma nhân mọi người khe khẽ bản luận dâng lên nhìn xem cái k i ê u huyết sắc ma khí vô cùng e rẻ nhưng thấy đối phương bị lòng phong kiếm khí phong tỏa làm sao cũng thoát khỏi không r a lúc mới thoáng nhẹ nhàng thở ra công tử này ma nên xử lý như thế nào thanh giang quận thủ hỏi thăm l n g phong ma đã vượt ra khỏi hắn xử lý phạm vi trong truyền thuyết ma vô hình vô chất giết không chết diệt không xong sẽ còn phụ thuộc vào cơ thể người căn bản không phải võ giả tầm thường có thể ứng phó Tạ tới thử một lăng phong có chút kích động hắn nhìn qua một chút liên quan tới ma ghi chép biết cái này ma cũng không phải là g i ế t không chết chỉ bất q u á rất khó bị giết chết hắn đi đến kiếm khí lồng giam trước mặt phát ra một đạo kiếm khí kiếm khí c ắ t huyết sắc ma khí đối phương tựa hồ có chút thống khổ phát ra thê tiếng giống thảm khí tức cũng mắt thường có thể thấy tiêu tán một chút lăng phong có chút hăng hái không ngừng chuyển đổi trong cơ thể đủ loại chân khí đối phó này đoàn huyết sắc ma khí phát hiện trọc thủy quyết thiếu dương tâm kinh dạng này viễn phẩm nội công chân khí đối với này huyết sắc ma khí tới nói vô pháp tạo thành tổn thương chỉ có địa phẩm nội công c h â n khí mới có thể đối hắn tạo thành ảnh hưởng mà chân chính có thể tạo thành mắt thường có thể thấy tổn thương chỉ có phiếu m i ệ u vấn tiên kiếm quyết tử vi thiên tử quyết dạng này thiên phẩm nội công c h â n khí hoặc là nói là thông sư cơ khí khó trách tại đại chu có ma là giết không chết nghe đồn dù sao toàn bộ đại chu có mấy cái thông sư lại có mấy môn thiên phẩm võ học đâu làng phong hơi xúc động này ma đích thật là quỷ dị vô cùng hôm nay nếu không phải hắn coi như là đổi mấy cái tiên thiên hậu kỳ cao thủ đến coi như có khả năng giết được huyết nhân đ nhưng cũng không diệt được này huyết sắc ma khí nghiên cứu sau khi lăng phong kiếm khí thôi động sen lẫn hình thành kinh khủng r i ế t lưới toàn lực hướng phía huyết sắc ma khí cắn dết đi thê lương bi thảm không ngừng quanh quần r a nghe được mọi người đầu váng mắt hoa tê cả ra đầu chỉ chốc lát tiếng hét thảm dần dần ngừng cái kia huyết sắc ma khí cũng cuối cùng bị kiềm khí cắn dết đến sạch xanh xanh lăng phong vô cùng cẩn thận dùng kiếm khí tại kiếm khí lồng giam bên trong lại lặp đi lặp lại cọ rửa mấy lần xác định cái kia ma khí triệt để tiêu tán sau mới thu tay lại huyết nhân đồ sự tỉnh đã qua một đoạn thời gian sau đó giải quyết tốt hậu quả sự tỉnh giao cho thanh giang cọ thủ không lâu thanh giang q u n thủ phủ cái tia triều đình tới cung phụng đang nhiệt tình đi theo lăng phong bên người nay chút đa tạ công tử xuất thủ tương trợ không nghĩ tới công tử tuổi còn trẻ có như thế tu vi thật sự là ngút trời kỳ t à i a không biết công tử có hứng thú hay không gia nhập triều đình đâu đối mặt lão giả nhiệt tình mời chào lăng phong t ù y ý đối phó một phiên chờ đến thanh giang quận thủ sau khi trở về hắn liền hướng đối phương cáo tử không biết công tử tiếp đó muốn đi phương nào khắp nơi đi một chút người tới đem đồ vật mang lên thanh giang quận thủ để cho người ta cầm tới một cái khay phía trên đổ đầy vằn tỏi chương ô tám a g i mươi tám hạ chiến thư công tử phía trước chính là liễu diệp thành qua thành này chính là tử dương quận ngươi còn muốn đi lên phía trước sau phu xe tò mò hỏi trong xe ngựa lăng phong nghe được tử dương quận ba chữ trong lòng không khỏi hơi đ ộ n g một chút tử dương quận võ lâm minh đại bản doanh đúng vậy võ lâm minh đại bản doanh vào chỗ tại tử dương quận chúa thành việc này thiên hạ đều biết nơi đó cũng là đại chu cao thủ chỗ tập trung nhất võ lâm minh chủ lý trầm n g uyên cũng ở đó liệt ta xem công tử cũng là người tập võ ngài muốn đi nơi đó sao lăng phong khẽ vất c ằ m vậy liền đi tử dương quận chúa thành đi cái này phu xe có chút chăn trở dù sao hắn một nhà già trẻ tất cả đều sinh hoạt tại thanh giang quận chuyến này đi tử d ư ơ n quận lộ trình xa xôi muốn tốn không ít thời gian lăng phong nhìn ra hắn lo lắng thản nhiên nói, như vậy đi ngươi năm ta đến t ử dương quận ta cho ngươi một trăm l ạ n g vàng như thế nào tuất công tử ngồi xuống liệt phu xe n i ế t miệng cười một tiếng một trăm l ạ n g vàng a này nếu là có một trăm l ạ n g vàng vậy hắn cả đời này cũng không cần buồn mặc dù lộ trình xa xôi nhưng nếu có được đến một trăm l ạ n g vàng vậy hắn về sau cũng không cần lại làm phu xe có thể mang theo vợ con già trẻ được sống cuộc sống tốt làm ăn này không làm ngu sao mà không làm cứ như vậy lăng phong mướn phu xe chạy tới t ử dương quận dọc theo con đường này hắn cũng không nóng này mỗi đến một tòa thành thị liền dừng lại chú lưu mấy ngày ngay tại chỗ dung o ạ n nhận thức phong thổ phu xe ban đầu nghĩ nhanh lên chạy tới tử dương quận chúa thành sau đó chính mình cũng tốt về nhà nhưng thấy lăng phong một bộ không nhanh không chậm bộ dáng hắn cũng không dễ nói thêm cái gì húng chỉ người ta một đường dung o ạ n còn bao hắn ăn uống ở hắn còn có thể có cái gì l ờ i bán dẫn đâu dạng này khách hàng hắn còn ước gì nhiều tới mấy cái đây liên la tiến đến tử dương quận chúa thành dọc theo con đường này có không ít đường núi trên đường có thể sẽ có ra cướp cái này khiến phu xe có chút lo lắng càng lo lắng cái gì càng ngày cái gì rất nhanh lăng phong phu xe tại qua đường núi bên trên thời điểm gặp một đám ra cướp phu xe vốn cho rằng chính mình chuyến này muốn cả người cả c u ộ t đều không còn thời điểm lăng phong tiện tay nhất kiếm đem bên cạnh một rừng cây nhỏ cho săn bằng trên trăm cái g i ặ cướp c bị dọa đến kẻ ra quần phu xe thế mới biết chính mình năm chính là hạng gì tồn tại hắn đối lăng phong nhiều hơn mấy phần kính sợ trên đường đi càng ngày càng cung k í n h đến mức sẽ, sẽ không gặp phải g i ặ c cướp loại hình hắn đã hoàn toàn không lo lắng thời gian trôi qua trong n y mắt một tháng thời gian đi qua theo thanh giang quận đến tử dương quận chúa thành lăng phong dọc theo con đường này du sơn ngọc thủy hiểu biết không ít phong quang tâm tình cũng là thả lỏng chưa từng có mà phu xe nhìn xem cái kia tử dương chủ thành cũng không nhịn được cảm k h á i cuối cùng đã tới lăng phong nhảy xuống xe ngựa xuất ra một túi vàng thỏi đưa cho phu xe n g ư ờ i xe ngựa này liền i m một chỗ bán tìm chiếc đại khách thuyền ngồi thuyền trở về đi đây là tự nhiên ta nhưng không có công tử loại này b ả n sự trở về trên đường nếu là gặp được giặc cướp ta muốn phải một mệnh ô、oh、hô、oh. phu xe ước lượng một thoáng túi tiền mặt mũi tràn đầy vui sướng phân biệt về sau lăng phong tiến vào chủ thành cùng hắn trên đường đi đi qua thành trì tử dương chủ thành cũng không hề có sự khác biệt đường đi phồn hoa ngựa xe như nước cửa hàng san sát duy nhất không một dạng chính là cái này thành trì bên trong võ giả rất nhiều rất nhiều người mang kiếm treo đao tại trên đường phố quang minh chính đại đi lang phong thậm chí còn chứng kiến mấy cái tiên thiên cấp bậc cao thủ cao thủ như vậy tại những thành trì khác có thể ngộ nhưng không thể cầu nhưng hắn vào thành hơn một canh giờ liền gặp hai ba cái rõ ràng này tử dương chủ thành võ đạo trình độ có nhiều phát đạt chỉ sợ so với n g ọ a hổ tàng long vương đô cũng không thua bao nhiêu tại trên đường phố đi dạo một vòng hắn tìm gian khách sạn ở lại dự định ngày mai lại đi võ lâm minh tổng đà trước chuyến này đến hắn chỉ vì một chuyện đó chính là khiêu chiến lý trầm nguyên ta tử vi thiên tử quyết tam đại điều kiện đã hoàn thành hai cái cũng chỉ còn lại có cái điều kiện cuối cùng đánh bại một cái tông sư cửng giả hoàn thành cái này thiên tiêu môn công pháp này cũng là có thể tấn cấp đến viên mãn cấp độ viên mãn cấp bậc thiên phẩm công pháp cũng không biết là gì quan cảnh lăng phong nội tâm có chút chờ mong hôm sau lăng phong đi tới võ lâm minh tổng đài trên đường chọn thấy không ít người giang hồ võ giả hướng về một phương hướng dũng mánh lao tới hắn có chút hiếu kỳ cản lại một người hỏi thăm không biết phát sinh chuyện gì các ngươi đây đều là đi nơi nào đâu a ngươi mới tới tử dương chủ thành a đúng Khó trách, tại tử d ư ơ người chủ thành, n g nào kia nói g ế t võ lâm xong không i mỗi m t tiếp tục để ý lang phong cấp tốc chạy tới lôi đài hướng đi lang phong cũng tới hào hứng đi theo đi lên tử dương chủ thành một tòa vụt lên từ mặt đất cao lớn hình vống trên lôi đài một người mặc màu tím váy dài bên hông treo triều tiên tư thế hiên ngang nữ tử đang đứng trên lôi đài chờ đợi lấy võ giả đến đây khiêu chiến cái này người chính là hiện thời võ lâm minh chủ thiên kim lý tử y yể lý tử y yể bên cạnh còn có hai người cao thủ đang nhìn phòng ngừa xảy ra chuyện hai người này một cái đeo đao một cái cầm trong tay ngọc phiến có người nhìn về phía bọn hắn trong ánh mắt mang theo một chút xúc động mau nhìn đó là võ lâm minh ba đao nhị kiếm bên trong hai vị đeo đao cái vị kia là đao p h i lãng trong tay cầm cây quạt cái vị kia thì là trong quạt lưỡi đao tô ngọc đều là tiên tiên cao thủ a đâu chỉ a coi như là tại một đám tiên tiên bên trong cũng là tiếng tăm lừng lấy tồn tại hai người bọn họ là tới bảo hộ minh chủ thiên kim a đây là tự nhiên không phải minh chủ làm sao yên tâm nhường nữ nhi bảo bối của mình cứ như vậy bố trí xuống lôi đài đâu có này hai đại cao thủ bảo hộ mới an toàn không biết hai sẽ xuất thủ trước ta tới lúc này một cái nam tử áo đen nhảy lên lôi đài hắn khuôn mặt cương nghị hai quả đấm c h e kín v ế t chai hướng lý tử y chắp tay nói tại hạ thiết r ằ n g thỉnh lý cô nương chỉ giáo nguyên lai là một đôi thiết quyển hoành hành thanh sơn thành thiết tiên sinh a chỉ giáo không dám nhận chúng ta liền xem như là tỉ thí với nhau đi lý tử y n h è mỉ cười thiết giang xuất thủ trước hướng phía lý tử ý ỉa đánh ra quyền kinh cương manh bá đạo lý tử ý thì không lùi không tránh tú tay vung ra như thanh phong quất vào mặt nhu hỏa đến cực điểm đúng là dễ dàng tan giã đi thiết giang cương manh quyền kình hai bên trong chớp mắt giao thủ mười mấy hiệp nhưng thiết giang quyền kinh bá đạo nhưng thủy trung vô pháp làm bị thương lý tử ý ỉa bị đối phương một đôi nhìn như nhẹ nhàng tay cầm hóa tiêu tan quyền kình tiểu thư thanh phong phất diện thủ càng ngày càng lô hỏa thuần thanh nay võ học chú trọng lấy nhu thắng cương dùng tiểu thư bây giờ trình độ này thiết giang hai quả đấm lại bá đạo chỉ sợ cũng không gây thương tổn tiểu thư một chút đao phi lãng tôn ngọc ở một bên phê bình dâng lên chính như bọn hắn sở liệu thiết giang giao thủ mấy chục cái hiệp nửa điểm thượng phong không chiếm mà lý tử y l ì lại còn chưa sử dụng bên hông đầu kia t r ư ờ n g tiên hắn biết mình không phải là đối thủ chủ động nhận thua hổ phụ không sinh quyền nữ tại hạ p h ụ thiết giang chắp tay nói sau đó nhảy xuống l ô i đài ngay sau đó lại có mấy người từng cái lên này nhưng đều không ngoại lệ tất cả đều thua trợn thậm chí đều không có bức lý tử y dùng tới binh khí lang phong cũng trong đám người nhìn xem cũng là có mấy phần ngoài ý mới há không nghĩ tới đã đột phá tiên tiên cảnh không sai hắn nhìn ra được lý tử yi đã đột phá đến tiên tiên cảnh giới mà lên lần tại đ à m hoa tông gặp mặt lúc đối phương bất quá n h ấ t phẩm ngắn ngủi m ấ y tháng có này tiến cảnh đúng là bất phàm nhìn xem từng cái bị chính mình đánh bại cao thủ lý tử yi trên mặt không có biểu lộ cái gì nhưng trong lòng vẫn là có phần làm kiêu ngạo có thể nàng tiếp lấy không khỏi nhớ tới ngày xưa gặp phải làng p h o n g trong lòng phần kiêu ngạo kia lập tức thu liễm rất nhiều so sánh với hắn ta còn kém xa lắm nàng nhìn về phía đám người còn có ai nguyện ý đi lên chỉ giáo không bằng để cho ta tới thử một lần một cái nhẹ tiên cười văng lên một thanh niên nhảy lên một cái thân pháp nhẹ nhàng di chuyên rơi vào trên lôi đài lang phong nhìn thoáng qua là hắn đối phương lại có thể là tại thanh giang quận thủ phủ không cáo mà cao kiếm phi khác không nghĩ tới đối phương thế mà cũng tới tử dương quận thấy cao kiếm phi lý tử y thân thể trong nháy mắt căng thẳng lên thân là võ giả bản năng để cho nàng ý thức được người trước mắt này khó đối phó nàng không d á m k i n h thường lấy ra trường tiên mời thỉnh vụ trường tiên pha không như linh xà thổ tín quất hướng cao kiếm phi cao kiếm phi thân pháp thi triển biến hoa khó lường tránh thoát lần lượt công kích mà từ đầu đến cuối một cái tay của hắn đều đặt ở sau lưng không hề động hiển nhiên là dự định một tay ngăn địch tại tầm thường người xem ra cao kiếm phi ung dung không đội đối phó tự nhiên lộ ra đến vô cùng tiêu sái nhường d ư ớ i đ à i không thiếu nữ tử đôi mắt đẹp dị sắc liên tục ó thể theo lý tử ý k đối phương hành vi hoàn toàn liền là khinh thị chính mình đây là đối với đối thủ không tôn trọng nàng thu hồi trường t i ề n thản nhiên nói mời n g ư ờ i toàn lực ứng phó ta sợ đả thương tiểu thư đây là lôi đài thương vong không thể tránh được ta như đả thương liền chỉ là ta tài nghệ không bằng người sẽ không á n ngươi lý tử ý k nói ra đã như vậy cái tia tiểu thư cẩn thận cao kiếm phi cười nhạt một tiếng thân hình loại lên nhanh như quỷ mị vẫn như cũng là một tay cầm r a mục tiêu chính là lý tử y trong tay trường tiên lý tử y phát giác đối phương mục đích cổ tay rung lên trường tiên tại chân khí còn chú trong nháy mắt thắng băng đúng là trở nên cứng rắn như sát đúng là do roi hoa kiếm một bộ tỉnh rượu kiếm pháp thi triển cao kiếm phi không ngờ tới biến hóa như thế tăng thêm hắn khinh thường chủ quan nhất thời né tránh không kịp bị trường tiên sẽ rách á o bảo cắt đứt một t r o n tóc tại có vài người xem ra thân thể tóc da thuộc về cha mẹ cắt tóc như đoạn đầu cái này khiến cao kiếm phi sắc mặt hơi hơi chầm xuống một cái mà lý tử y ỉa cũng không có tiếp tục ra tay thản nhiên nói ta nói qua mời ngươi toàn lực ứng phó cái này là khinh thị ta kết quả a cao công tử lúc này cách đó không xa chuyển tới một thanh â m kinh ngạc là bạch kiếm tinh tới thấy trên lôi đài cao kiếm phi hắn đi lên ngăn chở hai người chiến đấu đối cao kiếm phi một hồi hỏi han đ ơ n cần đem hắn giới thiệu bị lý tử y ỉa đao phi lạng đám người sau đó đem hắn nên tiến vào võ lâm minh tổng đá bên trong mà lăng phong tại đám người như có điều suy nghĩ cái này cao kiếm phi đột nhiên tới võ lâm minh hơn nữa nhìn đi lên đối lý tử y thì có mấy phần ý tứ hắn lại đang mưu đ ổ lấy cái gì không suy nghĩ một chút hắn không tiếp tục để ý mà là đi vào võ lâm minh tổng đà cổng lấy ra một phần chiến thư đưa cho trước cửa một người thủ vệ cười nói xin đem vật này giao cho quý minh minh chủ chương tám mươi chín một trận chiến lý t r ầ m bên võ lâm minh tổng đà bên trong bạch kiếm tinh tiếp đ ạ i cao kiếm phi ở một bên đao phi lãng tôn ngọc mấy người nhìn đối phương cũng là có chút kinh ngạc không nghĩ tới cao công tử tuổi còn trẻ liền là tiên thiên trung cảnh võ giả nay phần thiên tư tại đại chu thật sự là hiếm thấy a Đúng vậy à, tuổi trẻ tài cao tuổi trẻ tài cao、à. Cao kiếm phi t r ê nhìn mặt mang t e、so、về phía lý tử y thì tán thắng nói lý tử y y khẽ vất cảm nhận được căn ngôn nàng trong mắt lộ ra một tia hương tới nếu có thể thành một công sư cái kia nàng không gần như chỉ ở đại chu võ đạo sử sách bên trên lưu danh thậm chí tại sau này triều đại trong lịch sử cũng có thể lưu lại một trang nổi bật đây tuyệt đối là mỗi một cái người tập võ cũng vì đó hướng tới ngay tại mấy người trò chuyện với nhau thật vui thời điểm một cái cười sang sảng tiếng theo đại s ả n h ngoại chuyện đến một cái thân mặc áo trắng lưng hùm vai gấu nam tử trung niên x à i bước đi đến nam tử đầu đội n g ọ c quan thân hình cao lớn cường tráng nhưng lại mang theo một tia nho nhắc khí trong hành lang mấy người dồn dập đứng dậy hành lễ gặp qua minh chủ lý tử y thì a i mắt tỏa sáng đi tới cha ngươi xuất quan、ừ. nhờ có người mang về cái k i a viên hỏa vân h ổ chỉ tâm vi phụ trong cơ thể hàn thương đã hiểu hết một thân tu vi lại không chỉ trệ nam tử cũng chính là lý trầm u y ề n cười ha ha một tiếng hai đầu lông mày tỉnh thần p h ấ n chân mà một bên cao kiếm phi nghe được đối phương hàn thương hiểu hết thân hình dừng lại trong mắt lóe lên một tia không cam lỏng nhưng lại rất nhanh thu liễm có thể là ánh mắt của hắn thu lại được nhanh nhưng cũng bị một bên bạch kiếm tinh thu hết vào mắt xem ra nói với lăng công tử một dạng này thân phận của cao kiếm phi có vấn đề a lý trầm liền cũng chú ý tới cao kiếm phi hỏi tham một p h i n biết được là gần nhất quật khởi thanh niên tài tuấn về sau mỉm cười tuổi còn trẻ có này tu vi đích thật là kỳ tài không biết công tử còn có gia nhập ta võ lâm minh dự định nghe nói lời ấy cao kiếm phi vẻ mặt vui vẻ không dối gạt minh chủ ta đối minh chủ hướng tới đã lâu đ ằ n g có này dự định tốt có người gia nhập ta võ lâm minh như hổ thêm cánh lý trầm n g u y ê n cười nói hắn đang định để cho người ta chuẩn bị yến chiêu đãi cao kiếm phi nhưng lúc này ngoài cửa đi tới một cái hộ vệ trong tay còn cầm lấy một phong thư minh chủ đây là bên ngoài có người để cho ta chuyển giao cho ngươi há lấy tới xem một chút lý trầm viên cầm đi tới nhìn một chút đập vào mi mắt rõ ràng là chiến thư nhị chữ mọi người thấy thế cũng không là thật bất ngờ những năm gần đây khiêu chiến lý trầm biên quá nhiều người đối phương cũng không phải lần đầu tiên thu đến chiến thư lần này lại là người nào dự định khiêu chiến minh chủ a à? à tại đây đại chu ngoại trừ cái k i a thông thiên đạo nhân bên ngoài còn không có người nào có khả năng khiêu chiến minh chủ theo ta thấy minh chủ ngươi chính là muốn nhân tử đối với những người khiêu chiến này theo không hạ sát thủ này mới khiến bọn hắn liên tiếp dám đến khiêu chiến như trực tiếp hạ đặt tay bọn hắn nơi nào còn dám khiêu chiến đao phi lãng ở một bên nói ra lý trầm biên cười nói võ giả tranh cường hào thắng luận võ luật bản là chuyện thường xảy ra mà lại tha sơn chi thạch có khả năng công ngọc cùng người khác một trận chiến tình cờ có thể xác minh tự thân chỗ thiếu sót cần gì phải hạ sát thủ đây hắn mở ra thư khiêu chiến trên đó viết mấy hàng chữ nhỏ võ lâm minh chủ lý trầm n g uyên một quyền nghiêm giang hồ tại hạ hướng về đã lâu thành mời minh chủ hai ngày sau tại an sơn đỉnh núi một luận cao thấp la n g phong c h ữ la n g phong có chút tên quen thuộc lý trầm n g uyên nhịn nó nói mà lý tử y bạch kiếm tinh ngay được danh tự cũng đều không bình tĩnh đúng vậy trước đó ta cùng đao thúc đi tới đông hải quận tìm hỏa vân hổ chỉ tâm thời điểm gặp được cái này người hỏa vân hổ chỉ tâm chính là dùng một bản địa phẩm công pháp theo trong tay đối phương đổi lấy cái này người tuổi không lớn lắm nhưng thực lực cao cường chỉ sợ đã là tiên thiên hậu kỳ tại toàn bộ đại chu chỉ sợ cũng tìm không ra một cái cha người đánh với hắn một trận không cần thiết chủ quan Lý, Tử y thì nói ra, nhắc nhở lý trầm, trầm ử Y thì d viên cười nhạt một tiếng mà ở một bên bạch kiếm tỉnh vẻ mặt có chút của quái thiểu thư ngươi xác định lăng phong chẳng qua là tiên tiên hậu kỳ sao bạch thúc có vấn đề gì không đương nhiên là có bởi vì ta từng tại thanh giang quận bên trên gặp được cái này người thực lực của hắn cũng không phải ti ê n tiên thiên, mà là tông sư bạch kiếm tinh thần sắc nghiêm lại nói lý tử y thì thân thể mềm mại chấn động một bên đao phi lãng tôn ngọc cũng là không thể tin được tông sư làm sao có thể bọn hắn cũng đều gặp qua lang phong thực lực của đối phương hoàn toàn chính xác kinh người có thể tùy tiện chấn sắt bình thường ti ê n tiên thiên, có thể là bọn hắn cũng không dám hướng tông sư phương diện kiếm nghĩ như thế tuổi trẻ tông sư tại đại chu trong lịch sử cũng không có xuất hiện qua ta không có lựa các ngươi lăng công tử tại thanh giang nhất kiếm trạm giao long đoạn thanh giang việc này cao công tử cũng tại hiện trường mọi người đem ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía cao kiếm phi mà đối phương gật gật đầu cái này người đích thật là tôn g sư mặc dù nội tâm không cam lòng có thể cao kiếm phi cũng không thể không thừa nhận đối phương tôn g sư tu vi là hàng thật giá thật hắn kém xa tít tắp đặt được xác nhận về sau ở đây mấy người vẻ mặt đều ngưng trọng lên lý tử y càng là có chút hốt hoảng mình tại đang suy nghĩ cái gì thời điểm trở thành tôn g sư mà l a n g phong tuổi tắc không có lần hơn mình cũng đã thành tôn g sư nàng cười khổ một tiếng nhìn lầm nguyên lai、like、đối phương không phải cái gì tiên t i ê n võ giả mà là quyển so hoàng quyền tôn sự à có ý tứ lý t r ầ ở n g viên trong mắt lóe lên một tia chiến ý hai ngày sau liền để ta đi gặp một lần cái này s ử thượng trẻ tuổi nhất tông sư an sơn tử dương quận nhiều núi mà an sơn tại trong quần sơn cũng không đáng chú ý luận độ cao so với mặt biển không bằng tử dương quận đệ nhất sơn tím phong luận phong cảnh không bằng có m ộ ư ơ i tám phong liên miên đều có cảnh trí kim đường sơn vì vậy không đáng chú ý an sơn ít ai lui tới mà đây cũng là l ă n g phong lựa chọn nơi này vì quyết chiến địa điểm nguyên nhân hắn muốn là đánh với tông sư một trận cũng không muốn việc này lên náo xôn xao dù sao người sợ nổi danh heo sợ mập hắn vẫn tương đối đệ thấp an sơn đỉnh núi l a n g phong ngồi xếp bằng tĩnh tâm điều tức sau đó này một trận chiến là hắn lần thứ nhất cùng tông sư chiến đấu đồng dạng là tông sư cho nên hắn rõ ràng tông sư so với tiên thiên cường đại đến mức nào mảy may cũng không dám k i n h thường hắn tại điều tức đem chính mình tinh khí thần đều tăng lên tới trạng thái đ ỉ n h phong thời gian trôi qua hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua l i ê n tại một ngày này ánh bình minh vừa ló dạng thời điểm an sơn nơi c h â n núi dưới lý trần nguyên sài bước thân hình như điện tốc độ cao chạy tới đỉnh núi sau lưng hắn lý tử y ỉ bạch kiếm tinh cao kiếm phi mấy người đều đi theo nhưng tốc độ của bọn hắn so với lý trầm viên chậm nhiều lắm thật giống như ấu quy cùng con t h ỏ ở giữa khác biệt cha chạy thế nào đến nhanh như vậy a lý tử y y hãy nhìn xem cách mình càng ngày càng xa lý trầm viên nhất miệng nhìn ra được minh chủ hắn hết sức hưng phấn bạch kiếm tỉnh ở một bên bất đắc di cười một tiếng chúng ta cũng nhanh lên đi đường đi đây chính là tông sư cuộc chiến a muốn là bỏ lỡ sẽ phải tiếp nối cả đời đào phi lãng nói ra lúc này thi triển thân pháp tăng thêm tốc độ an sơn đỉnh núi lăng phong đối mặt mới lên triều dương ngồi xếp bằng lý trầm viên tốc độ cao chạy tới về sau tầm mắt tại đỉnh núi quét một vòng nhướng mày à người đi đâu rồi chẳng lẽ còn chưa tới sao nghi hoặc lúc một thanh âm từ nơi không xa văng lên ngươi chi chân khí lưu động xem ra ngươi là toàn lực chạy đến tiêu hao không ít chân khí trước điều tức một hồi đi lý trầm viên con ngươi hơi hơi co r ụ t lại nhìn về phía thanh âm nơi phát ra cuối cùng phát hiện đối mặt ánh nắng đưa lưng về phía hắn cách xa nhau bất quá mười t r ư ợ n g lang phong khoảng cách gần như thế hắn thế mà không có phát hiện thật là cao minh liễm khí thủ đoạn nội tâm của hắn âm thầm kinh ngạc than còn không có giao thủ đối lăng phong liền đã trước cất ba phần k i ê n kỵ hắn ngồi xếp bằng bắt đầu đ i ề u tức c h â n khí m à bạch kiếm tỉnh mấy người cũng dần dần chạy tới đỉnh núi thấy được lý trầm uyên nhưng không có phát hiện lăng phong cũng coi là đối phương còn không có tới bọn hắn đều đang đợi lấy cũng không có đi lên quái g i à y lý trầm uyên đ i ề u tức tới một khắp đồng hồ t à hữu lăng phong chậm rãi đứng dậy quay người nhìn về phía lý trầm uyên không kém bao nhiêu đâu hắn vừa mở miệng mọi người lúc này mới phát hiện hắn cùng gặp quỷ một dạng nhìn xem hắn hắn lúc nào ở nơi đó vì cái gì ta một chút cũng không có phát hiện đây là cái gì võ học nhưng đối phương cũng đã tông sư thật sự là giang sơn đời nào cũng có tài từ ra à tiểu huynh đệ bằng chừng ấy tuổi tu vi như thế tương lai tất thành đại tru lệ nhất lý trầm viên cảm khái một tiếng cho lang phong cực cao đánh giá lang phong cười nhạt một tiếng từ chối cho ý kiến võ lâm minh chủ lý trầm viên quyền nghiêm giang hồ tại hạ sinh chỉ giáo nói xong lang phong kiếm chỉ ngưng tụ tại bên cạnh hắn để đó xương hàn kiếm tự động ra khỏi vỏ treo lơ lửng ở giữa không trùng mũi kiếm chỉ phía xa lý trầm nguyên kiếm khí nhập vào xuất ra l ẫ m liệt vô cùng bạch kiếm tỉnh t h ấ y thế kinh hô một tiếng đây là ta ngự kiếm thuật lăng công tử thế mà thật học xong hắn vốn cho rằng lăng phong coi như có thể nhập môn ít nhất cũng phải mấy năm thậm chí thời gian mười mấy năm nhưng không nghĩ tới đối phương vẹn vẹn mất mấy tháng từ đó này ngự kiếm chỉ thuật lại không phải hắn độc hữu đi ì lăng phong kiếm chỉ khé động xương hàn kiếm bán ra mà lý trầm u y ê n cũng không cam chịu yếu thế rút ra bên hông cổ kiếm đó là bội kiếm của hắn địa phẩm bảo kiếm thái nhạc thế nhân biết lý trầm viên quyền nghiêm giang hồ nhưng có thể kiến thức đến hắn quyền pháp không có mấy cái phần lớn đều tại hiểu biết quyền của hắn trước đó liền thua ở dưới kiếm của hắn chuẩn xác mà nói lý trầm viên được cho là quyền kiếm s o n g tuyệt thái nhạc cùng bay vụ tới xương hàn đụng vào một khối ấm vang một tiếng kim thiết giao kích thanh â m vang vọng đồng thời kiếm khí quay cùng như sóng nhấc lên đẩy trời bụi mù chương chín mươi dùng quyền bối quyển bại tôn sư sóng khí quay cùng như nước thủy triều lý tử y thì đám người không khỏi che đậy mắt che chắn dồn dập lui lại mấy trượng mà trong bụi mù kiếm cùng kiếm giao kích thanh â m liên tục không ngừng văng lên mà nương theo lấy mỗi một lần giao kích thanh â m còn có cái k i a một đợt mạnh hơn một đợt song khí lý tử y thìa đám người không khỏi lại lần nữa lưu lại liên tiếp rời khỏi mấy trục trượng mới miễn cưỡng đứng v ữ n g nhìn xem cái k i a trong bụi mù đại chiến vô cùng t ă n g khái cái này là tông sư chiến đấu sao quả nhiên mạnh mẽ à? đúng vậy à chúng ta liền đứng ở một bên quan chiến cơ hội đều không có chỉ có thể nhìn xa xa cái này lang phong thật sự là lợi hại thế mà thật sự là tông sư vốn đang đối lang phong có phải hay không tông sư còn có lo nghĩ đao phi lãng tôn ngọc thấy cái kia quần quận b ụ i mù về sau lập tức không có nghi ngờ lực chiến đấu như vậy thiên thiên cảnh là làm không được đỉnh núi lên lang phong ngự kiếm phong thái chắc tuyệt xương hàn kiếm tại hắn điều khiển ở dưới trên không trung tản ra l ấ m liệt kiếm khí như một đầu t r ắ n g bạc d a o long giờ phút này nếu có tiên h thiên tới gần nơi này một đầu d a o long chỉ sợ sẽ trong nháy mắt cắn g i ế t thành cho t à n chỉ có tông sư mới có thể cùng này d a o long chống đỡ bạch kiếm tỉnh đứng xa xa nhìn kiếm khí kia như rồng ánh mắt có chút phức tạp ta vốn cho rằng hắn ngự kiếm thuật chẳng qua là nhập môn có thể hiện tại xem ra đã xa xa vượt qua ta Trên đời lý ạ trầm h t viên g nằm chặt trong tay thái nhạc kiếm pháp của hắn cũng không tìm rượu nhưng mỗi một kiếm chạm ra đều chìm như sân nhạc lấy thế đại người vô cùng mạnh mẽ cái t i a kiếm khí màu trắng bạc chi long trong tay hắn không chiếm được nửa chút lợi lộc kiếm tinh ngự kiếm thuật trong tay ngươi có thể phát huy đến loại trình độ này thật là khiến người ta kinh ngạc tàn thản a lý trầm nguyên tán dương một câu sau đó lại nói chỉ bất quá ngự kiếm thuật mặc dù tinh d ư ợ u nhưng lực công kích lại là hơi không đủ điểm này ngươi hẳn là rõ ràng chỉ bằng ngự kiếm thuật ngươi muốn đánh bại ta là không thể nào lang phong mỉm cười ta tự nhiên hiểu rõ bất quá là thăm dò một tháng thôi võ lâm minh chủ kiếm cũng là không tầm tưởng nói xong sương hàn kiếm bay trở về trong tay hắn cầm kiếm trong nháy mắt nhân kiếm hợp nhất lẫ lại trèo một tờ h hắn dơ cao lên xương hàn kiếm một cỗ trước nay chưa có uy hiếp cảm giác nhường lý trầm viên con người hơi hơi co r i ụ c lại không dám có chút chủ quan thiên tử kiếm l a n g phong kiếm khí bay lên hóa thành một đạo mấy chục trượng bá đạo kiếm ảnh một kiếm chém xuống như thiên tử thẩm phán bá đạo uy nghiêm thái nhạc kiếm quyết ngoài ta còn ai lý trầm viên trong tay thái nhạc bổ ngang mà ra mang theo một cỗ khí thế một đi không trở lại đồng dạng hóa thành một đường to lớn kiếm ảnh hai đạo kiếm ảnh dựng lên chạm quét ngang mủ hiện lên thập tự đan sen mạnh liệt va chạm tại một cái t r ớ c mắt yên tĩnh về sau chính l à địa l i ệ trầm sơn b viên g cánh trong tay i c h thái o an nhạc h kiếm rút nhẹ á nhẹ nước gan bàn tay máu tươi theo thân kiếm giọt rơi trên mặt đất hắn cười ha ha một tiếng hào kiếm pháp nói xong hắn đem thái nhạc kiếm cắm h ồ i trở lại vỏ kiếm bên trong đem hắn hướng phía đằng sau ném đi cắm ở một chỗ trên vách núi đá lang phong đương nhiên sẽ không cho rằng đối phương đây là muốn nhận t h u a tương phản đối phương muốn làm thật không sử dụng kiếm lý trầm nguyên mới thật sự là quyền nghiêng giang hồ hắn k h ẽ quát một tiếng lang phong huynh đệ coi quyền hắn túi lưng thu quyền trung bình tấn một đâm sau đó thân hình như, như đạn pháo vọt tới lang phong trước mặt cách xa nhau mười t r ư ợ n g thời điểm manh liệt dừng lại đấm ra một quyền thương không có gì lạ m ư t quyền lại trong phút chốc bùng nổ hủy thiên diện địa lực lượng đại lượng tổng sư cơ khí như là như cơn lốc ba lăng phong trong tay xương hàn vung lên vô số kiếm khí theo m ũ i kiếm trung quyền ra kiếm khí quyền phong như hai cỗ vòi rồng dạo tại một h ố i sau đó nổ tung lăng phong lý trầm viên riêng phần mình đẩy lui mấy t r ư ợ n g t ố t tiếp ta quyền thứ hai sơn h ạ phá lý trầm viên lại lần nữa nắm chặt n ắ m đấm khí thế cao hơn một tầng càng để cho người tìm đập nhanh hắn đứng tại chỗ hướng phía lăng phong đánh ra một quyền nếu như nói vừa rồi đệ nhất quyền, quyền thế như gió lốc c à n quét hết thảy vậy bây giờ một quyền này đại lượng cơ khí ngưng tụ cương manh cực kỳ quyền thế liền như là một khóa đủ để phá hủy thiên sơn vạn nhạc đạo quyền n g h i ê n giang hồ đích thật là danh bất hư truyền lăng phong cười nhạt một tiếng đối mặt mãnh liệt mà đến quyền k ì n h trong cơ thể hắn buộc phát ra càng thêm kinh người bá đạo kiếm khí một kiếm chẳng ra kiếm khí như trắc huyết quyền kiếm chính diện t r ủ n g kích nguyên bản liền bừa bộn không thể tả ăn son lại lần nữa bị thương nặng cả tòa núi từ giữa đó n ứ t ra bị một phân thành h a i tốt có thể ngăn cản ta hai quyền ngoại trừ thông tin ê đạo nhân bên ngoài n g u y ê là cái thứ hai vậy liền tiếp ta quyền thứ ba lý trầm viên cười ha ha một tiếng h ư ơ n g phấn vô cùng lại lần nữa dơ cao lên nằm đấm mà lần này cơ khí mãnh liệt hướng phía bốn phía h u y ế t tán mà ra bốn phía cồn u phong bao phủ chân trời tầng mây phun trào lang phong bén n h y ý thức được bốn phía khí lưu xuất hiện biến hóa đại lượng khí lưu theo bốn phương tám hướng hướng phía hắn nơi này hội tụ đúng là tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ mà hắn liền là vòng xoáy trung tâm thân ở vòng xoáy bên trong hắn thân thể bị không ngừng xé rách lấy còn chưa ra quyền liền có khí thế như vậy bất phám a bị khí lưu khóa chặt lang phong biết một quyền này tránh cũng không thể tránh hắn đem trường kiếm trong tay ném đi xương hàn kiếm tự động bay trở về vỏ kiếm cắm trên mặt đất lý trầm biên hơi xứng sờ chẳng lẽ đối phương muốn nhận vua có thể ý nghĩ này vừa mới bay lên liền bị hắn bỏ đi bởi vì hắn trước mặt lăng phong giờ phút này cũng theo đó nắm chặt n ắ m đấm một cổ bá đạo vô song khí thế theo trên người đối phương không ngừng phát ra đối phương muốn cùng hắn cứng đối cứng muốn dùng quyền đối quyền lý trầm viên cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp này loại võ giả coi như là thông thiên đạo nhân cũng không dám giống lăng phong dạng này cùng hắn đối quyền giờ phút này trong lòng của hắn sinh ra một c ố khó nói lên lời cảm giác h ư n phấn t ố t t ố t t ố t này một trận c i ê n thoải mái lý trầm viên không do dự nữa quyền thứ ba đánh ra quyền kinh dâm trào cương khí hóa thành một đạo bàng bạc của khí hướng phía khí lưu trung tâm lang phong đánh tới uy thế mạnh nhường bốn phía không khí phát ra từng t i ế n kinh bạo lang phong nắm chặt nằm đấm cũng theo đó b a n h ra một q u y ề n bá vương quyền bá vương c h i quyền bá đạo cương mánh mảy may không thua lý trầm u y ê n nằm đấm không chỉ như thế một quyền này bên trong còn ẩn chứa vài luồng hoàn toàn khác biệt chân khí rõ ràng là t ử vi chân khí thống ngựa dưới c u n thần ta sử buộc phát ra lực lượng kinh người hai cô quyền tình như hai toàn ú i đụng vào nhau nháy mắt buộc phát ra kinh tiên động địa nổ vang tiếng vang cả tòa an sơn đỉnh núi tại thời khắc này hoàn toàn tan vỡ cách đó không xa b ạ cái h tinh kiếm đ m n g ư ờ chỉ cảm thấy gió lốc của thấy h tới, t gió â này hình không ổn định, hất chục thế ổn lần nữa trượng. Đều đây, bị lui bay ra mấy chục trượng. Đều lui tới m còn có thể bị ảnh hưởng đến. n thể bị một trận thắng? Từ tới từng thể chiến, người nào thắng? Từ xưa tới nay chưa có có ai xưa l à m m cho ì n h chủ g phong coi như là bại cũng là tuy bại nhưng v i n h mọi người nhìn về phía an sơn phế tích chỉ thấy đầy dây trong bụi mù hai bóng người đứng thẳng một người trong đó hai tay rủ xuống mà một người khác thì là làm ra hình quả đấm hai tay rủ xuống tay cầm không ngừng nhỏ máu người lý trầm uyên mà lăng phong làm ra quyền tư thái nắm đấm đứng ở lý trầm uyên mắt trước có khả năng thấy chính là lý trầm u y ê n quần áo đã võ tan to con trên thân thể che kín từng đạo vết máu còn có máu hứa đọng lại nhìn l a n g phong một bộ áo trắng lại là vẫn như c ũ hoàn hảo không chút tổn hại chiến đ ấ u kết quả vừa xem hiểu ngay lý tử y ghìa che miệng một mặt không thể tin được m ấ y người còn lại đồng dạng là mặt mũi tràn đầy chân kinh minh chủ minh chủ thế mà thua đ à o phi lãng nghĩ nó nói có chút hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm dùng sức rủi rủi mắt ha ha ha t a thua lúc này lý trầm viên n ử a mặt lên trời cười to mặc dù thua nhưng không có mảy may x a sút tinh thần nhìn xem lang phong ngược lại là mặt mũi tràn đầy tán thưởng giang hồ có thể ra ngơi như thế một cái tông sư là giang hồ may mắn cũng là đại chu may mắn đa tạng lang phong thu hồi nằm đấm cười nhạt một tiếng đánh bại tông sư cái điều kiện thứ ba hoàn thành lúc này trong cơ thể hắn tử vi c h â n khí một hồi sao động đã mo hồ muốn đột phá nhưng trước mắt nhiều người như vậy hắn không thể trực tiếp tại đây bên trong đột phá chỉ có thể đi đầu ngăn chặn tử vi c h â n khí mà lý trầm v ê n chú ý tới chân khí của hắn sao động còn tưởng rằng hắn là tại cùng chính mình giao thủ thời điểm b bị thương bất t quá cũng hai ế Đánh được. tránh như vậy, thụ thương không cho kịch thụ thể liệt Lăng vậy, trong nghỉ n g phủ người i Lăng phong khẽ c cầm, có không Hai n g tuyệt. ư hạ sơn mà lý tử y y liền vội vàng tin lên xem xét lý trầm yên thương thế đối phương khoát tay náo không có việc gì đều là chút v ề hết thương gia thì thôi đi về nhà m g â y người dẹp đường hội phủ mà trên đường đao phi lãng tôn ngọc bạch kiếm tinh thỉnh thoảng nhìn về phía lăng phong tầm mắt mang theo nồng đậm kính sợ nhìn đối phương cái tia thanh tú khuôn mặt vẫn là thấy không thể tưởng tượng nổi còn trẻ như vậy một cái hậu bối lại có thể là tông sư còn đánh bại võ lâm minh chủ lý trầm u y ê n việc này chuyển đi toàn bộ đại chu đều sẽ lâm vào trước n à y chưa có chấn động sau đó không lâu mấy người trở về đến võ lâm minh tổng đà lý trầm u y ê n để cho người ta cho l a n g phong an bài một gian p h ò n g khách khiến cho hắn nghỉ ngơi đi vào p h ò n g khách l a n g phong lúc này đóng cửa kỹ càng ngồi xếp bằng trong cơ thể tử vi chân khí tại dùng tốc độ cực nhanh vận chuyển trong n h á n mắt cái kia viên tử vi chân khí khí viên liền bành trướng tầm vài vòng siêu viện phiếu miệu vấn tiên kiếm quyết khí viên tử vi chân khí tại quanh thân kinh mạch lưu chuyển cuối cùng bay thẳng đỉnh đầu hốt hoảng ở giữa lang phong cảm giác có cái gì gông cùng xiềng xích bị đánh võ sảng khoái tinh thần một cỗ lực lượng vô hình tại trong mi tâm thai nén mà thành hắn rõ ràng nhắm hai mắt nhưng giờ khắc này lại cảm giác thiên địa tự nhiên trong mắt hắn vô cùng rõ ràng thậm chí là rõ ràng rành mạch chương chín mươi mốt không lấy n h ì n mà lấy thần xem qua loại cảm giác này thật là mỹ diệu thiên điệu tự nhiên lại có thể không lấy nhịn mà lấy thần xem qua cái này là tông sư phía trên cảnh giới sao điều này chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết thần thức lăng phong khỏe miệng nợ nụ cười sau đó mở ra cá nhân võ học bảng lăng phong cảnh giới đại tông sư đợi thấy đại tông sư ba chữ thời điểm hắn hơi s ư n g sở nguyên lai mình còn ở vào cảnh giới tông sư cũng không phải là tông sư phía trên nhưng hắn cảm giác mình cùng bình thường tông sư đã có chất khác biệt võ học phiếu m i ệ u vấn tiên kiếm quyết đ ỉ n h phong bước kế tiếp viên mãn cần thiết thỏa mãn điều kiện là một luyện hóa một ư ơ i trôi địa phẩm bảo kiếm hoặc một thanh thiên phẩm bảo kiếm chi tinh túy hai dùng m ư ơ i cây kiếm hình thảo hoặc là một gốc thất diệp kiếm hình thảo thử vi thiên tự quyết viên mãn đàm hoa thuần dương tâm kinh trong mãn, ấm n nhất khí quyết, viên mãn. Thanh hỏa quyết viên mãn. vòng ba chiêu liên có thể thủ thắng đại tông sư cùng bình thường tông sư chiến lược hoàn toàn không giống bước kế tiếp tu hành đem phiếu miểu vấn tiên kiếm quyết tăng lên tới cảnh giới viên mãn cũng ở trong quá trình này Nghĩ biện pháp dung nội chân Lăng Phong pháp hợp thể nội đủ chân khí. h loại t đủ một nghĩ, định đoạn hành giai theo ra tiếp theo cái giai đoạn tu hành mục tiêu. cái mục m đêm thời i g a này trôi thể một tông mắt một thủy trung tinh thần Một rãi ra, Hôm không vô ngồi hội đại giới hai qua. sau, cảnh Phong, chậm hắn nhưng phân chấn.、Một、đêm mở đêm đêm sư bằng, Lăng ngủ, cùng n xếp hắn đều tại nghiên cứu thần thức ảo diệu thần thức có khả năng thấy xa so với mắt trần thấy nhiều hơn nhiều không chỉ có thể có cùng loại với kim đồng thuật như thế cảm giác linh khí hiệu quả hơn nữa còn có thể ba trăm sáu mươi độ không góp chết quan sát bùn phía bất quá lăng phong vừa mới tấn cấp đại tôn g sư thần thức của hắn có khả năng quan chắc được phạm vi cũng không rộng chỉ có thể quan chắc dùng chính mình làm trung tâm phương viên trăm trượng bên trong sự vật nhưng trong chiến đấu này hiệu quả đã phi thường mạnh mẽ mang ý nghĩa hắn trong chiến đấu không có bất kỳ cái gì góc chết bất luận cái gì đánh l é nam toán đối với hắn đều không có tác dụng trừ phi đối phương có liễm ký quyết dạng này c ô n g pháp đem k h í tức của mình thu lại đến cực hạn mới có thể tránh thoát thần thức quan chắc hắn ra khỏi phòng đi vào võ lâm minh đại sánh thấy lý tử y đang ở vì lý trầm viên bao băng vải chỉ bất quá lý tử y thủ pháp cũng không ôn lưu khiến cho lý trầm u y ê n nghe răng trận mắt thử y n g h ĩ có muốn không nhường y sư tới đi y sư chân tay lần nóng ta không yên lòng vẫn là ta tới đi lý trầm u y ê n hít vào một ngụm khí lạnh nữ nhi a ngơi ư đối với mình là không phải có cái gì hiểu lầm lăng phong ở một bên nhìn xem mỉm cười này cha con hai tình cảm thật tốt bất quá cũng thế không phải lý tử y h á lại sẽ ngàn dặm xa xôi chạy đến đông hải quận tìm hòa vân h ổ vì thế không tiếp dùng địa phẩm công pháp cùng hắn làm trao đổi thấy lăng phong tới lý trầm biên đứng dậy cười nói lăng công tử tại võ lâm mình có thể ở đến thói quen còn tốt đa tạ minh chủ còn đãi ha ha lăng công tử không cần k h á c h khí muốn ở bao lâu cũng được đại chu rất lâu không có xuất hiện qua mới tôn g sư chúng ta về sau có thời gian có thể thường xuyên luật bản lý trầm u y ê n trong giọng nói mang theo một chút hưng phấn rõ ràng hắn xem như một cái chiến đấu cuồng không có thế lực ngang nhau đối thủ những năm này khiến cho hắn thấy tình mịch mà thông thiên đạo nhân sống lâu thâm cung đi tìm đối phương cũng không tiện bây giờ thật vất vả gặp được lang phong hắn sao lại tùy tiện bỏ lỡ vậy tại hạ liền nhiều lải nhải một đoạn thời gian lăng phong cũng muốn từ trên người lý trầm viên hiểu rõ hơn một chút liên quan tới tôn sư sự tỉnh mà lại thực lực đối phương không kém cùng đối phương luật bàn cũng có trợ giúp hắn càng nhanh nắm giữ đại tổng sư c h i cảnh nhìn xem cuốn lấy băng vải lý trầm luyên l a n g phong xuất ra một bình đan dược vật này chính là hồi xuân đan có thể trợ giúp minh chủ nhanh lên khôi phục há còn có loại đan dược này đâu đa t ạ lý trầm luyên cười ha ha một tiếng cũng là không k h á c h k h í trực tiếp nhận lấy ta đã để cho người ta chuẩn bị điểm tâm đợi chút nữa là có thể ăn không cần ta ra ngoài ăn thuận tiện cũng tại đây tử dương chủ thành thật tốt dung ngoạn một phiên lăng phong cười nhặt một tiếng nói xong hắn không có lưu lại trực tiếp rời đi mà lý tử y thì thấy hắn sau khi đi đưa tay cùng lý trầm u y ê n muốn qua cái kia bình đan dược nói ra người khác cho bình đan dược ngươi liền thật t i ê n tâm dùng à ngươi cái này võ lâm minh chủ không khỏi nên được quá sơ ý chủ q u a n đi ta lấy đi tìm ý sư kiểm tra một phiên không có vấn đề sau ngươi lại dùng lý trầm u y ê n mỉm cười cũng không có cự tuyệt nữ nhi lăng công tử muốn làm muốn hại ta dùng thực lực của hắn không cần dùng này loại thủ đoạn đâu nhưng nên có tâm phòng bị người không chỉ có là lăng công tử còn có cái kia cao công tử hắn cũng phải thật tốt quan sát một phiên t vân theo ngươi theo ngươi tiểu thư viên thuốc này đích thật là chữa bệnh đan dược chữa thương mà lại này loại hiệu quả của đan dược là ta cho đến tận hôm nay thấy qua đồng loại hình đan dược bên trong tốt nhất không biết là xuất tử thế nào vị đại sư thủ đô ta một cái tóc trắng y sư đang kiểm tra xong lý tử y để mang tới đan dược về sau mặt mũi tràn đầy tán thưởng mà lý tử y thì xác nhận không có vấn đề về sau đem đan dược cất kỹ đối tóc trắng y sư vấn đề nàng cũng không rõ ràng viên thuốc này chính là ta phủ bên trên một cái quý khách cho ta cũng không biết nàng từ chỗ nào có được cầm lấy đan dược sau khi rời đi trở lại phủ bên trong đem hắn cho lý trầm lên lý trầm lên đối kết quả này cũng không ngoài ý mớn à đều nói rồi lăng công tử nghĩ muốn hại ta không cần thiết dùng loại thủ đoạn này ừ n lời tuy như thế nhưng lai lịch của người này vẫn như c ũ điểm đáng ngờ tầm tầng tiện tay liền có thể xuất r a dạng này một bình đ a n g ă n dược cha ngươi nói hắn sẽ không phải là ngươi đã từng nói cái k i a ẩn thế đại tông đệ tử lý tử y tò mò hỏi lý trầm viên như có điều suy nghĩ không phải là không có khả năng tất c à như g n thế tuổi trẻ liền đi đến tông sư chi cảnh này không đơn thuần là thiên phú nhị chữ liền có thể giải thích sau lưng nhất định có võ học cao thâm truyền thừa bất quá nay chút cùng chúng ta lại có quan hệ gì đâu quân tử chi giao n h ạ t như nước chỉ cần lăng công tử không đối với chúng ta lòng mang á c ý chúng ta vừa lại không cần tìm tòi nghiên cứu quá nhiều đ â u như khăng khăng đánh vỡ nồi đất hỏi đến t ậ t cùng ngược lại làm cho người ta không thích ừng ta hiểu được lý tử y gật gật đầu cũng không nữa chấp nhất nàng thở dài có lẽ ta chính là đột nhiên thấy một cái vượt xa ta người đồng nữa trong lòng có chỗ không cam lỏng cho nên mới sẽ cố chấp mong muốn một đáp án đi à nữ nhi ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình dùng ngươi thiên phú tương lai cũng có thể thành công sư mà lại Một cái có sau á n g đó trong khoảng thời gian này lý tử y thì thỉnh thoảng liền hướng lang phong nơi ở chạy hướng hắn thỉnh giáo một chút võ học vấn đề lang phong biết đến cũng là một mục nhắc nhở một chút nhất là lý tử y thì tu hành nội công tâm pháp trị lạ băng phách tâm quyết mà môn công pháp này hắn đã sớm đạt đến cảnh giới viên mãn đối với lý tử y thì chỉ bảo cũng thường xuyên có thể chỉ ra đối phương không đủ l mộ à một cho h đối p ngày t này h n h lý tử y ý, ý như thường ngày hướng lăng phong nơi ở chạy vừa vặn trên đường gặp cao kiếm phi đối phương hai mắt tỏa sáng liền vội vàng tiến lên cười nói lý cô nương nghe nói gần nhất tím phong hoa đào vườn hoa nợ không biết ngươi có rảnh hay không cùng ta cùng một chỗ tiến đến thưởng thức thưởng thức đâu lý tử y ý, ý, ý lắc đầu thật có lôi ta gần nhất không rảnh ngươi đây là lại đi tìm lăng huynh sao? Ừm. mắt tử ý ý gật gật đầu, trong e o vẻ khâm phục. Lăng công tử không phục. hổ công Lăng là tông tử sao ư Hắn đối chỉ đối điểm c ủ ta, thường thường tim Tại hắn chỉ điểm xuống, ta cảm giác mình tiến cảnh tiến triển cực nhanh. Hắn không biết tại t nhanh. chúng hắn chỉ mình cảnh Hắn không nói đen. xuống, bên giác đều điểm đây cảm cực r n nắm gian, hướng hắn thỉnh Đúng, công ngươi muốn không cùng cùng lăng công ngươi cũng g giáo ở bao bắt ta cao hay ta hoạch lâu, lẽ đây. thu thời thật tốt tập tử, tìm tử? thể phải học mới đi được. có Có có có ta liền không đi q u ấ y giày lăng công tử ừng vậy thì tốt gặp lại lý tử y ý, ý cũng không bắt buộc trực tiếp rời đi nhìn xem bóng lưng nàng rời đi cao kiểm phi nhúng mày xem ra lăng phong đợi ở chỗ này này lý tử y ý, ý, ý trong mắt liền không có ta h ả mong muốn từ trên người nàng tới tay l ừ a gạt lý trầm liền tín nhiệm từ đó tìm ra nhược điểm của đối phương không phải một kiện có thể được sự tình còn có lăng phong cái này người tựa hồ đối với thân phận của ta có hoài nghỉ như tiếp tục tại đây bên trong tiếp tục chờ đợi ta chỉ sợ sẽ có phiền t o á i có thể buồn một ca nội tâm của hắn có chút không cam lòng lăng phong đã liên tiếp hỏng hắn hai lần chuyện tốt một lần là giết bạch kiếm tỉnh một lần là truy cầu lý tử y ỉa nghĩ theo trên người đối phương tìm ra lý trầm u y ê n ngược điểm cao kiếm phi suy tư một chút phất tay háo rời đi mà ở trên đỉnh đầu hắn một đạo háo trắng thân ảnh đang ngự kiếm mà đứng nhìn xem hắn rời đi b ó n g lưng như có điều suy nghĩ một bên khác trong sân lý trầm u y ê n cùng lăng phong đang ở không phải luật bản một người quyền thế kinh người còn như sơn băng địa liệt một người kiếm chiêu lăng lệ t h ư n h ư bổ sông đoàn hải hai bên ngươi tới ta đi không ai ngửa hay bất quá hai người cũng đã tại thù đánh và không trận chiến kia về sau ta có chút tâm đắc lăng phong cười nhặt một tiếng lăng công tử quả nhiên tài hoa hơn người à không giống ta trận chiến kia về sau ngoại trừ một thân thương bên ngoài thu hoạch gì đều không có còn nhờ vào lăng công tử cho đan dược mới khôi phục được nhanh lý trần nguyên không khỏi cảm khái Sau đó n h ì n l ơ n g Phong, c ó c h ú t hâm mộ, chỉ h mộ, sợ k ô n g ngoài mươi ề n có t hai ể đi đến không lấy nhìn, dùng thần lấy xem q u đ ạ t ô nhắc g Sư c ả nghiệm h h c ư ơ n n hoa đào nở nghe nói lý trầm l i ê n nhắc lên đại tông sư c h i cảnh lăng phong hai mắt tỏa sáng tò mò hỏi như thế nào đại tông sư c h i cảnh đâu cách đó không xa lý tử y Y cũng đi tới nghe được đại tông sư ba chữ cũng là trong lòng hơi động có chút hiếu kỳ tiến lên nghe tại đại chu thế nhân chỉ biết là tông sư chính là võ đạo đỉnh chóc p h ò n g thật tình không biết tông sư bên trong cũng có phân chia mạnh yếu tại đại chu bên ngoài thậm chí có tông sư phía trên tồn tại dĩ nhiên như thế tồn tại ta cũng chưa từng gặp qua đến mức tôn g sư phân chia ta cũng là ngày xưa cùng thông thiên đạo nhân nói chuyện phiếm thời điểm theo trong miệng hắn biết được trong đó chân khí cô đ ộ n g thành cương chính là t ô n g sư c h i cảnh đại chu người tập võ ngàn vạn nhưng thành tựu i tôn g sư người l ắ c đắc không có mấy mà chân khí cô đ ộ n g thành cương về sau liền là chân khí thông thần mở ra mi tâm thần thiếu cảnh giới này cực kỳ huyền ả o có thể làm đến không lấy nhìn mà lấy thần xem qua dùng thần thức quan trắc thiên địa mặc dù thân ở hai cám cũng có thể thấy rõ cảm chi năng lực so với bình thường tổng sư không biết cường đại đến mức nào lang phong ở một bên an tính nghe m ì n h bây giờ liên lạc ở vào đại tông sư c h i cảnh hãn b ì n h hai cẩn thận lắng nghe lý trầm lên lời kế tiếp đại tông sư c h i cảnh cực kỳ khó được ta tấn cấp tông sư đã có hơn hai mươi năm nhưng thủy trung không cảm ứng được mi tâm thần thiếu có thể là ta cơ duyên không đủ hay hoặc là ta tu hành công pháp không đủ để để cho ta tiếp xúc đến cảnh giới kia nhưng thông tin ê đạo nhân lại nói tại đại tông sư phía trên còn có một cái giai đoạn cái kia chính là cảm nộ thiên đạo tự nhiên ngưng tụ thần ý vô thượng tông sư cảnh lang phong trong lòng hơi động thần ý không sai thông tin đạo nhân nói đó là một loại võ giả tại cảm nộ thiên địa tự nhiên kết hợp tự thân võ học sau có được một loại sức mạnh thần ý ra chỉ dưới võ học có thể làm được khai sơn phúc hải chu tả d i ệ t thần tội thành quả thực là không gì không phá không thể đ ị c h nổi lang phong nghe xong như có điều suy nghĩ đại tông sư phía trên chính là ngưng tụ thần ý vô thượng tông sư cảnh lý trầm n g uyên cho hắn chỉ rõ một cái phương hướng nhưng hắn lại có chút hiếu kỳ thông tin ê đạo nhân lại là từ đâu biết được n à y chút chẳng lẽ hắn đã đạt đến vô thượng tông sư cảnh cái t i ế thật không có hắn chỉ thực lực nhiều nhất so với ta mạnh hơn ra một tầng khả năng tiếp xúc đến đại tông sư chỉ cảnh đi dù sao ta này hai mươi năm vẫn luôn đang áp chế lúc trước huyền minh giáo chủ tạo thành hà tương thực lực tiên cảnh t h ô n g thả về phần mặt khác là từ đâu biết được những chuyện này hắn chỉ nói là chính mình là theo một bản cổ tịch bên trên biết được dù sao hoàng cung tàng thư cát thu nạp muôn vàn điện tịch thậm chí có không ít bên ngoài không có tiền triều cổ thư có tông sư phía trên ghi chép chẳng có gì lạ lý trầm viên em h a i nói lang phong nghe vậy trong lòng hơi động một chút hoàng cung tàng thư cát có lẽ chính mình nên đi một chuyến hoàng cung ngoại trừ gặp một lần cái k i a thông thiên đạo nhân bên ngoài cũng có thể theo cái k i a hoàng cung trong tàng thư các tăng trưởng lịch duyệt hiểu rõ từ xưa đến nay lịch sử cùng lý trầm u y ê n hiểu rõ song cảnh giới tông sư sau đó lý tử y ỉa liền ở một bên hướng lăng phong đưa ra luật bản lăng phong vui vẻ đáp ứng hắn thu lực nhẹ nhóm hạ gục lý tử y ỉa chỉ bảo đối phương chiêu thức bên trong chỗ thiếu sót đối phương một bộ khiêm tốn thụ giáo dáng vẻ mà một bên khác bạch kiếm tinh cũng tìm được lý trầm viên cùng đối phương thương lượng một số việc sau đó hai người liền cùng rời đi cũng không biết đi làm cái gì thời gian trôi qua lăng phong tại minh chủ phủ bên trong chờ đợi ba tháng trong ba tháng này hắn đã hoàn toàn quen thuộc đại tông sư cảnh lực lượng mà trong khoảng thời gian này minh chủ phủ cũng phát sinh một chút việc lớn thì như cao kiếm phi phản bội chạy trốn trong khoảng thời gian này cao kiếm phi tại võ lâm minh biểu hiện tốt đẹp thâm thụ lý trầm y ê n trọng dụng tất cả mọi người coi là hắn lại là kế ba đao nhị kiếm về sau võ lâm minh lại một viên đại tướng cũng không nghĩ tới đối phương thế mà sẽ phản bội chạy trốn sự tình biên hóa đến quá nhanh để cho người ta có chút vội vàng không kịp chuẩn bị trong sân lý tử y h đang cùng lăng phong tức giận căm phẫn giảng thuật cái này cao kiếm phi thật sự là quá khiến người ta thất vọng Phụ thân ta đối với hắn h t á cao trách tới thể có nhiệm, không nghĩ tới hắn lại m là g i á người, minh nằm vùng. chui Đối với Cao vào võ làm ta lâm kiếm phi là người của ma giáo lang phong cũng không ngoài ý muốn hắn tò mò chính là đối phương là thế nào bị phát hiện nay đoạn thời gian trước không phải hà đông quận bên kia xuất hiện tình hình thái nạn sao triều đình phát trần thay b ạ c sợ bị dọc theo đường g i ặ cướp c hoặc là mặt khác gác đồ cướp liền ủy thác võ lâm minh áp vận cha còn có bạch thúc đặt một cái bẫy nay ngân lượng áp vận con đường chỉ có mấy người rõ ràng mà cao kiếm phi liền là một cái trong số đó quả nhiên không có gì bất ngờ xảy ra đám kia trần thai bạc đang bị giam giữ vận quá trình bên trong liền tao nộ ma giáo người cướp bóc ngoại trừ cao kiếm phi bên ngoài những người khác là cha nhiều năm qua tâm phúc hắn không phải nằm vùng còn có ai là nằm vùng đâu chỉ tiếc cái này người thật sự là xảo quyệt phát giác được mánh khỏe sớm rời đi t ử dương quận mà lại hắn còn ẩ n giấu thực lực nhường cha phái đuổi theo giết hắn người đều ăn chút đau khổ lý tử y có chút tức giận căm phẫn đám kia trần thai bạc đâu công tử yên tâm cái kia bị cướp đi trần thai bạc bất quá một đám tảng đá chân chính trần thai bạc đã sớm đưa đến hà đ ta đoán cao kiếm phi mong muốn cướp bóc trần t hai b ạ c ngoại trừ là muốn kiếm một bút bên ngoài còn muốn mượn cơ hội này đ ả kích võ lâm minh uy tín bất quá hắn đánh giá thấp cha ta à kỳ thật cũng không tính đánh giá thấp nếu không phải ngươi bạch thúc ta có lẽ thật sẽ bị hắn giấu d i ế m được đi lý trầm n g u y ê n cười đi tới tại bên cạnh hắn còn có bạch kiếm tinh đối phương hướng phía lăng phong hơi hơi hành lễ trên thực tế được nhiều thua thiệt l à g công tử trước đó nhắc nhở để cho ta đối cao kiểm phi nhiều một chút đề phòng trong khoảng thời gian này ta cũng đang âm thầm quan sát hắn phát hiện hắn tại cùng người khác bí mật thông tin cho nên lúc này mới xếp đặt cuộc này khiến cho hắn l bất quá ta cũng là không nghĩ tới hắn lại có thể là ma giáo người mà lại hắn tu hành cũng không phải cái gì nhu thủy công mà là chỉ có ma giáo giáo chủ mới có thể đủ tu hành huyền minh thần công nâng lên huyền minh thần công bạch kiếm tỉnh thần sắc nghiêm lại nếu nói đại chu có những cái kia công pháp nên được bên trên tối cường n h ĩ chữ cái kia huyền minh thần công tất nhiên là trong đó dự bị một trong năm đó huyền minh giáo chủ chính là bằng vào công pháp này hoành hành đại chu cho đại chu giang hồ mang đến dài đến mấy năm h á cám tuyến nguyện huyền minh thần công là cái gì phẩm cấp công pháp lang phong tỏ mò hỏi hắn xem qua liên quan tới môn công pháp này ghi chép nhưng ghi chép rất ít chỉ có chút ít mấy lời không biết hắn chân chính phẩm cấp thiên phẩm lý trầm viên vẽ mặt trang nghiêm nói ra hai chữ một bên lý tử y kinh hô một tiếng ta còn là lần đầu tiên nghe nói thiên phẩm công pháp đây đại chu bên trong có hai môn thiên phẩm công pháp một môn là đại chu hoàng thất tu hành trân long quyết một môn khác chính là này huyền minh ma giáo huyền minh tần h công người trước một mực nắm giữ tại vương thất trong tay người ngoài không được biết người sau từ khi huyền minh giáo chủ sau khi chết cũng theo đó mai danh nhận tích không nghĩ tới lần này thế mà sẽ tái hiện g a hồ chỉ á i n cần a o kiếm h u ngươi sớm cho tại một ngày lai lại huyền minh giáo liền dậy không nổi sóng gió gì lại nói coi như cái kêu cao kiếm phi được kỳ ngộ gì tu vi tăng nhanh như gió chúng ta không phải còn có làng công tử sao thực lực của hắn thiên phú tại phía xa cao kiếm phi phía trên đối phó hắn còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay đại chu giang hồ có hai người các ngươi loạn không được một phen nhường lý trầm viên trong lòng tích tụ hiểu hết cười ha ha một tiếng áo tím ngươi nói không sai so với lăng công tử cao kiếm phi hoàn toàn chính xác không tính là gì lăng phong mỉm cười mặc dù ta đối làm cái gì giang hồ cứu thế chủ không có hứng thú gì còn có cơ hội ta cũng muốn hiểu biết huyền minh thần công thiên phẩm công pháp trên người hắn cũng là có hai môn cũng không biết so với này huyền minh thần công ai mạnh ai yếu còn có cái kia đại chu vương thất chân long quyết có cơ hội cũng muốn kiến thức một chút lăng phong trong mắt lộ g i vẻ mong đợi nơi này chính là tím phong hoa đào vườn nơi này đào hoa l u ô n nở đẹp không sao tả xiết hàng năm lúc này đều có rất nhiều người tới đây dung o ạ n một ngày này lý tử y thì mang theo l a n g phong đi vào tím phong dung o ạ n l a n g phong đã là đại tông sư dựa theo lý trầm n g u y ê n lời giải thích mong muốn tấn cấp vô thượng đại tông sư cần cảm ngộ thiên địa tự nhiên l ĩ n h ngộ thần ý cho nên trong khoảng thời gian này l a n g phong cũng không say mê võ học tương phản hắn tại tử dương quận thành dung o ạ n gửi g ắ m tình cảm tại sơn thủy bên trong mong muốn tử trong đó cảm ngộ ra một ít gì bất quá công hiệu không lớn hắn cũng không nóng này dù sao hắn tạ i ngắn ngủi hai năm không đến thời gian theo một người bình thường thành tựu đại tông sư tại đại chu đã là xưa nay chưa từng có lúc này coi như là tiến cảnh chậm một chút cũng sẽ không phập phồng c ô n g yên đào trong hoa viên du khách rất ít chỉ có linh tinh m ấ y buộc đào hoa đua nở đáng tiếc hoa đào tại mấy tháng trước liền đã thịnh mở qua muốn lại nhìn thấy cái k i a đào hoa đua nở đẹp không sao tả xiết cảnh trí phải đợi đến sang năm lý tử y tiếp hận nói lăng phong đưa tay c h ạ m đến một chùm hoa đào mỉm cười muốn cho đào hoa đua nở vừa lại không cần đợi đến năm tiếp theo đâu lăng công tử ngươi chẳng lẽ có biện pháp nhường đào hoa đua n ữ lý tử y y nháy mắt mấy cái sau đó cảm giác đến ý nghĩ này của mình có chút hoang đường lăng công tử mặc dù là tông sư nhưng cũng chỉ là người hoa n ở hoa tàn chính là tự nhiên lý lẽ sức người lại có thể ngẫu nghịch tự nhiên trừ phi là thần tiên có thể tiếp theo lý tử y p h ả n phất thấy cái gì chuyện bất khả tư nghị chừng lớn miệng trận mắt hốc mồm nhìn xem lăng phong trong tay cái kia một chùm hoa đào chầm chầm n ở rộ ngay sau đó chính là nguyên một k h o a cây hoa đào n ở rộ lăng phong p ấ t tay áo vung lên thanh họa quyết chất khí tứ tán ra như một hồi gió mát quét qua cái kia từng cây cây đào trong chốc lát Gió mát mở. mấy đoá Bất qua quá ra, hoa đảo đoá chương á i ô h chín bản t mươi h ba xuất thủ tương trợ thanh hòa quyết địa phẩm công pháp môn công pháp này tính chất ôn hòa hắn tu hành ra tới chân khí tại phòng ngự còn có lực sát thương phương diện đều không xuất chúng nhưng lại ẩn chứa giạt rào sinh cơ kỳ diệu vô cùng có thể luyện dược có thể ôn dưỡng thân thể kéo dài tuổi thọ có thể liệu chữa thương thế cũng có thể nhường cả vườn hoa nở lăng phong một ý niệm đào hoa đua nở thấy lý tử y h ỉ ề nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem bóng lưng của hắn trong mắt lộ ra nồng đậm thân phục ô n g tử thực sự là thần tiên thủ đoạn mà đám người cũng theo đó chen chúc mà tới thấy cái kế hoa đào nở rộ tất cả đều kinh ngạc không thôi lăng phong nhìn xem càng ngày càng nhiều đám người lắc đầu k bên cạnh nữ tử lưu nhược mai như có điều suy nghĩ bạch lao ngươi nói là có người dùng chân khí tan giá đào hoa đua nợ sao ừng có khả năng cũng không biết là cao nhân phương nào bạch lao cảm khai nói ánh mắt lộ ra một tia hướng tới lưu nhược mai trong đám người quét mắt một vòng đông nhiên thoáng nhìn một vệ màu trắng bóng lưng trong lòng hơi đ ộ n g một chút vội vàng muốn đổi u kịp đi nhưng bị hoa đ à o nở rộ hấp dẫn tới quá nhiều người khi nàng xuyên qua đám người thời điểm cái tia bôi màu trắng bóng lưng đã biên mất không thấy gì nữa bạch lao đi theo tò mò hỏi tiểu thư làm sao vậy ta giống như thấy công tử lưu nhược mai nói ra công tử hắn chẳng lẽ cũng tại đây sao bạch lao như có điều suy nghĩ nếu là công tử có lẽ thật có thể khiến cho này cả vườn hoa nợ nhưng biển người m ị mờ thật sự có trùng hợp như vậy sao có lẽ chẳng qua là ta nhìn lầm đi lưu nhược mai lắc đầu thở dài biển người mịt mở nào có trùng hợp như vậy nói gặp liền gặp tiểu thư n g ư ơ i khả năng liền là quá tưởng niệm công tử có khả năng đi nhưng trước mắt vẫn là t r ư ớ c làm tốt đấu giá hội sự tình đi lần này tới tử dương quận nhất định phải làm lần đầu đã thành công thanh phong thương hội thanh danh cho võ lâm minh lễ vợ chuẩn bị xong chưa lưu nhược mai hỏi ừ n đã ứng phó không sai bịt lắm võ lâm minh chính là tử dương quận bá chủ chúng ta tới nơi này phát triển thế tất yếu cùng bọn hắn giữ quan hệ tốt ngày mai ngươi theo ta cùng nhau tiến đến bái phòng đi là bạch lao khẽ vất cảm hôm sau lưu nhược mai bạch lao chuẩn bị xong lễ vật tiến đến b á i phòng võ lâm minh nhưng đến cổng lại thấy khắc một người trung niên nam tử d ơ lên một t r ư ờ n g lễ vật đi vào mà thấy người kia lưu nhược mai lông mi cao lại đối phương cũng là hơi kinh ngạc há lưu hội trưởng không nghĩ tới ngươi cũng tới b á i phòng võ lâm minh thật đúng là đúng dịp trương hội trưởng xem ra ngươi lần này chuẩn bị không n g ta lưu nhược mai nhìn thoáng qua ngụm kia dương lớn à đây là tự nhiên ta đối võ lâm minh chủ ngưỡng mộ đã lâu này chút bất quá là ta một chút tâm lòng thôi trương hội trưởng mỉm cười để cho người ta g ơ lên dương tiến vào nhìn xem bóng lưng của hắn lưu nhược mai lông mi có chút n g h n g trọng một bên bạch lao nói ra vinh bảo trai cũng muốn tiến quân tử dương trụ thành mà lại so với chúng ta vinh bảo trai từng nhiều lần cử hành qua đấu giá hội tại người này danh tiếng không nhỏ cùng bọn hắn tranh ta thanh phong thương hội sợ là không có cái gì ưu thế a trừ phi chúng ta có thể xuất ra cái gì trọng bảo đấu giá làm hết sức mình nghe thiên mệnh đi lưu nhược mai lắc đầu tùy theo cũng tiến vào võ lâm minh sau đó không lâu nàng cùng trương hội trưởng cùng đi ra khỏi tới bất quá hai người thần sắc lại không giống nhau lắm trương hội trưởng rặng rỡ đối với tiếp xuống cử hành đấu giá hội sự tình lòng tin mười phần mà lưu nhược mai hai đầu lông mày mang theo một tia yêu s ầ u xem ra đàm phán cũng không thuận lợi tiểu thư minh chủ còn không có nói không đi chẳng qua là để cho chúng ta trở về trước chờ t h ô n g chi không nhất định liền không làm được b ạ c h lao an ủi hai vị mặc dù ta không muốn đả kích các n g ư ờ i nhưng ta vẫn còn muốn nói minh chủ tuy nói muốn cân nhắc mấy ngày nhưng như quả không có gì bất ngờ xảy ra lần này đấu giá hội sẽ do ta vinh bảo trai cử hành các ngươi chỉ có thể dựa vào sau lưu hội trưởng ngươi tuổi còn trẻ có thể làm đến mức này đã hết sức không dễ dàng nhưng cũng tiếc sinh ý chẳng như chiến trường ta không thể để cho người a trương hội trưởng ở một bên nói ra lưu nhược mai mỉm cười lần này đích thật là ta chuẩn bị không đủ ngược lại để trương hội trưởng chê cười ta sớm chúc trương hội trưởng đấu giá hội thuận lợi đa t ạ n h ì n xem lưu nhược mai bóng lưng rời đi trương hội trưởng không khỏi cảm khái thật sự là hậu sinh khả hủy không được bao lâu này thành phong thương hội liền muốn vượt qua ta vinh bảo trai nhưng đang đấu giá này một nhóm ta vinh bảo trai cũng sẽ không thua võ lâm minh bên trong lăng phong đang ở sân bên trong đọc sách võ lâm minh cũng không ít tàng thư thậm chí so đàm hoa tông còn muốn nhiều trong khoảng thời gian này lăng phong ngoại trừ tỉnh cờ chỉ bảo lý tử y đi ở đám người võ học ra đi du ngoạn buông l ò n g tâm tình bên ngoài thời gian khác cơ hồ đều đang đọc sách lăng công tử lại đang đọc sách đâu sách có gì đáng xem không bằng tới theo ta đánh một chầu đi lý tờ giờ ở mở bên lúc này đi tới trong khoảng thời gian này hắn thường thường liền đến tìm lăng phong lập u bàn chiến đấu dục vọng phi thường cường liệt lăng phong cũng tập mãi thành thói quen khép xét lại bồi đối phương so chiêu giao thủ mấy chục cái hiệp về sau lý trầm viên trong tay háo đ ồ n g nhiên có hai quyển sổ rơi ra lăng phong nhìn lướt qua khẽ di một tiếng trong đó một quyển sách viết thanh phong thương hội đấu giá danh sách h ả lăng công tử chẳng lẽ đối đấu giá hội cảm thấy hứng thú hay sao lý t r ầ m n g u y ê n chú ý tới lăng phong dị dạng không khỏi tò mò hỏi chẳng qua là đối thanh phong thương hội cảm thấy hứng thú này thương hội hội trưởng chính là là bằng hữu của ta làm sao thanh phong thương hội tới tử dương còn sao thì ra là thế đúng vậy à gần nhất trong khoảng thời gian này thanh phong thương hội tới tử dương c n s thì ra thế n g gần nhất t r n g khoảng thời i a n này n phong thương hội phát t n h thế rất m ạ n g ầ h ấ t bọn hắn còn muốn t i u â n đấu giá nghiệm dự n h t i t n g cho nên sớm cầm đấu giá danh sách đến cho ta xem qua chỉ bất quá không khéo là trừ bọn họ vinh bảo trai cũng muốn tại gần nhất tổ chức một buổi đấu giá so với thanh phong thương hội vinh bảo trai tổ chức qua không ít lần đấu giá hội kinh nghiệm lao đạo cho nên ta tương đối khuynh hướng nhường vinh bảo trai trước tổ chức không thể đồng thời tổ chức sao ngược lại cũng không phải không được bất quá đấu giá hội trước khi bắt đầu sẽ trước đem vật phẩm bán đấu giá danh sách cho thành bên trong các đại thế gia quý tộc đưa đi đến lúc đó nhà a đấu giá hội bảo vật cẳng có lực hấp dẫn vừa xem hiểu ngay thanh phong thương hội so với vinh bảo trai phải kém một chút cùng một chỗ tổ chức thứ s hai p dẫn không có bởi vì trước đó tổ chức qua một buổi đấu giá đại gia hao tốn không ít tài chính tại đệ nhị buổi đấu giá bên trên mua sắm muốn cũng sẽ giảm xuống lý trầm viên em hay nói sau đó có chút chẩn trở nói cái này thành phong thương hội hội trưởng là được con bạn rất thân sao hãng nghĩ như thanh phong thương hội cùng lăng phong thật có rất vượt sâu nguyên vậy hắn không ngại làm việc t i ê n tư một lần cùng đối phương tạo mối quan hệ đến mức vinh bảo trai chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi một cái vinh bảo trai nơi nào có tông sư tới trọng yếu lăng phong nhìn ra lý trầm l i ê n tâm tư cười nhạt một tiếng không cần bởi vì ta thiên vị thanh phong thương hội để bọn hắn cùng một chỗ tổ chức đi cái này thanh phong thương hội sẽ rất t u a thiệt ta a yên tâm ta tự sẽ xử lý vậy được rồi lý trầm liền không cần phải nhiều lời nữa thử dương chủ thành một gian khách sạn bên trong lưu nhược mai tiếp đến võ lâm minh đệ tử thông báo có chút kinh ngạc minh chủ có ý tứ là để cho chúng ta cùng một chỗ tổ chức đấu g i á hội đúng thế cái này lưu nhược mai có chút chần chờ bên cạnh bạch lao cũng không vui tử dương chủ thành người cứ như vậy nhiều như cùng một chỗ tổ chức chúng ta hết sức tua thiện liền theo minh chủ ý tứ đi lúc này lưu nhược mai thản nhiên nói đồng ý xuống tới bên cạnh bạch lao có chút kinh ngạc bạch l a o chúng ta mang tới những vật kia không thể thả quá lâu dần dần khó tránh khỏi sẽ khiến người h ư u tâm ngấp nghẽ tử dương chủ thành cao thủ nhiều như mây như thật có người mang ý xấu chúng ta chỉ sợ ngăn không được cho nên những vật này nhất định phải nhanh ra tay mà lại thanh phong thương hội còn có mặt khác sản nghiệp phải xử lý chúng ta cũng không thể đem thời gian một mực tốn tại nơi này lần này không được cùng lắm thì lần sau tập hợp lại lại đến đi lưu nhược mai chầm rãi nói ra bạch lao bất đắc dĩ thở dài được à đều là này vinh bảo trai không nghĩ tới bọn hắn cũng cử hành đấu giá hội cùng chúng ta cùng một chỗ đ n g phải nay cũng không có cách nào sinh ý trên trận biến ảo khó lường chỉ có thể nói chúng ta lần này kém một chút vật khí. lưu nhược mai bất đắc dĩ nói hai người tiến vào khách sạn chuẩn bị trình đốn một phiên sau đó lại đi chuẩn bị đấu giá hội sự tình nhưng lúc này bên cạnh bọn họ chuyển tới một quen thuộc thanh âm hai vị đã lâu không gặp hai người nhìn lại thấy khách sạn bên cửa sổ ngồi một người lưu nhược mai mừng rỡ đi tới công tử thật chính là ngươi hôm đó ta tại tím phong còn tưởng rằng ta nhìn lầm đây tím phong ừ n hôm đó ta nhìn thấy một cái bóng lưng cảm thấy là ngươi nhưng cảm giác được lại thật trùng hợp không nghĩ tới thật trùng hợp như vậy thì ra là thế tốt này chút trước không nói các ngươi chuyến này tới tử dương chủ thành xử lý đấu g i á hội là muốn tiến quân tử dương quận rồi đúng ngươi làm ăn này cũng là càng làm càng lớn còn tốt chẳng qua là chuyến này không lớn thuận lợi ngươi nếu là nói cùng v i n h bảo trai cùng một chỗ cử hành đấu giá hội sự t ì n h cái t i ế t chuyện này là ta kiến nghị lý minh chú lang phong cười nhạt một tiếng vì cái gì lưu nhược mai bạch lao kinh ngạc hỏi mong muốn nhường đấu giá hội càng có hơn lực hấp dẫn đơn giản chỉ muốn xuất ra tốt hơn bảo vật là được rồi điểm này ta có thể giúp các ngươi làm thanh phong thương hội ông chủ một trong lang phong tự nhiên hy vọng thấy thanh phong thương hội càng ngày càng lớn mạnh cho nên hắn mới dự định xuất thủ tướng trợ lang phong tay lấy ra danh sách đưa cho lưu n h ư mai đấu giá hội tại sau năm ngày cử hành ngươi tại trong vòng ba ngày Vì t c h ư m n g chín mươi bốn thất diệp kiếm hình thảo tung tích đối với lăng phong đan dược bạch lao là lãnh giáo qua tuyệt đối là nhất khả năng hấp dẫn võ giả đồ vật một trong lưu nhược mai cầm qua dược liệu danh sách đạo ta này phải đến mức đấu giá hội sự tỉnh bạch l a o làm phiền ngươi nhiều hơn lo liệu tiểu thư yên tâm ta sẽ cố hết sức có lăng phong hỗ trợ hai người trước đó xa suốt tinh thần quét sạch sành xanh đối với lần này đấu giá hội có thể hay không cử hành thành công tràn ngập lòng tin tìm xong dược liệu về sau đưa đến võ lâm minh là được ta liền ở tại cái kia nguyên lai công tử ở tại võ lâm minh à đáng tiếc lần trước ta đi võ lâm minh không có gặp phải không phải là có thể sớm chuẩn bị lưu nhược mai có chút t i ế c hận bất quá bây giờ cũng không muộn nàng hiệu suất làm việc rất cao phát động hết thể có thể phát động nhân mạch không đến ba ngày liền đem phần lớn dược liệu tìm đủ đến mức một chút tương đối khó tìm lăng phong cũng có thể nhường võ lâm minh người hỗ trợ sự tỉnh tiến triển được vô cùng thuận lợi làm hết t h ể dược liệu đều đặt vào lăng phong trước mặt về sau bạch kiếm tĩnh lý tử y hề mấy người đều có chút ngoài ý mớn không nghĩ tới lăng phong còn biết luyện đan lý tử y hề nghĩ đến trước đó đối phương cho lý trầm bên dùng hồi xuân đan cái kia chẳng lẽ cũng là công tử luyện chế sao lăng phong thả tay xuống nhìn xem trước mặt dược liệu r ộ i ra lưng mỏi hướng bạch kiếm tỉnh mấy có người nói chư vị ta luyện đan cần thanh tịnh phiền toái chư vị tạm thời tránh lui mặt khác đừng khiến người khác tới quay giày ta Đúng, công tử. mấy người cũng không có tại tại chỗ lưu lại sau khi rời đi phân phó tất cả mọi người không được đến gần l a n g phong chỗ sân nhỏ thời gian trôi qua theo buổi sáng đến trạm vào tối l a n g phong trong sân thủy trung lộ ra một hồi khí ấm áp hơi thở ôn h ò a ấm áp tràn đầy g i ạ t rào sinh cơ l a n g phong chỗ sân nhỏ bốn phía hoa cỏ sinh trường phá lệ tươi tốt đó là thanh hỏa quyết chân khí tiết ra ngoài đưa đến đi qua viện này người toàn cũng nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ đối lăng phong khâm phục không thôi dần dần một hồi đan khí từ trong đó tràn ngập ra đi ngang qua đao phi lãng đám người, người được đan hương về sau c ả một giác chân h k o ngày cơ t một đêm đi qua lăng phong luyện chế ra ba bình đan dược phân biệt là có thể khôi phục nhanh trong thương thế hồi xuân đan có thể xúc tiến tu vi thiếu dương đan cùng với thối luyện gân cốt long hổ đan mỗi một bình các giáo viên mỗi một viên đều đủ để được xưng tụng giá trị và kim hắn luyện đan sau khi kết thúc ra sân nhỏ thấy lý tử y y hề mấy người tại cửa viện bồi hồi thấy hắn ra tới cũng nhịn không được tiến lên hỏi thăm lăng phong đem chính mình luyện chế đan dược đơn giản nói một lần mỗi một loại hiệu quả của đan dược đều để bọn hắn tâm trí hướng về lăng công tử ngươi nói cái kia thiếu dương đan đối với ta như vậy tiên tiên trùng cảnh võ giả là không phải cũng có dùng đao phi lãng không kịp chờ đ ợ i hỏi lăng phong khẽ vất cảm tông sư phía dưới đều có nhất định tác dụng nhưng tu vi càng cao tác dụng lại càng nhỏ có ích liên tốt có ích liên tốt ta đã thật lâu không có tiến bộ như đan dược này có thể giúp ta càng tiến một bước nói cái gì cũng cần mua đao phi lãng đối đan dược tình thế bắt buộc tôn ngọc lý tử y nghề mấy người cũng là vẻ rất là háo hức lý tử y tìm được lý trầm u y ê n m ở miệng nói cha cho ta mượn ba trăm vạn lượng nghe đến nơi này đang uống trà lý trầm u y ê n trực tiếp một n g ụ m nước phun ra ngoài chừng lớn xong mắt thấy lý tử y nghề ngươi ngươi nói nhiều ít ba trăm vạn lượng nữ nhỉ ngươi ngươi muốn số tiền kia cầm đi làm cái gì mua đồ gần nhất không phải có một buổi đấu ra sao ta dự định đi mua lăng công tử luyện chế đan dược lý tử y thế em t hay nói lý trầm viên trầm ngâm một chút khẽ cắn môi ngươi chờ một chút cha lấy cho ngươi tiền vì ngươi ta không thèm đếm xưa chẳng phải ba trăm vạn lượng sao cha về phần ngươi sao ngươi cái k i a tiểu kim khố bên trong cất giấu nhiều ít bà bối thật sự cho rằng ta không biết ta lý tử y thì anh biết miệng ngươi đừng nói cản vì phụ thân là võ lâm minh chủ cả đời thanh liêm từ đâu tới tiểu kim khố lý trầm viên thần sắc nghiêm lại nói nhanh tốt tốt tốt cho lý tử y thì cầm xong tiền về sau đạo phi lãng cũng tới minh chủ ta muốn cùng ngươi mượn một trăm vạn lượng. Ngươi cũng cần mua đan dược Ai, thật k h ô n g khéo ta tiền vừa bị tử y hệ cầm minh chủ người cái này không chân chính người khác không biết ta cùng ngươi đã lâu như vậy còn không biết sao cùng lắm thì ta qua mấy năm gấp đội trả lại ngươi một lời đã định đợi mượn xong tiền về sau lý trầm biên sờ lên c ặ m lăng công tử đang dược có muốn không ta cũng đi mua một k h ỏ a hồi trở lại đến thử xem liên tại đấu giá hội cử hành một ngày trước thanh phong thương hội chuẩn bị một phần mới vật phẩm bán đấu giá danh sách đưa đến tử dương chủ thành các đại thế gia quyền quý trong nhà mà nhìn xem mới danh sách nhất là thấy cái kia áp t r ụ đạn dược về sau không ít người đều tới hào hứng đối đan dược hiệu quả vô cùng tò mò có thể làm cho tiên tiên đều có thể càng tiến một bước đan dược thật hay giả hồi xuân đan chỉ cần không thương tổn cùng yếu hại đều có thể cấp tốc khôi phục này trong chiến đấu có thể là bảo mệnh đan dược thối luyện gân cốt long hồ đan đây đối với người luyện thể tới nói có thể là đồ tốt t a nhưng cái đồ chơi này hiệu quả thật có tốt như vậy không ít người đối đan dược hiệu quả còn nghi vân mà đối với cái này lưu nhược mai sớm có đón trước cùng ngày trên đường cái có võ giả phát sinh tranh chấp đánh vũi một người trong đó bị trọng thương trên người có mấy chục đạo vết k ế m lưu nhược mai đi qua xuất ra một khỏa hồi xuân đan cho đối phương ốm vào tại vô số người vây xem dưới người kia thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục nhanh chóng thấy mọi người chọn mắt h ố t mồm đối với đan dược còn nghỉ vấn không còn sót lại chút gì tất cả mọi người vô cùng chờ mong đấu giá hội đến mà một bên khác vinh bảo trai trương hội trưởng tự nhiên cũng nhìn thấy thanh phong thương hội cái kia mới vật phẩm bán đấu giá danh sách rõ ràng hơn cái kia trên đường cái võ giả đánh lộn cũng bất quá là lưu nhược mai m a k e t i n g thủ đoạn nhưng đối phương thành công hiện tại toàn bộ tử dương chủ thành người tầm mắt đều tập trung ở đối phương đấu giá hội bên trên về phần m ặ t khác đấu giá hội đã mất người hỏi thăm tất cả mọi người nghĩ đến đi tranh đoạt những đan dược kia À, là ta thua à, tốt một cái lưu nhược mai tốt một cái thanh phong thương hội xem ra sau lưng của bọn hắn có cao nhân tương trợ à? trương hội trưởng cười khổ một tiếng hắn thua tâm phục khẩu phục cũng không có ý định đi gây sự với thanh phong thương hội đối phương có thể xuất ra những đan dược kia sau lưng cao nhân thực lực có thể nghĩ vì một buổi đấu giá không đến mức cùng loại tồn tại này là địch hắn triệt tiêu đấu giá hội đem hắn trì hoãn mặc dù sẽ hao tổn nhưng cũng tốt hơn cùng thanh phong thương hội võ đài thanh phong thương hội đấu giá hội đúng hẹn cử hành ban đêm hôm ấy tử dương chủ thành bên trong từng cái cường hào thậm chí võ lâm minh chủ lý trầm n g uyên tử dương quận thủ như vậy đại nhân vật cũng đích thân tới tiên kỳ bán đấu giá một chút vật phẩm tất cả mọi người không thế nào cảm thấy hứng thú thấy hứa thích tiện tay vỗ xuống tới có thể đến lúc cuối cùng đấu giá đan dược h ầ u tất cả mọi người bắt đầu cạnh tranh mà nhường lăng phong có chút ngoài ý muốn chính là bốn lưu nhược mai không phải một bình đan dược một bình đan dược đấu giá nàng là một khoả một khoả bán ba bình đan dược ngoại trừ dùng tới marketing dùng hết hồi xuân đan bên ngoài còn lại m ộ ư ơ i bảy viên nàng chia làm m ộ ư ơ i bảy lần bán đi càng đi về phía sau cạnh tranh đến càng kịch liệt m ộ ư ơ i bảy viên thuốc bị bán ra mấy ngàn vạn hai giá tiền lăng phong tính toán một thoáng đan dược chi phí lật ra gấp mấy chục lần hắn không khỏi c ả m khái luyện đan thật sự là một cái kiếm tiền thủ đoạn cao cường đấu giá hội, kết thúc mỹ mãn. Mà thanh phong Thương hội cũng thông qua lần này phòng đấu giá một lần là nổi tiếng tại tử dương chủ thành khai hỏa thanh danh vì tiến quân tử dương quận phát triển đánh xuống tốt đẹp cơ sở ngoài ra, Lý t r ầ một Nguyên Thanh Phong Thương hội cùng lang phong là biết h i liên quan hệ. Về、so、đối cùng có Lăng Phong quan là hệ. so Về h a ngày h h p o n Thương hội, tự ta đột ta đột Một Hội, nhiên sẽ rộng mở cửa sau. Ha ha ha, ta đột phá, ta đột phá. rộng n g sẽ sau. mở cửa này võ lâm minh bên trong chuyển ra một cái vô cùng âm thanh kích động là đao phi lãng một khỏa thiếu dương đan vào trong bụng lâu không thử nghiệm đến đột phá tư vị hắn chân khí tiến thêm một bước hương phấn hoa tay múa chân nhảy hơn phân nửa võ lâm minh đều nghe được tiếng hoan hô của hắn trừ hắn dùng qua đan dược lý tự ý h tôn ngọc đối với đan dược hiệu quả đều khen không dứt miệng thậm chí tự phát mong muốn vì lăng phong tìm được liệu ra giá cao khiến cho hắn giúp bọn hắn lại luyện chế một lò bất quá nhường lăng phong c ự tuyển đồng dạng đan dược dùng đến càng nhiều hiệu quả càng kém các ngươi đã dùng qua một lần lại đều là tiên t i ê n võ giả lại dùng mấy khỏa, cũng không có tác dụng gì mong muốn đột phá cảnh giới bình thường đan đ ư ợ c có thể không giúp được các ngươi lăng phong t ừ tồn ó i đương nhiên hắn cũng có thể luyện chế cao cấp hơn đan dược cần h hơn ỉ bất cấp quá cao cấp hơn đan dược, c đan nguyên vật liệu càng thêm khó được võ lâm minh trong thời gian ngắn cũng gom góp không ra mấy người có chút thất vọng nhưng sau đó liền bình thường trở lại dạng này đan dược nếu là có thể tù ý luyện chế lời cái tia đại chu đã sớm tiên tiên khắp nơi trên đất chúng ta cũng không thể lòng quá tham nói cho cùng võ đạo tiến cảnh theo dựa vào ngoại lực tóm lại là tầm thường bạch kiếm tinh thản như nói lý tử y y cũng rất tán thành bên cạnh đao phi lãng như môi các ngươi còn có tiềm lực đột phá cảnh giới dĩ nhiên có thể nói lời trâm trọc giống ta này loại tuổi già sức yếu võ giả cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp dựa vào ngoại lực sau đó hắn nhìn về phía lang phong lang công tử này về sau ngươi nếu có thể luyện chế cao cấp hơn n ă n dược thì nhất định phải thông chi ta ta coi như là lên núi đao xuống biển lửa ta cũng phải vì ngươi tìm đến dược liệu mọi người bỗng nhiên ý thức nói lăng phong bằng vào chiêu này luyện đan thuật cũng có thể tùy tiện mời chào một nhóm giống đao phi lãng dạng này tùy tùng lại thêm thực lực của bản thân hắn nếu như hắn nguyện ý hoàn toàn có thể chi phối đại chu các h cục may mắn lăng công tử không có cái gì gia tâm bằng không đại chu chỉ sợ liền muốn l o n g trời lở đất bạch kiếm tinh lý tử y y thầm nghĩ thanh phong thương hội tiến quân tử dương quận sự t ì n h tạm thời có một kết thúc một buổi đấu giá khai hỏa thanh danh về sau còn lại sự t ì n h liền dễ làm nhiều không cần lăng phong xử lý lưu được mai chính mình cũng có thể xử lý thích đáng lăng phong ở tại võ lâm minh bên trong tháng ngày như thường ngày như thế đ ọ chương s á c n chín n g mươi năm hình 95, bản tính thất bại giết chưa rực thất diệp kiếm hình thảo lăng phong nghe vậy trong mắt lộ ra một tia ngoại ý mới thật sự là chúng bên trong tìm hắn thiên bách độ a chính mình vất vả tìm bảo vật cứ nghe h chính mình Thánh hắn ư vậy quốc, có n kiếm ló đầu ra tới. Thánh kiếm quốc, hắn có nghe nói quốc a đây đại là một thuộc cái phụ tru u q gia h à này g hướng cúng, Nghe gia năm dân nói n tìm kiếm đều đại tru quốc sẽ hộ. bảo lịch sử cực kỳ lâu đời thậm chí có thể truy tố đến tiền triều chỉ bất quá bởi vì vị trí địa lý cùng với trong lịch sử phát sinh qua không ít lần dung c h u y ệ n cho nên một mực không có phát triển trước kia phụ thuộc đại lương mà bây giờ phụ thuộc đại chu nghe nói quốc gia này tôn trọng kiếm đạo chỗ lấy võ giả phần lớn là kiếm tu trong nước thậm chí còn thờ phụng thanh kiếm cho nên được gọi là thanh kiếm quốc thất diệp kiếm hình thảo Chính chứa khí ẩn lượng là đại kiếm t h linh vật, sinh i ê n địa vật, r a tại c á i i này lấy k ể m vi t ô n q u ố c gia, n g ư ợ c lại c ũ n g k h ô n g p h ả i không t h ể lý g i i ả Đúng vậy à, thất diệp kiếm hình thảo vật này đối với kiếm tu tới nói, có thể là đối ế ắt không c thể thiếu m trước mắt r cũng chỉ có như g thế n h i một gốc thất diệp kiếm hình thảo là ắt không thể thiếu trước mắt cũng chỉ có như thế một gốc thất diệp kiếm hình thảo u à ắt không biết khi nào mới có thể thiếu xem ra có cần phải đi một chuyên vương đô lăng phong thầm nghĩ hắn không có ở minh chủ phủ bên trong đợi lâu hôm sau cùng lý trầm viên đám người cá o biệt lý trầm viên đoán được hắn là vì thất diệp kiếm hình thảo mà muốn đi vương đô bởi vì hắn gặp qua lăng phong dùng kiếm kiếm của đối phương đạo là hắn gặp qua mạnh nhất đối thất diệp kiếm hình thảo bảo vật như vậy cảm thấy hứng thú cũng rất bình thường lăng công tử đi đường cẩn thận ta võ lâm minh tùy thời hoan nghê ngươi lại lần nữa đến đây làm khách lý trầm viên chắp tay nói tuất chư vị cũng bảo trọng sau này còn gặp lại lăng phong mỉm cười sau đó không có chút nào lưu luyến quay người rời đi nhìn xem hắn rời đi ảnh. lý tử y tầm mắt thật lâu vô pháp thu hồi một bên lý trầm bên thở dài lăng công tử trí tại võ đạo ngươi chi tâm ý, h ắ n có lẽ có phát giác hắn mặc dù không nói nhưng ngươi hẳn là hiểu rõ ừng ta rõ ràng ta đã từng nói bóng nói gió qua hắn đã từng nói rõ chính mình nguyện ý đem cả đời kính d â n tại võ đạo nhi nữ tình trường tạm thời không cân nhắc có thể nói là huyện chuyển cự t u y ệ ta t lý tử y thở dài nói lưu n h ư ợ c mai cũng tới vì lăng phong tiến biệt nghe được lý tử y ấy, không khỏi có chút đồng bệnh tương liên cảm giác tiến lên vô vô bờ vai của nàng đối phương hồi trở lại nhìn một cái hết thầy đều không nói lời nào đi tới vương đô trên đường lang phong không có giống như kiểu trước đây một đường chậm rãi đuổi du sơn n mặt thủy dù sao cái kia thất diệp kiếm hình thảo hắn tìm đã lâu bây giờ có hạ lạc nơi nào có rảnh rỗi du sơn n mặt thủy hắn chỉ muốn nhanh lên đ ê m này gốc bảo vật nắm bắt tới tay đem phiếu miếu vấn tiên kiếm quyết tăng lên tới viên mãn mà trước khi đến vương đô một đầu đường ống lên đoàn người cũng đang tại đi đường cùng đại chu người so sánh đoàn người này quần áo và trang sức hơi có khác biệt mỗi một người bọn hắn đều là bên hông treo kiếm đầu đội hình kiếm quan thân bên trên tán phát lấy như kiếm nhất dạng lăng lệ khí chất mà tại đ o à n người này bên trong có từng chiếc xe ngựa phía trên để đó một ngụm lại một ngụm giường trong đó cầm đầu có hai người một người trong đó c ơ i tuấn mã màu trắng khí vũ như ngang ngoại trừ kiếm giả đặc hữu lăng lệ khí chất bên ngoài còn nhiều thêm một c ố quý khí là cái ngoài ba mươi người trẻ tuổi mà một cái khác tuổi hơn bốn mươi khí chất đồng dạng không tầm thường bất quá không có có người tuổi trẻ như thế phong mang tất lộ cảm giác vương tử điện hạ đáng trước không xa chính là vương đô cái k i a tuổi hơn bốn mươi nam tử trung niên khẽ cười nói a lần này làm phiền vương cung phụng tiếp ứng chúng ta người vương tử kia điện hạ cười nhặt nói đây là hà là bệ hạ biết người đến rồi về sau liền phái ta trước tới thích ứng đối với thánh kiếm quốc tình hình thai nạn bệ hạ hết sức quan tâm đã sai người chuẩn bị xong đủ loại trận thai dùng vật tư chờ vương tử điện hạ sau khi tới là có thể tiếp thu nam tử trung niên nói ra thật sự là vất vả bệ hạ đoàn người dần dần tiếp cận vương đô nhưng lúc này vương cung phụng đã nhận ra cái gì k h o á t tay áo nhường đội ngũ dừng lại ánh mắt của hắn dần dần trở nên sắc bén quét qua hai bên rừng cây những người còn lại cũng đều đưa tay đặt tại trên chỗ kiếm a lại có thể phát giác được sự hiện hữu của chúng ta thật không hổ là triều đình cung p h ụ n một cái tiếng cười tại trong rừng cây quanh quẩn tiếp lấy lần lượt từng bóng người theo trong rừng cây nhảy lên ra tới mà trong đó cầm đầu người có mái tóc dài màu đỏ ngỏm trong tay nắm lấy một thanh trường kiếm màu đen hắn nhìn xem thanh kiếm quốc người liếm n ô i một cái thanh kiếm quốc l ấ y kiếm vi tôn quả nhiên danh bất hư truyền liền những hộ vệ này cũng đều là phong mang tất lộ a thấy hắn vương cung phụng con ngươi khẽ run lên huyết tóc hát kiếm đại chu ác nhân trên bảng thứ ba hát kiếm trương dực há nếu biết là ta vậy ngươi còn dự định cùng ta giao thủ sao vẫn là ngoan, ngoan đem đồ vật lưu lại mang theo vị vương tử kia điện hạ rời đi tr những này là t h á n h kiếm quốc dân cúng cho triều đình các ngươi thế mà vậy cũng dám đ o ạ n các ngươi thật sự là tò gan lớn mật vương cung phụng trầm giọng nói chúng ta vốn chính là bị triều đình treo giải thưởng truy nã ác nhân có cái gì không dám t r ư ơ n g dực n ế t miệng lười nhác nhiều lời hắn nhấc nhấc tay người đứng phía sau lập tức ra tay những người này không có một cái nào tên soàn xĩnh trên cơ bản đều là hai tàm phẩm v õ giả chỉ bất quá t h á n h kiếm quốc hộ vệ cũng không tầm thưởng từng cái kiếm pháp sắc bén vô cùng nhất thời lại cùng chương dực người đánh cho bất phân cao thấp chương dực thay thế tự mình ra tay trong tay hắn hắc kiếm ra khỏ vỏ màu đen kiếm quang mang theo một cỗ để cho người ta sợ hai khí tức sắp bén ba đạo kiếm quang đem hai người trực tiếp xé thành hai nửa những người còn lại thấy thế con ngươi có rụt lại ta tới gặp gỡ ngươi một cái tiên thiên cảnh giới hộ vệ rút ra sau lưng trường kiếm cả người nhảy lên thật cao về sau kiếm trong tay như lực b ổ hòa sơn trả xuống mạnh mẽ kiếm khí nhường chương d ự c chân xuống mặt đất đều hơi lom xuống sôi dưới thanh kiếm quốc kiếm pháp hoàn toàn chính xác có mấy phần môn đạo nhưng cũng tiếp ở trước mặt ta các ngươi vẫn như cũng là không chịu nổi một kích nói xong chương rực trong tay hát kiếm từ bơi đến đầu nên đón tiếp lấy thật giống như một đầu phóng lên tận tr đúng là trong nháy mắt x é rách cái kia tiên thiên hộ vệ k i ế m khí hung hăng đâm vào trên người đối phương đem hắn thân thể đều xuyên thủng thiên thiên hộ vệ bị lập tức chấp nhoáng giết chết vương cung phụng còn có người vương tử kia điện hạ sắc mặt trong nháy mắt có biến hóa cái gì nay t r ư ơ n g d ự thực lực so trong truyền thuyết còn mạnh hơn ngay tại kịch chiến không nghỉ thời điểm cách đó không xa trên một cây đại thụ một đạo áo trắng thân ảnh đứng tại cành cây bên trên xem lấy chuyện phát sinh trước mắt tầm mắt bình tĩnh lạnh ngạt cái này người chính là lam phong hắn nhìn xem trận đại chiến này như có điều suy nghĩ những người này hắn là tới đoạn thất diệp kiếm hình thả mà vật này chính là thánh kiếm quốc cho triều đình cung phụng ta nếu là hướng triều đình m u ố n triều đình không nhất định sẽ cho chẳng t h à chờ những người này đoạt thất diệp kiếm hình thảo sau đó ta lại từ trong tay của bọn hắn nắm thất diệp kiếm hình thảo đoạt lại kể từ đó đã có thể được đến đây vật lại không đắc tội triều đình nghĩ đến nơi này l a n g phong trên mặt nợ nụ cười hắn cũng không có ý định ra tay giúp đỡ liền đợi đến trương dực nắm thất diệp kiếm hình thảo đoạt sau đó hắn lại tới một cái bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu trái lại nắm đôi phương đoạt bất quá ngay tại hắn tính toán thật khéo thời điểm hắn đột nhiên cảm ứng được cái gì nhìn về phía mấy trăm trượng bên ngoài. nơi đó có một cố khí tức đang ở tốc độ cao tới gần mà lại cố khí tức này cho hắn một loại cảm giác quen thuộc là hắn liêu nguyên lăng phong hai mắt khẽ hít một cái đại chu đệ nhất thiên t i ê n liêu nguyên thực lực của hắn không tầm thường mà lại cũng là t r i ệ u đ ỉ n h cung phụng hắn vừa đến cái này trương dực phần thắng không lớn hắn tiếp tục xem hướng chiến trường chỉ thấy trương dực cầm trong tay hát kiếm đại sát tứ phương kiếm khí lăng lệ bá đạo cái kia vương cung phụng không phải là đối thủ liên tục bại lui hắn kiếm đạo trình độ so với bạch kiếm tinh cũng chỉ là kém một chút mà thôi chỉ bất quá đã không còn kịp rồi cái kia liễu nguyên tốc độ rất nhanh đã sắp chạy tới chiến trường nếu hắn tới chương dực đừng nói có thể hay không cờ ướp được thất diệp k i ế m hình thảo có thể trốn cũng không tệ rồi lang phong bất đắc dĩ thở dài biết mình bản tính thất bại đã như vậy chỉ có thể đổi cái biện pháp trước cùng triều đ ì n h tạo mối quan hệ xem có thể hay không dùng hòa bình một địa phương thức thu hoạch được này thất diệp kiếm hình thảo thế là lang phong quả quyết ra tay rồi chỉ gặp hắn kiếm chỉ ngưng tụ thanh ngọc trong nhẫn xương hàn ra khỏi vỏ lẫm liệt kiểm khí khiến cho không khí bốn phía nhiệt độ đều giảm xuống một chút chương dực phát giác được nguy hiểm biên sắc quay người nhìn về phía rừng cây chốt sâu chỉ thấy một thanh hàn quang lập l o ạ trưởng kiếm phá không tới đây là ngự kiếm thuật bạch kiếm tinh trương dực trong tay h ắ t kiếm bủ về phía x ư ơ n g hàn g kiếm âm vang một tiếng song kiếm giao kích hắn chỉ cảm thấy một cỗ trước nay chưa có lực trúng kích cả người rút lui vài c h ụ c trượng n ắ m chặt tay run dậy không thôi h á t kiếm thân kiếm bên trên càng là nhiều hơn vài vết rách không tốt nhanh lên trương dực không d á m ở lại lâu muốn rời khỏi mà lúc này l a n g phong thân ảnh theo trong rừng cây thoát g i lạnh lùng nhìn xem trương dực nói t dám cướp bóc triều đình đồ vật vô pháp vô thiên đáng chết hắn nói đến hiên ngang l ấ m liệt mà bày ra thực lực cũng làm cho người vì thế mà t r ò n váng chỉ gặp hắn kiếm chỉ ngưng tụ cái kia xương hàn kiếm trên không trung lượn vòng hai vòng sau đó hóa thành một đạo tia chớp màu trắng bổ về phía chương dực hắc long kiếm quyết l o n g phi thiên chương dực hét lớn một tiếng hai tay cầm kiếm cả người tại chỗ xoay tròn hai vòng nhân kiếm hợp nhất kiếm khí bao phủ q u a n thân phản phất hóa thành một đầu bay lên trời hắc long nhưng xương hàn chém xuống vì thế không thể được nổi kiếm khí trực tiếp sẽ rách hắc long thân thể xuyên qua chương dực lực đưa hắn hung hăng đóng ở trên một cây đại tụ đại tru ác nhân bảng thứ ba hắc ki Mắt thời hết thể vương cung phụng vương tử đ i ệ chân g kinh h nỉ g ạ c t non t h b nói hắn n đại chu quả nhiên địa linh nhân người ta lại có dạng này tuổi trẻ cường giả vương tử điện hạ đối với đại chu kính sợ cao hơn một tầng tiếp theo hắn nhìn xem cái tia đem giết chết trương dực sương hàn kiếm như có điều suy nghĩ thanh kiếm này có chút quen mắt ngay tại lăng phong giết chết trương dực về sau đối phương mang tới người nhất thời hóa tan tác như chim m n g đi không dám lưu lại lăng phong ngự kiếm chu sát mấy người không lâu lắm một đạo thân ảnh bay vào chiến trường đầu ngón tay mang theo một vệt lôi đ ỉ n h nhất chỉ đem một cái muốn chạy trốn người á o đen chu d i ệ t chính là đại chu đệ nhất tiên thiên liễu nguyên chạy tới hắn nhìn xem trương dực thi thể hơi kinh ngạc sau đó lại thấy lăng phong sau liền bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai là lăng tông sư ra tay rồi chương chín mươi sáu một vương tử thiết tiến sương hàn lai l ị một liễu nguyên còn đang suy nghĩ là ai có thể tùy tiện giết chết trương dực dạng này tiên t i ê n coi như là hắn đối đầu cũng không thiếu được một phiên k ổ chiến bất quá khi nhìn đến lăng phong về sau liền đều bừng tỉnh đại ngộ đối phương có thể là tông sư cường giã đối phó một cái c h ư ớ c rực còn không phải dễ như t r ở bàn tay chỉ bất quá thấy lăng phong ngự kiếm giết địch hắn vẫn còn có chút kinh ngạc tại hắn trong ấn tượng ngự kiếm thuật chỉ có bạch kiếm tính sẽ lăng tông sư từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ ừ m ta đang muốn đi trước vương đô vừa vặn trên đường gặp được này hôn g nhân cho nên liền xuất thủ thương trợ bất quá xem ra coi như không có ta dùng liễu cung phụ thực lực, nghĩ muốn đối phó những người này cũng là dư sải a lăng tông sư khắc khí nếu không phải ngươi xuất thủ tương trợ còn không biết sẽ làm bị thương vong nhiều ít người nếu là t h á n h kiếm quốc vương tử điện hạ xảy ra điều gì ngoài ý mớn vậy chỉ sợ là sẽ cho hai nước quan hệ mang đến vết dây r à. liễu nguyên lòng vẫn còn sợ h a i nói ra cái này khiến hắn vô cùng cảm kích lang phong ra tay lang phong cười nhạt một tiếng không nói gì nữa mà được cứu cái kia vương c u n g vụng còn có vương tử điện hạ cũng tới đến trước mặt hắn hành lễ cảm kích đoàn người tiếp tục chạy tới vương đô lang phong cũng tại trong đội ngũ trên đường liễu nguyên tỏ bỏ hỏi lang phong liên quan tới ngự kiếm thuật sự tỉnh hắn cũng không có dấu diếm đối phương nghe vậy không khỏi cảm cái đoạn thời gian trước liền nghe nói thanh giang xuất hiện giao long sự tỉnh vốn n g h ĩ rút sạch t i ề n đến xem xét nhưng sau này nghe nói cái kia giao long đã bị c h é m giết không nghĩ tới lại có thể là lăng tông sư ra tay còn có này ngự kiếm chỉ thuật tỉnh rượu vô s o n g toàn bộ đại tru cũng chỉ có bạch kiếm tính sẽ không nghĩ tới lăng tông sư cũng học s o n g cái này kiếm pháp sư tôn ta cũng nghiên cứu qua nói là người thường không có hai ba mươi năm khổ tu khó mà nhập môn lăng tông sư thật sự là thiên phú siêu t u y ệ ta liệu nguyên một trận tán dương mà lăng phong nghe đến nơi này lại là trong lòng hơi động một chút nói không biết thông thiên đạo nhân nhưng tại vương đô à, lăng tông sư tới không khéo gia sư tại đoạn thời gian trước liền đã rời đi v ư ơ n g đô vân du tứ phương đi chẳng biết lúc nào mới có thể trở về há phải không vậy thì thật là tiếc nuối a lời mặc dù nói như vậy nhưng lăng phong trên mặt cũng không có bao nhiêu tiếc nuối thậm chí hắn thấy thông thiên đạo nhân không tại hắn nếu là muốn cứng rắn đoạt cái kia thất diệp kiếm hình thảo cũng không ai có thể ngăn cản chính mình hắn suy tư một chút hỏi đúng rồi liêu m i n h ta nếu là muốn đạt được này thất diệp kiếm hình thảo có thể có biện pháp nào hắn cũng không có ẩn giấu mục đích của mình trực tiếp hỏi liêu nguyên nghe vậy hơi xứng sờ cái này thất diệp kiếm hình thảo chính là thanh giáo quốc thượng cung cấp đại chu cấm phẩm bình thường tới nói chỉ có vương thất mới có hưởng dụng tư cách trừ phi là lập xuống cái gì đại công mới có thể thu được đến ban thường nếu như nói ta nguyện ý trở thành triều đình cung phụng như vậy bệ hạ có thể hay không đem này thất diệp kiếm hình thảo cho ta đâu lăng phong t h ả n như nói đây là hắn nghĩ ra tới một cái biện pháp dùng hắn tông sư thực lực trở thành triều đình cung phụng tuyệt đối là triều đình một sự giúp đỡ lớn so sánh dưới một gốc thất diệp kiếm hình thảo mặc dù chân quý nhưng lại còn kém rất rất xa một cái tông sư giá trị đại chu bệ hạ rất có thể sẽ vì lôi kéo hắn đem vật này cho hắn quả nhiên nghe được lang phong liếu nguyên hai mắt tỏa sáng chuyện này ta sẽ hướng bậy hạ nói thỉnh lang tông sư yên tâm ta sẽ trình độ lớn nhất vì người tranh thủ a ta đây liền chậm đợi liễu h i n h tín tốt tốt lang phong mỉm cười không lâu m ấ y người liền trực tiếp tiên vào vương đô vương đô phồn hoa chính là đại chu tru trung tâm quyền lực vừa tiến vào trong lang phong cũng cảm giác được nơi này người đều phá lệ bận rộn lui tới vì cuộc sống bôn ba nhưng người nơi này cũng đại đô quần áo khéo léo thậm chí còn có không ít người ăn mặc t ơ lụa hoa p h ụ một bộ nhân sĩ、si、thành công cách ăn mặc bề bụn nhiều việc nhưng đại đô trôi qua đ ẹ đẽ chỉ có thể cảm khái không hổ là dưới chân thiên tử bởi vì lăng phong bây giờ không phải là người của triều đình cho nên không có thể tùy ý ra vào hoàng cung lăng phong cũng không có để ý tùy ý tìm một gian khách sạn ở lại chuẩn bị chờ liễu nguyên tin tức hôm sau liễu nguyên liền tìm tới hắn trên mặt mang theo một vệ vui mừng lăng phong biết sự tình đại khái xuất xong rồi lăng tông sư vậy hạ nghĩ muốn gặp ngươi được lăng phong chuẩn bị một thoáng sau đó liền cùng liễu nguyên tiến cung thành cung bên trong cung điện lầu các san sát tuần tra cấm vệ từng cái thân kinh bạch chiến lăng phong bén nhạy cảm ứng được này trong vườn cung có không ít cáo thủ trong đó thậm chí còn bao quát m ư ờ i mấy vị thiên thiên n à y chút tiên h thiên đại đô ở vào trong vương c u n g bảo vệ lấy trong đó mấy tòa cung điện trong đó một tòa chính là triều thần cùng hoàng đế triều hội đại chu điện trong điện các triều thần thân mang q u a n phục trên đại điện đương đại chu hoàng đế thân mang hoàng bảo đầu đội mão tử kim ngồi cao tại trên lo n g ủ ỉ tuổi chừng sáu mươi hai bên tóc mai hơi bạc hắn nhìn về phía theo đại điện bên ngoài chậm rãi đi tới lang phóng tấm mắt sáng lời mà còn lại triều thần cũng đều biết hôm nay bệ hạ chuẩn bị gặp mặt một vị tuổi trẻ tôn sư cả đám đều không dám sơ suất đầy mắt ngưng trọng thấy lăng vị tông sư này so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn trẻ tuổi mấy người không khỏi có chút hoài nghi tham kiến bệ hạ liêu nguyên mang theo lăng phong sau khi tiến bảo ủy hành lễ cũng là một bên lăng phong chẳng qua là đứng đấy hơi hơi không người gặp qua bệ hạ tông sư tại đại chu có địa vị cực cao ự c c gặp mặt hoàng đế có thể không cần quỳ lệ làm lễ cho nên những người khác cũng đều không cảm thấy kỳ quái chỉ cần lăng phong là thật tông sư chẳng qua là tuổi của hắn thật sự là thật là làm cho người ta hoài nghi quả nhân theo liễu nguyên trong miệng đã biết lăng tông sư chuyện nhưng hôm nay xem ra lăng tông sư vẫn so ta tưởng tượng còn muốn trẻ tuổi quả nhân lo nghĩ lăng t ô n g sư thật sự là t ô n g sư sao chu hoàng đế nhìn xem lăng phong trực tiếp đưa ra nghĩ hoặc lăng phong cũng là không cảm thấy kỳ quái hắn nắm hôm nay thấy chu hoàng đế tại chỗ một trận phỏng vấn dù sao triều đình cung p h ụ n cũng không phải lấy không triều đình b ộ n g lộc chớ nói chi là hắn còn muốn một gốc thất diệp kiếm hình thảo nếu không có đầy đủ năng lực hạ có thể thu được này chút nếu không tận mắt chứng kiến chu hoàng đế lại có thể yên tâm vậy hạ nghĩ muốn thế nào khảo thí cái này chu hoàng đế có chút chăn trở nêu là thông thiên đạo nhân ở đây liền dễ làm đối phương cũng là một cái tôm sư hắn như tại lăng phong là thật là giả thử một lần liền biết lúc này một cái vo quan đi ra vậy hạ muốn biết lăng phong có phải hay không tông sư rất đơn giản khiến cho hắn cùng mạ tướng so một trận là được mạ tướng từng cùng quốc sư luận bàn qua quốc sư tại trong vòng mười chiêu là có thể đánh bại mạ tướng chỉ cần lăng tông sư cũng làm đến điểm này chính là tông sư cái kia vo quan năm mươi tuổi trên dưới một đôi mắt hổ uy nghiêm mười phần chu hoàng đến nghe vậy nhìn về phía lăng phong lăng tông sư ý như thế nào có khả năng lăng phong khẽ vất cảm nhìn về phía cái kia vo quan vị tướng quân này xin mời ngươi toàn lực ra tay đi đây là tự nhiên võ q u a n k h á c quát một tiếng trên thân chân khí cổ động một thân áo giáp cũng theo đó bay phất phói một cổ b á đạo khí tức từ đối phương t à n g ra rõ ràng là tiên tiên hậu kỳ hắn manh liệt một trường chụp về phía lang phong uy thế m ư ờ i phần lang phong không lùi không tránh đứng tại chỗ cái kia võ quang m ư ớ mày nhưng trưởng thế không ngừng không có chút nào giữ lại đánh vào lang phong trên ngực lại thấy đối phương thân hình vững như bàn thạch liên hoàng đều không hoảng hốt một thoáng sau đó hơi chấn động một chút một cỗ cương khí thấu thể mà ra võ q u a n trong nháy mắt bị chấn động đến lui lại mấy bước cánh tay đều đang run dày g ấ y t ô n g sư cơ ư khí hắn c o n ngươi hơi hơi cò rụt lại những người còn lại cũng là một mảnh xôn xao thế mà thật chính là t ô n g sư mặc dù có nói trước nhưng đối phương loại đến tuổi này liền thật sự có tu vi như thế vẫn là để không ít người nghẹn họ nhìn g n chân chối liền ngồi tại trên long ỉ chu hoàng đế cũng có chút không bình tĩnh cò một thoáng đứng lên nhìn chằm chằm l a n g phong trong mắt mang theo t r ấ n kinh còn có mấy cái hoàng tử cũng đều tầm mắt lửa nóng nhìn xem l a n g phong ha ha ha t ố t t ố t thật sự là thiên phù hộ ta đại chu thế mà ra như thế tuổi trẻ t ô n g sư chu hoàng đế sau khi khi h i sợ cười ha ha một tiếng Chương hai vương tử thiết i ế n x ư ơ n g hàn lai lịch hai những người còn lại hạ thần cũng đều dồn dập hành lễ chúc mừng chúc mừng bệ hạ chúc mừng bệ hạ chu hoàng đế nhìn xem l a n g phong nói quả người đại biểu triều đình hoan nghênh l a n g tông sư gia nhập kể từ hôm nay tông sư liền ở tại thiên tâm cung đi quả nhân sẽ cho người thu thập một phiên mặt khác lớn giám ngươi lựa chọn một nhóm thị nữ ngày mai cho l a n g tông sư đưa đi đúng bệ hạ chu hoàng đế bên cạnh một tên thái giám cung kính nói ra lăng phong nhìn thoáng qua cái kia tên thái giám đối phương tu vi cực cao thậm chí tại liễu nguyên cái này cái gọi là đại chu đệ nhất tiên tiên phía trên khoảng cách tông sư cũng chỉ có nửa bước cứ như vậy lăng phong thành công trở thành triều đình cung phụng tiến vào hoàng cung theo một giới bình dân nhất bộ đăng thiên hoàng cung ba vào ba ra thiên tâm cung bên trong lăng phong tại trong hoa viên nhìn xem trước mặt một chậu tràn ngập kiếm khí kiếm hình thảo trong mắt lộ ra vẻ thất vọng kia hình kiếm thảo mọc ra thất diệp thế nhưng cái kia mảnh thứ bảy là cây lại còn không có hoàn toàn lấy lợ vì vậy không coi là, là hoàn trình thất diệp kiếm hình thảo chẳng lẽ muốn lấy g i trúc mà múc nước công ra chẳng sao lăng phong có chút không cam tâm trong đầu hắn hiện ra đủ loại liên quan tới thất diệp k i ế m hình thảo ghi chép kiếm hình thảo thiên địa linh khí thai nghẽn mà ra linh vật ẩn chứa trong đó đại lượng tinh thuần kiếm khí có thể phụ trợ kiếm tu tu hành như có cơ duyên kiếm hình thảo cảm nhận được tuyệt thế kiếm tu chi kiếm khí có thể tăng thêm một bước ẩn chứa kiếm khí chi linh vật có thể dùng kiếm khí nuôn i ấn g lăng phong nghĩ tới điều gì hai mắt tỏa sáng sau đó hắn trên mặt đất đào ra một cái hố đem kiếm hình thảo ngã vào đi sau đó thận trọng phóng xuất ra một đạo kiếm khí kiếm khí dần dần dán ra thuộc về kiếm hình thảo kiếm khí tiêu tán mà ra, đem lăng phong kiếm khí thu nạp đi vào cây có bên trên tán phát ra trận trận thanh quang tựa hồ tại tiêu hóa lăng phong kiếm khí hắn cảm giác được kiếm hình thảo ẩn chứa kiếm khí mạnh mẽ một kia có ích quá tốt rồi mặc dù không phải hoàn chỉnh thất diệp kiếm hình thảo nhưng chỉ cần ta dùng kiếm khí nuôi nấm không được bao lâu liền có thể khiến cho hoàn toàn trưởng thành là hoàn chỉnh thất diệp kiếm hình thảo đến lúc đó lại đem luyện hóa phiếu miểu vấn tiên kiếm quyết liền có thể chạy xuất viên mãn trí cảnh lăng phong thầm nghĩ tổng có tính không trắng tốn nhiều sức lực lăng phong mỉ cười dự định gần nhất trong khoảng thời gian này liền trong v chu hoàng đế bên người lớn dám tự mình đưa tới một nhóm cung nữ trên đường đi còn cẩn thận giặt giỏ làm cho các nàng thật tốt hầu hạ l a n g phong l a n g phong cũng không có cự tuyệt đem đám này cung nữ nhận lấy không dối gạt l a n g tông sư ta cũng là một cái người tập võ có thể nhưng chưa từng thấy qua l a n g tông sư như vậy tuổi trẻ tông sư ta có chút hiếu kỳ l a n g tông sư đến tột cùng là sư thừa người nào đâu lớn dám tò mò hỏi l a n g phong cười nhạt một tiếng ta chỉ sư nhận không khó lắm cha đi à nếu như l a n g tông sư nói là bạch vân tông cái tia đích thật là không khó cha chỉ bất quá cái tia nho nhọ bạch vân tông có thể nuôi không ra một cái tông sư lớn dám đối với lăng phong lai lịch vẫn là trong lòng còn có lo nghĩ sư thừa bạch vân tông dạng này thuyết pháp hoàn toàn không cách nào khiến cho hắn tin tưởng à không dối gạt lớn dám ta đích xác là sư thừa bạch vân tông đến mức ta này một thân sở h ậ u chính là cơ duyên đ o ạ t được chính mình tu hành ra tới cũng không có mặt khác sư thừa lăng phong cười nhạt một tiếng chân thành nói ra thật sự là hắn là không có nói láo đến mức cái này lớn dám tin hay không đó chính là hắn chuyện cái này à ta cũng không nhiều hỏi nếu lăng tông sư đã là triều đình cung phụng này sau này sẽ là người một nhà về sau còn mời lăng tông sư chỉ điểm nhiều hơn ta nói thật ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút tổng sư phong cảnh không dám đưa tiễn lớn dám về sau lang phong nhìn thoáng qua những cung nữ kia trong mắt tinh quang t r ợ t lõi lên những cung nữ này đều không đơn giản tất cả đều là nhận nhất định võ đạo huấn luyện trong cơ thể có chân khí tồn tại hắn biết những cung nữ này có thể là chu hoàng đế không yên lòng chính mình nghĩ muốn biết rõ ràng chính mình chân chính lai lịch phái tới giám thị chính mình nhưng phục thị chính mình cũng là thật hắn cũng không thèm để ý chỉ là đối với nàng nhóm thản n h i n nói từ nay về sau các ngươi chính là ta thiên tâm cung người tại đây bên trong Các n g ư ơ i chỉ cần làm tốt chính mình việc nằm trong phận sự là được rồi mặt khác chỗ này vượt hoa trừ ta ra các n g ư ơ i không được đi vào ví như để cho ta phát hiện liền đừng trách ta không để mặt mũi đúng đại nhân thời gian t h o á n qua từ khi l a n g phong vào cung đã qua ba ngày n à y ba ngày l a n g phong mỗi ngày đều sẽ cho kiếm hình thảo chuyển vận một đạo kiếm khí b ấ t quá hắn tu hành tiên h phẩm p h i ê u m i ê u vẫn tiên kiếm quyết kiếm khí quá mức mạnh mẽ này thất d i ệ p kiếm hình thảo mỗi một lần cũng chỉ có thể hấp thu một đạo kiếm khí tiêu hóa một đạo kiếm khí liền muốn dùng một ngày thời gian ba ngày xuống tới kiếm hình thảo bề ngoài cùng lúc trước không có khắc gì nhưng thể nội ẩn chứa kiếm khí lại là càng ngày càng bàn g bạc lang phong cũng không nóng n ả y một ngày này liêu nguyên trước tới tìm hắn hắn cũng ở tại hoàng cung bên trong không có nhiệm vụ bình thường đều sẽ không ra ngoài mà lần này đến đây hắn là tới cáo biệt chuẩn bị xuất cung chấp hành nhiệm vụ thanh kiếm quốc vương tử điện hạ chuẩn bị đi trở về đến mức đại chu cứu tế thanh kiếm quốc vật tư cũng đã tại mang đến thanh kiếm quốc trên đường ta lần này xuất cung chính là vì hộ tống vương tử điện hạ còn có nhóm vật tư này tuy nói thất diệp kiếm hình thảo bây giờ không c o ở đây trong tay hắn có thể là hắn dù sao cũng là thanh kiếm quốc vương tử thân phận đặc thù khó tránh khỏi sẽ phải gánh chịu một chút người hưu tâm ám hại há ai sẽ đi ám hại hắn những người còn lại không nói liền nói trước đó hướng dư nghiệt đi bọn gia hỏa này có thể là thời thời khắc khắc đều nhớ lấy phá vỡ đại chu đây người suy nghĩ một chút nếu là thanh kiếm quốc vương tử chết tại đại chu cảnh nội liền sẽ tạo thành hai nước quan hệ vết rách bọn hắn tại theo bên trong cản trở b ư ớ c lên chiến sự cũng không phải là không được cứ như vậy bọn hắn liền có cơ hội thừa cơ mà lên liêu nguyên thần sắc nghiêm lại nói làng phong nghe vậy cũng cảm thấy có mấy phần đạo lý cùng lăng phong hàn u y ê n một hồi liễu nguyên lúc sắp đi phản phất nghĩ tới điều gì nói đúng rồi suýt nữa quên mất cái k i a t h a n h kiếm quốc vương tử tại trước khi đi nói mong muốn tự mình cảm tạ ân cứu mạng của ngươi Năm ta chuyển cáo ngươi, hắn tối nay tại vương、đô、thiên kim lâu bày xuống yến hội, chờ ngươi tiền đến, ngươi nếu không đi, ta giúp ngươi trở về tuyệt hắn. Lăng phong ngâm người tháng không Hắn cũng vương trên đường, vương này điện kim chầm một mời cơm, ta tối tại ta trở tuyệt chút, tới. Tại tới vương đô trên đường, vị vương tử sao cáo chờ có khách chú hội, hạ lâu bày giúp đi, đi? về vì vị đô đô ý tìm hiểu một chút thanh kiếm này quá khứ ban đêm lăng phong ra thiên tâm cùng đi vào vương đô vương đô ban đêm trên đường phố vẫn là đèn đuốc sang trưng sông trên sông có hoa thuyền du hành có hội đèn lồng hội chùa cử hành được xưng tụng là đèn đuốc rực rỡ bất giả thiên lăng phong một bên thưởng thức một bên đi tới vương đô lớn nhất quán rượu thiên kim lâu nghe nói t i ể u lâu này tiêu phí cực cao có thể tới này bên trong ăn cơm đều là quan to h i ể n quý tại đây bên trong ăn một bữa cơm liền phải hao phí trên t r a n hai thậm chí có người tại đây bên trong ăn một bữa cơm bỏ ra ngàn lượng hoàng kim vì vậy có thiên kim lâu tên tiến vào quán rượu chỉ thấy bên trong xây dựng một tòa đ à i cao mà tại trên đ à i cao có đàn sư khệ t i ế n g đ à n có vũ cơ vung tay h á o nhảy múa bốn phía thực khách vừa uống rượu ăn cơm một bên nghe hát t h ư ở n g múa có một phen đặc biệt m ù i vị lăng công tử ngươi đến rồi vương tử điện hạ đang ở phòng chờ ngươi một cái một mực chờ ở bên ngoài về sau thanh kiếm quốc kiếm vệ thấy lăng phong tới vội vàng nên đón tiếp lấy đưa hắn đưa đến lầu hải phòng bên trong thanh kiếm quốc vương tử đã sớm chuẩn bị xong rượu ngon món ngon chờ về sau lâu nay thấy lăng phong sau không kịp chờ đợi nên đón tiếp lấy lăng công tử ngươi có thể tính tới đến ngồi vào vị trí đi vương tử cười nói đem lăng phong đón vào tiệc rượu mà trừ hắn cùng lăng phong hai người bên ngoài lại không người bên cạnh vương tử như thế thịnh tình tại hạ thụ sủng nhược kinh a lăng công tử k h á c h khí nếu không phải ngươi tiểu vương này cái tính mạng có lẽ liền khó giữ được tối nay thiết tiến c ả m tạng thỉnh lăng công tử không muốn c â u n g ệ tiểu vương trước kính ngươi một chén vương tử giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch nói xong hắn nhìn thoáng qua lăng phong bên hông ư ơ n g hàn chẩn chờ một chút nói ra tiểu vương vẫn muốn tận mắt xem lăng công tử thanh kiếm này không biết có thể thành toản lăng phong đem sương hàn đưa tới đối phương tiếp đi tới nhìn một chút cẩn thận quan sát hai đầu lông m à y lộ ra một tia kích động quả nhiên quả nhiên là trong cổ tịch ghi lại x ư ơ n g hàn vương tử nhận biết này kiếm không dối gạt công tử n à y kiếm chính là ta thanh kiếm quốc tam đại thanh kiếm một trong há đã là thanh kiếm quốc thanh kiếm như thế nào lưu lạc đến đại chu ai nói ra thật xấu hổ việc này coi như ta thanh kiếm quốc một cái x ỉ nhục mấy trăm năm trước đại chu trên vùng đất này bá chủ còn không phải đại chu mà là tiền triều đại lương khi đó đại lương binh hùng tướng mạnh dã tâm mừng mong muốn chiếm đoạt quanh mình quốc gia cùng ta thanh kiếm quốc phát sinh chiến tranh ta thanh kiếm quốc không đ ị lại liền điều động sứ thần mang theo thanh kiếm sương hàn tiến đến yết kiến đại lương tiên tử dùng cái này kiếm vì c n g phẩm đổi lấy ta thanh kiếm quốc hòa bình cho nên nói này kiếm không phải lưu lạc đến đại chu mà là lưu lạc trí đại lương vương tử điện hạ e m hay nói chương chín mươi tám sự kiện ám sát tháng thư các nghe nói sương hàn lai lịch về sau lang phong như có điều suy nghĩ như thế nói đến này sương hàn chính là thanh kiếm quốc đồ vật sau này bên trên cung cấp tiền triệu đại lương đại lương hủy d i ệ t thời điểm này kiếm cũng bị tiền triệu bí mật chuyển rời đến đàm sơn bảo khố bên trong từ đó bị chính mình đạt được cái tia người vương tử này điện hạ hôm nay tìm chính mình nói những chuyện này Chẳng lẽ e muốn m đem thanh kiếm này thu hồi đi nghĩ đến nơi này lăng phong ánh mắt lộ ra một tia đề phòng hắn phiếu miễu vấn tiên kiếm quyết muốn tấn cấp viên mãn cần thỏa mãn điều kiện bên trong liền có một cái là muốn thôn vệ thiên phẩm bảo kiếm chi tinh túy này nắm xương hàn là trong tay hắn duy nhất một thanh thiên phẩm bảo kiếm hắn có thể sẽ không dễ dàng giao ra vương tử điện hạ cũng nhìn ra lăng phong đề phòng đem xương hàn kiếm đưa trả lại cho hắn mặc dù ta muốn đem này kiếm mang về thanh kiếm quốc nhưng lăng công tử đối ta có ân cứu mạng này kiếm bây giờ chính là công tử b ộ kiếm ta cũng không dễ mang đi lại nói c o như là mượn hắ hắn cũng không dám cùng một cái tông sư đoạn t h á n h kiếm quốc hiện tại cũng không có tông sư tọa trên đây nếu là lăng phong bởi vậy tiến vào t h á n h kiếm quốc bọn hắn không ai có thể chống đỡ được mạnh mẽ lấy chỉ làm cho t h á n h kiếm quốc mang đến thai họa ngập đầu ta nghe nói t h á n h kiếm quốc lấy kiếm vi tôn triều bái thanh kiếm này xương hàn kiếm chính là mấy trăm năm trước liền di thất thanh kiếm cái kia thanh kiếm, kiếm, kiếm quốc có ba thanh thanh kiếm xương hàn chỉ là một cái trong số đó mặt khác hai cái vẫn còn ở đó vương tử điện hạ mỉm cười đều là thiên phẩm đúng nói đến đây cái này để p h ò n g biến thành vương t ử điện hạ rồi vị này lăng tông sư sẽ không muốn nắm cái kia hai cái thiên phẩm bảo kiếm cũng chiếm a lăng công tử nói thật mặt khác hai cái thanh kiếm mặc dù cũng là thiên phẩm bảo kiếm nhưng không có nhiều ít năng lực thực chiến trong đó một thanh cung điện khổng lồ nặng đến ba nghìn sáu trăm cân võ giả tầm t h ư ờ n g căn bản vung vẫy bất động chớ nói chi là cầm lấy n ó chiến đấu mà đổi thành bên ngoài một thanh thanh kiếm tên cứ gọi hát nguyệt thanh kiếm này so với cung điện khổng lồ còn muốn của quái bình thường kiếm khách căn bản là không có cách thu hoạch được hắn tán thành nếu cùng hắn tiếp xúc liền lại nhận kiếm khí ăn m n nếu là c sẽ chịu kiếm khí cắn trả nhẹ thì kinh mạch đ ứ t từng khúc n ặ n g thì bạo thể mà chết ta thanh kiếm quốc trong lịch sử có không ít kiếm khách bởi vì sử dụng hắc nguyệt mà chết mấy cái thanh kiếm bên trong chỉ có xương hàn là có thể như thường sử dụng cũng chính vì vậy mới có thể bị cầm lấy đi dân cung cho tiền triều đại lương như đổi thành mặt khác hai cái chỉ sợ tiền triều hoàng đế giận dữ ta thanh kiếm quốc liền không có vương tử điện hạ chầm rãi nói ra cố gắng bỏ đi lăng phong tưởng niệm khiến cho hắn đừng nhớ thương mặt khác hai thanh kiếm lăng phong cười nhạt một tiếng vương tử điện hạ hiểu lầm ta đối quý quốc thanh kiếm mặc dù có hứng thú nhưng còn không đến mức cường thủ hào trong a lúc đó vương tử điện hạ trò chuyện không ít liên quan tới thanh kiếm quốc truyện lý thú lăng phong cũng nghe được say sương n lành cấm nước no nê sau vương tử điện hạ để nghị tiến đến du thuyền lăng phong cũng không có cự tuyển hắn còn muốn tiếp tục nghe một chút liên quan tới thanh kiếm quốc sự tỉnh dù sau đó là hắn chưa từng đi dị quốc vương đô trên mặt sông một chiếc treo đầy đèn mỏ trên mặt thuyền hoa lăng phong vương tử điện hạ hai người ngồi trên thuyền vây lô pha trà mấy chén trà nóng vào trong bụng c h é n h choáng t n g chút thân thể cũng ấm áp không ít nhìn xem trên mặt sông hòa thuyền vương tử điện hạ có chút â m mộ tại ta thánh kiếm quốc lấy kiếm vi tôn h i ế u thắng hiếu chiến trị phong thịnh hành bên trong hao tổn có chút nghiêm trọng nhưng không có như vậy phồn hoa q u a n cảnh vương tử điện hạ mong muốn cải biến sao tự nhiên vương tử điện hạ khẽ vất cảm nếu có một ngày ta đăng cơ nhất định sẽ cải biến thánh kiếm quốc tập tục nhường thánh kiếm quốc vương đô cũng như đại lương vương đô một dạng phồn hoa bách tính an cư lạc nghiệp không cần lại vì ấm no mà vất vả hắng đ ồ n g nhiên một hồi c ồ n g phong đào thép tới trên mặt sông cái kia từng chiếc từng chiếc hoa thuyền treo đèn lồng toàn bộ bị thổi tắt bốn phía lập tức lâm vào một vùng tăm tối bên trong mặt sông hoa thuyền mọi người một tràng thốt lên vội vàng nhường nhà đỏ đất đèn mà lúc này làng phong cảm ứng được cái gì hơi hơi nhắm mắt đại tông sư mới có thể có được thần niệm lan tràn ra hát cá mặt sông tại hắn thần niệm quan trắc dưới như thấy rõ chỉ thấy trong nước sông mấy đạo thân ảnh vô thanh vô tức nhảy lên nổi trên mặt nước mặt trong tay binh khí hướng phía đứng tại bom thuyền vương tử điện hạ đánh tới làng phong nhẹ hư một tiếng kiếm chỉ ngưng、tụ. tại trong hư không gật liên tục mấy cái kiếm khí bắn ra cùng cái kia mấy bóng người trong tay binh khí c tấn công trong bóng tối tia lửa bắn tung tóe vương tử điện hạ cũng đã nhận ra cái gì lưng trở nên lạnh lẽo vội vàng hướng trong khoang thuyền lăng phong đi đến hiện tại chỉ có đợi tại lăng phong người tông sư này bên người mới có thể mang cho hắn cảm giác an toàn mà nhà đỏ vội vàng nên đón tiếp lấy vương tử điện hạ c ẩ n t h ậ n chút được vương tử điện hạ thuận miệng lên tiếng nhưng tiếp lấy kịp phản ứng cái này nhà đỏ làm sao biết hắn là vương tử điện hạ trong bóng tối nhà đỏ b ỗ n nhiên rút ra dao găm hướng phía bộ ngực hắn đâm tới g i a o găm bao hàm c h â n khí lạnh lùng m à máy liệt vương tử điện hạ nhất thời không kịp phản ứng nguy cấp lúc hai ngón tay từ một bên nô ra đem thanh thủy thủ kia kẹp lấy điều trùng tiểu kỹ lăng phong nhẹ hừ một tiếng nhà đỏ thấy đi vào chính mình một kích toàn lực bị lăng phong t ù y tiện kẹp lấy sắc mặt biến hóa nhưng tiếp lấy hắn một cái tay khắc phun trào c h â n khí đánh vào g i a o găm g i a o găm mũi lao á n h kiếm phừng phực mà ra liền muốn phát ra một đạo kính khí đánh xuyên vương tử điện hạ đầu nhưng lăng phong ứng biến như điện đã sớm tại đối phương động tác thời điểm hai ngón tay hơi động một chút đem dao găm rời đi hướng đi cái kia nhập vào xuất ra, ra khí、kỉnh. theo vương tử gương mặt bên cạnh sát qua mắt thấy sát chiêu của mình liên tục bị phá giải nhà đỏ bung ra dao găm mong muốn quay người rút đi nhưng lang phong nhẹ h ừ một tiếng chân khí tuân ra như một cái trọng truy hung hăng đánh vào nhà đỏ sau lưng đem đối phương đánh hôn mê bất tỉnh trên mặt sông trước đó cái k i a từng đạo ám sát vương tử mà bị lang phong ngăn lại thân ảnh màu đen không cam l ò n g lại lần nữa ra tay kiếm đao dao găm đủ loại binh khí lại lần nữa hướng phía lang phong bên cạnh vương tử điện hạ đánh tới có như vậy tùy tiện sao lang phong đạo mặt nói dùng chỉ làm kiếm nhanh như tia chóp ra tay kiếm chỉ liên tục đập nện tại mấy trong tay người binh khí phía trên lần này càng thêm lực lượng bá đạo đem trong tay bọn họ binh khí đánh nát một người trong đó rút lui lúc đ ỗ n g nhiên lấy ra một cái h ộ p gỗ nhắm ngay vương tử trong hộp gỗ đột nhiên nổ bắn ra rất nhiều lông trâu nhỏ t r â m n à y một ít t r â m trong bóng đêm khó mà quan sát được dù cho là t ô n g sư ở trong môi trường này cũng chỉ có thể dùng c ư ơ n g khí hộ thể nhưng nghĩ bảo vệ một người khác khó càng thêm khó nhưng lăng phong không phải bình thường t ô n g sư hàng trăm cây lông trâu nhỏ châm tại thần niệm quan trắc dưới uy tích có thể thấy rõ ràng hắn kiếm chỉ khéo động bong thuyền những cái kia phá thoái binh khí bị một c ô vô hình lực lượng điều khiển bay lên trời ngăn tại vương tử điện hạ trước mặt đúng là đem những cái kia lông trâu nhỏ trâm từng cái ngăn lại cái gì tại sao có thể có loại sự tình này cái kia phát động á m khí người áo đen trong mắt l ó e lên vẻ hoảng sợ cái này người chẳng lẽ trong bóng đêm không bị ảnh hưởng sao như thế mảnh lông trâu nhỏ trâm thế mà còn có thể một vừa phát hiện cái này người hẳn là tông sư trốn không có chút gì do dự mấy bóng người thi triển k i n h công thân pháp đạp nước mà đi muốn rời khỏi nhưng bỗng nhiên trong bóng tối hàn quang trật hiện s ư ơ n g hàn ra khỏi vỏ tại ngự kiếm thuật điều khiển bên trong giống như hóa thành kiếm khí d a o long tại trong hư không xuyên qua đuổi kịp cái kia mấy bóng người đem bọn hắn ngực sỏ xuyên qua m ấ y người toàn bộ tử vong thi thể rơi xuống trên mặt nước s ư ơ n g hàn vào vỏ lăng phong đứng tại bong t h u y ề n thần niệm lan tràn xác nhận không có mặt khác sát thủ về sau mới dần dần thu lại c h â n khí mà một bên vương tử đ i ệ n hạ còn ngu ngơ tại tại chỗ vừa rồi tuy chỉ có ngắn ngủi thời gian mấy hoi thỏ nhưng hắn lại tựa như tại trước quỷ môn quan đi tới lui mới bị lưng phát lệnh mồ hôi lạnh đã sớm làm ớt quần áo hắn vội vàng hướng lăng phong chắc tay đa tạ lăng công t vừa rồi nếu không phải lang phong hắn đã xóm chết đến mấy lần ngươi là thanh kiếm quốc vương tử là nước khác lai xứ ta hiện tại là triều đình cung phụng tự nhiên hậu ngươi chu toàn lang phong thản n h i ê nói n rất nhanh trên mặt thuyền hoa ánh đèn một lần nữa sáng lên mọi người thấy trên mặt sông nổi lơ lửng mấy bộ thi thể kinh hô không thôi chết người chết nhanh tin nhanh quan rất nhanh số lớn quan binh chạy tới sắp hiện ra chàng bao v ầ y làm thấy vương tử điện hạ cũng tại hiện trường về sau cầm đầu quan binh lập tức ý thức được chuyện này đã siêu việt bọn hắn có thể xử lý phạm chủ lúc này thượng bẩm hình bộ đến mức cái kia bị lăng phong cố ý lưu lại nhà đỏ cũng bị nhốt lại hôm sau đại chu trong cung điện chu hoàng đến ổ i trận lôi đình nơi này là địa phương nào là vương đô là dưới chân thiên tử mà tại quả nhân dưới mỹ mắt lại có thể có người dám can đảm ám sát t h á n h kiếm quốc vương tử ý đồ bước lên hai nước phân tranh người nào to gan như vậy à đế vương giận dữ mọi người câm như hệ hiền hình bộ những cái kia thích khách thân phận điều tra đến thế nào bẩm bệ hạ những cái kia thích khách thân phận đã tra được đều là những năm gần đây tại đại chu bốn phía làm áp vó giả trong đó có tu la quỷ trụ dũng độc long kiếm lưu tam còn có tơ đông môn phản đồ liêu trích diệp đến mức cái kia còn sống bị giam tại đại lao người thì là đại chu ác nhân trên bảng ác đồ t r ư ờ n g hưu theo trong miệng hắn biết được những người này đều là đồ lòng xét người ám sát vương tử chính là vì bước lên hai nước phân tranh hình bộ thượng thư đứng ra chậm rãi nói ra đồ long lại cái kia tiền triều dư n g h i ệ t tạo thành tổ chức những năm gần đây tại đại chu bốn phía làm loạn các ngươi hình bộ cha lâu như vậy còn không có đem bọn hắn nhổ tận gốc còn để bọn hắn tại vương đô nhấc lên lớn như vậy nhớ loạn ngươi nhường quả nhân còn thế nào tin tưởng năng lực làm việc của ngươi hình bộ thượng thư nghe vậy liền vội vàng quỳ xuống đất đồ long sẽ người vô cùng g i o hoạt vi thần nhiều lần vây quét đều để bọn hắn đào thoát làm việc bất lợi thỉnh b ệ hạ thứ tội chu hoàng đế cũng biết đồ long sẽ người khó đối phó một cái hình bộ xử lý một chút vụ án vẫn được m u ố n đối phó này chút có rất nhiều v õ giả thậm chí có thể nói cao thủ nhiều như mây tiền triều dương nghiện vẫn là kém một chút hắn trên miệng trách mắng vài câu cũng không nói gì thêm đồ long sẽ liền giao cho triều đình cung phụng đi xử lý đến mức vương tử lần này may mắn có lang tông sư tại không phải hậu quả khó mà lường được chu hoàng đế nội tâm có chút vui mừng mặc dù hắn không sợ thanh kiếm quốc khai chiến có thể nếu khai chiến thế tất sẽ hao tổn quốc lực cũng là hắn không muốn thấy nhất sự t ì n h vậy hạ điều tra hung thủ sự t ì n h ta liền không nhung bảo phụ vương vẫn chờ ta mang theo vật tư trở về trần hai ta liền đi trước một bước vương tử điện hạ nói ra nghĩ phải nhanh lên một chút rời đi nơi thị phi này t ố t vương tử một đường cẩn thận quả nhân sẽ để cho liễu c u n g phụng mang thêm mấy người cao thủ một đường bảo hộ vương con an toàn chu hoàng đế đạo ban đầu một cái liêu nguyên là đủ rồi nhưng đi qua việc này hắn dự định lại phái mấy người cao thủ c ộ n thêm một nhóm tỉnh binh hộ vệ vương tử ít nhất đem đối phương an toàn đưa ra đại chu phạm vi bên trong hoàng cung thiên tâm cung lăng phong tại trong hoa viên đang lấy kiếm k ý nuôi nâm thất diệp kiếm hình thảo lúc này bậy hạ giá lâm ngoài p h o n g chuyển đến lớn giám thanh âm lăng phong đứng dậy ra cửa nên g đón mà chu hoàng đế thấy hắn cười lôi kéo tay của hắn khiến cho hắn không cần hành lễ lăng cung phụng lần này nhờ có ngươi ra tay giữ được thánh kiếm quốc vương tử không phải hai nước phân tranh cùng một chỗ chịu khổ vẫn là rất nhiều bách từ n h à. lăng phong khẽ vất cảm việc nằm trong phận sự nói trở lại ngươi như thế nào cùng vương tử tại cùng một chỗ đâu chu hoàng đế cơ hỏi lăng phong biết vấn đề này hết sức then chốt hắn dù sao cũng là triều đình cung p ụ n g lại cung dị quốc hoàng tử đợi tại cùng một chỗ còn lẫn vào tiến vào tiền t r i ề u dư n g h i ệ t ám sát trong sự tình tăng thêm hắn không rõ lai lịch vấn đề này nếu là trả lời không tốt chu hoàng đế đối với hắn thế tất sẽ sinh ra ngờ vực kẽ hở bất quá hắn không thẹn với lương tâm cũng không có d ầ u diếm trực tiếp đem bên hông x ư ơ n g hàn g kiếm lấy xuống này kiếm danh vì x ư ơ n g hàn vương tử điện hạ liền là bởi vì này kiếm mới định ngày hết ta hắn nói này kiếm chính là thành kiếm quốc thanh kiếm hắn đem cùng vương tử gặp nhau lúc chuyện phát sinh em hay nói hợp tình hợp lý chu hoàng đế cũng tìm không ra sơ hở không biết này kiếm lăng cung p ụ n g lại là ở nơi nào lấy được tại trong một cái sơn động đ o ạ t được nơi đó còn có một bộ cao nhân tiền bối xương khô ta một thân sở học chính là chuyển t h ừ a từ vị cao nhân nào thì ra là thế không nghĩ tới lăng cung phụng có cơ duyên này cơ duyên tạo hóa huyền diệu khó giải thích không phải một đôi lời liền có thể nói rõ sự tình mà xương hàn trên thân kiếm cung cấp tiền triều cũng là mấy trăm năm trước chuyện mong muốn bằng vào này kiếm liền đem lăng phong quy nạp vì tiền triều dương nhiệt g cũng là lời nói vô căn cứ lại nói lăng phong thật sự là tiền triều dương nhiệt dùng hắn tông sư tu vi tăng thêm hai bên hiện tại đối mặt mặt muốn giết chư hoàng đế dễ dàng chu hoàng đế cũng rõ ràng điểm này cho nên không có hành động thiếu suy nghĩ mặc dù trong lòng còn còn có lo nghĩ nhưng cũng không có lại tiếp tục hỏi nữa thật sự là lăng phong cái này thân phận của tông sư quá trọng yếu đúng rồi bệ hạ ta muốn đi hoàng cung tàng thư cắt nhìn một chút có thể hay không thỉnh bệ hạ cho phép lăng phong hỏi à cái này dĩ nhiên không có vấn đề quả nhân đ ợ i chút nữa liền vì ngươi mô phòng trị nhường ngươi từ nay về sau có thể tự do xuất nhập tàng thư cắt đ à t ạ bệ hạ lăng phong hai mắt tỏa sáng hắn trước chuyến này tới hoàng cung ngoại trừ là vì thất diệp kiếm hình thảo tới bên ngoài cũng là vì hoàng cung rất nhiều tàng thư mà đến những cái kia tàng thư có chút là bên ngoài không cách nào chạm tới đối với những kiến thức này lăng phong phi thường tò mò cùng chu hoàng đến ó i chuyện với nhau vài câu về sau đối phương liền rời đi trước khi đi cho lăng phong lưu lại một đạo có khả năng tự do xuất nhập tàng thư các ý chỉ cầm lấy này đạo ý chỉ lăng phong vô cùng hài lòng hôm sau tại vì thất diệp kiếm hình thảo lại đưa vào một đạo kiếm khí về sau hắn liền rời đi thiên tâm cùng tiến đến tàng thư c á c mà trên đường hắn chợt nghe cách đó không xa chuyển đến một hồi ồn ào âm thanh một cái tố ý nữ tử đang như bị điên đổi theo đỉnh đầu kiệu hoàng hậu nâng lương ta van cầu ngươi giúp ta hướng bệ hạ năn nỉ một chút đi này lãnh cung thị liêu ta thật sự là không tiếp tục chờ được nữa a hoàng hậu nương nương hoàng hậu nương nương nữ tử kia đuổi theo kiệu nhưng lại bị mấy tên thái giám thị nữ đuổi kịp sau đó đem hắn n í u lại l à i ép lôi kéo kéo vào một chỗ cung viện lăng phong nhìn lướt qua thanh tâm cung nơi này cũng chính là tục xưng ơ lanh cung cùng hắn ở thiên tâm cung cách cũng không xa n à y trong lanh cung quan đều là chu hoàng đế trong hậu cung một chút phạm sai lầm p i tần dĩ nhiên ở trong đó có mấy người là thật phạm sai lầm lại có mấy người là bị người h ã n hại tranh thủ tình cảm thất bại liền không được biết rồi này thâm cung bên trong lục đục với nhau mặc dù không có đao thương công khai nhưng âm mưu tính toán càng hơn b i n h khí lang phong lắc đầu cũng không có tính toán truy đến cùng ngay tại hắn dự định sau khi rời đi cái kia đỉnh lộng lấy k i ệ u bỗng nhiên v ẽ n rèm lên bên trong một cái thân mặt hoa phục sinh đẹp nữ tử đi xuống hướng lang phong mỉm cười lang cung phụng thật là đúng dịp à không nghĩ tới có thể tại đây bên trong gặp được ngài gặp qua hoàng hậu n ư ơ n g nương lang phong không t i ê u ngạo không tự thi chắp tay thi lễ một cái lang phụng này là muốn đi nơi nào đâu tại hạ đang muốn đi chuyến tàng thư cát à hoàng cung tàng thư cát bao quát muôn vàn vậy xem ra lăng cung phụng nhất định là tinh thông đủ loại sách người không nghĩ tới lăng cung phụng tuổi còn trẻ tu vi đã tới tông sư bên ngoài còn có như thế hứng thú thật làm cho người ghém mắt đúng không biết này hoàng cung lăng cung phụng có thể ở quen còn có thể lăng phong gật, gật đầu hai người lại tùy ý hàn huyên vài câu nếu không có việc khác tại hạ liền cáo từ trước ừng lăng cung phụng đi thong thả nhìn xem lăng phong bóng lưng rời đi hoàng hậu như có điều suy nghĩ nàng đưa tới bên cạnh tiến áp sát người t ỷ nữ hỏi thiên tâm cung những cung nữ kia có thể có chúng ta bên này người thiên tâm cung thị nữ đều là bên cạnh bệ hạ lớn dám tự mình c h ọ n lựa cũng không có chúng ta người t ỷ nữ lắc đầu cái kia liền nghĩ biện pháp cùng thị nữ tiếp xúc uy bức lọi dụ đều được cần phải mời chào một cái xung làm bản cung hai đường quan sát lăng cung phụng nhất cử nhất động cái này người tuổi còn trẻ chính là thông sư như hắn cố ý vượt vào triều cục sẽ có tả hữu triều cục chỉ năng trước đó cần phải cùng hắn tạo mối quan hệ đúng nương nếu là có thể vì hoàng nhị mời chào cái này người cái k i a ngôi c ự u ngũ không phải ta hoàng nhi không ai có thể hơn hoàng hậu nhịn ó nói bên cạnh thị nữ thì là giả giả không nghe thấy một bên khác lăng phong đi vào tàng thư các đưa ra chu hoàng đế ý chỉ, tiến vào bên trong đập vào mi mắt là từng dãy cao vài thước giá sách trên giá sách đổ đầy đủ loại thư tịch phóng tầm mắt nhìn tới phong phú chương chín mươi chín hôn nguyên nhất khí cùng phiếu miệng v ẫ n tiên kiếm quyết viên mãn nhìn trước mắt phong phú tàng thư các lăng phong trong mắt lộ ra một tia mừng rỡ hắn thần thức bày ra quan trắc phương viên chăm trượng những sách vở kia trang địa hắn từng cái quét qua phát hiện những sách vở này quả nhiên là bao hàm toàn diện lên tới thiên văn xuống đến địa lý trong đó bao gồm các nơi phong thổ từ xưa đến nay danh nhân truyện địa trí quái tạp đàm nhiều vô số kể lang phong cảm thấy hắn có thể tại đây liên tục xem mười ngày mười đêm đều không chê mệnh c h ỉ bất quá hắn mỗi ngày đều muốn trở về cho kiếm hình thảo nuôi nâng kiếm khí cho nên mỗi lần c h ỉ có thể ở nơi này đợi một ngày hắn tiện tay theo tàng thư các hàng thứ nhất trên giá sách cầm lấy một quyển sách tên sách đại chu khai quốc hoàng đế những sự tình kia hắn bắt đầu l ặ xem d â n lên trong này đi lại chính là đại chu tiên tổ phấn đấu sử nói đại chu tiên tổ là thế nào từng bước một phát triển lớn mạnh theo bạo lương trong tay t ú n lấy giang sơn trong đó còn đề cập đại chu tiên tổ từng có kỳ n g ộ đạt được một môn thần công bí điện tu thành một thân kinh tiên động địa võ công lăng phong hoài nghĩ cái kia môn thần công hẳn là đại chu vương thất đặc hữu t r â n long quyết công pháp này đích thật là không tầm thường hạ tùng dùng kim đồng thuật quan sát qua chu hoàng đế đối phương cũng là một võ giả cảnh giới mặc dù chỉ là tiên tiên sơ kỳ nhưng chân khí trong cơ thể lại dị thường bá đạo so với tiên tiên trung kỳ cũng không thua bao nhiêu nghĩ thoáng cũng là bởi vì cái kia trần công pháp này chính là đại chu hoàng tất độc hưu ta muốn tu hành chỉ sợ cũng không dễ dàng bất quá không sao trên người của ta đã có hai môn thiên phẩm võ học không cần chấp nhất tại công pháp này lăng phong thầm nghĩ hạ tại trong tàng thư cắt chờ đợi cả ngày đến tối mới trở lại thiên tâm cung sau khi trở về h ắ n cũng không có nhàn rỗi mà là bắt đầu nghiên cứu âm dương nhất khí quyết thử vi thiên tử quyết này hai môn công pháp mong muốn từ trong đó tìm tới chân khí tương dung biện pháp cứ như vậy lăng phong ban ngày cho kiếm hình thảo nuôi nâng chân khí sau liền đi tàng thư cắt ban đêm sau khi trở về nghiên cứu công pháp tháng này g mặc dù bậc thẻ nhưng cũng vẫn tính phong phú thời gian thoáng qua hai tháng đi qua một ngày này lăng phong đang ở trong tàng thư các đọc sách hắn đọc sách tốc độ cực nhanh tàng thư các cổng cái kia mười mấy bài trên giá sách sách hắn đã xem xong trong tàng thư các thư lại đối vị này cung phụng đọc sách tốc độ đầu tiên là thấy kinh ngạc sau đó liền chậm rãi tập mãi thành thói quen dần dần tàng thư các thư lại cũng đều biết có như thế một cái thị sách như mạng cung phụng mỗi ngày đều sẽ tới tàng thư các đọc sách mỗi lần thấy lăng phong đến con sẽ chủ động chào hỏi lăng cung phụng ngài tốt một đạo thân ảnh đi đến lăng phong trước mặt lăng phong nhìn đối phương liếc mắt một bộ hoa lệ màu lót đen vân v â n viển vàng trường bảo đầu đội ngọc quan hai đầu lông mày mang theo nhàn nhạt quý khí vừa nhìn liền biết không tầm thường lăng phong cũng nhận ra đối phương hiện thời đại hoàng tử chú vũ không nghĩ tới có thể tại đây bên trong gặp được lăng cung phục đâu cho nên đến đây chào hỏi không có có ảnh hưởng lăng cung phục đi chú vũ cười nhạt một tiếng điện hạ k h á c h khí lăng phong khẽ vất cảm xem như lên tiếng chào hắn mỗi ngày đều tới tàng thư cát chỉ cần có ý liền có thể phát hiện mà hắn thân là tông sư đại hoàng tử thế tất sẽ đối với hắn chú ý nhiều hơn đoán chừng đã sớm biết hắn ngày ngày tới tàng thư cát đối phương câu này thật là đúng dịp đúng là có chút giả nghe nói đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử chu lâm hai người là đại chu có hy vọng nhất kế nhiệm đời tiếp theo hoàng đế ứng cử viên là chư vị hoàng tử bên trong thực lực mạnh nhất hai người hai bên lục đục với nhau đảng tranh không ngừng lang phong không muốn lẫn vào đến đảng tranh bên trong cho nên chẳng qua là cùng chu vũ lên tiếng c h à o lập tức liền tiếp tục đọc sách đem đối phương xem như không khí chu vũ cảm thấy có chút xấu hổ nhưng hắn ra mặt dày rất nhanh liền điều chỉnh xong nhìn thoáng qua lăng phong đang xem sách tiếp tục tìm đề tài nói lăng cung phụng đang xem này sách ta cũng có chỗ đọc lướt qua phía trên ghi lại tiền triệu từng cái võ đạo cừng giả trong đó dùng kiếm đạo tông sư liễu vô tình nổi danh nhất có thể trong mắt của ta này liễu vô tình so với lăng cung phụng t r ê n l ệ n h rất xa dùng lăng cung phụng tội tác tương lai định có thể đem siêu việt hắn đập lăng phong một cái không lớn không nhỏ mơ ngựa n g nhưng lăng phong không thèm để ý chút nào chẳng qua là nhàn nhạ từ một tiếng không tiếc lời nhìn ra được lăng phong không muốn phản ứng chính mình chu vũ nhúm mày cũng không nữa tự chốt nhục nhã thi lễ một、cái. sau đó liền rời đi lang phong cảm giác thanh tịnh rất nhiều tiếp tục xem sách nhưng hôm sau lang phong đang xem một bản liên quan tới đủ loại linh dược thư tịch lúc cái này chu vũ lại tới hắn lại nghĩ gợi chuyện định tìm lang phong nói chuyện với nhau rút ngắn quan hệ lang phong đối hắn vẫn như cũng là hờ hững muốn cho chu vũ biết khó mà lui liên tiếp mấy ngày chu vũ trên cơ bản mỗi ngày cũng sẽ tìm đến lang phong mà lần này ngoại trừ chu vũ còn tới một người đối phương khí vũ hiên ngang mảy may không thua chu vũ rõ ràng là nhị hoàng tử chu lâm hắn cũng muốn tìm lang phong nói chuyện với nhau nhìn thoáng qua lang phong quyển sách trên tay người nói linh dược bảo ghi chép ta từng đọc qua quyển sách này phía trên ghi lại đủ loại linh dược để cho ta ấn tượng s â u nhất chính là làm ộ t loại tên gọi duyên niên hoa linh hoa hoa này có khả năng kéo dài tuổi thọ nghe nói một đoá duyên niên hoa có thể tăng thọ một giáp chính là các triều đại đổi thay quân vương tha thiết ước mơ đồ vật nghe nói có một loại đ a n dược chính là dùng duyên niên hoa làm chủ dược hắn kéo dài tuổi thọ hiệu quả càng có thể đi đến trăm năm trở lên nên được bên trên thiên hạ đệ nhất ăn dược ta cũng phái người tìm qua muốn đem hắn hiến cho phụ vương nhưng cũng tiết một mực không có có duyên phận đạt được chu lâm chậm rãi mà nói lăng phong đối với cái k i a duyên niên hoa cũng biết hắn từng chiếm được luyện đan sư truyền thừa trong đó đan đ i ể n cũng rõ ràng ghi lại cái k i a dùng cái này hoa làm chủ dược duyên thọ đan đan phương như cho hắn hoa này hắn thật đúng là có khả năng luyện chế ra tới nhìn ra được chu lâm hoàn toàn chính xác đọc qua quyển sách này có thể lăng phong vẫn không có mong muốn phản ứng đối phương ý tứ một bên chu vũ thấy chu lâm cùng chính mình một dạng ăn quả đắng không khỏi âm thầm cười nhạo tâm tình cũng không có phiền muộn như vậy bất quá chu lâm cũng không nóng giận xem lăng phong không để ý chính mình hắn tiện tay tại trên giá sách tìm một quyển sách ngồi tại lăng phong bên chủ đánh một cái làm bạn lăng phong đối hai người hành vi thấy bất đắc dĩ nhưng chỉ cần không muốn tại chính mình liệu d i u cái không xong hắn cũng có thể làm hai người không tại hắn nhìn cả ngày lời bạn liền rời đi tàng thư các hai cái hoàng tử ngồi một ngày đều cảm giác có chút đau lưng thấy lăng phong đứng dậy rời đi hai mắt tỏa sáng cũng đi theo lăng cung p h ụ n g ư a thích sách sao ta trong phủ cũng là có một chút cổ thư nếu là lăng cung phục cần ta có thể làm người đưa tới à trong tàng thư các tàng thư bao quát muôn vàn há lại sẽ thiếu nhị đệ những cái được gọi là cổ thư cũng là trong nhà của ta có một ít ngọc giản hai vị hoàng tử đi theo lăng phong tiếp liền nói nhưng lăng phong hướng hai người chắp tay thi lễ một cái thân ảnh loay lên dùng tốc độ cực nhanh biên mất không thấy gì nữa hai người n h ớ n m ẩ y có chút không vui vị này lăng cung phụng không khỏi quá không nể mặt m ũ i nhưng p h à n cao nhân đều có tính tình của mình chẳng có gì lạ hai người liếc nhau lập tức nhẹ hư một tiếng riêng phần mình rời đi trong tàng thư các thư lại từ đầu tới đôi mắt thấy hết thảy tấm tắc lấy làm kỳ lạ có thể làm cho hai vị hoàng tử như thế tự hạ thấp địa vị lôi kéo đoan chừng cũng chỉ có lăng cung phụng đi mấu chốt là người ta lăng cung phụng lý đều không muốn lý liền cái con mắt đều không cho đối phương hai cái hoàng tử còn không dám phát tác cái này là tâng Sư A. thư o n các hai hoàng h trúng thư, thư, thư lại cũng đều nhẹ nhàng thở ra bọn hắn thật đúng là sợ hai vị hoàng tử bị lăng phong ký đến bắt bọn hắn chút dẫn đây thời gian thoáng qua lại là thời gian mấy tháng đi qua trong thời gian này liễu nguyên đã hộ tống t h á n h kiếm quốc vương tử thành công rời đi đại tru trở về vương đô phục mệnh còn tới thiên tâm cung thăm lăng phong một phiên đối phương cũng ở tại hoàng cung hai người cách không xa liễu nguyên thỉnh thoảng liền sẽ tới lăng phong nơi này luận bàn võ học lăng cung phụng ngươi cảm thấy hiện thời triều cục bên trong hoàng tử nào có hy vọng nhất kế nhiệm đại thống đâu liễu nguyên hỏi lăng phong nghe vậy trong mắt lóe lên vẻ k h á c lạ liễu cung phụng ngươi cũng tham dự vào đảng tranh bên trong liễu nguyên bất đắc dĩ thở dài dù cho là cung phụng cũng xem như một chân bức vào triều cục lại có thể không liên lụy đi vào đầu Cũng chỉ có sư tôn còn có tôn sư lăng cung phong ụ ngươi dạng này tông sư, mới có thể dùng bỏ qua đảng tranh, sư, mới thể có c bỏ qua a cao, cao tại t h ư ợ Lăng phong thấy ngoài ý m u ố n tấn đạo lý tới nói liều nguyên không phải bình thường c u n g phụng bản thân là đại chu đệ nhất tiên tiên tăng thêm sư tôn chính là tông sư thông thiên đạo nhân nếu là hắn không muốn chen chân đàn g tranh rất đại khái s u ấ t là có thể tránh khỏi m ớ i đúng nhưng hắn vẫn là tham dự vào ở trong đó chẳng lẽ có cái gì ẩn tình lăng phong suy tư một chút sau đó thản nhiên nói vị nào hoàng tử có khả năng kế nhiệm đại thống ta không biết cái này cần xem ý của bệ hạ hắn lời không có hoàn toàn nói ra nhưng biểu đạt ý tứ đã rõ ràng ai có thể đăng cơ muốn nhìn chu hoàng đế không có quan hệ gì với hắn hắn không nghĩ dính vào liễu nguyên hiểu rõ hắn ý tứ cười nhạt một tiếng hiện thời triều cục có thực lực nhất hoàng tử thuộc về đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử đại hoàng tử chính là t r ư ở n g tử có tự nhiên ưu thế chỉ cần không đáng cái gì sai lầm lớn mặc dù biểu hiện bình thường một chút đại khái xuất cũng sẽ trở thành thái tử mà nhị hoàng tử tai đức văn toàn chỉ dùng người mình biết rất mực khiêm tốn chỉ tiếc không phải là t r ư ở n g tử mà lại mẫu phi xuất thân giang hồ là thiên âm tông đệ tử không phải vương đô thế gia hào phú so với đại hoàng tử mẫu phi chính là hiện thời hoàng hậu lại là vương đô đệ nhất thế gia m u ô n k é m xa l i ê u nguyên thở dài lăng phong đã hiểu hắn là nhị hoàng tử nhất mạch nhưng xem ra nhị hoàng tử cùng đại hoàng tử đảng tranh ở thế yếu đối phương mới nghĩ thay nhị hoàng tử lôi kéo chính mình một nhưng chính mình cái này tông sư gia nhập nhị hoàng tử trận doanh đem nhất cử thay đổi xu hướng suy tàn thậm chí trực tiếp đệ lên đại hoàng tử l i ê u nguyên cùng lăng phong hàn huyên một hội thấy đối phương đối đảng tranh thật sự là không làm sao có hứng nổi về sau cũng thức thời không có tiếp tục nói hết hắn sau khi đi lăng phong ngồi tại trong hoa viên như có điều suy nghĩ tuy nói tham dự đảng tranh sẽ khá là phiền t o á i nhưng n ế u là có thể đến đỡ một cái hoàng đế thợ ư n g vị tương lai cũng thuận tiện ta thao khống đại chu vương thất lợi dụng vương thất lực lượng vì ta tìm đủ loại tu hành tài nguyên chỉ một điểm này tới nói liền có tham dự đảng tranh giá trị nhưng vấn đề bây giờ là nếu ta vào cuộc chu hoàng đế thế nhất định sẽ không ngồi nhìn mặc kệ những năm gần đây đại hoàng tử nhị hoàng tử đảng tranh không ngừng nhưng thủy trung bảo trì tại một cái vi diệu cân bằng dù ai cũng không cách nào lấy được ưu thế tuyệt đối đây chính là chu hoàng đế cố ý gây nên kết quả phòng ngừa bất kỳ bên nào ngồi đại uy hiếp đến địa vị của hắn hoàng đế tinh lực còn có thể không có gì bất ngờ xảy ra còn có thời ể c gian trí thoáng t qua hai năm thời gian như thời gian như bóng câu qua khe cửa vội vàng mạc qua trong tàng thư các lăng phong xem xong một bản không biết là thứ mấy ngàn bản thư tịch dỗi lưng một cái sau đó đem sách thả lại giá sách bên trong một cái thư lại tiến lên liếc một cái t ấ m tắc lấy làm kỳ lạ nói lăng cung phụng ngươi lại xem xong một cuốn sách thật nhanh à lăng phong cười n h ạ t một tiếng cùng mấy cái thư lại tùy ý hàn huyên vài câu sau đó nhìn thoáng qua sát trời đã là chạm vào tối hắn trở lại thiên tâm cung bọn thị nữ đã bóp chuẩn hắn trở về thời gian vì hắn chuẩn bị tốt cơm tối có rượu có món ăn có thịt sau khi cơm nước xong một cái thị nữ nói đại nhân nước tắm đã chuẩn bị tốt không biết hôm nay nhường người nào phục tùy tùng nhường mưa nhỏ tới đi lăng phong thuận miệ nói cơm nước xong xuôi đi vào phòng tắm trong hai vì hắn h năm qua lăng phong đối xử mọi người hiền lành mà lại mỗi ngày đều sẽ đi tàng thư các đọc sách cắt nàng tại thiên tâm cung bên trong ngoại trừ cam đoan nơi này sạch sẽ gọt gàng cùng với lăng phong một ngày ba bữa bên ngoài cơ bản liền không có chuyện gì khác mọi người riêng phần mình làm lấy riêng phần mình sự tỉnh theo hoa trong cỏ bắt điệp thậm chí là đánh bài hưu nhàn đến nhường cung nữ khác hâm mộ mức độ thậm chí lăng phong hào hứng tới thời điểm sẽ còn chỉ bảo các nàng võ học đến tông sư chỉ bảo đây là các nàng trước kia nghị cũng không dám nghị sự tình tắm gội xong mưa nhỏ phục thị lấy lăng phong mặc trình tề trong quá trình này hai bên khó tránh khỏi có một ít tiếp xúc thân mật nhưng mưa nhỏ cũng không dám có chút qua giới nàng mặc dù đối t ự thân tướng mạo có chút tự tin cũng không dám làm ra câu dẫn lăng phong cùng tông sư kết hợp một bước lên trời m ộ n đẹp trên thực tế tại hai năm này từng có cái cung nữ nếm thử qua nhưng ngày thứ hai người cung nữ kia liền bị đưa đi mưa nhỏ hết sức chân quý có thể đợi tại thiên tâm cung cơ hội dĩ nhiên không dám qua giới đêm lăng phong ngồi xếp bằng chân khí trong cơ thể vận chuyển cùng hai năm trước so sánh hắn trong đan điện chân khí đã có biến hóa nghiêng trời l ệ đất từng đoàn từng đoàn chân khí đã không phải phân biệt rõ ràng trạng thái chọc thủy quyết t h i ể u dương tâm kinh thanh hỏa quyết băng phách tâm quyết chờ mấy môn huyền phẩm địa phẩm nội công chân khí đã chặt chẽ kết hợp với nhau đây là lăng phong trong hai năm qua thu hoạch lớn nhất một trong dùng tử vi thiên tử quyết thống ngự chân khí năng lực kết hợp â m dương nhất khí quyết dung hợp chân khí h h á n thành công sáng tạo ra một môn công pháp hình thức ban đầu môn công pháp này có thể đem vài luồng chất lượng không sai biệt lắm chân khí d u n g hợp lại cùng nhau hiện tại chân khí trong cơ thể hắn ngoại trừ tử vi chân khí phiếu mì ẩyu kiếm khí còn lại công pháp chân khí tại có tự thân đặc tính tình huống dưới đã d u n g hợp lại cùng nhau âm dương một mạch hôn nguyên một thế môn công pháp này liền gọi là hôn nguyên nhất khí đi lăng phong cảm thụ được trong cơ thể d u n g hợp chân khí khỏe miệng hơi vệnh bước kế tiếp hắn định dùng hôn nguyên nhất khí đem tử vi chân khí phiếu miểu kiếm khí cũng rung hợp lại cùng nhau chỉ bất quá công pháp này hiện giai đoạn chị có thể nhường hai cái chất lượng không sai bi thậm chí phải gìn giữ nhất trí nội công chân khí dung hợp hiện tại tử vi thiên tử quyết đã đi đến viên mãn phiếu miểu vấn tiên kiếm quyết vẫn chỉ là đ ỉ n h phong giai đoạn vì vậy tử vi chân khí mạnh hơn phiếu miểu kiếm khí mong muốn đem hai loại chân khí kết hợp còn cần tăng lên phiếu miểu vấn tiên kiếm quyết thất diệp kiếm hình thảo cũng sắp chân chính thành hình lăng phong mỹ non nó nói liên tục hai năm dùng kiếm khí nuôi nấng n à y gốc linh dược đã không phải ngày xưa có thể so sánh lại là một tháng trôi qua thiên tâm cung trong hoa viên lăng phong đang lấy kiếm khí nuôi nâng kiếm hình thảo theo kiếm hình thảo một hồi thành quang lưu truyện phía trên mảnh thứ bảy hình kiế không dễ dàng a lang phong cảm khái một tiếng đem thất diệp kiếm hình thảo lấy xuống sau đó bắt đầu đem luyện hóa một ngày một đêm đi qua thất diệp kiếm hình thảo ẩn chứa kiếm khí đã bị hắn triệt để hút vào trong cơ thể hắn lại lấy ra thiên phẩm bảo kiếm xương hàn trong mắt lộ ra một tia không bỏ nói thế nào thanh kiếm này cũng bồi bạn hắn hai năm hai năm này làm phiền ngươi nhưng vì phiếu m i ể u vấn tiên kiếm quyết viên mãn chỉ có thể hy sinh ngươi lang phong thản như nói lập tức không có lưu niệm kiếm khí tuôn ra đem xương hàn vào trùm rất nhanh xương hàn kiếm chỉ tỉnh túy cũng bị hắn thôn phệ luyện hóa phiếu miểu vẫn tiên kiếm quyết viên mãn điều kiện toàn bộ đ ạ thành t trong cơ thể hắn kiếm khí tùy theo một hồi tăng vọt phiếu miểu kiếm khí bắt đầu t h ổ i biến thang tới viên mãn chỉ cảnh mà kiếm khí xông vào mi tâm thần thiếu đúng là nhường thần thức của hắn lần nữa tráng lớn gấp đôi xong rồi lăng phong mở hai mắt ra trong mắt l ó e lên một vệ lăng lệ chi ý tiếp theo hắn dùng hôn nguyên nhất khí bắt đầu đem tử vi c h â n khí phiếu miểu kiếm khí kết hợp với nhau cái này cần một chút thời gian trong thời gian ngắn làm không được mà ở trong quá trình này hắn cũng đang từ từ hoàn thiện hôn nguyên nhất khí có lẽ đợi đến công pháp chân chính hoàn thiện là hắn có thể không chút kiên g kỵ dung hợp chân khí môn công pháp này chân chính hoàn thiện về sau hắn phẩm cấp ít nhất là thiên phẩm lăng phong thầm nghĩ vì chính mình có thể sáng tạo ra dạng này công pháp thấy vẻ t i ê u ngạo số ngày thời gian trôi qua lăng phong trắng đoàn đi tàng thư cát ban đêm trở về dung hợp chân khí hoàn thiện hôn nguyên nhất khí thắng ngày trôi qua đâu vào đấy mà trong lúc này liễu nguyên nhiều lần tìm đến lăng phong câu chuyện luật bàn nhạy cảm phát giác được đối phương có chút biến hóa nhưng lại nói không nên lời phát sinh cái gì chỉ có thể cảm khái hắn càng ngày càng sâu không lường được hắn mơ hồ có loại cảm giác coi như là sư tôn của mình thông thiên đạo nhân tựa hồ cũng so ra kém lang phong tấu h chương s o n g chương một trăm l ư u quý phi trong mương ngộ thần ý đọc sách dung hợp chất khí thỉnh thoảng cùng liễu nguyên luật bản lang phong tháng ngày đều đâu vào đấy trải qua mà liên tại một ngày này trong vương cung đột nhiên phát sinh một kiện đại sự hoàng hậu tao nộ ám sát người ám sát dùng một loại hết sức kỳ lạ võ học ám sát thời điểm hoàng hậu chỗ tầm cung đều bị một hồi tà âm bạo phủ tầm cung phụ cận cung nữ thái giám tất cả đều thất khiếu chạy máu bị chân c h o á n g may mà triều đình cung phụng kịp thời chạy tới lúc này mới đem người ám sát đánh chết có thể chuyện này vẫn là nhường chu hoàng đế chấn n ộ vô cùng t ă n g cứ điều tra người ám sát đến từ thiên đọc tông môn phái này võ giả chuyên môn am hiểu đủ loại sóng âm võ học để cho người ta khó lòng phong bị trên giang hồ cũng xem như được hưởng n ổ i danh lăng phong đang ở tàng thư các đọc sách thời điểm bên cạnh mấy cái thư lại vừa vặn nhỏ giọng nghị luận chuyện này hắn nghe một chút thiên đọc tông ta không có nhớ lầm đây là lưu quý phi xuất thân tông môn đi các ngươi nói lần này ám sát có thể hay không cùng lưu quý phi có quan hệ không phải không khả năng nghe nói lưu quý phi luôn luôn cùng hoàng hậu không đối phó mà lại nhị hoàng tử cùng đại hoàng tử cũng thế như nước với lửa sách lưu quý phi sợ là phải xui xẻo họ xui xẻo không phải hoàng hậu sao nàng đều bị ám ép tata có thể nàng sẽ còn sống khẳng định sẽ thu được về tính sổ việc này vẫn phải bệ hạ tự mình xử trí lăng phong ở một bên nghe như có điều suy nghĩ xem ra trận này ám sát ảnh hưởng không nhỏ hậu cung mặc dù không t h i ệ p chính nhưng lại cùng chu hoàng đế cùng một nhịp tở hậu cung có cái gì gió thổi có lay cũng có thể sẽ đối với triều cục tạo thành ảnh hưởng chẳng qua là khiến cho hắn ngoại ý muốn chính là n à y ám ép á t như thật cùng lưu quý phi có quan hệ vậy đối phương không khỏi cũng quá ngu xuẩn chính mình là thiên â m tông người còn p h ả i phái thiên â m tông người đi ám sát đây không phải rõ ràng nói cho người khác biết là tự mình làm sao hay hoặc là đây là một trận vu hoa nắm h hại suy tư một hồi l a n g phong cũng không nghĩ nhiều xem x o n g sách liền trở về thiên tâm c u n g mà hắn vừa trở về không lâu liền gặp liễu nguyên đối phương dẫn theo một vò rượu tới tìm hắn nói c h u y ệ n phiếm chỉ bất quá đối phương hai đầu lông mày mang theo vẻ u sầu hiển nhiên là muốn tìm người mượn rượu tiêu sầu lăng phong cũng không có cự tuyệt nhường cung nữ chuẩn bị chút thức ăn bồi đối, đối phương uống mấy bát rượu vào trong bụng liêu nguyên cũng mở ra máy hát ai lăng cung phụng người nói lưu quý phi làm sao lại ngu xuẩn như vậy em đẹp tìm người đi đâm sát hoàng hậu cần thiết hay không ban đầu nhị hoàng tử cùng đại hoàng tử đàng tranh mặc dù cục diện bất lợi có thể còn có thể chu toàn cái này ngược lại tốt nàng cái này làm mẫu phi tìm người đâm sát hoàng hậu sự tích bại lộ dẫn tới bệ hạ chấn độ cái này không chỉ chính nàng bị đẩy vào lãnh cung liên đối lấy nhị hoàng tử đều bị bệ hạ không chào đón hoàn toàn bị đại hoàng tử đệ lên một đầu chúng ta này chút nhị hoàng tử phe phái người tiếp xuống trong khoảng thời gian này đoán chừng sẽ không dễ chịu l i ê u nguyên liễu l ò không ngừng nói thật sự là lưu quý phi phái người đi ám sát sao lang phong tỏ mò hỏi l i ê u nguyên lắc đầu ta cũng không biết nghe nói lưu quý phi bị đẩy vào lanh cung trước đó nói chính mình là h o a n uống trên thực tế ta cũng cảm thấy k ỳ p bạc dù sao nàng liền là thiên âm tông người làm sao lại phái thiên âm tông đi đâm sát hoàng hậu đâu ta cảm thấy có thể là vu hoa nắm h hại thậm chí là hoàng hậu tại tự biên tự diễn có thể này chút đều không trọng yếu vậy hạ giận g ữ lưu quý phi thất sùng bị đ ẩ y vào lanh cung nhị hoàng tử không nhận chào đón đã thành sự thật hắn thở dài không thôi này thiên âm tông đâu bệ hạ hạ chỉ điều động mấy ngàn tỉnh binh cùng với nhường võ lâm minh người cùng một chỗ tiến đến t r i n h phạt thiên âm tông môn phái này sợ làm u ố n không tồn tại nữa xem ra bệ hạ lần này hết sức chấn nộ a ừ m dù sao bị ám sát có thể là hoàng hậu nhất quốc chi mẫu việc này không thể coi thường nếu không dùng lôi đỉnh chi thế ra tay sẽ cho người coi thường vướng thất lăng phong khẽ vất cảm bồi tiếp liêu nguyên uống rượu đối phương sau khi rời đi hắn cũng không có làm cái gì bây giờ không phải là hắn vào cuộc cơ hội chiều cục biến động cùng hắn tạm thời không quan hệ mà lại dựa theo chu hoàng đế tác phong trước sau như một đoán chừng cũng sẽ không để đại hoàng tử một nhà độc đại nhị hoàng tử không là hoàn toàn thất bại hôm sau hắn ra thiên tâm c u n g như thường ngày đi tới tàng thư cát nhưng trên đường lại là thấy một cái áo trắng bồng b ề n nữ tử đối phương mặc dù tuổi chừng bốn mươi nhưng dung nhan thanh lệ hai đầu lông mày ý vị vẫn còn mặc dù ăn mặc một m ạ c nhưng giữa cử chỉ vẫn có loại quý khí đối phương bên người đi theo đi theo cung nữ cầm trong tay một thanh đồ ăn đang ở bên hồ nước bên trên cho ăn cầm lý mà đối phương cũng chú ý tới lang phong hơi hơi hành lễ tại hạ lưu thị gặp qua tôn g sư l ư u thị mà ở trong đó khoảng cách lãnh cùng cũng không xa xem ra đối phương liền là vị kia bị đẩy vào lãnh cùng lưu quý phi còn có nhàn hạ thoải mái tại đây bên trong cho ăn cầm lý nhìn qua cũng không có bao nhiêu ưu sầu xem ra tuy bị đẩy vào lãnh cùng nhưng đối phương cũng không nhận bao lớn đ ả kích gặp qua phu nhân n ư ơ n g n ư ơ n g lăng phong cũng thi lễ một cái sau đó liền rời đi lưu quý phi cũng không có giống những người khác một dạng n g h ĩ muốn thừa cơ cùng hắn nhiều bắt chuyện lôi kéo hắn hướng p h i ế mỉm cười mắt tiến hắn rời đi đến tận đây lăng phong thiên tâm cung bên cạnh nhiều một cái h à n xóm hắn mỗi lần đi tàng thư các thời điểm thỉnh thoảng sẽ gặp được vị này lưu quý phi đối phương không phải đang đút cá vàng liền l à tại nắm g hoa trồng cỏ dương dương tự đắc tình cờ nàng chỗ trong lãnh cung còn có chuyển ra từng đợt tiếng đàn tiếng đàn mỹ diệu giống như tiếng trời tháng qua vương đô không biết nhiều ít danh gia lăng phong tại thiên tâm cung thời điểm tình cờ cũng có thể nghe thấy lại là m ộ ư ơ i ngày đi qua hoàng hậu ám sát một chuyện sóng gió đã dần dần yên tĩnh rất nhiều người đều không có nghị luận nữa chiều cục tựa hồ khôi phục bình ổn bất quá trên giang hồ lại là một phen khác cảnh tượng bởi vì đâm sát hoàng hậu sự tỉnh triều đình điều động mấy ngàn tình binh cùng với nhường võ lâm minh người ra tay hiệp trọ thảo phạt thiên â m tông ngày xưa danh môn đại phái khó thoát hủy diệt xuống t r à n g môn đổ chết thì chết trốn thì trốn tin tức truyền vào vương đông ngày đó l a n g phong tại thiên tâm cung bên trong nghe được lãnh cung hướng đi chuyển đến một hồi tiếng đàn cùng dĩ vãng khác biệt trận này t r o n g mang theo nồng đậm thương cảm đây là tại thương tiếc thiên â m tông người sao l a n g phong nghe tiếng đàn thầm nghĩ nửa trước đoạn tiếng đàn mang theo thương cảm nhưng đến nửa đoạn sau tiếng đàn làn điệu dâng lên trở nên bi phẫn sụp sôi phảng phất một cái bị hoa k u ấ t mà không chỗ kể g i người tại hướng lên trời lên ăn lấy bất tông Thiên địa yên Thiên tâm cung bên trong bất bất h hoa viên lăng phong hơi hơi nhắm mắt ngay xong một khúc về sau cũng có chút động dùng nhịn không được lắc đầu thở dài cũng là một cái kỳ nữ hôm sau hắn giống như thường ngày tiến đến tảng thư các t bàn đ cung ở tại lanh cung cùng cung phụng ở thiên tâm cung rất gần người ta cũng xem như linh cư không biết công tử có nguyện theo ta tâm sự liệu quý phi mời nói có lẽ là bởi vì hôm qua tiếng đàn duyên có lăng phong cũng không có cự tuyệt đi vào đỉnh thản nhiên nói không biết nương nương muốn nói gì cung phụng chính là tông sư mà lại là tuổi trẻ tông sư tương lai thành tựu tất nhiên bất khả hạt lượng dùng năng lực của ngươi thiên hạ to lớn nơi nào không thể đi không biết cung phụng tại sao lại muốn tới vương đô gia nhập triều đình đâu liệu quý phi tò mò hỏi ta tới triều đình một là thất diệp kiếm hình thảo hai là trong tàng thư các muôn b ả n tàng thư mà lại ta tuy là tông sư nhưng cũng là đại chu võ giả gia nhập triều đình vì triều đình hiệu lực điều này chẳng lẽ có vấn đề gì không ừ m như thế không có đáng tiếc ta không có cung phụng tu vi như vậy không phải làm sao khổ tù tại này thầm cung bên trong làm sao sầu ta cái kia hoàng nhi nếu đoạt chính thất bại sẽ lâm vào hạng gì hiểm cảnh còn có ta cái kia sư môn như thế nào lại chịu ta liên lụy mà hủy diệt liệu quý phi thở dài nói l a n g phong ở một bên trầm m ặ t một hồi ta xem nương nương chân khí trong cơ thể r ồ i r à o đã là bắt mạch đều thông xây dựng nội thiên địa cảnh giới tiên tiên h lại là xuất thân thiên đồng tông nghĩ đến lúc trước cũng là sông sáo giang hồ hiệp nữ tại sao lại gả cho bệ hạ liên lụy vào này hậu cung quyền ngư bên trong đâu nói rất dài dòng năm đó bệ hạ còn chưa đăng cơ sự tỉnh từng dùng tên giả sông sáo giang hồ ta cũng là vào lúc đó biết hắn khi đó ta không biết hắn là vương thất người cho là hắn chẳng qua là cái bình thường hiếp khách cùng hắn một đường làm bạn trừ gian di t á c nghĩ đến khi đó ta người này sinh bên trong vui sướng nhất thời gian lưu quý phi trong mắt lộ ra một tiên n g ọ t nào g nhưng không bao lâu liền bị thương cảm thay thế nhưng cũng tiếc sau này hắn trở lại vương đô tham dự đọc chính trở thành hiện thời hoàng đế ta cũng gả cho hắn bất quá xuất thân giang hồ thân phận ta thấp vô pháp làm hậu chỉ có thể làm cái quý phi ta bản không quan tâm này chút danh phận coi là có thể bồi tiếp hắn thuận tiện hắn cũng đã nói sẽ toàn tâm toàn ý tốt với ta nhưng cũng tiếc thời gian sẽ cải b i ế n hết thảy lên làm hoàng đế về sau không biết lúc nào hắn chậm ra biến trong mắt chỉ có tính toán trong lòng tất cả đều là q u y ề n yêu hết thảy hành vi đều là vì lợi ích dân ra hai vợ chồng ta dần dần nội bộ lục đục thậm chí náo cho tới bây giờ mức độ này liên lụy sư môn ta cùng một chỗ giảm nạn nếu như thời gian có thể làm lại ta tình nguyện đời này cũng chưa từng thấy q u a hắn lưu quý phi trên mặt hiện ra một tia t h ố n g khổ lăng phong ở một bên không có lên tiếng an ủi thời gian là vô pháp làm lại hết thảy lựa chọn đều là tự mình làm coi như là hối hận cũng chỉ có thể chính mình tiếp nhận l ư u u q vị hoàng hậu kia mặc dù nói là xuất thân hào phú nhưng nghe nói lúc tuổi còn trẻ phong lưu cực kỳ không biết cùng nhiều ít tài tử hiệp khách cấu kết liên quan tới nàng chuyện tình gió trăng năm đó ở vương đô đây chính là không thể đếm hết được cái kia nàng làm sao lên làm hoàng hậu còn không phải dựa vào nàng gia tộc lực lượng lúc ấy bệ hạ vừa mới đăng cơ địa vị còn không tính vững chắc chiều cục không ổn định dân sinh cũng không lạc quan vì ổn định tất cả những thứ này hắn chỉ muốn nhờ thế g i a lực lượng mà hiện nay vương đô đệ nhất thế gia liền là hoàng hậu t r ư n g già cho nên nàng cứ như vậy lên làm hoàng hậu chứ sao mặc dù lần này ta không có phái người đi ám sát nàng cũng không biết cái này thích khách vì sao lại ta thiên âm tông võ học nhưng cái này thích khách thật không góp sức thế mà chẳng qua là để cho nàng bị kinh sợ dọa nếu có thể nắm nàng khục khục thật có l ỗ i là ta lỡ lời liệu quý phi nhìn chung quanh phát hiện không có người nào sau mới thở phào nhẹ nhõm biết có mấy lời vẫn không thể tùy tiện nói lang phong cười, cười liền xem như không có nghe được những lời kia cái này lưu quý phi nhìn như ô nu khéo léo nhưng trên thực tế vẫn còn có chút giang hồ tập tính tại thân nhanh mồm nhanh miệng tại hậu cung sinh sống nhiều năm như vậy đoán c h ừ n g chịu không ít đau khổ nhưng còn có thể giữ được quý phi thân phận đến bây giờ mới bị đẩy vào l ã n h cung hoặc là liền là người ngốc có ngốc phúc hoặc là liền là chu hoàng đế đối nàng còn đọc tình cảm cùng lưu quý phi nói chuyện với nhau một hồi hắn lập tức liền rời đi đi tàng thư các lại nhìn cả ngày sách khi trở về nghe được trong l ã n h cung truyền đến u ưu tiếng đàn so với hôm qua bi phẫn khúc đàn hôm nay tiếng đàn này hài hòa một chút mà không mấy ngày liễu nguyên cũng tới tìm làm phòng so với đoạn thời gian trước mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu r á n vẻ hắn hôm nay cũng là triển lộ vui mừng lăng cung vụng quá tốt rồi b ậ y hạ hôm nay tại trên triều đình nói đến dò xét các quận sự tỉnh n g h ĩ ủy nhiệm một cái hoàng tử thay hắn dò xét các quận phải biết đây chính là một cái cơ hội lộ mặt nếu có thể hoàn thành tốt tại quần thần tại trong lòng bách tính u y vọng đem sẽ tăng lên rất nhiều đại gia ban đầu coi là đây là sẽ giao cho đại hoàng tử vừa đến hắn là trưởng tử thứ hai hắn gần nhất tại trong quần thần u y vọng ngày càng lớn mạnh năng lực cũng là có thật không nghĩ đến v ậ hạ thế mà đem này trách nhiệm cho nhị hoàng tử liễu nguyên nói xong ý cười đầy mặt chuyện này liền hắn cũng là không thường được vốn cho rằng trải qua hoàng hậu bị ám sát một chuyện nhị hoàng tử cùng chu hoàng đế sẽ tâm sinh cái hở không g ư ợ n g dậy nổi không nghĩ tới lại là lúc tới vận chuyển tiếp nhận tốt như vậy một kiện việc phải làm đây chính là nhị hoàng tử thay đổi cục diện lớn thời cơ tốt lang phong nghe vậy cười nhạt một tiếng vậy chúc mừng ngươi cùng nhị hoàng tử đối với việc này hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn hắn đã sớm biết chu hoàng đế sẽ không để cho đại hoàng tử một nhà độc đại sẽ tiếp tục nghĩ biện pháp ngăn chế đối phương nhị hoàng tử nhìn như thụ đà kích nhưng một các hoàng tử bên trong hắn một mực l à một cái duy nhất có thể cùng đại hoàng tử đấu người chu hoàng đế đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha đối phương ta muốn chuẩn bị cẩn thận một thoáng trợ giúp nhị hoàng tử hoàn thành lần này dò xét các cuộn việc cần làm mới được l i ê u nguyên thấy được hy vọng một lần nữa tỉnh lại lúc này ngoài lanh cung chuyển đến từng đ ợ t tiếng đàn trong có khác với d i vãng sen lẫn nhảy nhóc vui sướng chỉ ý l i ê u nguyên sửng sốt một chút từ đâu tới tiếng đàn sau đó hắn bừng tỉnh đại n g ộ chắc hẳn đây là lưu quý phi đại nga nàng xuất thân thiên đ r o n g tông tại đàn một trong trên đường tạo nghệ cơ cao tiếng đàn này giai liệu vui sướng thoải mái xem ra nàng cũng biết nhị hoàng tử một lần nữa tỉnh lại chuyện a hẳn là đi liễu nguyên cùng lăng phong chia sẻ x o n g tâm tình sau liền rời đi nhị hoàng tử sau đó không lâu cũng theo đó rời đi vương đô liễu nguyên đi theo bắt đầu dò xét các quận đây là một kiện hết sức hao tổn tốn thời gian sự tỉnh nói ít cũng muốn một năm nửa năm nhị hoàng tử rời đi vương đô về sau chiều cục đảng tranh bình tĩnh không ít nhưng mọi người đều biết nếu nhị hoàng tử thành công hoàn thành dò xét các quận việc cần làm trở lại vương đô về sau hắn đem lại lần nữa có được cùng đại hoàng tử chống lại tư bản khi đó đảng tranh kịch liệt trình độ sẽ càng sâu một năm vội vàng mà qua lăng phong trước sau như một thường xuyên đến hướng tàng thư các cùng thiên tâm cung tình cờ cũng sẽ đi vương đô bên trong đi một chút d ù sơn n g ọ n thủy nhận thức thiên địa tự nhiên trong cơ thể phiếu miểu kiếm khí tử vi c h â n khí hắn đã hoàn toàn dung hòa hôn nguyên nhất khí cũng dần dần hoàn thiện hiện tại trong cơ thể hắn công có hai luồng c h â n khí một cố là từ tử vi c h â n khí phiếu miểu kiếm khí dung hợp mà thành tối vi chân khí cường đại mà một cố khác thì là do rất nhiều huyệt phẩm địa phẩm công pháp chân khí dung hợp mà thành hai luồng chân khí uy lực đều vượt xa bình thường thông sư lang phong bức kế tiếp dự định liền đem hai luồng chân khí kết hợp đem hôn nguyên nhất khí triệt để hoàn thành hình thành thuộc về mình hôn nguyên chân khí t h u ậ t tiện hắn đang du sơn ngoạn thủy quá trình bên trong cũng một mực đ a n g nghị phương thiết pháp cảng nộ thiên địa tự nhiên cảng nộ cái kia hư vô mở mịt tự nhiên nào d i ệ u mong muốn đột phá đại tông sư chỉ cảnh ngưng tụ thần ý thành cựu vô thượng nhưng cũng tiếc này quá khó khăn tự nhiên nào d i ệ u huyền d i ệ u khó giải thích lang phong tuy có thần thức phụ trọ vẫn như trước khó mà bắt một ngày này hắn mới từ trong tàng thư các rời đi muốn về thiên tâm cung trên bầu trời lúc này đã là mây đen g i n g đầy hắn nghĩ bước nhanh lúc một tiếng ẩm ẩm tiếng sấm vang vọng, sau đó liền mưa rào tầm tã lón mưa to rồi hạ、xuống. lăng phong dùng chân khí ngăn cách nước mưa sau đó trở lại thiên tâm cùng cung nữ thấy lăng phong đội mưa trở về vội vàng mong muốn đi chuẩn bị nước nóng nhưng trên thực tế hắn cũng không xối đến mưa nhường các cung nữ không cần bận rộn hắn một thân một mình đi vào vườn hoa trong đình nấu một bình trà bắt đầu xem múa nước mưa mưa như chút nước hơi nước nhường thiên địa trở nên một mảnh trắng xóa đ ồ n g nhiên nước mưa bên trong một hồi như có như không tiếng đàn chuyển đến là lưu quý phi lại đang khải đàn lăng phong đối với cái này sớm đã không thấy kinh ngạc hắn nghe tiếng đàn nhìn xem mưa thưởng thức trà có một phen đặc biệt bụi dần dần hắn thần thức c h ả y rộng ra nhìn xem nước mưa từ trên bầu trời hạ xuống làm ớt hoa cỏ cây tối thấm vào bùn đất dung nhập đại điện tiếng mưa rơi hòa với tiếng đàn tại l a n g phong bên t a i quanh q u ẩ n hắn chọn có cảm giác thần tâm dần dần bung ra tựa hồ cũng dung nhập này một trận mưa lớn bên trong giống như hóa thân nước mưa thẩm bổ thiên địa tự nhiên không biết đi qua bao lâu mưa to biên thành mưa nhỏ tiếng đàn cũng dần dần ngừng l a n g phong mở hai mắt ra một vệ tinh quang trọt l ó e lên tâm niệm vừa động kiếm chỉ ngưng tụ chân khí t u ấ n ra lân vào nước mưa đại lượng hơi nước tại hắn điều khiển bên trong hóa thành muôn và sau đó thủy kiếm trên không trung nổ tung lần nữa hóa thành nước mưa hạ xuống trong vương cung rất nhiều võ đạo cao thủ lòng có cảm giác xem hướng lên bầu trời khe trong mày ngay tại vừa rồi bọn hắn thế mà không khỏi cảm giác được một tia t i m đập nhanh p h ả n phất cái trận mưa này bên trong sen lẫn để cho người ta sợ hãi khí tức bé nhọn có thể khí tức kia chật lóe lên mọi người lại lần nữa nhìn lại mưa vẫn là mưa không có chút nào dị dạng chỉ là ảo giác sao rất nhiều cao thủ nhị nó nói chỉ có lớn giám nhìn về phía thiên tâm cung phương hướng như có điều suy nghĩ chẳng lẽ là vị này l à n cung phụng võ học lại có tinh tiến tấu chân g xong